Chương 252, sở vẹn sở vẹn 251B Eedict Lĩnh ở lại Đi IP Mạc Vân Quả gần đầu, câu nghi chờ một lát cũng đúng, dù sao hắn lên cấp 150 sẽ rất nhanh thôi. Dung Tu nhìn Mạc Vân Quả ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia thương tiếc, hắn xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, sau đó thả tay xuống, nói chuyện với mọi người. Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia nghe bọn họ nói chuyện, rất nhanh bắt được trọng điểm. Thì ra bọn họ muốn tìm một nơi dừng chân cho ba phái, Mạc Vân Quả nhớ tới hình như trong túi vật phẩm của mình có một cái lệnh bài, chỉ là sáu. Cái lệnh bài kia là màu vàng. Mạc Vân Quả suy nghĩ một chút, cô không muốn cho Dung Tu cái lệnh bài kia, dù sao cái lệnh bài kia cũng là màu vàng cô thích nhất, nhưng mà nếu như không đưa nó ra, như vậy Dung Tu sẽ phải bàn bạc rất lâu sáu. Mạc Vân Quả suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định hỏi ý kiến phòng phát sóng trực tiếp một chút. Mà phòng phát sóng trực tiếp nghe xong vấn đề của Mạc Vân Quả, sôi nổi nói ra ý kiến của mình. Đương nhiên là cho. Hắn có được địa điểm là có thể chuyên tâm thăng cấp. Đúng vào đó. Hắn có thể chuyên tâm thăng cấp, vậy tiểu quả quả nhiệm vụ của ngươi là có thể mau chóng hoàn thành. Ta cũng là cái ý kiến này. Ha ha ha ha. Chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm thấy không nên cho sao? Dù sao đó cũng là màu vàng mà Tiểu Quả quả thích nhất. Màu vàng cùng nhiệm vụ cái nào quan trọng hơn? Đương nhiên là nhiệm vụ a. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, cô lại muốn nói, đương nhiên là màu vàng quan trọng hơn. Nhưng cô lại tưởng tượng, cô có thể để cho Dung Tu dùng càng nhiều đồ vật màu vàng để đổi với cô. Giờ khắc này, Mạc Vân Quả cảm thấy mình quá thông minh, quả thực quá thông minh. Nghĩ thông suốt tất cả Mạc Vân Quả lôi kéo tay áo Dung Tu nói, tôi có cái này. Cô lấy lệnh bài kia ra, một khắc khi thấy lệnh bài này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lệnh bài kia chỉ có một chữ, thành. Nhưng tất cả mọi người biết, này đó là thành bảo vật của thành chủ thành Lương, lệnh bài thần bí. Dung Tu là người đầu tiên phản ứng lại, hắn hỏi Mạc Vân Quả, thứ này từ đâu tới? Mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, quên mất. Hôm đó cô uống say, hôm sau tỉnh lại đã thấy có thật nhiều đồ, cũng không biết cái này từ đâu mà có. Dung Tu hít sâu một hơi nói, cô biết cái này là thứ gì không? Mạc Vân Quả nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, thập phần khẳng định nói, màu vàng. Dung Tu sáu, mọi người, ai hỏi màu sắc của nó nha. Thứ này rất quan trọng. Dung Tu nói, rất quan trọng. Mạc Vân Quả gật đầu, đồ vật màu vàng đương nhiên rất quan trọng. "Cô 6, Dung Tu muốn nói lại tôi, tiểu cô nương này không muốn nói cho mình, nếu như mình nói ra, có phải có điểm không tốt không?" "Cho anh." Mạc Vân Quả không biết trong lòng Dung Tu dở giấm chuyện gì, trực tiếp nói thẳng. Dung Tu sững sốt, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm có. "Cô sắp định sao?" Hắn chỉnh giọng hỏi. Mạc Vân Quả gật đầu, sau đó còn nói thêm, "Anh phải mang hoàng kim tới đổi." Dung Tu mần ra, theo sau cười khẽ, hắn nói, "Được." Sau đó, Dung Tu cầm rất nhiều hoàng kim đổi lệnh bài kia. Mạc Vân Quả ôm một đống lớn hoàng kim Đôi mắt lạnh lùng kia cũng có chút độ ấm. Lại sau đó 6, cô lại một lần nữa quên mất nhiệm vụ của mình. Jungtu cầm lệnh bài đi mở thành trì, đem vị trí đóng quân của bang phái đóng tại đó, tức khắc trên kênh thế giới lại nổi lên một hồi phong ba. 6 chương 253, server server 252 EB edit lịch ở lại DBI Jungtu lấy một loại tư thái cường thế sinh động trong trò chơi, tự nhiên cũng khiến cho người nào đó chú ý mà trong đó người chú ý hắn nhất chính là Junghui. Tưởng tượng đến kẻ bị mình biến thành phế nhân đột nhiên một lần quật khởi, cả người hắn ta đều bị ghen ghét khiến trở nên điên cuồng. Tuần nữa lúc trước hắn bị Dung Tu cắt đứt thông tin, lần này cả người hắn ta đều bị bao phủ bởi hận ý hắn ta không ngừng một lần phái người đi gây phiền phái cho Dung Tu, nhưng mỗi lần đều bị Dung Tu hoàn mỹ giải quyết. Dung Huy ẩn ẩn có một loại suy đoán rằng, lúc này, hắn ta giống như không thể giống như trước gây trở ngại cho Dung Tu nữa. Nhưng cứ mọi chuyện như thế, hắn ta vẫn như cũ không cam lòng, không cam lòng Dung Tu có thể vượt lên trước hắn ta. Cho nên hắn ta triệu tập người trong bang phái của mình, mượn sức lực của bang phái khác, bọn họ quyết định đi công thành. Chỉ cần đánh bại tòa thành thần bí kia, dựa theo quy định, tòa thành đó nhất định sẽ là của bọn họ. Hiện tại Dung Tu đang ở giai đoạn thời đầu. Căn bản không có nhiều người chơi trong bang phái, cho nên công thành lúc này là sự lựa chọn hợp lý nhất. Dung Tu hoàn toàn không biết tâm tư ác độc của Dung Huy, hắn bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý phát triển bang phái. Quản lý một thành trì so với quản lý một bang phái còn phức tạp hơn nhiều, nhưng mà Dung Tu thuộc loại người trời sinh đã làm lãnh đạo, đối với những chuyện như thế này không làm khó được hắn. Dung Huy bên kia hừng hực khí thế tính kế công thành, mà Dung Tu lại chuyên tâm phát triển thành trì đến nỗi mặc Vân Quả, trong mắt cô hiện giờ không có gì quan trọng bằng hoàng kim. Trong vòng 1 tuần, cuối cùng mặc Vân Quả bị người trong phòng phát sóng trực tiếp nhắc nhở phát hiện. Lúc này, cô mới nhớ tới chính mình nhiệm vụ Mà lúc này, đại quân của Dung Huy đã bắt đầu áp sát, bắt đầu công kích phòng hộ của thành trì. Dung Tu tuy rằng biết Dung Huy sẽ không bỏ qua cho mình, nhưng không hề nghĩ tới hắn lại dùng nhiều người như vậy để đến đả kích mình. Đương nhiên Dung Tu sẽ không nhặt thua, hắn triệu tập mọi người, cùng bọn họ tìm cách đối kháng. Mạc Vân Quả đúng lúc đang ở nơi này, cô còn chưa kịp hiểu rõ tình huống ra sao, đã bị Dung Tu kéo ra phía sau. A Liệt Liệt, đây là đang làm gì? Lầu trên ngươi mù sao? Đây là chuẩn bị đánh giặc đánh giặc. Phốc, cái đó cần ngươi nói sao? Ta đang muốn hỏi lý do vì sao đánh giặc kia. Quỷ mới biết, trạng thái xem thường chậc chậc chậc ta thấy dung tu có vẻ nguy hiểm a. Vậy cũng không phải là nguy hiểm sao? Ngươi xem tỉ lệ của người này, ngàn so 1 không phải sao? Cho dù dung tu có thể 1 đánh 10, cũng không thể đánh hết được. Tấm tắc, cái tên dung tu thật nguy hiểm. Nếu dung tu mà chết đi, có phải sẽ bị rất khắc không? Bốn Dĩ Mạc Vân Quả không đem chuyện người trong phòng phát sóng trực tiếp tán gẫu để ở trong lòng, thẳng đến khi nhìn đến hai chữ rất cấp, cô lập tức trở nên nghiêm túc hẳn. Nhìn lại quân không ngừng công kích bọn họ, sắc mặt Mạc Vân Quả trở nên lạnh lẽo. Dung tu không biết cô gái hàng xóm tại sao lại ở đây, nhưng hắn có nghĩa vụ bảo vệ cô, cũng vì hắn nợ cô một ân tình. Dung Tu nhìn đám người chơi đông nghịt dưới kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Dung Huy có giao tình thật là tốt, lại có thể huy động nhiều người như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng phải, người ở trên thế giới này làm sao lại không vì ích lợi mà động tâm đây? Dung Tu khẽ cắn môi, hắn nhất định phải kiên trì, hắn không thể để nó biến thành kết thúc của mình của mình được. Mạc Vân Quả nhìn Dung Tu không ngừng uống thuốc, không ngừng phóng kỹ năng, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh lẽo. 6 chương 254, server server bện 253 IB edit lịch ở là DB Mạc Vân Quả nghĩ, nếu như Dung Tu chết, hắn khẳng định sẽ rất cấp mà rất cấp đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể trở thành thiên hạ đệ nhất, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cô sẽ thất bại. Mạc Vân Quả suy nghĩ nhiều như vậy, trong thực tế cũng chỉ trôi qua vài giây. Nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Mạc Vân Quả lập tức phóng kỹ năng của mình, ngay từ đầu cũng không khiến ai chú ý, sống chết đang bày ra trước mắt, ai sẽ đi chú ý tới cô. Mạc Vân Quả nhìn người chơi đông như kiến kia, mím môi. Khi cô đang còn là một, cô vẫn không hề dùng tới kỹ năng cuối cùng kia, bởi vì cái tuyệt kỹ kia một khi dùng ra, nhất định tử vong vô số. Tuy rằng cô chưa từng dùng qua, nhưng tất cả kỹ năng của mình vẫn có thể nắm rõ độ sát thương như thế nào. Mạc Vân Quả nghĩ Hiện tại có lẽ là lúc cô nên dùng tới nó. Nghĩ như vậy, Mạc Vân Quả lùi về phía sau một bước, sau đó bay lên ngài múa. Vừa lúc thấy một màn này rung tu sáu. Theo động tác Mạc Vân Quả múa, từ thân thể cô toát ra một làn sóng dao động, làn sóng màu đỏ dao động không ngừng mà ra, người chơi giống như cảm nhận được cái gì đó, đồng loạt nhìn về phía Mạc Vân Quả. Không nhìn thì thôi, mới nhìn thấy đã khiến bọn họ ngây người. Không thể không nói, dáng vẻ Mạc Vân Quả múa rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến người khác hít thở không thông. Rõ ràng chỉ là một gương mặt thanh tú, lại có cảm giác mỹ hoặc chúng sinh. Từ thân thể cô hồng quang dần dần lan rộng chiếu vào mọi người, giờ khắc này bọn họ lại cảm thấy vô cùng ấm áp bách. Bọn họ nghĩ, cứ như vậy mà chết đi cũng không sao cả. Cũng tại một giây đó, bạch quang chợt lóe lên. Sau đó đám người chơi liền phát hiện, bọn họ trong trạng thái linh hồn, vũ đạo mị hoặc kia vẫn tiếp tục không ngừng, nhưng giờ khắc này, không ai cảm thấy đó là vô hại. Một nơi rộng lớn như vậy, ngoại trừ Mạc Vân Quả ra chỉ còn lại một người đó là Dung Tu. Mạc Vân Quả dừng vũ đạo, nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, sau đó nhìn Dung Tu. Dung Tu trợn to mắt nhìn Mạc Vân Quả, hắn lại từ trên người cô nhìn thấy một người mà hắn gần như sắp lãng quên, sư phụ của hắn. Sư phụ của hắn cũng tuyệt sắc như vậy, cũng cường đại như vậy. Dung Tu cực lực muốn xem nhẹ cảm giác quen thuộc đang nổi lên trong lòng kia, hắn gian nan nói, "Cô sáu." Mạc Vân Quả nhìn hắn nói, "Hoa Vũ Thiên Hạ." Đây tên của một loại kỹ năng, rất đẹp, lại rất tán nhẫn. Dung Tu nhanh chóng phản ứng lại, hắn giống như nhận ra cô đang nói cái gì, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, "Rất mạnh." Mạc Vân Quả gật đầu nói, "Anh cũng có thể." Dung Tu giật giật ngón tay, muốn phản bác cô, hắn làm không được, hắn không làm được chuyện trong vòng mấy giây có thể hạ gục tất cả mọi người. Hắn vẫn luôn cảm thấy lực lượng của một người là hữu hạn, nhưng hôm nay, Mạc Vân Quả hoàn toàn điên đảo nhận thức của hắn. Đây là loại lực lượng như thế nào, lại có thể khiến mọi người thành như thế này? Giờ khắc này, Dung Tu thật sâu nhận thức được khoảng cách của mình và cường giả xa như thế nào. Mạc Vân Quả không biết tâm tư của Dung Tu, chỉ là nói, anh muốn trở lên cường đại, trở thành thiên hạ đệ nhất. Dung Tu gian nan gật đầu, hắn càng muốn nói, có cô ở đây tôi không có khả năng trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng cuối cùng hắn chọn không nói ra, hắn nghĩ, có lẽ, có lẽ sẽ có một ngày như vậy sao? Âm ưu của Dung Huy Cư như thế bị Mạc Vân Quả đánh tan, mà truyền thuyết về Mạc Vân Quả ở trong trò chơi bắt đầu lưu truyền khắp nơi. Đồng thời, người chơi đều biết, Dung Tu đã có Mạc Vân Quả che chở. Đại bộ phận đều là người thông minh, đương nhiên biết lựa chọn như thế nào là chuẩn xác nhất. Trong lúc nhất thời, số người chơi gia nhập vào bang phái dung tu tăng lên không ít. 6 chương 255, server server 254 IB edit lịch ở lại DB y thế lực dung tu phát triển cực kỳ nhanh chóng. Dung Huy trải qua chuyện này, nguyên khí tổn thất không ít, hơn nữa dung tu lại gây cho hắn ta vài phiền toái nhỏ, khiến thế lực của hắn có xu hướng suy yếu hơn. Thời gian trôi nhanh, cũng đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này, dung tu thành công trở thành thành chủ, trở thành một loại tồn tại không thể lay động trong trò chơi. Còn có Mạc Vân Quả thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, độc thúc hắn đi thăng cấp. Nhưng đến lúc đó, Dung Tu luôn bị Dung Tu lấy hoàng kim hấp dẫn lực chú ý Dung Tu thành công năm trách nhiệm điểm của Mạc Vân Quả, đó là hoàng kim. Mỗi khi hắn có việc muốn nhờ Mạc Vân Quả hỗ trợ, hắn đều sẽ lấy ra một ít hoàng kim. Cũng trong một tháng này, Dung Tu cũng có ý đồ đi tìm sư phụ của mình, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Sư phụ của hắn thật giống như chưa từng có tồn tại vậy, nếu không phải những gì hiện tại hắn đang có, Dung Tu cũng cho rằng sư phụ của hắn cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Không biết sao, về khúc vũ của Mạc Vân Quả vẫn luôn hiện lên trong đầu hắn, đặc biệt lại có cảm giác tương tự như sư phụ hắn. Dung Du không ngừng suy nghĩ, có đôi khi, Dung Du hoài nghi Mạc Vân Quả có phải là sư phụ của mình hay không. Nếu không phải bởi vì sư phụ hắn là NLRK, mà Mạc Vân Quả lại một người chơi tồn tại thật trong thực tế, Dung Du thật sự muốn cho rằng hai người là một. Cùng lúc đó, Dung Du ở trong thực tế có một bước tiến mới, muốn lay động người đã từng thương tổn người của hắn, nói vậy cũng là chuyện sớm hay muộn. Mạc Vân Quả trầm mê Hoàng Kim, không cách nào kiểm chế được. Người trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng thường xuyên nhắc nhở cô về nhiệm vụ, nhưng mỗi khi đều bị Mạc Vân Quả xem nhẹ. Một tháng sau, Mạc Vân Quả cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn thưởng thức xong Hoàng Kim, chuẩn bị độc xúc Dung Du thăng cấp. Mà ngay lúc này, hệ thống lại một lần tiến hành thăng cấp quy mô lớn. Quá trình thăng cấp lần này vẫn xuất phát từ đầu não. Sau lần thanh trừ Mạc Vân quả ra ngoài, đầu não đột nhiên cảm thấy một chút cũng không chơi vui, cho nên nó muốn lại thăng cấp một lần, có lẽ có thể đem độ vật kia mang về. Cho nên, hệ thống thăng cấp. Nhân đó Đoàn Tử cũng nắm chắc thời cơ lần này, thành công đem Mạc Vân quả một lần nữa trở lại trong cơ thể buột lần này sinh cơ tiến hành trong thời gian một ngày, Dung Tu quyết định sang nhà tiểu cô nương Hàn xóm xin bữa cơm. Nhưng mà, nhìn cô gái trước mắt, Dung Tu lại cảm thấy có chút không thích hợp. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại chân chân thật thật tồn tại. Hắn lại cảm thấy người này cùng người mấy ngày hôm trước mình nhìn thấy không giống nhau, nhưng lại không nói ra, ăn cơm xong hắn tiễn cô trở về. Theo sau, trò chơi thăng cấp hoàn thành, Dung Tu tiến vào trong trò chơi. Hắn tiến vào trò chơi chuyện thứ nhất đó là tìm được tiểu cô nương nhà bên, cho cô ấy rất nhiều hoàng kim. Chỉ là lúc này, phản ứng của cô ấy không giống như trước đây, đối với hoàng kim có một loại cuồng nhiệt, lại không phải cuồng nhiệt thuần túy như trước kia. Mạc Vân Quả chờ hệ thống thăng cấp hoàn thành, cô phát hiện mình lại trở về bộ dáng của bộ trước kia. Cô lập tức đi tìm Dung Tu, lại vừa lúc thấy được một màn Dung Tu cho cô gái hàng xóm hoàng kim. Mạc Vân Quả 6 Đồ đệ là người xấu? Có mới nói cũ. Lòng lang dạ sói, lòng hung dạ thú. Người xấu? Mạc Vân Quả nghĩ, đó hẳn là của cô mới đúng, sao lại có thể cho người khác được? Cô lập tức đi tới bên người Dung Tu, sau đó lạnh lẽo nhìn chằm chằm vật trên tay hắn sáu. Hoàng kim. Dung Tu sửng sốt, sư phụ của hắn biến mất lâu như vậy, đột nhiên lại xuất hiện, mục đích sáu. Sáu chương 256, sở bèn sở bèn 255 BE edit lịch ở là DIB Dung Tu nhìn Mạc Vân Quả, luôn cảm thấy ánh mắt rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc. Hắn nhìn nhìn tiểu cô nương Hà Bên, lại nhìn nhìn Mạc Vân Quả. Một ý tưởng ý tưởng lớn mật xuất hiện trong đầu hắn. Dung Tu vẫn luôn biết trên thế giới này việc lạ gì cũng có, mà trò chơi thiên hạ này càng như thế. Như vậy, hắn sư phụ đã từng bám vào người tiểu cô nương nhà bên cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Không biết vì sao, tưởng tượng đến điểm này, trong lòng Dung Tu dâng lên một mã tơ áp. Nghĩ đến sư phụ của mình vì mình, tàn sát nhiều người trong trò chơi như vậy, hắn nhịn không được muốn ôm Mạc Vân Quả một cái. Trên thực tế, hắn cũng đã làm như vậy. Mạc Vân Quả bị ôm sáu. Trả lại hoàng kim cho ta. Tiểu cô nương nhà bên kỳ quái nhìn hai người một cái, sau đó rời đi. Dung Tu đối với việc này chỉ là cười cười. Cái gì cũng không có nói. Mạc Vân Quả không vui, cô chơ mắt nhìn Hoàng Kim dần dần rời xa mình, đặc biệt đặc biệt không vui. Dung Tu giống như nhận ra cảm xúc của cô, từ trong túi vật tư lấy ra rất nhiều hoàng kim đưa cho cô. Mạc Vân Quả thu được hoàng kim ba. Đồ lệ giỏi quá. Đặc biệt tốt. Bởi vì hắn biết sư phụ chính thức trở về, Dung Tu bắt đầu thời gian đi rượt cấp. Thoáng cái đã qua một tuần, Mạc Vân Quả nhìn Dung Tu vẫn không vượt qua được cấp 149, thật phần không vui. Theo lý thuyết, nhiệm vụ này hẳn rất dễ dàng, lên tới cấp 150 không phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Vì sao hiện tại Dung Tu vẫn chỉ là cấp 149? Trong đó chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mạc Vân Quả đem nghi hoặc của mình nói với người trong phòng phát sóng trực tiếp, lại nhận được một trận khinh bị của bọn họ. Ai da uy, tiểu quả quả, không cần một ngụm ăn một tên béo được không? Lên tới cấp 150 nào có dễ dàng như vậy? Đúng vậy đúng vậy. Nóng vội ăn không hết đậu hũ nóng. Khu khu 6. Ta nói một câu nhé, dung tu giống như ở cấp 149 2 tháng rồi 6. Lầu trên ngươi hả tất phải vật trần. Chúng ta không thể cứ như vậy vui sướng xem soái ca sao? Lầu trên ngươi nhất định không phải nhán vấn. Ta đây không phải để ý tâm tình của tiểu quả quả sao không thấy được tiểu quả quả nhà ta nhìn thấy hoàng kim cũng không thấy vui sao? Tôi đi ánh mắt tiểu quả quả nhà ta nhìn hoàng kim không phải càng thêm nhiệt tình sao? Xem như Dung Tu này cũng có biện pháp, mỗi ngày đều cho tiểu quả quả thật nhiều hoàng kim, ta cũng muốn a a a a. Ngươi xác định ngươi muốn? Ngươi xác định tiểu quả quả sẽ không đoạt hoàng kim của ngươi đi. 233333333 ta đây đem hoàng kim nhuộm thành màu đỏ không phải được rồi sao? Ha ha ha ha. Ta quá thực quá cơ trí, nhanh lên cúng bái ta đi. Tỏ vẻ bà cố nội ta cũng không phục nhưng phục lầu trên. Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp có người muốn đoạt hoàng kim của cô, nguyên bản bởi vì nhiệm vụ mà không vui tâm tình càng thêm không vui. Hoàng kim là của cô, cô, cô. Dung Tu kỳ quái nhìn thoáng qua hơi thở quanh thân thể Mạc Vân Quả càng thêm lạnh lẽo, cân nhắc xem mình đã phạm lỗi nơi nào. Đương nhiên, cuối cùng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân gì. Mạc Vân Quả nhìn Dung Tu phất độc, nhón chân lên đập một cái lên đầu hắn, "Thăng cấp." Dung Tu cười khổ một tiếng nói, "Sư phụ a tôi cũng muốn thăng cấp, nhưng chức nghiệp của tôi là thần long tiêm sĩ, nói cách khác, tôi muốn thăng cấp điều kiện là giết chết một con rồng." Nhưng tôi cho người tìm trong trò chơi này, trước mắt không tìm được tin tức gì cả. Mạc Vân Quả nghe đến đó, đôi mắt sáng ngời. 6 chương 257, server server 256 IB edit lịch ở lại DBI Dung Tu không biết rồng ở nơi nào, nhưng mà cô biết nha đối với trò chơi này cô vô cùng quen thuộc, trong trò chơi đúng là có một con rồng, ở tại U cốc chi nguyên, nơi đó tương đối khó tìm, nhưng có cô dẫn đường, tất cả đều không thành vấn đề. Mạc Vân Quả nói cho Dung Tu tin tức này, đôi mắt Dung Tu sáng ngời, hắn vội vội vàng vàng tạm biệt Mạc Vân Quả, sau đó tổ chức người chuẩn bị đi U cốc chi nguyên. 3 ngày sau, Dung Tu tập kết một đám người chơi không nhỏ đi về phía U Cốc Chí Nguyên. Đương nhiên, dẫn đầu chính là Mạc Vân Quả. Mọi người đối với Mạc Vân Quả thập phần tò mò, nhưng đều lựa chọn không hỏi ra. Đường vào U Cốc Chí Nguyên không dễ đi, lại vô cùng nguy hiểm. Cũng may công tác chuẩn bị của Dung Tu không tồi, tổn thương rất ít. Một ngày trôi qua, mọi người cũng đến được hang ổ của rồng, ngọn nguồn của U Cốc Chí Nguyên. Mọi người đứng ở ngoài sơn cốc, vẫn như cũ có thể cảm nhận được uy áp của rồng, có lẽ đây là một con rồng rất lợi hại. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Dung Tu, nếu hắn thật sự có thể đánh bại cự long, như vậy trong trò chơi này, sương bá chỉ có thể là hắn. Không ít người nghĩ may mắn lúc trước lựa chọn của mình là chính xác, cũng có không ít người tránh ở đội ngũ trông được cho hay. Mọi người tâm tư khác nhau, tâm tư Dung Tu lại đặt ở trên cự long kia, còn tâm tư của Mạc Vân Quả lại ở trên người Dung Tu, công nghĩ đánh bại con rồng kia đồng nghĩa với việc nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Mạc Vân Quả đứng ở một bên, nhìn Dung Tu chỉ huy đám người chơi. Cự long bị nhiễu phiền, từ trong sơn động bay ra, ngáy mắt thân ảnh to lớn như muốn bao phủ mọi người. Đồng tử mọi người co dù lại, uy áp kia khiến bọn họ thiếu chút nữa muốn quỳ xuống. Dung Tu là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kêu to, chỉ huy mọi người đem kỹ năng phóng lên người cự long. Trong lúc nhất thời, nơi này lóe lên không ít màu sắc đó là màu sắc các loại kỹ năng, cũng là dã tâm muốn đánh bại cự long của mọi người. Mạc Vân Quả lui về phía sau một bước, cự long này không phải là màu hoàng kim cô ưa thích, mà là màu đen, còn tản ra một loại hương vị không nói lên người. Mạc Vân Quả cảm thấy, đây căn bản không phải là cự long trong truyền thuyết. Một con rồng chân chính, màu sắc nhất định phải là hoàng kim, còn có cảm giác quân lâm thiên hạ, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người ta không nhịn được mà muốn cúi bái. Mà con rồng trước mắt, cô chỉ thấy nó đang phẫn nộ, gằn gằn cùng hung hãn. Lực lượng của cự long rất cường đại, nhưng do bị mọi người vây công, Hơn nữa Dung Tu chỉ huy rất tốt, trong lúc nhất thời không phân biệt được thắng bại. Mạc Vân Quả vẫn luôn đều đứng phía sau nhìn mọi người hành động, ánh mắt Dung Tu ngẫu nhiên đảo qua cô, giống như muốn nói cái gì đó. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, không ít người hóa thành một đạo bạch quang, sóng lại đi. Nơi này nhân số người chơi nhanh chóng giảm bớt, mà vết thương trên người Cự Long cũng không ngừng tăng lên. Sau một ngày, nơi này chỉ còn lại Cự Long, Dung Tu, còn có Mạc Vân Quả. Lúc này Cự Long hơi thở thoi thóp, dự phẩm Dung Tu sở hữu cũng tiêu hao hết, trên người hắn vết thương cũng khuyết, thanh máu cũng không ngừng giảm xuống. Hiện tại người duy nhất mạnh khỏe chính là Mạc Vân Quả. Dung Du nhìn Mạc Vân Quả đứng cách hắn không xa, môi cong lên một nụ cười nói: "Sư phụ, giúp ta." Mạc Vân Quả nghe được lời này không động, chỉ liếc mắt nhìn qua con rồng kia. Dung Du nhìn Mạc Vân Quả không có động tác gì, trong mắt xẹt qua một tia bực bội. Hắn thấp giọng nói: "Sư phụ, ta lập tức có thể thăng cấp, ngươi không muốn sao?" 7 chương 258, sở bện sở bện 257 IP edit lịch ở lại DB Mạc Vân Quả tự nhiên sẽ thấy vui vẻ, cô sở dĩ do dự nguyên nhân bởi vì phòng phát sóng trực tiếp có người nhắc nhở cô, nếu cô hỗ trợ, như vậy hệ thống có khả năng phán định cự lòng không phải do Dung Du giết, do đó làm cho nhiệm vụ thất bại. Còn không có trở Mạc Vân Quả giải thích cho Dung Tu, cô lại nghe tiếng chất vấn của Dung Tu. Mạc Vân Quả không phải ngốc tử, trải qua vài thế giới, cô đã có thể nhận ra người khác đối với cô có thiện ý hay ác ý Dung Tu trước mắt, đồ đệ của mình, lại không ngừng tán ra ác ý, lại là loại ác ý không thèm che giấu. Mạc Vân Quả nghiêng đầu nhìn hắn, đi về phía trước một bước. Dung Tu hít sâu một hơi, cùng loại với cảm giác lửa gần nói, sư phụ, giết nó, ta có thể thăng cấp, mà ngươi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi không phải sao? Dung Tu là một người thông minh, hắn nghĩ tới, sư phụ hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn cho hắn thăng cấp, như vậy nhất định là nhiệm vụ của đầu não cấp cho cô để cô dẫn đường cho hắn thăng cấp, mà hắn thăng cấp, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Dung Tu tự nhận đã nắm chắcược điểm của Mạc Vân Quả trong tay, trên thực tế đúng là như vậy. Mạc Vân Quả nhất định muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng con rồng này nhất định phải do Dung Tu tự tay giết. Mạc Vân Quả như vậy nghĩ, liền đi qua đi, trực tiếp bế Dung Tu theo tiểu công chúa. Trăm triệu lần không nghĩ tới bị ôm tiểu công chúa Dung Tu xấu. Phốc. Dung Tu lại bị ôm tiểu công chúa ha ha ha. Cầu mong Dung Tu không có bóng ma trong lòng. Lần này bị ôm tiểu công chúa trong dáng vẻ đang còn thanh tĩnh kia 23333333 làm người con trai đầu tiên bị tiểu quả quả ai lần ôm tiểu công chúa. Dung Tu nhất định là cực kỳ vui vẻ. Dung Tu, ha ha. Lúc này, ta chỉ nghĩ, phóng ta tới. Phong phát sóng trực tiếp nhằm vào một màn này bắt đầu các loại trêu chọc, đều bị Mạc Vân Quả xem nhẹ. Cô đem Dung Tu ôm tới trước mặt Cự Long, sau đó đưa cho hắn một thanh kiếm. Dung Tu sáu. Mạc Vân Quả nhìn Dung Tu không có động tác gì, trực tiếp cầm lấy tay hắn đâm về phía Cự Long, sau đó nhanh chóng rút tay mình ra, tỏ vẻ con rồng kia chính xác là do Dung Tu giết chết. Cự Long không cam lòng chết đi, cùng lúc đó, hệ thống xuất hiện một mảnh hồng diễm diễm thông cáo. Người chơi phế vật giết chết bộ cấp sử thi u cấp trì long. Hệ thống đem tiến hành 3 ngày sinh cơ, xin người chơi trong vòng 1 phút hạ tuyến. Sau một hồi chiến đấu kinh thiên động địa cứ như vậy kết thúc, thật đúng là đột nhiên không kịp phòng ngừa sáu. Dung Tu nghĩ như vậy, bởi vì giết chết Cử Long, trên người hắn bạch quang chợt lóe, lập tức liền lên tới 150 cấp, cùng lúc đó, thân thể hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, chuẩn bị bắt đầu truyền tống. Giọng nói đoàn tử đúng lúc vang lên, Mạc Vân quả gật gật đầu, tỏ vẻ nhiệm vụ này rất đơn giản, từ sáu. Còn thu hoạch rất nhiều hoàng kim. Vui vẻ. Ho, Ho Dung Tu hưng phấn nhìn Mạc Vân quả lại phát hiện thân ảnh người trước mắt dần dần trong suốt, Dung Du trong lòng cả kinh, duỗi tay muốn nắm lấy tay cô, một giây đó lại bị hệ thống trò chơi cưỡng chế họ Perlin. Ở một giây cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt vẫn như cũng lạnh nhạt tuyệt mỹ xấu. Cũng trong một giây đó, Mạc Vân quả bị truyền tống trở về không gian không gian, tất cả nơi này, bụi bặm rơi xuống đất xấu. Ở một tinh cầu xa xôi nào đó, một nam nhân nhìn phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, xoa xoa ấn đường, khóe miệng lại không ngăn nổi tươi cười. Tiểu Quy, chúng ta lại một lần trốn đi thế nào? Tiểu Quy, chủ nhân không cần quên mất ngươi là người mang tội a a a a a a a a. Tiểu Quy Thần thân nhất định rất như ta, chúng ta đi tìm nàng đi thanh âm tà tứ cùng với gió nhẹ, vang vọng ở mọi ngóc ngách trên tinh cầu Havo. Chương 259, nhân tra buồn nguyệt, phiên ngoại dung tu, BE edit lịch ở Lã Địa IB sau khi tôi đứng trên đỉnh kim tự pháp, khi quay đầu nhìn lại quá khứ, mới phát hiện, cả đời tôi lại xuất sắc như vậy. Từ lúc sinh ra đã là thiên tài, sau đó lại bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại thành phế vật, rồi quật khởi, một đường đi lên cho tới bây giờ. Quãng đường đi này có thể viết thành sách giáo khoa. Trên thực tế, cả cuộc đời tôi đã được viết thành sách, trở thành điển phạm. Nhưng mà Bọn họ chỉ thấy được thành công bây giờ của tôi, lại không biết cả quá trình đó tôi đã trải qua chuyện gì. Trong cuộc đời dài dằng dặc của tôi, ký ức sâu nhất không phải là giây phút khi tôi bị phế đi, cũng không phải là khi đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mọi người. Mà là ngày đó, tôi đánh bại cự long, hệ thống đổi mới tôi bị đá hạ tuyến kia, trong đáy mắt, tôi thấy rất kỳ quái, vì sao tôi vẫn nhớ ký chuyện đó, nhớ ký cô gái kia. Nói đến cùng, cô gái kia chỉ là một nợ tợ cờ mà tôi, nhưng mà, thật lạ như thế sao? Tôi vô số lần tự hỏi qua bản thân, lại nhận được đáp án không giống nhau. Đến sau, tôi cũng rời hỏi Tất cả đều không có ý nghĩa nữa, cô gái kia cũng không bao giờ trở về nữa. Tôi còn nhớ rõ khi cô không màng ý nguyện của tôi nhận tôi làm nô đệ, trong lòng tôi bãi xích. Tôi còn nhớ rõ khi cô bày ra lực lượng cường đại, trong lòng tôi gan rét. Tôi còn nhớ rõ trong khi cô trầm mê với hoàng kim, trong lòng tôi lại bình thản, ngươi xem, ngay cả một người cường đại như vậy cũng có nhược điểm. Tôi vẫn luôn đều biết, mình không phải một người tốt, khi nghe tất cả mọi người nói tôi là bá chủ, là anh hùng, là một người tốt. Vì thế tôi thừa nhận, nhìn những người đó trách trời thương dân thảm thiết cầu xin tôi giúp đỡ, tôi cao cao tại thượng nhìn kẻ thù Beckham, xem Tất cả tốt đẹp biết bao nhiêu, tất cả đều phục dưới chân tôi. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, tôi tay cầm quyển cao, quyển Khuynh Thiên Hà. Rất nhiều rất nhiều năm sau, tôi vẫn như cũ nhớ cô gái kia, cô ấy ở trước mặt tôi nhảy một điệu múa tuyệt mỹ lại ta nhẫn, ở trước mặt tôi tham luyến hoàng kim đầy tục khí. Khi tôi cảm nhận được thời điểm mình sắp rời khỏi nhân thế không xa, tôi tự tay viết một quyển sách. Mỗi một chữ đều từ tự tay tôi viết xuống, mỗi một câu đều là chứng minh của sự thật. Nhưng mà tôi lại không nhắc đến cô ấy, một chữ cũng không nhắc đến. Ta nghĩ, nếu như cô ấy thật sự đã từng tồn tại, như vậy để cho cô ấy vĩnh viễn tồn tại trong lòng tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Lại nói tiếp, trò chơi Thiên Hạ chơi rất tốt, nhưng sau khi tôi nắm quyền lực trong tay, tôi lại yêu cầu hủy nó đi. Tôi sẽ không cho ai biết, tất cả mọi thứ hiện tại tôi đang có để là Thiên Hạ cho tôi, đều do một cô gái kỳ quái là nợ đỡ cở cho tôi. Tôi sẽ không cho người khác biết, tất cả chật vật trước kia của tôi, danh xưng phế vật kia, vĩnh viễn không được nhắc lại. Đương nhiên, quan trọng nhất đó là, sau khi cô gái kia biến mất, ngay cả số liệu trong trò chơi theo đó cũng tan biến, giống như thật sự không tồn tại ở thế giới này. Tôi nghĩ tất cả nên kết thúc, không có người biết quá khứ của tôi, cũng không ai dám nhắc tới, bọn họ nhìn đến, chỉ là một người anh hùng vô cùng cường đại. Chỉ là, vì sao ở đêm khuya tĩnh lặng, tôi vẫn như cũ sẽ nhớ tới khuôn mặt lạnh nhạt chuyên chú của cô ấy đây, 6 edit, có bạn hỏi ta có thể phun thế giới này được không, ta nói cho ta 2 3 ngày, không ngờ nhiều chuyện khiến kéo dài như vậy, cho nên dùng thời gian ngắn nhất phun thế giới đây. Mà 6. Y chương 260, chúng ta chính thức nói chuyện yêu đương đi edit lịch ở là đi vì nhiệm vụ lần này cũng không tiêu hao nhiều tinh lực của Mạc Vân Quả, cho nên khi trở lại trong không gian trạng thái của cô vô cùng tốt. Đương nhiên, mấu chốt nhất đó là, Đoàn Tử lúc này không tiếp tục giữu dít. Tuy rằng Mạc Vân Quả cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi gì. Đoàn Tử bay đến trước mặt Mạc Vân Quả, dùng toàn bộ thân mình đụng vào khuôn mặt Mạc Vân Quả, đồng thời nghiêm túc nói: "Hắc, tiểu tử làm không tốt." Mạc Vân Quả sáu. "Đoàn Tử, ba, sao phản ứng lại không giống a?" Ký chủ không phải nên đáp lại nó là "Hắc"? "Huynh đệ ngươi cũng làm không tốt sao? Tư liệu trong trò chơi kia lừa nó, nó không bao giờ tin tưởng nữa." Đoàn Tử lần này tiến vào trong trò chơi, lấy ra một lượng lớn tư liệu trò chơi, thậm chí bao gồm cả các loại nghiên cứu về đầu não, cho nên mới có tình huống như vừa rồi. Đoàn Tử thấy Mạc Vân Quả không nói lời nào, cũng cảm thấy không có ý tứ. Nó bay lại gần Mạc Vân Quả, Hai tay mụng miệm khoanh trước ngực, nghiêm túc nói: "Ký chủ, kiểm tra đo lường cho thấy trạng thái tinh thần của ngươi không tồi, hiện tại có muốn mở phát sóng trực tiếp lần tiếp theo không?" Mạc Vân Quả gật đầu, cô cũng không thấy có gì không khỏe, tiếp tục phát sóng lần tiếp theo cũng là ý kiến không tồi. Đang lúc đoàn tử chuẩn bị truyền tống, đột nhiên thân thể Mạc Vân Quả cứng đờ, sau đó thẳng thừng nhìn đoàn tử hỏi: "Đoàn tử, ta xấu. Đoàn tử, hoàng kim trong túi vật phẩm của ta, cùng những vật màu vàng ngươi có mang về không?" Đoàn tử: "3. Đó là vật phẩm thuộc về trò chơi, hệ thống vô pháp thu về." Đoàn tử nghiêm túc nói. Mạc Vân Quả Cố Vân một bàn tay, nghe ký giọng nói còn có một chút run rẩy, cô chọc chọc bụng đoàn tử nói, "Tiếp theo, nhớ phải nhắc ta cho vào không gian hệ thống." Đoàn tử có thể cảm giác được tay ký chủ nhà mình đang run rẩy, nó có chút không hiểu, đây là thương tâm. Vẫn loại cảm tình gì? Nhưng nếu Mạc Vân Quả nói như vậy, nó đương nhiên sẽ đồng ý, còn việc có làm được hay không, lại là một chuyện khác. Mạc Vân Quả thấy đoàn tử gật gật đầu, lúc này mới thu hồi tay. Lúc này đây, cô có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim mình đang nhỏ máu, nhiều hoàng kim như vậy, nhiều đồ màu vàng mà mình yêu nhất. Thế mà lại quên cầm Mạc Vân Quả cảm nhận được ba ngàn thế giới đối với cô có ác ý. Ký chủ, hiện tại tiến hành truyền tống. Đoàn tử hỏi. Mạc Vân Quả sống không còn gì luyến tiếc gật gật đầu, cái gì cũng không có nói, chỉ có thể từ trong thân thể cô đang run nhẹ có thể thấy được đến tột cùng cô có bao nhiêu đau lòng. Đoàn tử thấy ký chủ gật đầu đáp ứng, trực tiếp bắt đầu truyền tống, đồng thời mở ra lần phát sóng tiếp theo. Lúc này, Mạc Vân Quả tỉnh lại trên một giường cực kỳ xa hoa. Trong nháy mắt khi cô mở mắt ra, Mạc Vân Quả liền bị màu hồng nhạt làm hoa cả mắt, giờ khắc này, cô tưởng chính là thay đổi thay đổi, toàn bộ đổi thành màu vàng. Tiểu thư, ngài tỉnh rồi nên đi công ty." Giọng nói thuần hậu ở bên tai vang lên, Mạc Vân Quả ngồi dậy nhìn người đứng ở đầu giường, thân mặc áo bạch tu, tóc bị búi về phía sau, nửa cong eo, một bộ dáng cung kính. Mạc Vân Quả nhìn giường to như vậy, nghĩ nên từ nơi nào đi xuống, luôn cảm thấy cho dù cô đi xuống từ nơi nào cũng phải lăn vài vòng sáu. Quản gia thấy hôm nay tiểu thư có chút kỳ quái, nhưng hắn là người làm, cũng không có quyền hỏi. Hắn nửa cong eo, chờ đợi chỉ thị. Mạc Vân Quả nhìn giường to dưới thân, quyết định vẫn nên xuống từ đôi giường đi. Sau đó chỉ thấy cô nằm xuống tới, lăn a lăn, lại lăn a lăn, sau đó lăn đến trước mặt quản gia. 6 edit Đọc cái tiêu đề thật chờ mong mà y chương 261, sở bệnh sở bệnh 260 IB edit lịch ở là DBI quản gia 6. Tiểu thư hôm nay phong cách thực độc đáo a. Mạc Vân Quả sở dĩ lựa chọn lăn, thuần túy là bởi vì giường quá thoải mái, hơn nữa, cô còn chưa được lăn xuống giường trong lòng quản gia rất khó hiểu, nhưng bên ngoài vẫn là bộ dáng hòa hòa khí khí. Quản gia hầu hạ Mạc Vân Quả mặc quần áo rửa mặt, sau đó mang cô đi ăn bữa sáng. Lúc này, Mạc Vân Quả mới phát hiện nơi này lớn đến đáng sợ sáu. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp mở ra, bọn họ sôi nổi bàn luận việc Mạc Vân Quả lăn giường, cái giường kia cũng không nhỏ đâu nha. Đoạn tử đúng lúc đem tư liệu truyền vào, người trong phòng phát sóng trực tiếp còn có Mạc Vân Quả mới hiểu được, vì sao cái thế giới này lại khoa trương như thế. Đây là một thế giới trong sách, nói cách khác, thế giới này là từ cấu tạo nhân vi, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do tác giả viết nên. Tỷ như cái giường lớn có thể ngủ đến 50 người kia, lại tỷ như người đàn ông anh tuấn xoáy khí tuổi trẻ kia lại trở thành một quản gia trung thành tận tâm, lại tỷ như yêu cầu phải rẽ vài đường, xuống vài cái sườn núi mới có thể tới nơi ăn cơm, còn có sáu. Giờ phút này trước mặt Mạc Vân Quả là một cái bàn ăn nước chừng 100m, trên bàn cơm, từ đầu đặt tới đuôi đều là đồ ăn kiểu Trung Quốc kiểu Tây Thái thức tiểu pháp, cái gì cần có đều có sáu. Đây là một quyển truyện tên là Bá đạo tổng tài yêu ta, nội dung mô na là một nữ chủ bạch liên hoa không ngừng vươn lên, thiện lương hào phóng, phẩm chất thuần khiết cảm động tổng tài huyên khốc tàn bạo, cuối cùng hai người trải qua bao nhiêu trắc trở, rốt cuộc tu thành chính quả. Đáng giá nhắc tới đó là, người mạc Vân quả bám vào không phải tiểu Bạch Hoa nữ chủ, mà là vai phụ phản diện lớn nhất, tục xưng trung cực pháo hôi nữ sướng. Làm trung cực pháo hôi nữ sướng, đương nhiên cuộc sống của, của nguyên chủ rất tốt, gia thế không thua kém gì nam chủ, ở trong nguyên tác, nam chủ phát giận dữ vì hồng nhan, vì tiểu Bạch Hoa, hắn thiết kế hãm hại công ty nguyên chủ Hơn nữa hám hại cha mẹ nguyên chủ ngoài ý muốn tử vong, cuối cùng nguyên chủ cũng rơi vào kết cục thê thảm. Hiện tại cốt truyện đã đã phát triển đến giai đoạn nam chủ cùng nữ chủ Bạch Liên Hoa lượng tình tương duyên, kế tiếp cô sẽ lên sân khấu bắt đầu một chuỗi kế hoạch ác độc chia rẽ bọn họ. Hoa, lần này chuyện xưa thực xuất sắc a. Phúc, lầu trên ngươi có phải người nguyên thủy không? Chuyện xưa như vậy xuất sắc chỗ nào? Chuyện xưa căn bản không xuất sắc, nhưng mà. Các ngươi ngẫm lại, thế giới này hoàn toàn là cốt truyện nguyên bản. Nói cách khác, chúng ta có thể sẽ thấy được nước mắt nữ chủ Bạch Liên Hoa kia chảy ra sẽ thành trân châu, thân mang mùi thơm lạ lùng, rõ ràng lớn lên chẳng ra gì nhưng chỉ cần hơi hơi mím cười là có thể nghiêng nước nghiêng thành a. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta lại có một cảm giác chờ mong nha, che mặt, ha ha ha ha. Vừa rồi vừa nhìn thấy cái giường kia ta đã sợ ngây người rồi. 23333333 ta chờ mong thế giới này có một đống chuyện không theo lẽ thường. Lâu trên ngươi sai rồi, thế giới này không tồn tại nơi nào không hợp lý, ha ha ha ha ha. Ta đây thấy nhà tiểu quả quả có chỗ nào đặc biệt xuất sắc đâu? Những cái đó đều là miêu tả nửa dửng. Ta ngẫm lại à, đại khái chính là ác độc nhẫn tâm, mỗi ngày đều nghĩ làm cách nào có thể giết được nữ chủ, có được nam chủ. Thì ra là chân tướng sáu. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp Phú Tạo, tỏ vẻ mình đã thành thói quen, "Ừ sáu. Đại khái đã qua rồi." Đoạn Tử không hiểu phòng phát sóng trực tiếp vào sao lại hưng phấn như vậy, nó chỉ dựa theo yêu cầu đem nhiệm vụ tuyên bố ở phòng phát sóng trực tiếp. "Đinh. Nhiệm vụ bản vị diện, cứu vớt pháo hôi nữ sướng, cứu lại vận mệnh bi thảm." 6 chương 262, server server 261 EB edit lịch ở lại DB nhiệm vụ này nhìn qua nhưng thật ra đơn giản, chỉ là chuyện ngoài ý muốn trong đó cũng không ít đâu. Phải nói nguyên tác giả cũng là mẹ đẻ, đối xử với nữ chủ Bạch Liên Hoa kia cũng không phải tốt bình thường. Hết thể cô ta nên có không nên có, toàn bộ đều cho cô ta, lúc này Mạc Vân Quả còn không biết cô sắp phải đối mặt với chuyện gì, phiền não bây giờ của cô đó là làm cách nào để lên xe 6. Làm một nữ phụ lại là vai phản diện lớn nhất, gia thế không thua kém gì nam chủ, đương nhiên mức sống cũng không hề thua kém. Tỷ như giường ngủ khoa chung kia, bàn ăn khoa chung, cùng với chiếc xe khoa chung trước mắt 6. Cái gọi là cao điệu xa hoa có nội hàm không gì hơn như thế, nhưng mà 6. Tạo hình của xe này cũng không cần giống như xe tăng được không? Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp sợ bẹp ha ha ha, sắc mặt trầm tĩnh, theo quản gia dẫn đường giẫm lên một người hầu lên xe. Theo sau xe khởi động, giống như cảm giác đang phi sáu. Công ty của Mạc Vân Quả vừa vận đối diện công ty của Nam Chủ, khiến chúng nó được gọi là tòa song sắt của thành phố này đương nhiên, tất cả chuyện này không có quan hệ với Mạc Vân Quả. Thời gian đi làm, không thể tránh việc trên chúc, cho dù là xe của Mạc Vân Quả, không thể tránh được việc tắc đường. Mà bên cạnh cô, vừa lúc là xe của Nam Chủ Kỷ Vô Ngô, nhìn qua cũng khoa trương không kém sáu. Cũng không biết Kỷ Vô Ngô nghĩ như thế nào, cửa sổ xe lại mở ra, Mạc Vân Quả dựa vào nơi đó, vừa vận có thể xuyên thấu qua pha lên nhìn đến hành động của Kỷ Vô Ngô, đương nhiên còn có nữ chủ Bạch Liên Hoa sáu. Mạc Vân Quả vốn không có hứng thú xem bọn họ, nhưng phòng phát sóng trực tiếp đảm luật lại quá xuất sắc. "Nám thảo, các ngươi mau xem, nữ chủ Bạch Liên Hoa kia có phải đang khóc hay không? Thật sự biến thành trân châu. Thật sự đó, ta dự. Này đều có thể thành thật. 666666623333 ta vốn dĩ cho rằng sen này đã đủ xuất sắc, không nghĩ tới còn có chuyện càng thêm xuất sắc. Ta tiên, bối cảnh chuyện xưa không phải nói nữ chủ rất nghèo sao? Nhưng nước mắt của cô ta có thể hóa thành trân châu, cô ta đem trân châu đi bán, không phải trở thành kẻ có tiền sao?" Nghe lầu trên nói thì nhất định chưa từng đọc qua thể loại truyện bá đạo tổng tài yêu ta rồi, để ta tới phổ biến cho ngươi một chút, khi ngươi nói nước mắt của nữ chủ có thể kiếm tiền, cô ta sẽ nói như thế nào? Khu khu 6. Trạng thái phẫn nộ, ngươi nghĩ ta là loại người như vậy sao? Ngươi có thể làm ta rơi lệ, đành lòng để ta khóc sao? Đó nước mắt của ta, làm sao có thể bán lấy tiền được? Cho dù ta nghèo đến chết, cũng sẽ không bán đứng thân thể của mình. Phốc, lầu trên là thần giải thích. Lo dịch tiểu này, ta cho 100 điểm 23333333 mặc Vân Quả nhìn bên trong nói nước mắt của nữ chủ sẽ hóa thành trân châu, có một tia tò mò Cô thử nhìn sang bên kia, lại sửu sốt, bởi vì Kỷ Vô Ngô đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia giống như đang nhìn xuyên thấu qua lớp pha lê thật dày, nhìn tới tận đáy linh hồn của cô. Mạc Vân Quả đột nhiên cảm thấy nam chủ đối diện có chút quen thuộc, nhưng chớ sau không nghĩ ra được lý do gì. Mà lúc này, đội ngũ chen chúc bắt đầu di động, tài xế dẫn đầu lách qua vô số xe vượt lên phía trước, chạy đi công ty. Mà Kỷ Vô Ngô trong xe, Kỷ Vô Ngô thu hồi tầm mắt, lúc này mới nhìn về phía nữ chủ Bạch Liên Hoa không ngừng chảy nước mắt, nhìn trân châu thuần khiết không ngừng rơi xuống, giá trị liên thành, lại không nửa điểm kích thích nỗi nội tâm của hắn. Nếu còn khóc, thì lập tức xuống xe. Kỷ vô ngu lãnh đạm mà miệng, một tay gác trên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, biểu tình lãnh đạm 6 chương 263, server server 262 IB edit lịch ở là DB y thân thể Bạch Tiểu Hoa cứng đờ, nỗ lực để mình đừng khóc, nhưng càng cố ngẹn lại, nước mắt kia lại như cố tình làm trái muốn chảy ra ngoài. Bạch Tiểu Hoa không rõ, vì sao người đàn ông hôn qua còn đối xử với mình thâm tình như vậy, hôm nay lại trở nên lãnh đạm. Cô ta nghĩ lại những việc mình đã làm, cũng không nghĩ ra mình đã làm sai ở đâu. Bạch Tiểu Hoa cắn môi, đôi tay cọ sát quần áo của mình, quần áo cũng bị cô ta giãy vọ đến nhăn nhúm. Kỷ Vô Ngô trước sau đều không nói chuyện, Bạch Tiểu Hoa lúc này mới đã chết tâm, trong lòng không ngừng suy đoán xem mình đã làm sai ở đâu. Cứ như vậy, hai người tới công ty. Bạch Tiểu Hoa là trợ lý riêng của Kỷ Vô Ngô, ngày thường sẽ giúp Kỷ Vô Ngô pha cà phê, trò chuyện linh tinh. Chuyện khác, cô ta đúng là không cần làm. Kỷ Vô Ngô mang theo Bạch Tiểu Hoa tầng cao nhất, trong lúc đó vẫn duy trì dáng vẻ lãnh đạm. Bên kia, Mạc Vân Quả cùng theo ký ước tới văn phòng của cô. Nguyên chủ cũng là một người không học vẫn không nghề nghiệp, tuy rằng ở trong công ty đảm đương chức vụ giám đốc, nhưng lại không có thực quyền, cũng không cần cô làm cái gì. Tình tài thật sự của công ty là anh trai của cô, đó là một cái mồi khống đối với Mạc Vân Quả cực kỳ sủng ái. Mạc Vân Quả tới văn phòng, tùy tay đóng cửa lại. Văn phòng rất lớn, có thể so với một cái bài bóng. Bên trong đồ vật gì cần có đều có, càng khoa trương hơn là có một cái giường rộng y trang ở nhà của cô sáu. Mạc Vân Quả ngồi trên sofa mềm mại to rộng, nhìn trái nhìn phải, trong phòng không có ai, chỉ có những vật phẩm sang hoa. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp thay nhau xuất hiện các loại cảm thán, trong lòng không hề dao động. Cô đứng lên, đi lại vị trí máy tính, sau 10 phút 6. Mạc Vân Quả tùy tay mở máy tính. Muốn nhìn xem trong này có tư liệu gì không? Vừa mở máy tính, ngáy mắt xuất hiện bức ảnh của một người, Mạc Vân Quả liếc mắt một đã có thể nhận ra người kia chính là Kỷ Vô Ngô. Trên màn hình máy tính Kỷ Vô Ngô đứng thẳng ở trên bục cao, một tay đút vào túi quần, ánh mắt sắc bén, có một loại khí thế ngạo nghễ tiên hạ. Mạc Vân Quả ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Kỷ Vô Ngô, cái loại cảm giác quen thuộc kia so với khi nhìn thấy bức ảnh này thì hoàn toàn không có. Mạc Vân Quả cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, một người lại có thể cho cô hai loại cảm nhận khác nhau. A a a. Các ngươi đừng nói, nam chủ này rất sói. Đáng tiếc a, có sói cũng không phải của nhà ta 6. Tu hồ hồ sáu. Không quan hệ. Tiểu Quả Quả trên cao, hắn quỳ xuống dưới gấu váy của ấy. Phi, ta cảm thấy dựa theo cá tính của tác giả, khẳng định sẽ đối xử rất tốt với nữ chủ, nếu tiểu Quả Quả cùng nữ chủ đối nghịch, còn có đường sống sao? Trên lầu không cần tự coi nhẹ mình có được không? Tiểu Quả Quả nhà ta rất lợi hại. Đúng vậy, ta có loại dự cảm, Kỳ Vô ngu nhất định sẽ quỳ gối dưới gấu váy của Quả Quả nhà ta. Mạc Vân Quả sáu. Vốn dĩ Mạc Vân Quả muốn xem trong máy tính này có gì không, lúc này, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mạc Vân Quả ấn nghe, từ bên đầu bên kia truyền đến một giọng nói cực kỳ tự tin. Thân thân, anh nhớ em Mạc Vân quá sáu. Mạc Vân quả cuối cùng cũng biết loại quen thuộc này từ đâu tới, người này, Thinh Linh chính là Hiên Viên Mạc lúc trước. Kỷ Vong ngu khẽ cười một tiếng, hiện tại hắn gần như đoán được biểu tình của Thân thân. Nhất định là khuôn mặt lạnh lẽo, rồi lại đan xen một tia bừng bực bừng, "Từ 6. Nhất định rất đáng yêu 6 chương 264, sở bện sở bện 263 EB edit lịch ở lại DB y Mạc Vân quả không nói gì, Kỷ Vong ngu cũng không ngại. Thế giới này, bọn họ có thời gian rất dài để ở chung. Thân thân, lát nữa ăn trưa với anh nhé, anh đến đón em." Kỷ Vô Ngô ôn nhu sủng nị nói, hắn thật sự đã rất muốn rất muốn cô. Được sáu. Mạc Vân quả lên tiếng, cô không biết vì sao hiên viên Mạc lại xuất hiện ở vị diện này, cô muốn làm rõ chuyện đó. Kỷ Vô Ngô lại cười khẽ một tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Hoa đứng cách hắn không xa. "Về sau cô sang bộ phận khác đi." Kỷ Vô Ngô lãnh đạm nói, hắn biết người phụ nữ trước mắt này là nữ chủ, nhưng một chút hắn cũng không có ý định lựa theo cô ta. "Chủ nhân, người không thể làm trái quy luật của thế giới này được." Giọng nói của tiểu quy trong đầu hắn vang lên, Kỷ Vô Ngô không kiên nhẫn nhíu mày. Vốn Lý Bạch Tiểu Hoa nghe được Kỷ Vô Ngô nói như vậy, trong lòng thấp phẩm bất an, cô ta không biết bản thân đã sai ở đâu, lại chọc cho người này không tao hứng. Nhưng một giây sau cô ta lại nghe thấy hắn nói thôi, cô ở lại nơi này đi. Bạch Tiểu Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại có một tia bất mãn. Người đàn ông này, đem cô ta đặt ở vị trí nào? Thích thì gọi đến không thích thì đổi đi. Cô ta là một người không bán đứng thân thể, Kỷ Vô Ngô hoàn toàn không biết mạch não của Bạch Tiểu Hoa trôi đi nơi nào, lúc này hắn đang bận nói chuyện với tiểu quy chủ nhân, người không thể mạnh mẽ phá vỡ quy tắc của thế giới này được, thế giới này nếu như sụp đổ, Như vậy tội danh của người lại nhiều thêm một cái sáu. Còn cô à, nếu người không cẩn thận hủy diệt thế giới này, vậy nhiệm vụ của Mạc tiểu thư không hoàn thành được, chủ nhân, người muốn thấy bộ dáng cô ấy thương tâm khổ sở sao? Kỷ Vô ngu sáu. Hắn không đành lòng a a a a, tiểu quy này là người xấu, lại nắm chắc điểm yếu uy hiếp hắn, khiến Thân Thân thương tâm khổ sở gì đó, quả thực không cần quá tuyệt vọng được không? Kỷ Vô ngu thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Bạch tiểu hoa, xem ra chỉ có thể tạm thời đem người này lưu tại bên người, Thân Thân hẳn sẽ không để ý đi. Ừ sáu. Tôi, tốt nhất không nên để Thân Thân thấy cô ta, thật là thần tiễn. Mạc Vân Quả nào biết Nguyên Nam chủ đã bị đổi linh hồn, cô còn đang cảm thấy chuyện này khó hiểu đây. Mạc Vân Quả không nói chuyện Yên Yên Mạc đi vào thế giới này nói cho phòng phát sóng trực tiếp, tất cả phải để bọn họ tự phát hiện chơi mới vui hử sáu. Cô đột nhiên thấy mình đã học hư rồi. Thời gian nhanh như chớp đã đến giữa trưa, Kỷ Vô Ngô nhìn chằm chằm vào đồng hồ, khi kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, Kỷ Vô Ngô nhảy dựng lên, cầm lấy áo khoác đi ra bên ngoài. Bạch Tiểu Hoa thấy thế vội vàng muốn đuổi kịp, lại nghe thấy một tiếng tự cô đi ăn cơm. Bạch Tiểu Hoa sửng sốt, cắn cắn môi, lã chá gật đắc. Cô ta do dự một chút, sau đó, vẫn quyết định đuổi kịp Kỷ Vô Ngô. Cô ta muốn xem hắn muốn làm cái gì. Kỷ Vô Ngung nghênh ngang đi vào công ty đối diện, nháy mắt liền khiến cho kinh động. Kỷ gia cùng Mạc gia tuy rằng mặt ngoài đều hài hòa, nhưng ngầm ngầm lại đang chiến đấu, huống chi, bởi vì quan hệ với nguyên chủ, hiện giờ Kỷ gia cùng Mạc gia quan hệ có thể nói là phi thường kém. Nhưng mà hôm nay, Kỷ tổng thế mà lại đến công ty của bọn họ, ôi trời ơi. Chẳng lẽ công ty bọn họ phá sản? Kỷ tổng tự mình tới cười nhạo sao? Mọi người xôn xao suy đoán, bên ngoài nhìn qua giống như đang bàn chính sự, trên thực tế mục đích vẫn là bàn luận xem Kỷ tổng tới đây làm gì. 6 chương 265. Server server 264 IB edit lịch ở lại DB Kỳ Vông Ngô một chút cũng không đệ bụng ánh mắt của những người khác, hắn trực tiếp vào thang máy, sau đó ấn tầng 99, đó là tầng của Mạc Vân Quả. Mà ở tầng 100 là văn phòng tổng tài Mạc Vũ, anh tử Kameza theo dõi thấy được Kỳ Vông Ngô tiến vào 99 tầng. Trong mắt anh xẹt qua một tia nghi hoặc, người đàn ông này tại sao lại đến tầng 99? Phải biết rằng cả tầng 99 chỉ có mình em gái nhà anh á nha. Chẳng lẽ xấu? Mạc Vũ đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt anh biến đổi, lập tức liền hướng tới 99 tầng mà đi. Vì thế hai người vừa khéo đụng nhau ở cửa văn phòng của Mạc Vân Quả. Kỷ Vô Ngô đang định gõ cửa, lại bị một cánh tay đột nhiên xuất hiện chặn lại. Mạc Vũ nhìn người trước mắt, nhướng mày nói, "Không biết Kỷ tổng đại gia Quan Lâm, có gì phải làm sao?" Kỷ Vô Ngô trải qua nhắc nhở của Tiểu Quy biết người trước mắt là anh trai của cô. Nếu anh trai, như vậy thái độ của hắn cũng nên tốt một chút. Kỷ Vô Ngô dựa vào khung cửa, liếc xéo Mạc Vũ, ngược lại nhàn nhạt nói, "Nhớ Thân Thân." Mạc Vũ sáu, Thân Thân là cái quỷ gì? Mạc Vũ khẽ cau mày, mất nửa ngày lúc sau mới mở miệng nói, "Thân Thân là, đương nhiên là em gái nhà anh." Kỷ Vong ngu cười mở miệng nói, trong mắt sẹt qua một tia sắc bén, uy áp trên người trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Mạc Vũ cảm giác được khí thế của Kỷ Vong ngu, mày nhăn càng sâu. Quả Nhi khi nào cùng Kỷ Vong ngu tốt như vậy? Tại sao anh lại không biết? Chẳng lẽ tình báo của anh lại lạc hậu như vậy? Đương nhiên Mạc Vũ sẽ tin vào năng lực của thủ hạ của mình, như vậy vấn đề nằm ở đâu? Còn không chờ Mạc Vũ hiểu được, Kỷ Vong ngu đã nhanh tay gõ cửa. Mạc Vũ vô cùng không thích động tác của Kỷ Vong ngu, anh còn không có gõ cửa đâu. Thanh âm Kỷ Vong ngu gõ cửa cực kỳ quy luật, tỏa ra đáng tiết tấu cũng không làm người bên trong phản cảm. Mạc Vũ bĩu môi Anh mới không thừa nhận Kỳ Vong Ngô cũng có ưu điểm đâu. Kỳ Vong Ngô gõ xong lúc sau ở nơi đó chờ, mà Mạc Vũ cũng ngồi hắn cùng nhau chờ. Nhưng đợi vài phút, thế nhưng còn không có người tới mở cửa. Kỳ Vong Ngô sáu, Mạc Vũ sáu, người không có ở bên trong. Kỳ Vong Ngô nhướng mày hỏi Mạc Vũ, Mạc Vũ lắc đầu nói, hôm nay đến công ty con bé còn chưa ra ngoài lần nào. Kỳ Vong Ngô gật đầu, hỏi một chút, nói, anh có chìa khóa không? Mạc Vũ gật đầu, móc chìa khóa ra, cửa lập tức mở. Mạc Vũ, Kỳ Vong Ngô sáu, cho nên vài sao bọn họ phải đợi lâu như vậy sáu. Sau khi cửa mở, Kỷ Vong Ngô đầu tiên vượt đi vào, chấm một bước Mạc Vũ 6, không vui, người này lại đoạt vị trí phía trước của mình. Kỷ Vong Ngô cũng mặc kệ Mạc Vũ, hắn nhìn căn phòng to như vậy, tìm kiếm bóng dáng Mạc Vân Quả. Mạc Vũ cũng bắt đầu tìm Mạc Vân Quả, vì thế căn phòng to lớn xuất hiện hai người đàn ông anh tuấn nhìn đông nhìn tây, rất có hi hi cảm. Cuối cùng, vẫn là Mạc Vũ phát hiện tồn tại của Mạc Vân Quả đầu tiên. Thì ra, Mạc Vân Quả ghé vào trước máy tính ngủ rồi. Mạc Vũ đắc ý giảo giạt nhìn Kỷ Vong Ngô, giống như đang nói ngữ. Vẫn là ta lợi hả đi. Kỷ Vong Ngô 6, Mạc Vũ tùy ý tho nhìn liền thấy được trên máy tính ảnh chụp của Kỷ Vô Ngô. Mạc Vũ sáu, tức giận a, quả nhi thế mà không để ảnh chụp của mình. Kỷ Vô Ngô, a a a, thì ra Thân Thân lại thích mình như vậy. Thật đúng là có một chút ngượng ngùng 6 chương 266, sở bện sở bện 265 IP edit lịch ở lại đi be y Kỷ tổng thật đúng là chọc người yêu a. Mạc Vũ mặt ngoài hàm chứa ý cười, trên thực tế lại hỗn loạn châm chọc. Kỷ Vô Ngô đáp lên nói, dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Mạc Vũ trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, người đàn ông này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Không biết Kỷ tổng tới tìm Quả Nhi có chuyện gì sao? Nếu con bé trêu chọc cậu chỗ nào, tôi ở đây thay em ấy xin lỗi được không?" Mạc Vũ đương nhiên lo lắng Kỳ Vô Ngô thương tổn em gái nhà mình, với thủ đoạn của người đàn ông này, anh sao có thể không lo đây. Kỳ Vô Ngô cúi đầu nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, trong mắt sệt qua một tia ôn nhu nói, "Cô ấy đúng là trêu chọc tôi, trộm trái tim của tôi, nói xem tôi làm sao có thể buông tha đây." Mạc Vân Quả vừa lúc tỉnh lại nghe được lời này xấu. "Tôi không trộm trái tim của anh." Mạc Vân Quả đứng lên, đem tay đặt ở vị trí ngực Kỳ Vô Ngô, trái tim của anh còn đang đập ở đây. Kỳ Vô Ngô khẽ cười một tiếng, giơ tay nắm lấy tay nhỏ của Mạc Vân Quả thâm tình chân thành nói, "Đứng vậy Vì em mà nó đang đợm. Mạc Vũ Sáu, không thể hiểu được bị ăn một ngụm cẩu lương là cái quỷ gì. Phốc Sáu, ai tới nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì được không? Phong cách của nam chủ không đúng a. Có độc, có độc, quả thực có độc. Còn có thể vui sướng chơi đùa được nữa không? Nam chủ nhanh như vậy đã quỷ gối dưới váy của tiểu quả quả nhà ta, thật là sáu. Đột nhiên hưng phấn a ha ha ha ha. Nội tâm của tiểu quả quả, ta đúng là người vạn người mê, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui không? Đột nhiên thấy đáng thương cho nữ chủ, ha ha ha. Lầu trên nếu ngươi không ha ha ha Ta thiếu chút nữa sẽ tin. Mạc Vân Quả cảm giác được nhịp đập nơi trái tim Kỷ Vô Ngô, hiện tại cô có thể xác định, người khoác túi da Kỷ Vô Ngô chính là Hiên Viên Mạc. Chỉ có hắn mới có thể không biết xấu hổ như vậy. Ừm sáu, không biết xấu hổ. Kỷ Vô Ngô đặc biệt thích nhìn thân thân bề ngoài lạnh lẽo lại mang dáng vẻ ngốc nghênh, hắn rôi tay đem Mạc Vân Quả ôm vào trong lòng ngực, sau đó thu hồi nụ cười, lênh lênh đạm đạm nhìn Mạc Vũ nói, tôi cùng Thân Thân muốn đi ăn cơm, anh trai là anh sáu, tôi cũng đi. Mạc Vũ lập tức đánh gãy lời Kỷ Vô Ngô nói, Kỷ Vô Ngô, không biết xấu hổ. A năm Nói vậy anh trai cũng có gia nhân làm bạn đi, chúng ta liền sáu. Không có, tôi và hai người cùng đi. Vừa lúc tôi nói bụng, Mạc Vũ lại một lần đánh gãy lời Kỷ Vô Ngô nói, "Kỷ Vô Ngô, số không biết xấu hổ, Mạc Vân quả sáu, cùng nhau đi." Mạc Vân quả nhìn nhìn Mạc Vũ, lại nhìn nhìn Kỷ Vô Ngô nói, "Kỷ Vô Ngô, phản phật đã chịu một vạn điểm mạo kích." Tuy rằng nội tâm Kỷ Vô Ngô vô cùng muốn chọc chết Mạc Vũ, nhưng mặt ngoài lại hòa hòa khí khí. Nếu Thân Thân nói như vậy, vậy cùng nhau đi. Những lời này tiềm tàng ý tứ chính là ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, hoàn toàn đều bởi vì Thân Thân Mạc Vũ đáp ý cười, hừ hừ, vẫn là anh lợi hại, để xem ngươi khoe khoang. Sau đó, ba người cùng nhau đi ăn cơm. Lúc này vừa lúc là thời gian tan tầm, mọi người mắt nhìn phía trước, trong lòng lại âm thầm suy đoán xem chuyện của ba người này là như thế nào. Luôn cảm thấy không khí giữa ba người có chút vi diệu sáu. Mạc Vân Quả không cảm thấy có cái gì, hai người còn lại lại không để trong lòng. Cho nên ba người nhưng thật ra đúng lý hợp tình. Cứ như vậy, ba người đi tới tiệm cơm tay nổi tiếng nhất trung tâm thành phố. Ba người đi vào phòng, Mạc Vũ tay mắt lanh lẹ an vị bên người Mạc Vân Quả. Kỳ Vong ngu bị đoạt vị trí tức giận a. 6 chương 267, server server 266 IB edit lịch ở lại DB Ivo luận kị vông ngu tức như thế nào, vị trí kia cũng không cách nào thay đổi được. Mạc Vũ ngồi ở bên cạnh Mạc Vân Quả, còn Kị Vông Ngu ngồi ở đối diện Mạc Vân Quả. Ba người gọi đồ ăn xong, bắt đầu tùy ý nói chuyện phiếm. Nói là nói chuyện phiếm, thật ra là Mạc Vũ cùng Kị Vông Ngu tranh phong mà thôi. Trong khi đó Mạc Vân Quả lại nhìn chằm chằm cái bàn, nguyên nhân đơn giản, vị viền bàn rất màu vàng nha. Mạc Vân Quả đặc biệt vui vẻ, cô cảm thấy chủ nhân nhà hàng này đặc biệt có phần vị, nếu không làm sao lại dùng màu vàng rất viền bàn này đây? Kỷ Vô Ngô một chút cũng không muốn cùng Mạc Vũ nói chuyện, nếu có thể nói, hắn tình nguyện nói chuyện trên trời dưới đất với thân thân nhà hắn, mà không phải ở chỗ này đối với một tên thú nam nhân không biết xấu hổ nói lời vô nghĩa. Thật ra Mạc Vũ cũng không muốn cùng Kỷ Vô Ngô giao tiếp, nguyên nhân đó là, người này lại dám mơ ước em gái nhà anh. Mạc Vũ là một người khống, đương nhiên cảm thấy em gái nhà mình là tốt nhất. Cái tên Kỷ Vô Ngô này một chút cũng không xứng với em gái nhà anh. Anh còn biết, người này mấy ngày hôm trước còn cùng một tiểu nữ sinh khanh khanh ta ta đâu. Tưởng tượng đến đây, Mạc Vũ liền cảm thấy em gái hoàn mỹ nhà mình lại bị một tên tra nam đạp hư. Cho nên vị tránh cho chuyện này xảy ra, anh nhất định phải ngăn chặn Kỷ Vô Ngô cùng em gái lui tới. Kỷ Vô Ngô nào đâu biết ý tưởng của Mạc Vũ, nếu hắn biết nhất định sẽ đạp Mạc Vũ xuống. Mạc Vân Quả không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm nhìn biển cung bàn. Kỷ Vô Ngô phát hiện Thần Thần không nhìn mình mà lại nhìn cái bàn, nội tâm tức giận a. Mạc Vũ cũng thấy em gái không nhìn Kỷ Vô Ngô, trong lòng một trận sảng khoái, nhưng tưởng tượng em gái cũng không hề nhìn mình, nội tâm tức giận a. Cứ như vậy, cùng với không khí kia, đồ ăn rất nhanh được mang lên. Kỷ Vô Ngô cắt bò bít tết xong, muốn đưa cho Mạc Vân Quả, nửa đường lại là bị Mạc Vũ cướp mất. Mạc Vũ vui tươi hơn hở nói, "Kỷ tổng thật là quá khách khí, bất quá vẫn cảm ơn." Mạc Vũ cắn một khối bò bít tết bỏ vào miệng mình, vẻ mặt hưởng thụ. "Kỷ Vô Ngô 6, Tiểu Quy, ta có thể xử lý cái tên đáng ghét này không?" Kỷ Vô Ngô hỏi. "Chủ nhân, không cần phá hư cân bằng 6." Tiểu Quy bất đắc dĩ nhắc nhở nói, "Đầu năm nay, có một chủ nhân không an phận quá thực khảo nghiệm người máy a. Người máy cũng là người được không? Cũng sẽ mệt tâm." Kỷ Vô Ngô hừ lạnh một tiếng, thập phần bất mãn với câu trả lời của Tiểu Quy, nhưng hắn cũng biết trước mắt thật đúng là không thể đối xử như vậy với Mạc Vũ, nhưng không sao 6. Có lẽ tìm một chút phiền toái nho nhỏ cũng có thể. Trong mắt Kỷ Vô ngu sẹt qua một tia tinh quang, quyết định trở về lúc sau liền cấp cho Mạc Vũ vài phiền toái, làm anh không có thời gian tới qué dời mình cùng thân thân hẹn họ Mạc Vũ tổng cảm thấy một trận gió lạnh đánh út lại, có một loại dự cảm không tốt xấu. Mạc Vũ dùng mình một cái, cắn một miếng bò bít tết bò vào miệng mình, còn ha ha một chút đồ vật láp háp kinh đi Mạc Vân Quả hoàn toàn không để ý tới hai người tranh đấu gay gắt, tự mình cắn bò bít tết ăn. Ăn ngon. Đây là ý tưởng duy nhất của cô, ăn ngon ngon. Mạc Vân Quả chuyên tâm ăn thức ăn của mình, Kỷ Vô ngu bị Mạc Vân Quả lấy lòng, cũng không so đo hành động của Mạc Vũ. Đôi tay chồm cầm, cứ như vậy Si ngốc nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vũ lấy 40 đại đao tới cho bổn tổng tài. Ta muốn chém chết cái tên đăng độ tử này. 6 chương 268, sợ bện sợ bện 267 IB edit lịch ở lại DB Mạc Vân Quả ăn xong bò bít tết, lúc này mới có tâm tư ngẩng đầu nhìn hai người. Kỷ Vô Ngô vẻ mặt sung sướng, mà Mạc Vũ, ừm sáu, đại khái cũng là sung sướng. Mạc Vân Quả có chút không rõ tình huống trước mắt, chậm nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha ha, ta cảm thấy nam chủ khẳng định rất buồn bực a. Thật vất vả muốn cùng tiểu quả quả hẹn hò, kết quả bị anh trai cắt ngang. Ta cảm thấy anh trai cũng thực buồn bực a, thật vất vả có thể cùng Tiểu Quả Quả ở chung, kết quả bị một người ngoài chằng ngang. Ha ha ha ha ha. Vừa rồi trong nháy mắt khi Mạc Vũ lấy đĩa của Nam chủ, biểu tình Nam chủ quả thực đáng thương cho hai người, bởi vì Tiểu Quả Quả toàn bộ quá trình đều chuyên tâm ăn ăn ăn. Ai, đồng tình với Kỵ Vô Ngô, cũng đồng tình với Mạc Vũ, ha ha ha. Nhưng ta vẫn như cũ cười đáng xấu hổ. Tiểu Quả Quả nhà ta không hổ là Tiểu Quả Quả nhà ta, đối mặt với hai đại mỹ nam mà không đổi sắc. Lulu bất động. Mạc Vân Quả 6 cũng không tìm được tin tức hữu dụng. Thân thân, ăn no rồi sao? Muốn anh xoa bụng tiêu thực cho em không? Đôi mắt Kỳ Vô Ngô tỏa sáng, tưởng tượng đến có thể sờ bụng nhỏ mềm mại của Thân Thân, liền rất vui vẻ có. Mạc Vũ, đại đao của buồn tổng tài đã cơ khát khó nhịn. Kỳ tổng như vậy không cảm thấy mất phong độ sao? Mạc Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, người này cư nhiên muốn sờ bụng quả nhi. Anh còn không có sờ qua đâu. Tôi bằng chính mình bản lĩnh hỏi nói, làm sao vậy? Kỳ Vô Ngô cười lạnh một tiếng, ném cho anh một ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Mạc Vũ cảm thấy hôm nay anh tức giận a. Thật sự tức giận a. Người đàn ông này anh lại không thể thế nào, nhiều lời lắm miệng chiếm chút uy phong, nhưng mấu chốt đó là Anh không chiếm được một chút uy phong nào. "Thân thân, có cần không? Có cần không?" Đôi tay Kỷ Vô Ngô chống ở trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu lộ một trạng thái khát vọng. Mạc Vân Quả xoa xoa bụng, "Ừm sáu." Mê mại. Cô lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Kỷ Vô Ngô lập tức suy sụp xuống, "Ai nha, thân thân không cần, thật thất vọng, thật mất mát, thật thương tâm." Mạc Vũ quả nhiên không đáp ứng hắn. Vui vẻ. "Vậy thân thân muốn ăn gì không? Hoặc em có muốn đi đầu chơi không? Anh đi cùng em." Kỷ Vô Ngô cực lực tôn sùng mình, hắn đặc biệt dành, siêu cấp có rảnh. Mạc Vũ thấy thế hừ lạnh một tiếng nói, "Em gái nhà tôi có tôi rồi, vậy anh ngồi cùng tôi bồi làm sao giống nhau được?" Kỷ Vô ngu lập tức rối trở về. Mạc Vũ trong lúc nhất thời thế nhưng không còn lời gì để nói, tức giận a. "Giống nhau." Mạc Vân quả nói, đối với cô mà nói là giống nhau. "Kỷ Vô ngu, ta đã chịu 1000 vạn điểm bạo kích, muốn thân thân hôn hôn mới tốt được." Mạc Vũ, vui vẻ. Quả Nhi nói là giống nhau. "Phi 6, không đúng. Quả Nhi thế mà lại đánh đồng vị trí của mình và người này." Tức giận a. Mạc Vân quả không biết bợỡi vì mình, khiến hai người đàn ông có biến hóa như thế nào. Cô nhìn nhìn thời gian, sắp đến thời gian đi làm. Cô đứng lên, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái khung bàn, đó là màu vàng cô thích nhất nhà. Kỷ Vô Ngô cùng Mạc Vũ nhìn đến động tác của Mạc Vân Quả, đồng loạt đứng lên. Kỷ Vô Ngô còn muốn lại gần Mạc Vân Quả một ít, bị Mạc Vũ lập tức đẩy trở về. Kỷ Vô Ngô, không biết xấu hổ. Sú không biết xấu hổ. Lại dám ngăn cản mình cùng thân thân thân mật, 6 chương 269, sợ bện sợ bện 268 VIP edit lịch ở lại đi b y Mạc Vân Quả một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà muốn hoàn thành nhiệm vụ phải biết tình huống mặc ra. Cho nên Mạc Vân Quả nghĩ Muốn đi theo anh trai xem tình hình công ty Mạc gia có lỗ hổng nào không. Cho nên khi ăn cơm xong cô muốn đi về làm việc, còn việc Kỷ Vô Ngô tìm mọi cách đón cần làm như không thấy. Tuy rằng cô rất muốn hỏi hắn làm sao có thể đi vào vị diện này, nhưng mà có Mạc Vũ ở đây cô cũng không tiện hỏi. Dù sao thời gian còn dài, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ tương đối quan trọng. Kỷ Vô Ngô ba bước hai lần quay đầu nhìn Mạc Vân Quả đi theo anh trai về công ty, thật đau lòng mà. Lại phải trải qua một buổi chiều không có cô, đau lòng xấu. Kỷ Vô Ngô còn không biết, hắn không chỉ phải vượt qua một buổi chiều không có Mạc Vân Quả, còn phải vượt qua một buổi chiều ở chung với Bạch Tiểu Hoa 6. Bên kia, Mạc Vân Quả đi theo Mạc Vũ đi tới tầng 100. Làm tổng giám đốc một công ty, Mạc Vũ ngày thường rất bận. Nhưng hôm nay em gái chủ động theo anh đến tầng 100, như vậy phải chăm sóc em gái thật tốt, vì thế hoa quả mang lên, đồ ăn vặt mang lên, các loại nước uống đều mang lên đựng. Đây mới là cuộc sống văn phòng tiêu chuẩn Mạc Vũ vui dạo dục nhìn Mạc Vân Quả ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa ăn trái cây, trong mắt xẹt qua một tia trùng lịch. Em gái của anh là tốt nhất. Thế nào? Ăn ngon không? Ăn nhiều một chút a. Mạc Vũ đem mâm hoa quả qua, hy vọng em gái ăn nhiều một chút. Mạc Vân Quả sờ sờ bụng đã căng tròn của mình, ăn một ngụm dưa hấu nói: Nọ rồi. Mạc Vũ nhìn thoáng qua bụng Mạc Vân Quả, xác định cô không nói dối lúc sau mới nói nói, "Vậy em có muốn ngủ một lát không?" Bên trong có giường lớn cực thoải mái nha, Mạc Vân Quả lắc đầu đang muốn từ tuyệt, lại nghe thấy Mạc Vũ tiếp tục nói, "Cơm nước xong nên nghỉ ngơi thật tốt." Mạc Vân Quả sáu, "Đi thôi, anh mang em vào, ngủ trưa rất tốt cho thân thể." Mạc Vũ cười tủm tỉm nói, chợt nhìn giống như đang suy nghĩ cho Mạc Vân Quả vậy. Nhưng mà giờ phút này nội tâm lại là, "Quả Nhi ngủ nhất định cực manh." Anh muốn chụp thật nhiều ảnh lưu trữ Mạc Vân Quả ngáp một cái nho nhỏ, giống như có chút mệt mỏi. Mạc Vũ vừa thấy cô ngáp Lập tức liền ôm cô đi tới trên giường lớn, giúp cô đắp chăn, xoa xoa tóc cô nói, "Ngủ đi, anh trai ở chỗ này." Mạc Vân Quả sắc thật mệt nhọc, ăn nhiều, cảm giác cả người vô cùng mệt nhọc. Mạc Vân Quả nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ say. Mạc Vũ nhìn Mạc Vân Quả hô hấp vững vàng, âm thầm lấy điện thoại ra, "Ta chủ, ta chủ, ta vô vô chủ." Ha ha ha. "Trở về nhà khoe với cha mẹ đi." Mạc Vũ nhìn di động ước chừng chụp gần trăm tấm ảnh Mạc Vân Quả ngủ, cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động. Bởi vì anh còn có việc phải làm, không thể ở bên cạnh Mạc Vân Quả bao lâu, nhẹ nhàng ra ngoài, bắt đầu xử lý công việc. Thời gian trôi đi, trong phòng to như vậy, chỉ có Thanh Âm lật giấy tờ của Mạc Vũ. Mà bên kia, Kỷ Vô Ngô không kiên nhẫn nhìn Bạch Tiểu Hoa lại ở trước mặt hắn khóc sướt mướt, trong lòng vô cùng nhớ thân thân của hắn. Kỷ ca ca 6. Bạch Tiểu Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Kỷ Vô Ngô, cô ta không hiểu, vì sao mới qua một đêm, người đàn ông này lại trở nên lãnh đạm như vậy. Kỷ Vô Ngô cười lạnh một tiếng nói, "Bạch Tiểu Hoa, tôi nhớ rõ cô còn lớn tuổi hơn tôi." 6 chương 270, server server 269 IB edit lịch ở lại DBI thân thể Bạch Tiểu Hoa run lên, cô ta không thể tin tưởng nhìn người trước mắt, hắn làm sao có thể nói cô ta như vậy? Trên thực tế, Bạch Tiểu Hoa chính xác lớn tuổi hơn Kỷ Vô Ngô, nhưng cũng chỉ hơn có một tuổi. Tuy rằng tuổi tác trong tình yêu không quá quan trọng, nhưng Bạch Tiểu Hoa này không ngừng gọi hắn là Kỷ ca ca khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuổi quá lớn gì đó, cùng thân thân nhà mình không phải có sự khác nhau sao? Bạch Tiểu Hoa cắn cắn môi, phẫn nộ ngẩng đầu, kiên cường nói, "Tôi biết anh muốn nói tôi không giỏi giang, nhưng đây là điều tôi có thể chọn sao? Tôi sinh ra ở gia đình như vậy là ý nguyện của tôi sao?" Kỷ Vô Ngô sáu, "Tất cả những gì anh có hiện tại đều là do người đi trước rót sức làm. Anh chỉ là đầu thai tốt hơn người khác mà thôi." Kỷ Vô Ngô sáu Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bán thân thể của mình, cho dù anh có nhiều tiền bạc thì như thế nào, cho dù anh xoái khí tuấn mỹ thì như thế nào. Hừ, tôi tuyệt đối không khuất phục. Kỷ Vong Vũ 6. Bạch Tiểu Hoa không hề có logic, không hề có trọng điểm, không hề có cơ sở, nói một tràng không có tính thuyết phục. Nhưng cái này quan trọng sao? Đương nhiên không quan trọng. Bởi vì Bạch Tiểu Hoa chính là một tồn tại ngốc nghếch như vậy. Bởi vì tác giả chính là vì một Bạch Tiểu Hoa như vậy mở ra bàn tay vàng. Tỉ như khi Bạch Tiểu Hoa nói những lời này, rõ ràng chính là dáng vẻ ngang ngược vô lý, nhưng ở trong mắt mọi người, Bên thân cô ta lại tản ra một ánh hào quang, mọi người lại cảm thấy, cô gái này thật kiên cường, không có dáng vẻ kiễm cẩm, không giống như những cô gái có vẻ ngoài kiều diễm nhưng lòng dạ lại rối trá ngoài kia. Nhưng cảm thụ lúc này của Kỷ Vong ngu lại là 6. Tiểu năng trí tuệ. Bạch Tiểu Hoa nói nói liền khóc lên, nhưng lại cố nén nước mắt không rơi xuống, nhưng nước mắt kia lại không nghe lời cứ thế trào ra. Càng khoa trương hơn là, nước mắt kia lại hóa thành trân châu rơi xuống chân cô ta. Bạch Tiểu Hoa khóc càng hùng. Kỷ Vong ngu nhìn trân châu dưới chân cô ta 6. Kỳ ca K6. Bạch Tiểu Hoa tựa hồ bình tĩnh một chút, cô ta tiến lên một bước, lôi kéo tay áo Kỷ Vong Vu nói: "Em yêu anh." Kỷ Vong Vu sáu: "Không phải yêu tài sản của anh, cũng không phải yêu vẻ bề ngoài của anh, em yêu là tài hoa của anh, linh hồn của anh. Kỷ ca ca, tin tưởng em, ngoài em ra, không còn ai thuần túy yêu anh như vậy." Bạch Tiểu Hoa nói lời thề son sắt, giống như sự thật chính là như thế. Kỷ Vong Vu nghe được lời này cười lạnh một tiếng, lùi về phía sau một bước. "Cô sắp định sao?" Bạch Tiểu Hoa sửu sốt, bị Kỷ Vong Vu dọa tới rồi. Lúc này Kỷ Vong Vu mãn nhãn lên tình đạ mạ. Cô ta đứng trước mặt hắn giống như một trò hề, vô xi biểu diễn trước mặt hắn. Bạch Tiểu Hoa cắn môi, vừa muốn khóc. Bạch Tiểu Hoa, nếu cô lại khóc nói liền cút đi. Kỷ Vô Ngô nhìn chân châu dưới đất, một chút cũng không vui mừng, lự khí càng thêm không tốt. Hắn cảm thấy người trước mắt làm ô nhiễm nơi ở của hắn, một chút cũng không vui. Bạch Tiểu Hoa nỗ lực cắn môi, không hề làm nước mắt rơi xuống. Kỷ Vô Ngô nhìn thấy cô ta ngừng khóc, cũng không thèm nhìn nhìn cô ta thêm một cái nào nữa, đi vào văn phòng, bắt đầu xử lý công vụ. Bạch Tiểu Hoa nhìn Kỷ Vô Ngô một cái, thấy hắn không nhìn mình, liền ngồi xổm xuống đem chân châu nhặt lên. Cái này đều là chân châu đó. Có thể đi trợ giúp người nghèo không phải sao? Bạch Tiểu Hoa thật cẩn thận đem trân châu bỏ vào trong túi, sau đó đi đến bàn làm việc của mình, an không ngồi rồi phát lốc. 6 chương 271, server server 270 IB edit lịch ở Ladi BE khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Mạc Vân Quả mơ mơ màng màng, tùy ý theo bản năng chi phối cơ thể, lắc la lắc lư đi đến bên người Mạc Vũ. Lúc này Mạc Vũ đang thẩm tra đối chiếu một hàng ngũ, thẩm tra đối chiếu xong thì có thể bắt đầu thi công. Vì chuyên tâm làm việc tròn nên anh không hề biết em gái thân ái đang đến gần mình. Mạc Vân Quả đi đến gần Mạc Vũ sau đó mới dần thanh tỉnh. Cô cũng không quấy rầy Mạc Vũ, chỉ im lặng nhìn tư liệu trong tay anh, đọc nhanh như gió. Phía trước không có vấn đề gì, chẳng đến khi Mạc Vũ lật tới mục tài chính. Số liệu chi chít rất rườm rà, Mạc Vũ nhìn lướt qua, không vấn đề lớn. Anh đang định lật tờ tiếp theo, lại bị Mạc Vân Quả chặn lại. Mạc Vân Quả vươn ngón tay ngọc, chỉ chỉ vị trí nào đó nói, "Nơi này, số lẻ sai rồi." Mạc Vũ cả kinh, bản năng thân thể căng chặt, sau đó mới nhận ra là em gái mình, thân thể dần buông lỏng. Anh nhìn theo ngón tay Mạc Vân Quả, thấy được một chuỗi số liệu. Nhưng Mạc Vũ cũng không phát hiện vấn đề gì, anh nhìn phán qua Mạc Vân Quả nói, "Quả Nhi khi nào tỉnh?" Mới vừa tỉnh, Mạc Vân Quả trả lời. Mạc Vũ khẽ cười một tiếng, ngón tay theo bản năng muốn lật sang trang sau. Mạc Vân Quả đem ngón tay đè ở tư liệu nói, nơi đó số liệu có vấn đề. Mạc Vũ sùng lịch cười, cười cười, vươn tay, lợi dụng ưu thế cánh tay lớn thành công xoa xoa tóc cô, đồng thời nói, "Quả Nhi, anh trai xem qua, không thành vấn đề." Mạc Vân Quả lắc đầu, tiếp tục nói, "Số liệu sai rồi." Mạc Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh đương nhiên không nơi trách cứ em gái, nhưng anh cũng đã xem qua, số liệu thật sự không có vấn đề gì. Mạc Vân Quả không biết nên nói như thế nào cho anh trai tin, cái số liệu kia khẳng định có vấn đề. Tiểu Quả Quả, ngươi nói với anh trai tìm một ít người có kinh nghiệm lâu năm trong công ty lại đây hạch toán một chút. Đúng vậy đúng vậy. Ta tin tưởng ngươi Tiểu Quả Quả, nếu ngươi nói như vậy, khẳng định có vấn đề. Tiểu Quả Quả, anh trai ngươi có lẽ nghĩ ngươi muốn chơi đùa thôi, nếu như vậy hắn cho rằng ngươi chơi vui vẻ, tìm mấy người thâm niên trong nghề lại đây hạch toán một chút. Đúng đúng đúng, chủ ý này rất tốt. Tiểu Quả Quả nhanh chóng nói với anh trai ngươi đi. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đề nghị như vậy, lập tức nói với Mạc Vũ, tìm người tới hạch toán. Mạc Vũ sửng sốt, anh cảm thấy hôm nay em gái có chút kỳ quái, tuy rằng vẫn như cũ xinh đẹp đáng yêu. Nhưng mà xấu. Hôm nay em gái có một chút thường thế. Mạc Vũ nhìn Mạc Vân Quả cố chấp, cầm điện thoại chuyên dụng ấn vài số, đối với bên kia nói, nói Tiền Đại Vận Mang đoàn đội lại đây một chút. Mạc Vũ nói xong liền cắt đứt điện thoại, sau đó nhìn Mạc Vân Quả nói, cái này vui vẻ. Mạc Vân Quả gật đầu, thuận thế ngồi xuống. Mạc Vũ thấy thế chỉ xoa xoa tóc cô, tràn đầy sủng lịch. Em gái nhà mình bất kể muốn làm cái gì, tự nhiên anh muốn sủng. Bên kia tốc độ người lại đây thật mau, không đến 2 phút, Tiền Đại Vận Mang vài người đi đến văn phòng của Mạc Vũ. Mạc Vũ nhìn đến người tới, đem tư liệu trong tay ra nói, các anh ở chỗ này hạch toán một chút số liệu bên trong. Xem có vấn đề gì không? 6 chương 272, Spencer bện 271 IB edit lịch ở Ladi BI tiền đại vậnật đầu, đem tư liệu trong tay đặt lên một cái bàn rộng, sau đó gọi mọi người lại phân chia giải toán. Tuy rằng tiền đại vận cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu tại sao giám đốc lại gọi bọn họ lên đây giúp mặt hải toán, nhưng đó là chuyện của giám đốc, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Mạc Vân nhìn một bên vội đến khí thế ngất trời, cười cười nhìn Mạc Vân Quả nói, em mới tỉnh ngủ, có muốn ăn gì đó không? Nơi đó có trái cây còn có các loại đồ ăn vặt. Mạc Vân Quả cảm thấy bụng vẫn có chút no, cho nên cô không muốn ăn gì hết. Mạc Vân Quả luôn luôn không thích mở miệng nói chuyện, cho nên toàn bộ quá trình Mạc Vũ ở nơi đó hỏi Hàn Nhân Cần. Trong lúc Mạc Vũ còn âm thầm chụp lén Mạc Vân Quả 6. Phốc. Vì anh trai kia, đừng tưởng rằng ngươi để điện thoại sau lưng thì chúng ta không biết ngươi lén chụp tiểu quả quả nhà ta. Ta lại học được một chiêu, luận các loại tư thế chụp lén người 6. Ha ha ha. Anh trai tiểu quả quả và các phương thức chụp lén tiểu quả quả 23333333 anh trai Mạc Vũ có điểm minh a. Con chuột én, trực tiếp quang minh chính đại chụp đi tỷ như nói ta, quang minh chính đại chụp hình tiểu quả quả nhà ta nội tâm anh trai Mạc Vũ, thử Trục Lén mới có thể có thể hiện ta yêu thích tiểu quả quả. Đầu năm nay, không có tư thế đều ngượng ngùng Trục Lén. Anh trai Mạc Vũ nhất định thường xuyên rèn luyện. Xem kìa, đều sắp công đến xương rồi đó. Không hiểu sao muốn cười xấu. Mạc Vũ một chút cũng không biết có một đám người đang âm thầm phun tào hành vi Trục Lén của anh, anh còn ở trong tối tự cao hướng hành vi Trục Lén của mình ngày càng được nâng cao, quả nhi đều không có phát hiện đâu. Cứ như vậy, hơn 1 giờ đi qua. Một đám người tiền đại vận cuối cùng cũng thẩm tra đối chiếu xong, hắn cùng mấy người lên nhau, sau đó hắn đầu tiên tiến lên báo cáo. Tổng tài, số liệu nơi này không có vấn đề gì. Mạc Vũ gật đầu, nhàn nhạt nói, "Ừm, được, các ngươi có thể rời đi." Sau đó anh lại quay đầu nói với Mạc Vân Quả nói, "Xem đi, thật sự không có vấn đề gì." Mạc Vân Quả đứng dậy đi tới trước bàn, cầm lấy tư liệu kia mở ra đến trang vừa rồi chỉ vào chỗ số liệu kia nói, "Nơi này, số liệu sai rồi." Mấy người cả kinh, đồng loạt quay lại nhìn về số liệu kia. Bọn họ tự nhiên biết Mạc Vân Quả là người nào, ở trong mắt bọn họ xem ra, Mạc Vân Quả căn bản không hiểu những số liệu đó có ý nghĩa gì. Bọn họ sở dĩ đi lên hoạch toán lại cũng chỉ là cho Mạc Vũ xem. Tiên đại vận nhíu nhíu mày, là một lão nhân có thâm niên trong ngành sản xuất, hắn ghét nhất có người nghi ngờ mình. Nhưng tưởng tượng đến người kia là em gái giám đốc, mà giám đốc lại là muội khống, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đi qua nhìn số liệu kia một chút, nhìn qua thật sự không có vấn đề gì. Nhưng vì công việc của mình, hắn gọi vài người nữa đến, hay toán lại. Mạc Vũ cũng đi qua, kéo Mạc Vân Quả lại bên cạnh mình. Em gái nhà mình làm sao có thể ở chung với một đám đàn ông được? Cô nên ở trong người mình. Ho, ho lại một giờ qua đi, Tiền Đại vận cầm số liệu, kinh nghi nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vũ nhìn thoáng qua Tiền Đại vận nói, như thế nào? Tổng tài Số liệu này xấu." Tiên đại vận dừng một chút mới tiếp tục nói, "Số lệ đích xác sai rồi." Nói xong lời cuối cùng, hắn nhịn không được thở dài một hơi, "Hắn quả nhiên già rồi a." Sáu chương 273, sở bện sở bện 272 EB edit lịch ở Lạp Đị B I Mạc Vũ vừa nghe lời này, mặt lập tức liền tối sầm xuống dưới, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia tinh quang. Anh ra dấu bảo Tiên đại vận không cần tiếp tục nói. Mạc Vũ tối đầu nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Mạc Vân Quả, yêu thương xoa xoa tóc cô nói, "Quả Nhi, đã muộn, muốn đi ăn cơm chiều không?" Mạc Vân Quả sờ sờ bụng, hình như là có chút đói bụng. Mà lúc này, di động của Mạc Vân Quả cũng vừa vặn vang vang lên. Mạc Vân Quả ớn nghe. "Thân thân, muốn cùng nhau ăn cơm chiều." Không giọng nói của Kỷ Vô Ngô hưng phấn lại nộn nhạo từ điện thoại bên kia truyền đến, sắc mặt Mạc Vũ biến đổi, lại không nói gì thêm. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Mạc Vũ, đang muốn trả lời, di động đã bị Mạc Vũ lấy đi. "Tới công ty tầng cao nhất đón con bé." Mạc Vũ nói xong câu đó lúc sau liền cắt đứt điện thoại, chỉ còn lại Kỷ Vô Ngô vẻ mặt ngốc ngức. Mạc Vũ đưa điện thoại di động trả lại cho Mạc Vân Quả, tiếp tục xoa xoa đầu cô nói, "Hắn hẳn rất nhanh sẽ tới đây." Mạc Vân Quả gật đầu không nói gì. "Kỷ Vô Ngô quả thật tới rất nhanh." Không đến 5 phút đã có mặt. Kỷ Vô Ngô đi vào văn phòng thấy được đứng ở nơi đó có một đám người tiền đại vận, lại nhìn thoáng qua ánh mắt người đàn ông kia rõ ràng mỉm cười nhưng trong mắt lại tràn đầy khói mù, lập tức hiểu rõ vấn đề. Nghĩ đến nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, anh đang cấp bách phải giải quyết, cho nên mới giao thần thân cho mình đi. Này thật là xấu, thật tột quá. Kỷ Vô Ngô vui dạo dư nghĩ, nói như vậy, hắn liền phải suy xét gấy thêm vài phiền toái nhỏ cho Mạc Vũ. Kỷ Vô Ngô đi qua, gật gật đầu xem chào hỏi Mạc Vũ. "Chăm sóc con bé thật tốt." Mạc Vũ nói với Kỷ Vô Ngô. Kỷ Vô Ngô tự nhiên gật đầu, "Đây là thần thân của hắn nha." Hắn đương nhiên phải chiếu cố cô thật tốt. Mạc Vũ nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả ngoan ngoãn không nói lời nào, Thương Thiết xoa xoa tóc cô nói, bất kể xảy ra chuyện gì, anh trai vĩnh viễn là hậu thuẫn của em. Kỷ Vô Ngô 6, lại đánh bại cảm tình, không biết xấu hổ. Dạ. Mạc Vân Quả ngoan ngoãn nói một câu, sau đó đi theo Kỷ Vô Ngô rời đi. Mạc Vũ bắt đầu làm việc, cũng tiến hành điều tra các hàn mục. Kỷ Vô Ngô mang theo Mạc Vân Quả đi hướng một nhà ăn Trung Quốc, mang theo thân thân đi ăn tất cả mỹ thực ở thế giới này. Mạc Vân Quả có tâm hỏi Kỷ Vô Ngô về hiền viên Mạc, cho nên đương nhiên cô sẽ đi theo hắn rồi. Đi vào quán ăn, hai người ngồi xuống gọi đồ ăn xong, lúc sau hai người mới có tâm tình đối đáp tình cảm. Kỷ Vô Ngô hai tay chống cằm, ưu nhã nhìn Mạc Vân Quả. Hai tay Mạc Vân Quả nâng chén trà lên, uống một ngụm, để xuống, sau đó nhìn về phía Kỷ Vô Ngô. "Hiên viên Mạc?" Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí chắc chắn. Trong mắt Kỷ Vô Ngô phát ra ra một tia sáng, hắn biết, thân thân nhận ra mình. "Ừ." Kỷ Vô Ngô mạnh mẽ gật đầu, mặt mày vực đi không được kinh hỉ. "Sao anh lại ở chỗ này?" Mạc Vân Quả cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Kỷ Vô Ngô khẽ cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ấm áp. Thân thân, thật ra anh không phải tên Hiên Viên Mặc." Kỷ Vô Ngô nói. Mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, "Kỷ Vô Ngô?" Kỷ Vô Ngô lắc đầu nói, "Thân thân, anh sẽ không nói tên mình cho em biết. Anh hy vọng Thân thân có thể tự nhớ ra tên anh, mà không phải do anh nói cho em." "Trước kia tôi đã từng gặp anh rồi sao?" Mạc Vân Quả cảm thấy lời này Kỷ Vô Ngô nói có chút kỳ quái, chương 274, Spencer's Bend 273 BE Edit lịch ở Lã Điệp BE Kỷ Vô Ngô gật gật đầu nói, "Ừm, thật lâu thật lâu trước kia." Mạc Vân Quả một chút ấn tượng đều không có, cô lắc đầu khẳng định chắc chắn nói, "Không có." Kỷ Vô Ngô cũng không phản bác, chỉ thuận miệng hỏi: "Thân thân em còn nhớ vì sao mình thích màu vàng không?" Mạc Vân Quả lập đầu, "Chê không biết chính mình vì sao lại thích màu vàng, nhưng cô đối với màu vàng có một loại cố chấp không nói thành lời." Kỷ Vô Ngô thấy Mạc Vân Quả nói ra đáp án này cũng trong dự kiến, hắn nói: "Cho nên, không phải chúng ta không có gặp qua, mà là thân thân em quên mất a." Kỷ Vô Ngô tuy rằng người nói lời này, nhưng người trong phòng phát sóng trực tiếp đều có thể cảm nhận được đau thương trong giọng nói của hắn, đó là loại đau thương mà thời gian cũng không xóa nhòa được. "Bất quá anh sẽ chờ một ngày em nhớ ra." Kỷ Vô Ngô ý cười cười nói, bộ dáng mi mắt cong cong, con, thực sự mê người. Mạc Vân quả cúi đầu, không nói gì, không ai biết giờ phút này suy nghĩ gì. Trong lúc nói chuyện, đồ ăn cũng được mang lên. Kỷ Vô Ngô giúp Mạc Vân quả gắp đồ ăn, sùng lịnh nói, "Thân thân ăn nhiều một chút nha." Mạc Vân quả gật đầu, đem nghi hoặc trong lòng vứt ra sau đầu, bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Không thể không nói, thế giới này tuy rằng có chút khoa trương, nhưng mỹ thực thật ăn ngon không lời gì để nói. Kỷ Vô Ngô cũng ăn một chút, tuy rằng mỹ thực ăn rất ngon, nhưng không chịu nổi tú sắc khả san a. Ăn cơm cùng thân thân, không phải lúc nào cũng có thể. Hai người vô cùng cao hứng cùng hài hòa hai ăn cơm, lúc sắp ăn xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn nào. Kỷ Vong ngu không kiên nhẫn nhíu mày, cùng Thân Thân ăn cơm vui vẻ, kẻ nào lại không có mắt như vậy. Thân Thân, không cần phải xem vào, tiếp tục ăn. Kỷ Vong ngu giúp Mạc Vân Quả gắp món ăn nói, Mạc Vân Quả gật đầu, tiếp tục ăn. Nhưng luôn có người không thích buông tha bọn họ, tỉ như nói nhân vật chính gây chuyện, nữ chủ đại nhân của chúng ta, Bạch Tiểu Hoa. Bên ngoài càng ngày càng ồn, sau đó liền nghe thấy phanh một tiếng, phòng riêng thuộc về Mạc Vân Quả đã bị mở ra. Bạch Tiểu Hoa cả người té lăn trên đất, váy trắng tinh cũng có chút nhăn dúm. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, liếc mắt một cái liền thấy được Kỷ Vong ngu cùng Mạc Vân Quả. Trong mắt cô ta nhanh chóng quét qua một tia gadget, nhanh tới nỗi người ta nhìn không thấy. Kỳ ca K6. Bạch Tiểu Hoa lã chá rướn rát đều kỳ vông ngu. Kỳ vông ngu 6. Tại sao đi đâu cũng thấy cô ta? Tiểu Quy, bởi vì người là nam chủ 233333333 nhìn đến chủ nhân buồn bực như vậy, nó liền an tâm rồi. Mạc Vân quả nhận ra đây là nữ chủ, từ 6. Nữ chủ? Cô có trốn? Cô trốn cái gì mà trốn? Một thanh âm tiêu ngạo hưng hạnh từ phía sau truyền đến, thân thể Bạch Tiểu Hoa run rẩy một chút. Cô ta nhanh chóng đứng lên, chạy về phía Kỳ vông ngu. Tốc độ kia có thi chạy 100m tiến tuyệt đối là cấp bậc cấp thế giới. Lúc này, chủ nhân của giọng nói kia xuất hiện. Đây là một thiếu niên ăn mặc thời thượng, tóc bị nhuộm thành đủ mọi màu sắc, trên người cũng mặc quần áo thật màu mè. Tuy rằng như thế, nhưng cũng có thể nhìn ra người tới khí chất bất phàm, chỉ bằng quần áo kia cùng kiểu tóc đều không có che lấp khí quý trên người. Thẩm Nhất Luân nhìn Bạch Tiểu Hoa cư nhiên trốn đến bên người Kỷ Vô Ngô, cười nhạo một tiếng nói, cô cho rằng Kỷ tổng sẽ bảo vệ cô. Bạch Tiểu Hoa cắn môi, tràn ngập chờ mong nhìn về phía Kỷ Vô Ngô, lại phát hiện hắn chỉ chuyên chú với nhìn Mạc Vân quả bên cạnh. Bạch Tiểu Hoa nắm chặt nắm tay, ngón tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm cô ta phục hồi tinh thần lại, cốt đấm dãi buông lòng tay ra. 6 chương 275, Spencer vện 274 EB edit, lệnh ở Cladi B Bạch Tiểu Hoa biết, hiện tại chỉ có Kỷ Vô Ngưu mới có thể bảo hộ mình, cho nên vô luận thế nào, cô ta đều phải tìm hắn che chở. Kỷ Vô Ngưu nhướng mày nhìn về phía Thẩm Nhất Luân, phải biết rằng Bạch Tiểu Hoa chính là nữ chủ thế giới này, lại có người tìm cô ta gây phiền toái, kết cục tương lai nhất định sẽ rất thảm nha. Mạc Vân Quả nhìn Thẩm Nhất Luân trước mắt cái mắt, đứng ở một bên, không nói gì. Bạch Tiểu Hoa kéo kéo tay áo Kỷ Vô Ngô, đáng thương hề hề nói, "Kỷ ca ca sáu." Bạch Tiểu Hoa nửa cắn môi, nhìn qua Đang Thương, chọc người chịu mến. Mà lúc này ở trong mắt người ngoài, cô ta giống như đang tản ra vầng hào quang, mọi người sẽ không hỏi nguyên do mà thấy thiên vị cô ta. Đây là mị lực của nữ chủ, đây là con gái ruột của tác giả nha. Kỷ Vô Ngô gỡ tay của Bạch Tiểu Hoa ra, lãnh đạm nói, "Có việc." Bạch Tiểu Hoa nỗ lực không cho mình khóc, trong lòng lại không kiên nhẫn với việc Kỷ Vô Ngô biết rõ cố hỏi. Rõ ràng biết mình tới cầu hắn, vì sao còn hỏi như vậy? Còn không phải muốn thân thể của mình sao? Bạch não của Bạch Tiểu Hoa quả thực tới mắt. Cái gì đều có thể liên tưởng đến thân thể của cô ta. Kỷ Ca Ca, nếu anh muốn thân thể của em, em cho anh là được sáu. Bạch Tiểu Hoa ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn Kỷ Vô Ngô. Kỷ Vô Ngô 6. Bạch Tiểu Hoa nói lời này, giống như Kỷ Vô Ngô có thể có được thân thể của cô ta là một việc vô cùng hiển nhiên vậy. Kỷ Vô Ngô cười lạnh một tiếng nói, "Đừng, tôi đối với thân thể cô một chút cũng không có hứng thú." Thẩm Nhất Luân cũng cười nhạo một tiếng, hắn ta trên dưới đánh giá Bạch Tiểu Hoa nói, "Thân thể này của cô, có nào điểm giá trị có thể làm Kỷ tổng coi trọng?" Sắc mặt của Bạch Tiểu Hoa biến đổi. Đột nhiên cô ta lui về phía sau một bước, đôi tay đặt ở trước ngực, làm dáng vẻ bị xâm phạm. Anh không thể vũ nhục tôi như vậy. Tôi là người rất có tôn nghiêm. Tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng thân thể của mình. Kỷ Vong Ngô sáu, Thẩm Nhất Lần sáu. Mạc Vân Quả nhìn dáng vẻ của Bạch Tiểu Hoa, khó hiểu hỏi một câu, vì sao cô lại cảm thấy mọi người có hứng thú với thân thể của cô? Bạch Tiểu Hoa nghe được lời này, đầu ngước lên, làm dáng vẻ cao ngạo. Đương nhiên bởi vì thân thể của tôi thuần khiết nhất, không giống cô, đã rách nát sáu. Bạch Tiểu Hoa nói còn không xong đã bị Kỷ Vong Ngô bắt nhết hầu, ánh mắt Kỷ Vong Ngô mù, thấp giọng nói, thuần khiết A năm. Bạch Tiểu Hoa đã chạm vào điểm mấu chốt của Kỵ Vô Ngô, nếu không phải bởi vì hắn tạm thời không thể hủy diệt thế giới này, Bạch Tiểu Hoa đã chết không thể chết đẹp hơn. Thân thể Bạch Tiểu Hoa run rẩy, cô ta chưa từng thấy qua một Kỵ Vô Ngô như vậy, cũng chưa từng thấy mình cách cái chết gần như vậy. Cô ta có thể cảm nhận được, Kỵ Vô Ngô thật sự muốn giết cô ta. Là thật sự muốn giết cô ta. Kỵ Vô Ngô cười lạnh một tiếng, lập tức ném Bạch Tiểu Hoa ra, cô ta bị ném trên mặt đất, còn không phục hồi tinh thần lại. Kỵ Vô Ngô nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Luân nói, nữ nhân này tùy cậu xử trí, nhưng không thể giết chết. Thẩm Nhất Luân gật đầu. Hắn ta đương nhiên sẽ không giết chết cô ta, nhưng giáo huấn thôi mà, khẳng định không phải ít. Thế mà dám mắng hắn ta, cũng không nhìn xem là ai cho cô ta cái lá gan này. Thẩm Nhất Luân vung tay lên, liền có mấy người vạm vỡ đi lên kéo Bạch Tiểu Hoa rời đi. Trong toàn bộ quá trình này, Bạch Tiểu Hoa biểu hiện đều là vẻ mặt sợ hãi, hiển nhiên còn đang sợ hãi. Thẩm Nhất Luân bắt được người, gật đầu cùng Kỷ Vong ngu cáo biệt lúc sau, liền rời đi. Chương 276, sợ vẹn sợ vẹn 275 EB edit, lệnh ở là DB ý hắn ta cũng là một người rất thời. Đương nhiên sẽ không ở một cái bóng đèn, thế nhưng người trước nay lánh khớp vô tình như Kỷ Vô Ngô cũng có người khiến hắn động lòng sao? Ừm 6. Hắn ta đi tìm đám anh em kia bắt quái một chút. Hắc hắc hắc 6. Kỷ Vô Ngô thấy người đáng ghét kia rốt cuộc đi rồi, hắn xem nhẹ Tiểu Quy vẫn luôn đều ở trong đầu hắn kêu thê lương không được phá hư quy tắc, ngược lại ôn nhu nhìn Mạc Vân Quả nói: "Thân thân, em còn muốn ăn gì không?" Mạc Vân Quả sờ sờ bụng, lắc đầu nói: "No rồi." Kỷ Vô Ngô nhìn động tác của Mạc Vân Quả, trong lòng kích động, ai nha nha. Hắn cũng muốn sờ sờ bụng làm sao đây, bụng của Thân Thân nhất định phi thường mềm. Thật muốn sợ, đương nhiên, Kỷ Vô ngu chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi mà thôi, thân thân còn chưa đồng ý, hắn không dám tự tiện động vào cô. A a a a, thật lắm mạng, thật sướng đôi, nam chủ nhà ta uy vũ khí phách, tiểu quả quả nhà ta đã thành công hấp dẫn được một nam nhân chất lượng tốt. Phô ha ha ha, ta cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả nhà ta có thể đổi tên thành Liêu Hán chi lữ. Chú ý của lầu trên cũng không tồi 233333333333, các ngươi đã quên mất tồn tại của nữ chủ sao sáu? Lầu trên ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Khu khu 6. Không nói, nguyên nữ chủ gì đó. Quá số không biết xấu hổ được không? Vậy mà dám nói mình thuần khiết nhất, ta phi. Cái này còn chưa tính, cô ta lại dám nói tiểu quả quả nhà ta không thuần khiết. Hử? Thần cô ta? Tiểu quả quả nam chủ đã giáo huấn cô ta 2333333, vừa rồi biểu tình của Bạch Tiểu Hoa kia, tâm tắc sáu. Ta phòng khi cô ta đối mặt với nam chủ sẽ có bóng ma tâm lý, ha ha ha ha. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn náo nhiệt như vậy, Kỷ Vô ngu bất thời giờ nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, đối với lời lẽ của bọn họ thập phần vừa lòng, đặc biệt là câu nói hắn cùng thân thân rất xứng đôi kia. Thâm thấu tận tim hắn, Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Đối với Kỷ Vô Ngô nói, cần phải trở về. "Tốt, anh đưa em trở về." Kỷ Vô Ngô kéo tay nhỏ Mạc Vân Quả, vui vẻ đi ra ngoài. Mạc Vân Quả bị lôi kéo tay sáu. Kỷ Vô Ngô thấp phẩm bất an lôi kéo tay nhỏ của Thần Thần, thật tốt quá. Thần Thần không cự tuyệt mình. 3. Kỷ Vô Ngô đưa Mạc Vân Quả về nhà bằng một chiếc xe vô cùng khoa trương. Mạc Vân Quả mặt không đổi sắc hưởng thụ tốc độ như đang bay, vô cùng bình tĩnh để Kỷ Vô Ngô đưa cô về nhà. Quản gia sớm đã ở nhà chờ đợi, vừa thấy Mạc Vân Quả trở về, hắn ta cung kính đi lên hỏi han ân cần. Mạc Vân Quả lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của quản gia. Trải qua một quãng đường dài, Cuối cùng Mạc Vân Quả cũng đi được từ phòng khách về phòng ngủ. Vừa nhìn thấy cái giường lớn khoa trương kia, tuy rằng biểu cảm khuôn mặt Mạc Vân Quả vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng bước chân lại nhanh không ít. Mạc Vân Quả cởi giày, nằm ở trên giường, lăn một vòng, lại lăn một vòng. Thật thoải mái, sắc mặt Mạc Vân Quả lạnh nhạt lại lăn vài vòng, quần chúng phòng phát sóng trực tiếp thấy tâm tình cô không tồi, thay nhau hỏi cô vì sao lại vui vẻ như vậy. Mạc Vân Quả lăn a lăn, lăn thật phần nghiêm túc, cô thấy phòng phát sóng trực tiếp có người hỏi cô, rốt cục ngừng lại nói, giường thật thoải mái. Mọi người phòng phát sóng trực tiếp 6 Mạc Vân Quả cũng mặc kệ phản ứng của phòng phát sóng trực tiếp ra sao, thấy không có người hỏi cô, cô lại lăn vài vòng, lại lăn vài vòng, lăn a lăn sáu chương 277, sở bện sở bện 276 IB edit lịch ở lạ đỉ B y không biết sao cảm thấy tiểu quả quả giống một đứa trẻ sáu. Không biết sao cảm thấy tiểu quả quả như quả cầu tuyết, lăn a lăn, lăn a lăn, cuối cùng lăn thành một quả cầu tuyết lớn. Cho nên nói, rõ ràng cao hứng như vậy, trên mặt vẫn như cũ biểu cảm lạnh lẽo sao tiểu quả quả sáu. Phốc, không biết sao thấy tương phản manh a. Ai nha nha xem xong ta cũng muốn lăn vài vòng, nhưng mà thân mình quá lớn, giường quá nhỏ, hu hu hu sáu. Lăn một cái đã lăn xuống đất, tức giận a. Ta nhớ rõ lầu trên là cự long đi. Phốc sáu, ngươi vẫn nên đừng lăn, một lăn đất dùng nói chuyện. Không cần kỳ thị cự long nhất tộc chúng ta, ta cùng ngươi nói chuyện, lấy bàn tay nhỏ của ta đảm lực ngươi nha ngượng ngủng, ta là con giết tinh, không có ngữ. Hừ, con giết tinh là người xấu. Đề tài của phòng phát sóng trực tiếp luôn luân chuyển không ngừng, đương nhiên chuyện này không có quan hệ với Mạc Vân Quả. Chỉ thấy Mạc Vân Quả lăn lăn, cuối cùng cũng lăn được đến giữa giường. Sau khi lăn đến giữa giường Mạc Vân Quả mới nhổ tới, hình như cô còn chưa dựa mặt tử sáu. Lại lăn một lần nữa đi. Vì thế Mạc Vân Quả lại bắt đầu lăn lăn, 10 phút sau, cuối cùng lăn đến mép giường. Cô xỏ dép lê vào phòng tắm, bắt đầu tẩy rửa, quá trình này cũng mất nửa giờ. Trong đó thời gian di chuyển chiếm hơn phân nửa. Sau khi thu thập xong, Mạc Vân Quả đi đến mép giường, lại bắt đầu lăn lăn 6. Toàn bộ hành trình này đều được Kỳ Vô Ngô quan sát 6. Thân Thân thật đáng yêu, thật muốn bên cạnh cùng lăn với Thân Thân. Kỳ Vô Ngô ôm gối đầu, lăn một vòng, không có Thân Thân cùng nhau lăn, chơi không vui. Khi Mạc Vân Quả lại một lần lăn đến giữa giường, cô đã thấy rất mệt rồi. Không bao lâu đã ngủ sau, mà lúc này thời gian cũng không còn sớm. Phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, tất cả mọi người cũng chìm vào giấc ngủ. Kỷ Vong Ngô nhìn phòng phát sóng trực tiếp đóng cửa, khẽ cười một tiếng, nói: "Thân thân, ngủ ngon." Nói xong câu đó, Kỷ Vong Ngô liền nhắm hai mắt lại, tựa hồ cũng ngủ. Ban đêm thành thị bắt đầu trở nên náo tĩnh, chỉ có những nơi không thấy ánh mắt trời mười bắt đầu trở nên nhộn nhịp. Bạch Tiểu Hoa nhìn trên đài nhảy múa thoát y nữ nhân, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ. Một bên thầm nhất luận chỉ vào cô gái kia nói: "Nhìn thấy không? Đây là chuyện mà cô sắp phải làm đấy." Bạch Tiểu Hoa kịch liệt lắc đầu, "Cô ta không cần. Cô ta kiên quyết không cần. Cô ta thuần khiết như vậy." Sao có thể đem thân mình lộ cho người khác xem? Thân thể của cô ta chỉ có thể để cho chồng cô ta thấy, chỉ có thể cho Kiki Kak xem, Bạch Tiểu Hoa bắt lấy ống quần Thẩm Nhất Luân, đau khổ cầu xin hắn ta, "Không cần, cầu anh." Thẩm Nhất Luân cười nhạo một tiếng, một chân đá vang Bạch Tiểu Hoa ra. Bạch Tiểu Hoa ăn đau, nơi bị đá chúng lập tức hồng lên, ở trên da thịt trắng tuyết lại tăng vài phần cảm giác nhũ nhược. Bạch Tiểu Hoa không nhịn được rơi nước mắt, mà nước mắt kia lập tức liền biến thành trân châu, nện trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh túy. "Gì?" Thẩm Nhất Luân kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Hoa, nước mắt cô ta lại có thể biến thành trân châu, đúng là chuyện lạ mà. Trong mắt Thẩm Nhất Luân sẹt qua một tia tinh quang, trong đầu hắn ta lại nghĩ ra một chủ ý hay ho rồi. Cô không cần đi múa thoát y đi. Khóe miệng Thẩm Nhất Luân treo nụ cười ác ma. Trong mắt Bạch Tiểu Hoa phát ra một tia kinh hỉ, cô ta biết, không có người nào có thể xuống tay với cô ta. Cảm ơn anh sáu." Bạch Tiểu Hoa lau lau nước mắt nói. Thẩm Nhất Luân khẽ cười một tiếng nói, "Cảm ơn cái gì? Tôi lại không nói sẽ bỏ qua cho cô nha sáu." 6 chương 278, Sơ bèn sở bèn 277 EB edit lịch ở là DBY Bạch Tiểu Hoa hoảng sợ nhìn Thẩm Nhất Luân, không hiểu ý hắn ta là gì thầm nhất luôn treo nụ cười ác mà, ý vị không rõ sáu. Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả lại bị giọng nói từ tính của quản gia đánh thức. Mạc Vân Quả tỉnh lại, chuyện đầu tiên là lăn đến trước người quản gia. Quản gia 6. Phong cách của tiểu thư càng ngày càng kỳ quái. Bất quá, rất đáng yêu. A a a. Quản gia đừng tưởng rằng ngươi ôn nhu chúng ta liền nhìn không thấy ngươi chụp lén tiểu quả quả nhà ta. Phốc, nhóm người này, làm gì đều phải chụp lén tiểu quả quả nhà ta. Đúng vậy, quan minh chính đại chụp không được sao? Thỉ như ta vậy. Ha ha ha ha. Lầu trên không biết xấu hổ. Hừ, muốn mặt làm gì? Muốn tiểu quả quả là đủ rồi. Ta phụ. Quản gia không hề hay biết hành vi chụp lén của mình đã bị một đám người thấy, hắn ta còn đang cân nhắc đem ảnh chụp này đi khoe với ông chủ bà chủ một chút,ừ sáu. Cái chủ ý này thật không sai. Mạc Vân Quả để quản gia hầu hạ mặc quần áo rửa mặt ăn cơm, sau đó lại bị đưa đi làm. Kỷ Vong Ngô vốn dĩ muốn đón Mạc Vân Quả cùng nhau đi làm, lúc này đứng trước biệt thự trong đầu đều vang vọng câu nói của quản gia tiểu thư đã đi rồi sáu. Kỷ Vong Ngô sáu. Thân thân đi thật sớm a. Hắn còn không kịp gặp Thân Thân. Tức giận a. Kỷ Vong Ngô còn muốn cùng Thân Thân ăn sáng đó. Kết quả hiện tại đều đã muộn. Tức giận a. Khoảng cách nhìn thấy Thân Thân còn 3 giờ 30 phút 30 giây, tức giận a. Kỷ Vô Ngô có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể mở cửa xe đi về công ty. Kỷ Vô Ngô tới công ty, lúc sau cũng không thấy Bạch Tiểu Hoa đâu, có lẽ cô ta còn đang ở chỗ thẩm nhất luân. Tiểu Quy nhìn thấy chủ nhân nhà mình cuối cùng cũng nghĩ tới nữ chủ, kêu một tiếng kích động. "Chủ nhân, quy tắc của thế giới này đã bắt đầu thay đổi, người có nên đi cứu Bạch Tiểu Hoa về không?" Tiểu Quy tích cực hỏi, đầu năm nay làm người máy dễ dàng sao? Mỗi ngày đều phải suy xét xem tội danh của chủ nhân có tăng thêm cái nào không. Kỷ Vô Ngô nghe được tiểu quỳ nói, lãnh đạm trả lời: "Thay đổi liền thay đổi đi. Chủ nhân." Giọng nói của tiểu quỳ lớn một ít: "Ngươi phải biết rằng chúng ta không có quyền nhúng tay vào việc của vị diện này." Đương nhiên Kỷ Vô Ngô biết điểm này, hắn nhẹ gõ cái bàn nói: "A Nam, nếu nói quy tắc này lại không phải bởi vì ta mà thay đổi thì sao?" "Tiểu quỳ, ngươi thì có thể." "Tiểu quỳ, không cần lo lắng, tuy rằng Bạch Tiểu Hoa là người chống đỡ thế giới này, nhưng ngươi cũng chớ quên, nam chủ đồng dạng cũng là như thế. Hơn nữa, chỉ cần Bạch Tiểu Hoa không chết, như vậy thế giới này sẽ không sụp đổ. Đến nỗi thế giới này có biến thành dạng gì, cũng không hề liên quan đến chúng ta." Kỵ Vô Ngô nhàn nhạt nói, trong giọng nói toàn là đạm mạc, ngoại trừ thân thân già, quả thật không có gì lay động được tâm của hắn. "Tiểu Quy 6." Nói rất có đạo lý, nhưng mà 6. "A a a." Rõ ràng không đúng, nhưng lại không tìm được chỗ phản bác, ngất a. Nói đến cùng, tiểu quy chỉ là một người máy mà thôi, năng lực tự hỏi không phải là vô hạn, chỉ có thể theo Kỵ Vô Ngô. Dù sao chỉ cần chủ nhân không hủy diệt thế giới, tuyệt khác, vẫn theo chủ nhân đi thôi. Hu hu hu 6. Kỵ Vô Ngô thấy tiểu quy không nói gì nữa, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đây mới là bé ngoan thức thời kỳ vông ngu nhìn văn kiện đại bản, thở dài một hơi. Cách thời gian để thấy Thân Thân còn 3 giờ 9 phút 50 giây, nhớ cô ấy, 6 chương 279, sở bện sở bện 278 EB edit lịch ở LADBE Bê bên kia, Mạc Vân Quả đi tới tầng 100, là phòng của Mạc Vũ. Mạc Vũ đêm qua cũng không về nhà, mà suốt đêm mở cuộc họp, khẩn cấp xử lý một loạt công việc. Khi Mạc Vân Quả đi vào, Mạc Vũ vừa mới nghỉ được một lát. Mạc Vũ nghe có tiếng vang, mở to mắt vừa thấy là Mạc Vân Quả. Anh khẽ cười một tiếng, vây vây tay nhìn Mạc Vân Quả nói, "Quả Nhi, anh trai ở nơi này Mạc Vân Quả đi qua, dọc theo mép giường ngồi xuống. Mạc Vũ dựa vào trên mép giường hỏi, "Quả Nhi, sao em lại phát hiện ra số liệu kia có vấn đề?" Mạc Vũ đủ hiểu biết em gái nhà mình, từ nhỏ đó là điển hình không học vẫn không nghề nghiệp, đương nhiên, tất cả là do bọn họ sủng, bọn họ cũng vui vẻ sủng cô. Đối với chuyện ngày hôm qua Mạc Vân Quả có thể phát hiện ra sai lầm, lại trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Vũ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Bởi vì nó sai." Những lời này nghe đi qua không có vấn đề gì, cũng không phải sao. Bởi vì số liệu kia sai, cho nên mới có thể phát hiện vấn đề ạ. Nhưng nghe vào trong tai Mạc Vũ, lại rõ ràng không giống nhau. Thẩn nớp một sai lầm như vậy, nếu không phải Mạc Vân Quả lần nữa kiên trì, đội ngu của anh cũng không phát hiện được. Như vậy vấn đề là, Quả Nhi làm như thế nào phát hiện đây? Mạc Vũ nhìn Mạc Vân Quả ánh mắt tràn ngập lạnh nhàn, nhưng cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Anh nghĩ, nếu Quả Nhi không muốn nói, như vậy anh cũng không truy hỏi đến cùng. Ở trong mắt Mạc Vũ, Mạc Vân Quả vừa rồi trả lời đó là không muốn nói cho anh sự thật. Mạc Vũ nghĩ, em gái nhà mình trưởng thành, cũng có bí mật của mình, nghĩ đến đây, hắn có chút suy tư. Đúng rồi, gia hỏa Kỷ Vông ngu kia đối xử với em tốt không? Trong mắt Mạc Vũ sẹt qua một tia tinh quang, nếu để cho anh biết Kỷ Vô Ngô kia không tốt, cho dù phải liều cái mạng này, anh cũng phải tìm hắn tính sổ. Mạc Vân Quả gật gật đầu nói, "Hắn khá tốt." Mạc Vũ sờ sờ đầu Mạc Vân Quả, vừa lòng gật đầu, tốt thì tốt. Thiệu sau, Mạc Vũ lại cùng Mạc Vân Quả nói một ít chuyện, không bao lâu lại bận công tác. Mạc Vân Quả thấy không có vấn đề gì, lúc sau liền về tầng 99. Hôm nay sợ Dĩ cô muốn gặp anh trai cũng chỉ muốn xem có vấn đề gì không, nhưng xem ra đã được giải quyết xong. Mạc Vân Quả trở lại tầng 99, lúc sau cũng không có việc gì, dùng máy tính xem trình độ phát triển của thế giới này. Thời gian nhoáng đến giữa trưa, Kỷ Vô Ngô đúng giờ xuất hiện ở văn phòng của Mạc Vân Quả. Lúc này, Mạc Vũ không đi xuống làm bóng đèn. Anh biết, em gái anh cũng có cuộc sống của riêng mình, mà trước mắt xem ra, cái tên Kỷ Vô Ngô đối xử rất tốt với Quả Nhi, anh cũng không đi quấy rầy bọn họ. Đương nhiên, anh sẽ không thừa nhận thật ra mình không có bao nhiêu thời gian đi quấy rối. Kỷ Vô Ngô nhìn Mạc Vân Quả ngốc độc, trong lòng thương tiếc càng nhiều một phần. Hắn tận lực trong khả năng cho Mạc Vân Quả đồ tốt nhất, một bữa cơm, chỉ có Kỷ Vô Ngô ríu rít nói không ngừng, mà Mạc Vân Quả lại ngoan ngoãn ăn cơm. Cơm chưa xong, Kỷ Vô Ngô liền đem Mạc Vân Quả đưa trở về kế tiếp, lại chờ mong thời gian cơm chiều. Cứ như vậy, Kỷ Vô Ngô mỗi ngày đều sẽ tới tìm Mạc Vân Quả cùng nhau ăn cơm trưa cùng cơm chiều, đến nỗi cơm sáng, vậy chỉ có thể xem duyên phận. Thời gian trôi nhanh trước mắt đã là 1 tháng 6. 6 chương 280, sờ bện sờ bện 279 EB edit lịch ở lại DBI 1 tháng sau, tình cảm của Kỷ Vô Ngô cùng Mạc Vân Quả tiến bộ vượt bậc, đương nhiên, cái này chỉ là chuyện trong mắt người ngoài mà thôi. Kỷ Vô Ngô biết, muốn tiến vào trái tim của Thần Thần cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Mạc Vân Quả vẫn luôn nhớ rõ chuyện Hiên Viên Mạc làm hại mình khiến nhiệm vụ thất bại, cho nên đối với Kỷ Vong Ngô thật đúng là không có vài phần hảo cảm. Đến nỗi vì sao muốn cùng nhau ăn cơm trưa, thật sự là bởi vì Kỷ Vong Ngô là nam chủ thế giới này. Mạc Vân Quả ở phòng phát sóng trực tiếp được mọi người theo dõi, chắc chắn nhớ kỳ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải ôm chặt lấy đùi nam chủ. Trong một tháng này, Bạch Tiểu Hoa thật giống như biến mất khỏi thế giới này vậy, Mạc Vân Quả tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng thấy bộ dáng của Kỷ Vong Ngô một chút cũng không lo lắng, cho nên cho rằng cô ta chỉ đi nơi khác thôi. Kỷ Vô Ngô không biết trong lòng Thân Thân nhà hắn chỉ có nhiệm vụ, hắn còn vui sướng hài lòng nghĩ nên làm sao để quan hệ của mình và Thân Thân tiến thêm một bước đấy. Ngày này, Kỷ Vô Ngô cứ theo lẽ thượng đón Mạc Vân Quả đi ăn cơm chiều. Kỷ Vô Ngô tìm một nhà hàng đặc biệt nổi danh, bố trí thật tốt, muốn cho Mạc Vân Quả một bất ngờ. Khi Kỷ Vô Ngô mang theo Mạc Vân Quả đi vào nhà ăn, lúc sau, Mạc Vân Quả đôi mắt sáng ngời. Không phải bởi vì chuyện khác, bởi vì nhà ăn đều được dát màu hoàng kim, nhìn qua dị thường quý khí. Mạc Vân Quả nhìn trái nhìn phải, cặp mắt trong suốt kia mở to. Kỷ Vô Ngô nghĩ, Thân Thân như vậy thật đẹp mắt. Mạc Vân Quả một chút cũng không an phận hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, không chịu ngồi xuống. Kỷ Vô Ngô 6. Kỷ Vô Ngô thật vất vả đem Mạc Vân Quả đưa tới vị trí ngồi, gọi món, chuẩn bị cùng Thân Thân nhà mình cho chuyện, lại phát hiện Thân Thân mở to đôi mắt ủy khuất nhìn mình. Kỷ Vô Ngô 6. Mạc Vân Quả có điểm không hiểu vì sao Kỷ Vô Ngô muốn câu ngồi xuống, tuy rằng cái bàn cùng ghế dựa cũng là màu hoàng kim, nhưng mà sáu. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua đại đường màu kim hoàng sắt vàng, trong mắt đượm đầy ủy khuất. Màu sắc nơi đó cũng rất đẹp mà sáu. Kỷ Vô Ngô 6. Hắn giống như làm một chuyện ngu xuẩn. Kỳ Vô Ngô biết Thân Thân nhà mình có tình yêu nồng nhiệt với màu vàng hoàng kim, thậm chí đến nông nỗi si mê. Nhưng mà buồn, thân thân trước mắt em cũng là màu vàng. Làm gì vẫn luôn muốn xem đại đường a? Ngoan ngoãn ngồi không tốt sao? Kỳ Vô Ngô ho nhẹ một tiếng nói, "Thân Thân, đẹp không?" Mạc Vân Quả nghe thế, mạnh mẽ gật gật đầu nói, "Đẹp." Kỳ Vô Ngô vừa lòng gật đầu, hắn quả nhiên vẫn thực thông minh. Xem thân thân nhà mình vui vẻ cỡ nào. Đồ ăn phẩm rất nhanh được mang lên, bộ đồ ăn linh tinh đều là màu vàng, có thể nói là phi thường dụng tâm. Mạc Vân Quả vô cùng vui vẻ, tuy rằng bên ngoài không thể hiện điều gì, Nhưng nhìn cặp mắt long lanh kia vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Chỗ này có thể nói là bữa ăn vui vẻ nhất của Mạc Vân Quả. Cuối cùng nếu không phải nhìn sắp trời quá muộn nên về nhà, Mạc Vân Quả chỉ sợ còn muốn ở nơi đó thật lâu. Mà lúc một đoạn thời gian sau, Mạc Vân Quả mỗi ngày đều sẽ đi vào nơi này. Kỷ Vô Ngô hoàn toàn hưởng thụ một lần sợ hãi khi bị màu vàng chi phối. Mỗi khi nghĩ đến lúc này, hắn lại nghĩ, lúc trước nhất định đầu óc bị cửa kẹp mới có thể nghĩ ra một chủ ý như vậy sao? Lại một tháng qua đi, ngày này, nữ chủ Bạch Tiểu Hoa biến mất bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Mạc Vân Quả. Mà lúc này Bạch Tiểu Hoa so với lúc trước lại nhiều thêm hương vị phong trần sáu. 6. 6 chương 281, sở vẹn sở vẹn 280B edit lịch ở Lạc Đi Địa B hôm nay là sinh nhật của thị trưởng thành phố S, danh nhân thương nhân đều được mời đến. Tuy rằng là một tiễn hội bình thường, nhưng bên trong cũng là cơ hội ngầm lôi kéo kết thân của không ít người. Âm Nhu quỷ kế kia cùng Mạc Vân Quả không có chút quan hệ nào, nhưng người được mời lại có quan hệ với cô. Lâm Dương gia kỳ gia, Kỷ, kỷ Vô Ngô đương nhiên sẽ có vé mời. Mạc gia cũng được mời đến, từ sáng sớm, Kỷ Vô Ngô đã mang Mạc Vân Quả đoạt lại đây, chuẩn bị cho cô làm bạn gái đi đến bữa tiệc. Chuyện này khiến Mạc Vũ tức giận đến nghiến răng, nhưng cũng không thể làm gì Kỷ Vô Ngô. Đêm nay, hai người vừa xuất hiện ở yến hội, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ít người nói bọn họ là trai tài gái sắc trời sinh một đôi. Cái này làm cho Kỷ Vô Ngô cực kỳ hổn độn, ánh mắt nhìn những người kia cũng hờ hững vài phần. Với khối tài sản của Kỷ gia, có rất nhiều người nịnh bợ Kỷ Vô Ngô. Mạc Vân Quả không quá thích cảm giác bị mọi người vây quanh, cô thấy Kỷ Vô Ngô rất bận, nhân lúc hắn không chú ý trộm chạy khỏi chỗ đó. Yến hội là ở đại sảnh biệt thự, Mạc Vân Quả đi tới hoa viên. Bên ngoài không khí tốt hơn bên trong không ít, Mạc Vân Quả dựa vào một thân cây, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm nói chuyện khiến cô chú ý, Echo còn nói ký tổng với cô nhớ mãi không quên. Tôi thấy hắn bên tiểu giai nhân kia rất tốt đẹp nha. Đây là một giọng nói vô cùng đáng khinh. Hừ, Kỳ ca ca bất quá là chơi đùa mà thôi. Đây là giọng nói của Bạch Tiểu Hoa, Mạc Vân quả lập tức nhận ra được. A5, cô cho rằng lấy dáng vẻ của cô hiện tại, Kỳ tổng sẽ có cảm tình với cô sao? Cái giọng nói đáng khinh kia lại vang lên. Anh 6, anh làm gì? Ừm 6, buông tay. Ừm 6. A. Giọng nói của Bạch Tiểu Hoa có vài phần gấp gáp. A5, Đồ lằng lơ. Với thân thể rách nát này của cô, có tôi coi trọng, ngoan ngoãn đi theo tôi. Ân. Thanh âm người đàn ông mang theo vài phần thở dốc, trong hoa viên trống vắng càng thêm rõ ràng. Ân 6. Không sáu. Không cần sáu. Ân 6. Bạch Tiểu Hoa riêng gì? Thanh âm kia nghe đi lên có vài phần mị hoặc, không hổ là người được tác giả sủng ái. Mạc Vân quả dựa vào nơi đó, có chút khó hiểu nhìn hai người giao chuyện, trong ánh mắt ngây thơ tràn đầy tò mò. Nam thảo. Tiểu quả quả, không cần xem. Che lỗ tai lại. Không cần nghe. Không biết xấu hổ. Sú không biết xấu hổ một đôi cậu nam nữ. A a, tiểu quả quả, mau rời khỏi nơi này. Đúng vậy đúng vậy. Trước công chúng, quả thực không biết xấu hổ. Ai nha nha, tay đôi mắt tay đôi mắt. Tiểu quả quả đi mau đi mau Kỷ Vô Ngô đi nơi nào nha. Mau mang tiểu quả quả đi ngay. Mạc Vân Quả không có quản phòng phát sóng trực tiếp tiêu dền, cô nhìn đôi nam nữ dây dưa, lại cảm thấy có chút quen thuộc. Thân thân, không cần xem. Kỷ Vô Ngô lập tức che khuất đôi mắt của Mạc Vân Quả lại, hắn ôm cô vào trong lực, che đi một màn ghê tầm kia. Mạc Vân Quả có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên người Kỷ Vô Ngô, cô không nói gì, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn. Kỷ Vô Ngô chán ghét liếc mắt một cái, bên kia hai người đã bắt đầu kết liện, hắn bế Mạc Vân Quả lên, rồi đi. Nơi đó, hắn không hề muốn ở lại thêm một giây nào nữa. Kỷ Vô Ngô cũng không trở lại yến hội, mà trực tiếp đem Mạc Vân Quả ôm lên trên xe, lái xe đem Mạc Vân Quả đưa về nhà. Khi ở trên xe, quanh thân Kỷ Vô Ngô tràn ngập hơi thở khô mùi, vừa nghĩ đến một màn kia, hắn vô cùng khó chịu. Sáu ý edit các nàng muốn ta edit tới đâu út tới đó, hay edit xong đăng một giờ cố định năm. Y chương 282, server server 281 IP edit lịch ở lại DB y Mạc Vân Quả cũng không nói gì, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Kỷ Vô Ngô dừng xe trước cửa biệt thự, sau đó nhìn Mạc Vân Quả nói, "Thân thân buổi tối trở về tắm nước ấm, cái gì cũng không cần nghĩ, sau đó ngủ một giấc được không?" Mạc Vân Quả không biết Kỷ Vô Ngô vì sao lại nói như vậy, nhưng cô vẫn đồng ý gật gật đầu. Kỷ Vô Ngô nhìn đến Mạc Vân Quả ngoan ngoãn như vậy, giơ tay xoa xoa đầu cô, mỉm cười nói, "Ừ, ngày mai anh đến đón em." Mạc Vân Quả tiếp tục gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Kỷ Vô Ngô nhìn dáng vẻ thân thân nhà hắn, tuy rằng rất muốn ở bên cô nhiều hơn một chút, thế nhưng tưởng tượng đến người phụ nữ Bạch Tiểu Hoa kia lại xuất hiện, còn để thân thân thấy một màn không tốt như kia, nghĩ thôi hắn đã muốn xé nát cô ta ra. Bạch Tiểu Hoa trước sau là một hai hoa ngầm, hắn còn phải nghĩ biện pháp để cô ta biến mất khỏi mắt thân thân, hơn nữa lại không được phá vỡ cân bằng của thế giới này. Kỷ Vô Ngô tạm biệt Mạc Vân Quả, tận mắt nhìn Mạc Vân Quả đi vào biệt thự, lúc này mới quay xe đi. Sau khi Mạc Vân Quả đi vào trong nhà, thấy cả căn biệt thự trống rỗng cảm thấy có chút khó hiểu. Cô vào phòng của mình, dựa mặt lúc sau lăn đến trên giường, ngủ. Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả cứ theo lẽ thường ở trong giọng nói của quản gia từ lại, không mê man giống lúc trước, lúc này Mạc Vân Quả tỉnh lại vô cùng bình tĩnh đi tới bên người quản gia. Quản gia trước sau mỉm cười hầu hạ Mạc Vân Quả. Khi Mạc Vân Quả mặc quần áo xong, cô đột nhiên hỏi quản gia, "Quản gia, tối hôm qua anh đi đâu?" Quản gia sững sờ, giải thích nói, "Tối hôm qua nhà tôi có chút việc, trở về xử lý một chút." Cô Mạc Vân Quả lên tiếng, không hề truy vấn. Quản gia cười cười, cũng không nói thêm cái gì nữa. Cuộc đối thoại này cứ như vậy bình đạm trôi qua, nhưng mà đối với phòng phát sóng trực tiếp mà nói, Mạc Vân Quả thật thật tại tại khát thượng. "Tiểu Quả Quả, quả quản gia có vấn đề gì sao?" "Đúng vậy, Tiểu Quả Quả vì sao lại muốn hỏi hành tung của hắn vậy?" "Tô Mô 6, để ta đoán xem, chẳng lẽ tối hôm qua người đàn ông kia là quản gia?" Thế nhưng giọng nói không giống nha. Ta thấy quản gia không giống loại nam nhân đáng kính này. Ngày 6. Đại khái chi nhân chi diện bất tri tâm. Em chi nhân chi diện bất tri tâm Emby, Julian Emby Anderson, có nghĩa là biết người, biết mặt, không biết lòng ý tiểu quả quả người tới giải thích một chút đi vì sao muốn hỏi vấn đề kia. Oa nha nha nha. Thật muốn biết a. Cảm giác rất thú vị bộ. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, nghĩ nghĩ nói, quản gia rất giống nam nhân tối qua. A, thì ra là sự thật. Xong rồi, hình tượng của quản gia ở trong lòng ta tan biến. Hu hu hu 6. Soái ca ca đều có độc. Nhìn sao cũng không thấy quản gia ca ca là người xấu đâu. Không cần a a a. Ai nha nha, không phải còn chưa xác định sao. Lầu trên không cần thương tâm sờ sờ đầu tuy rằng không xác định, nhưng ta cảm giác chính là hắn. Chẳng lẽ đây là trực giác của nữ nhân? Ta cảm thấy nếu việc còn chưa xác định rõ ràng, vẫn không nên vội kết luận, nếu an uống cho quản gia cũng không tốt. Đồng ý cách nói của lầu trên, ta cảm thấy chúng ta nên quan sát thêm đi, dù sao cũng không được nắm nội, hát hát hát. Ừm, đồng ý nhưng mà gần đây ăn cẩu lương hơi nhiều. Nếu như có chuyện khác xảy ra như vậy không phải rất có ý tứ sao Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy, liền đem lời nói của mình nuốt xuống, có lẽ mình đã đoán sai rồi sao. 6 chương 283, Server Server 282 IB Edit lịch ở là DB Kỳ Vông Ngô vẫn như cũ đúng giờ tới đón Mạc Vân Quả, hai người đơn giản ăn một ít bữa sáng, lúc sau, Kỳ Vông Ngô đưa Mạc Vân Quả đi làm. Lúc trở lại công ty Kỳ Vông Ngô lại phát hiện, Bạch Tiểu Hoa vẫn luôn không xuất hiện lại đi tới văn phòng của hắn. Khác với trước kia luôn vâng vâng dạ dạ không phản kháng, sau khi trở về Bạch Tiểu Hoa trang điểm tinh xảo, nhìn qua rất giống như có tâm cơ. Bạch Tiểu Hoa vừa thấy Kỷ Vô Ngô đến, bước nhỏ chạy đến bên người, vui vẻ vô cùng nói: "Kỷ ca ca, em đã trở về." "Ừ." Kỷ Vô Ngô chỉ lãnh đạm đáp lại một câu, cũng không muốn có thêm bất cứ tiếp xúc nào với Bạch Tiểu Hoa. Bạch Tiểu Hoa thấy Kỷ Vô Ngô như vậy cũng không giận, ngược lại cười tủm tìm lại gần Kỷ Vô Ngô. Đương nhiên Kỷ Vô Ngô không thích Bạch Tiểu Hoa, chỉ cần cô ta sát vào người hắn một chút, hắn sẽ lui về phía sau. Cứ như vậy một tiến một lui, Bạch Tiểu Hoa cũng ý thức được chuyện gì, cô ta cũng không cố tình kề sát vào Kỷ Vô Ngô nữa. "Kỷ ca ca, em đi làm việc." Bạch Tiểu Hoa cười tủm tìm nói một câu. Trung tâm nhẹ nhõm đi về bàn làm việc của mình, bộ dáng giống như rất chuyên chú làm việc vậy. Kỷ Vô Ngô nhìn Bạch Tiểu Hoa như vậy, trong mắt sẹt qua một tia tinh quang, nhưng cái gì cũng không có nói, chuyên tâm làm việc của mình xử lý đống văn kiện trước mặt. Nếu như hắn đã chiếm thân thể này, đương nhiên cũng phải thay nguyên chủ giải quyết ít việc. Thời gian trước mắt đã đến giữa trưa, Bạch Tiểu Hoa nhìn thoáng qua Kỷ Vô Ngô sắp rời khỏi, cũng không ngăn cản hắn, ngược lại cười tủm tỉm nhìn theo hắn rời đi. Kỷ Vô Ngô xoay người rời đi liếc qua Bạch Tiểu Hoa một cái, dọa cô ta thoát tim nghĩ rằng bị Kỷ Vô Ngô nhìn thấy. Kỷ Vô Ngô cái gì cũng không nói liền rời đi, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc ăn cơm với thân thân nhà hắn. Hôm chưa xong, Kỷ Vô Ngô trở lại văn phòng, hắn nhìn bàn làm việc rõ ràng có dấu vết động chạm, trong mắt xẹt qua một tia trầm trọng. Bạch Tiểu Hoa vẫn như cũ ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn như hết sức chuyên chú. "Tiểu Quy, nữ chủ của chúng ta cũng không phải là Bạch Liên Hoa đơn thuần đâu, Kỷ Vô Ngô ở trong nói với Tiểu Quy chủ nhân 6." Giọng nói của Tiểu Quy thanh nghe có chút bất đắc dĩ, uy đạo thế giới này đã bắt đầu phát sinh biến hóa. "Nha? Phải không?" Kỷ Vô Ngô khẽ cười một tiếng, cũng không đem lời Tiểu Quy nói để trong đầu. Hình như bởi vì thế giới này có xu thế biến hóa, cho nên chủ nhân cùng Mạc tiểu thư đi đầu, cho nên biến hóa mới nhanh hơn một chút thôi. Tiểu Quy giải thích. Kỷ Vô Ngô ừ một tiếng, ngược lại như nghĩ tới cái gì đó hỏi, nói như vậy, nhiệm vụ của thân thân sắp hoàn thành. Đúng vậy, tấn theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ không đến 1 tháng nữa sẽ hoàn thành. Tiểu Quy phòng đoán. Kỷ Vô Ngô lên tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Tiểu Quy thấy chủ nhân không nói gì nữa cũng theo đó trầm mặc. Kỷ Vô Ngô nhẹ gõ lên bàn, trong lòng nghĩ, còn có 1 tháng A6, thật đúng là quá ngắn 6. Bên kia, Mạc Vân Quả không hề hay biết Bạch Tiểu Hoa đã quay về bên người Kỷ Vô Ngô, cô đang còn suy nghĩ chuyện tối qua. Khi Mạc Vũ làm việc xong đội vàng đến nhìn Mạc Vân Quả, thấy em gái anh đang ngồi nốc ở kia. Giáng vẻ lạnh lẽo giống như một chút cũng không vui. Mạc Vũ lập tức nghĩ tới có phải Kỷ Vô Ngô ngu khi dễ cô hay không. Mạc Vũ nhẹ tao mày, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, trực tiếp gọi điện cho Kỷ Vô Ngô. 6 chương 284, server server 283 IB edit lịch ở là đi B i alo. Giọng nói từ tính từ đầu dây bên kia vang lên, Mạc Vũ lập tức nổi giận, trong em gái của anh thương tâm như vậy, thế mà giọng nói lại nhàn nhã biết bao nhiêu. Cậu biết sai rồi sao? Mạc Vũ chịu đựng tức giận hỏi. Kỷ Vô Ngô. Mạc Vũ thấy Kỷ Vô Ngô không nói lời nào, liền cho rằng hắn cam chịu, lúc ấy hắn thật sự khi dễ em gái của anh. Mạc Vũ mấp máy môi thập phần không vui nói, thân là một người đàn ông, cậu làm như vậy không cảm thấy cảm thấy thế sao? Giáng khi dễ em gái nhà anh. Tức giận a. Kỷ Vô Ngô vẻ mặt một bức, Mạc Vũ siết chặt di động, anh nghe thanh âm hít thở bên kia, cả người càng thêm tức giận. Kỷ Vô Ngô hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bên kia nói hai ba câu rồi ngắt điện thoại, hình như rất tức giận. Kỷ Vô Ngô sáu. Mạc Vũ cắt đứt điện thoại, lúc sau, ở trong lòng âm thầm quyết định kiên quyết không cho Kỷ Vô Ngô cùng em gái lui tới. Vì thế vào lúc ban đêm, khi Kỷ Vô Ngô tới đón Mạc Vân Quả, lại bị cấm tiến vào công ty. Kỷ Vô Ngô Mạc Vũ hạ tử lệnh, kiên quyết không cho Kỷ Vô Ngô bước vào công ty, nửa cái chân đều không được. Kỷ Vô Ngô tuy rằng có thể xông vào, nhưng tưởng tượng ra nếu hắn làm như vậy Thân Thân sẽ không cao hứng, hắn đành bỏ qua ý niệm này. Ngoan ngoãn đứng ở cửa chờ Mạc Vân Quả xuống dưới. Lúc Mạc Vân Quả được Mạc Vũ dẫn xuống lầu, liền thấy được Kỷ Vô Ngô đứng ở bên ngoài biểu tình đạm bạc. Tuy rằng biểu tình đạm bạc kia vừa mới thấy Mạc Vân Quả trong nháy mắt liền biến thành vẻ mặt si han sáu. Thân thân Kỷ Vô Ngô bước nhanh đi tới trước mặt Mạc Vân Quả muốn nắm tay cô, nửa đường lại bị Mạc Vũ cản trở. "Kỷ Vô Ngô." Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Kỷ tổng đã lâu không thấy." Kỷ Vô Ngô nhìn thoáng qua thái độ ác liệt của Mạc Vũ, dùng ánh mắt dò hỏi Mạc Vân Quả đã xảy ra chuyện gì. Mạc Vân Quả giờ phút này cũng thực mê mang, anh trai nhà mình đột nhiên lại biến thành như vậy. Mạc Vũ vừa thấy Kỷ Vô Ngô cư nhiên dám dùng ánh mắt uy hiếp nhìn em gái, càng tức giận. Anh trực tiếp chắn trước mặt Mạc Vân Quả nói, "Kỷ tổng xin không cần nhiều lời." Kỷ Vô Ngô khẽ cau mày nói, "Mạc tổng đây là có ý tứ gì?" Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng nói, "Kỷ tổng dám làm không dám nhận sao? Tôi thật mở rộng tầm mắt đó." Kỷ Vô Ngô sáu, "Mạc tổng đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu." Kỷ Vô Ngô mắt lạnh nhìn Mạc Vũ. Mạc Vũ tối đầu nhìn thoáng qua em gái ngoan ngoãn nhìn kỹ Vô Ngô, trong lòng đau xót, quả nhiên bị tên hỗn đản này làm thương tâm rồi, bằng không làm sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Việc cậu làm mà cậu còn không rõ sao? Mạc Vũ thập phần đúng lý hợp tình phần bác. Kỷ Vô Ngô cảm thấy có chút vô ngữ, hắn căn bản là cái gì cũng không có làm được không? Chẳng lẽ sao? Kỷ Vô Ngô nhìn thoáng qua Mạc Vũ, ở trong lòng tự nhắc, chẳng lẽ mình vụng trộm gây ra ít phiền toái lại bị phát hiện. Kỷ Vô Ngô càng nghĩ càng chắc chắn là khả năng này, vì thế hắn nói, tôi thừa nhận tôi cố ý tìm cho anh ít phiền toái nhỏ. Nhưng không phải do anh gây cản trở tôi với Thân Thân sao huấn hộ vài chỗ phiền toái này trong mắt Mạc tổng không là cái gì đi? Mạc Vũ Ba, thì ra gần đây anh phải làm nhiều việc như vậy. Cảm tình đều là người này dở trò quỷ. Tức giận a. Mạc Vũ cắn chặt răng nói, còn có. Còn có cái gì? Kỷ Vong Ngô hỏi ngược lại. Mạc Vũ xoa nhẹ tóc Mạc Vân Quả một chút nói, cậu khi dễ quả nhi nhà tôi. Kỷ Vong Ngô sáu. Hắn đau cô còn không kịp được không? 6 chương 285, sở bện sở bện 284 IB edit lịch ở lại DB y Mạc Vân Quả nghe được lời này cũng là vẻ mặt một bức. Kỷ Vô Ngô khi dễ cô lúc nào? Làm sao cô lại không biết? Mạc Vũ nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, lại nhìn thoáng qua Kỷ Vô Ngô, thấy biểu tình của hai người này thật vi diệu. Trái tim Mạc Vũ run rẩy, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Sự thật chứng minh, mỗi người náo bổ đều có bệnh sáu. Kỷ Vô Ngô đại khái cũng đoán được cái gì, tùy ý cùng Mạc Vũ giải thích vài câu, sau đó kéo tay Mạc Vân Quả rời đi. Chờ Mạc Vũ phục hồi tinh thần lại, chỉ nhìn thấy đại sảnh trống rỗng, giờ khắc này, anh cảm thấy toàn thế giới đối với mình có ác ý, Kỷ Vô Ngô nhìn sắc mặt của Mạc Vân Quả vẫn lạnh lẽo hờ cũ, ôm cô vào ngực. "Thân thân, có cái gì không vui sao?" Kỷ Vô Ngô có thể dễ dàng nhìn thấu qua vẻ ngoài lạnh nhạt kia của côn là vẻ mê mang, hắn sủng cô, cũng đủ hiểu bị cô. Mạc Vân Quả lắc đầu nói, không phải không vui, chỉ là có chỗ không hiểu. "Ư, không hiểu cái gì?" Kỷ Vô Ngô tỏ mặt hỏi. "Người đàn ông đêm qua xấu." Mạc Vân Quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, "Rất giống quả da." Kỷ Vô Ngô nghe được lời này, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn buông Mạc Vân Quả ra, vô vô vị trí bên cạnh, sau đó tự mình ngồi xuống trước. Kỷ Vô Ngô mang Mạc Vân Quả tới biển, biển ban đêm có chút lạnh, bờ cát cũng không ấm áp bao nhiêu. Mạc Vân Quả ngoan ngoãn ngồi xuống, còn chưa ngồi ổn đã bị Kỷ Vô Ngô ôm vào trong lòng. Nước. Kỷ Vô Ngô ôm áp rất ấm áp, hoàn toàn xua tan lạnh lẽo ở biển. "Thân thân, em rất muốn hoàn thành nhiệm vụ sao?" Kỷ Vô Ngô nhìn phương xa đã mặt trời đã lặng tựu lâu chỉ còn khoảng không tối tăm. Mạc Vân Quả tự nhiên gật đầu nói, "Đúng vậy. Lý do cô tới thế giới này chính là như vậy." Kỷ Vô Ngô giống như đoán được câu trả lời của Mạc Vân Quả, hắn khẽ cười một tiếng, tiếp tục hỏi, "Nếu, giữa anh và nhiệm vụ em chọn cái nào?" "Nhiệm vụ." Mạc Vân Quả thẳng thắn trả lời. Kỷ Vô Ngô cười to một tiếng, lúc này mới cúi đầu nhìn Mạc Vân Quả. Hắn dùng ngón tay nhẹ đẩy đẩy trán Mạc Vân Quả một chút nói, "Em, cái đồ không có lương tâm." Mạc Vân Quả xoa xoa cái trán, ngẩng đầu nhìn Kỷ Vô Ngô. Mà Kỷ Vô Ngô cũng tối đầu nhìn Mạc Vân Quả, trong mắt tràn đầy sủng nịch cùng thân tình, "Còn ngươi lấp lánh như sao trời kia, chỉ bao dung một người là Mạc Vân Quả." Ai nha nha nha, hôn hôn, mau hôn. Nam thảo. Phát triển này 66666666a, nam chủ nhà ta quả nhiên uy vũ khí phách. Hoa. Tiểu quả quả quả nhiên uy vũ khí phách, thế mà đoạt được nam chủ của nữ chủ tới tay. Hôn. Mau hôn a. Thuận tiện nói một câu Hệ thống ngươi không cần mô tả. Đúng vậy đúng vậy. Nếu hệ thống mô tả, ta tuyệt đối muốn thiếu lại. Và thật chờ mong. Vậy là nụ hôn đầu tiên của tiểu quả quả nhà ta sắp phải dâng ra đi, tâm đau thật sáu. Đau lòng thêm một sáu. Hu hu hu sáu. Nụ hôn đầu của tiểu quả quả nụ hôn đầu tiên nhà ta cư nhiên không phải cho ta, bảo bảo không vui, bảo bảo có cảm xúc nhỏ. Lầu trên ngươi tỉnh lại đi. Con bảo bảo đâu? Ta thấy ngươi làm bà ngoại cũng được rồi. Lầu trên ngươi đừng chạy. Chúng ta tới đánh một trận. Mãi mãi. Không đánh ngươi ta liền gọi là bà ngoại không phải bà bảo. Sáu. Logic của lầu trên, ta cho ngươi 100 điểm, không sợ ngươi kiêu ngạo, không cần ai, nhanh nhanh xem diễn, đây đúng là vở kịch lớn của năm. Hôn, hôn, hôn, mau hôn a, ta đã khống chế không được hồng hoàng chi lực trong cơ thể rồi. 6 chương 286, server server 285 VIP edit lịch ở lại BI phòng phát sóng trực tiếp đều đang chờ mong xem trò hay, một fan làm ầm ĩ kỳ vông ngu nhìn Thân Thân gần ngay trước mắt, đôi môi hồng thuần thuật kia gần ngay răng tớc, hắn chỉ cần cúi xuống một chút, có thể thuận lợi hôn lên đó. Nhưng mà, hắn sẽ không làm như vậy. Khi Thân Thân còn chưa nhớ ra hắn là ai, Khi Thân Thân còn chưa hiểu được thích cùng yêu là gì, hắn sẽ không làm như vậy. Mạc Vân Quả im lặng nhìn Kỷ Vô Ngô, cô và hắn rượi vào rất gần, cô còn có thể nhìn thấy lông mi của hắn đàn run run. Giờ khắc này, Mạc Vân Quả đột nhiên cảm thấy thật lâu thật lâu trước kia, cô cùng hắn cũng có lúc đối diện như vậy. Kỷ Vô Ngô than nhẹ một hơi, đem môi rời lên vị trí chẳng cô. "Thân Thân, nếu đây là chuyện em muốn, anh giúp em." Kỷ Vô Ngô rời môi đi, cười tươi nói một câu như vậy. Mạc Vân Quả nhìn hắn, không nói gì. Kỷ Vô Ngô cũng không nói gì, tất cả giống như chưa từng phát sinh. Lúc sau, Kỷ Vô Ngô đưa Mạc Vân Quả về nhà. Mà chính hắn lại suất đêm chạy tới công ty, mở hội nghị, đêm nay, văn phòng của hắn đèn đuốc sáng trưng. Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả trôi qua quá nhẹ nhàng, nói nhẹ nhàng không bằng nói trôi qua có quy luật đi. Mỗi ngày tan làm đều có Kỷ Vô Ngô làm bạn, còn Mạc Vũ cũng không biết mỗi ngày bận cái gì, Mạc Vân Quả thường xuyên không thấy được bóng dáng của anh. Một tuần sau, khi Mạc Vân Quả còn không kịp phản ứng lại, nhiệm vụ đột nhiên được nhắc nhở hoàn thành. Đó là một ngày, Mạc Vân Quả đang cùng Kỷ Vô Ngô ăn cơm chiều. Không giống với quán ăn trước kia, lúc này Kỷ Vô Ngô trực tiếp mang cô đi tới nơi cao nhất của S thị, đó là biệt thự tư mật thuộc về Kỷ Vô Ngô biệt thự tọa lạc ở tầng cao nhất của công ty, thường ngày đều không có người tới đó. Kỷ Vô Ngô tự mình xuống bếp làm đồ ăn, nhìn qua rất ngon miệng. Kỷ Vô Ngô một bên cùng Mạc Vân Quả nói chuyện, một bên giúp cô gấp đồ ăn. Sau bữa tối, Kỷ Vô Ngô cũng không mang cô về nhà mà giữ cô ở lại. "Thân thân, cảnh sắc nơi này có phải rất đẹp không?" Kỷ Vô Ngô hỏi. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua đô thị đèn đuốc sáng trưng, ừ một tiếng. Kỷ Vô Ngô lại cười khẽ, hắn hỏi, "Thân thân sẽ nhớ anh sao?" Nhưng mà còn không chờ Mạc Vân Quả trả lời hắn, hắn còn nói thêm, "Anh sẽ nhớ Thân thân." Ừm sáu. "Còn sẽ luôn chú ý Thân thân." Mạc Vân Quả còn muốn nói gì đó, liền nghe thấy bản tử một tiếng, "Đing". "Nhiệm vụ hoàn thành. Sắp bắt đầu truyền tống, xin quý chủ chuẩn bị sẵn sàng." Cuốn chúng phòng phát sóng trực tiếp vẻ mặt mờ mực, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà Mạc Vân Quả cũng như thế. Người duy nhất biết tất cả đó là Kỷ Vô Ngô, hắn cũng thấy được hệ thống nhắc nhở tất cả đều nằm trong dự kiến của hắn. Kỷ Vô Ngô lập tức đem Mạc Vân Quả ôm vào lòng, ôn nhu đến cực điểm nói, "Chờ anh." Cùng lúc đó, đoàn tử bắt đầu đến ngược. "36. Đing. Ngươi sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một vạn phân tình yêu." "Đing. Ngươi sử dụng kẻ thần bí đánh thưởng một tấn linh dịch là 5." Đinh, ngươi sử dụng kệ thần bí đánh thưởng 1 tấn hoàng kim. Đinh, ngươi sử dụng kệ thần bí đánh thưởng một tòa lâu đài băng sơn. Đinh, ngươi sử dụng kệ thần bí đánh thưởng bảy. Liên tiếp đánh thưởng tức khắc sập, trong đó còn kèm theo một đám năng thảo, trong phòng phát sóng trực tiếp. Mạc Vân Quả dưới tình huống như thế, thoát ly vị diện. Sau khi Mạc Vân Quả rời đi, Kỷ Vô Ngưu ôm Mạc Vân Quả, nói với Tiểu Quý nói, đi thôi. Đúng vậy, chủ nhân. Nơi này rộng như vậy, chỉ có hai người ôm nhau sưởi ấm xấu. 6 edit, đến ngoại truyện ta thích nhất, khi độc năm. Y chương 287, sống lại một đời. Su niệm bật trời, phiên ngoại kỷ vô mu thật, IP edit lực ở lạ đi bé khi anh tuyệt vọng từ vụ nổ tung băng tình, anh vui sướng phát hiện bé con trong ngực anh là em. Là người trong lúc anh tuyệt vọng nhất cho anh đỡ áp, cũng là người vì anh mà nhận hết vũ nhục đến chết. Anh cho rằng nơi anh phải đến là địa ngục, nhưng một chút anh cũng không thấy sợ hãi, bởi vì anh có thể trả lại sai lầm đời trước của anh, trong lòng anh là em. Nhưng khi anh cẩn thận quan sát anh lại thấy có chỗ không thích hợp. Ở trong trí nhớ cuối cùng của anh, em đã bị tàn phá không ra hình người, em đã không có dáng vẻ vui tươi tràn đầy sức sống như vậy. Một loại ý niệm ở trong đầu anh đâm trồi, thậm chí không thể dừng lại. Anh biết, anh trọng sinh. Nhớ lại khởi đầu của bi kịch đời trước, anh tự cho là mình là chồng của Bạch Tiểu Hoa, mọi nơi sủng cô ta, cuối cùng lại rơi vào kết cục phản bội. Nhưng mà bé con trong lòng anh, cho dù bị anh chỉnh cửa nát nhà tan, em vẫn như cũ cố chấp yêu anh. Anh biết, trời cao cho anh cơ hội trọng sinh, chính là tới trả nợ cho em. Anh cũng ý thức được, trong những năm tháng đó, anh đã bị em làm cho cảm động, cũng yêu em thật nhiều. Anh thề, nhất định phải chăm sóc em thật tốt. Còn Bạch Tiểu Hoa cùng tên quản gia kia, anh nhất định khiến cho bọn họ chết không được tử tế. Nhưng có chỗ anh không nghĩ tới đó là, đời này có chút khác biệt với đời trước. Tỷ Như Bạch Tiểu Hoa cùng quản gia bị vì tội cố ý giết người phải vào ngục giam, bị phán 20 năm. Tỷ Như công ty Mạc Vũ cũng không tổn thất gì, mà công ty anh cũng hoàn hảo như vậy. Tỷ Như, tất cả mọi người nói anh sủng ái em, mỗi ngày sẽ cùng em ăn cơm. Anh không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ từ nay về sau anh sẽ sủng em tận xương. Sau lại, anh điều tra vài việc, thì ra tất cả mọi việc trước kia đều có dấu vết, chỉ là đời trước anh lại không hề hay biết. Tỷ Như quản gia vẫn luôn ẩn núp ở nhà em thật ra là thanh mai trúc mã của Bạch Tiểu Hoa, Tỷ Như Bạch Tiểu Hoa kỳ thật cố ý tiếp cận anh khiến anh yêu cô ta, sau đó mang cô ta đến công ty. Đời trước sao anh có thể dễ dàng tin cô ta như vậy, tin cô ta thuần khiết như vậy, thiện lương như vậy? Thật ra, người chân chính thiện lương thuần khiết là em, bé con nằm trong lòng anh đây. Một đời này, anh nhất định sẽ quý trọng em, yêu em, em muốn gì, nhất định anh sẽ cho em. Anh yêu em, thời gian trôi qua chỉ tăng chứ không giảm. Có đôi khi em cũng hỏi anh, đã xảy ra chuyện gì lại khiến anh có biến hóa như vậy? Anh nói với em, anh mơ thấy ác mộng, trong mơ em vì anh mà làm rất nhiều rất nhiều việc, cho nên tỉnh dậy anh tới trạm đợi cho em. Mỗi khi tới lúc này, em luôn cười nhạo anh chỉ là một giấc mơ mà thôi, hà tất phải xem là sự thật." Anh chỉ cười khẽ, sau đó nghiêm túc nói với em thật ra anh gạt em đó, vì yêu em nên anh mới có thay đổi lớn như vậy. Những ác mộng đã tải qua đó, cứ để cho gió cuốn đi đi. "Này, Kỷ Vô Ngô, anh đang làm gì nha? Mau tới đây giúp em nhìn xem cái váy này có đẹp không giọng nói điểm mỹ của em vặc lại, thật ra anh muốn nói với em, em mặc cái gì cũng đẹp, như mà sáu. "Ừm sáu." "Lúc không mặc gì là đẹp nhất. Cho nên a, anh phải đi lột quần áo em đi, ai bảo anh không chống cự được dục hoạch của em sáu." "Bảo bảo, anh đã nói qua chưa, anh rất yêu em." Hừ, buồn bảo bảo tốt như vậy, anh không yêu em thì yêu ai? Ừm, anh yêu em. 06. Ừm, Ừm. Yêu thì yêu, không cho động tay động chân. 06. 06. Phòng trong, phong cảnh vừa lúc 6. 6 Edit, hu hu ta đọc phần ngoại truyện này 3 lần rồi, cứ thấy bị tống một bụng cầu lương ba mà vẫn muốn đọc lại, chờ mãi cũng edit được phần này 4. iifs, e -E theo số đông ta sẽ đăng cố định vào tầm 10h tối nha, hôm nay dành rỗi phun tờ giờ này, tối không có chương đâu. Y e chương 288, tôi chỉ muốn yên tĩnh làm một bình hoa ib edit, like @di be 2114. Vị chủ ký chủ lần này phát sóng trực tiếp đánh thưởng thật nhiều a a a a đoàn tử ở bên người Mạc Vân Quả bay tới bay lui, có vẻ hưng phấn vô cùng. Mạc Vân Quả chỉ thấp giọng lên tiếng, nằm ở nơi đó, nhắm hai mắt lại. Đoàn tử nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, chậm rãi bay đến vị trí ngực cô, sau đó nằm xuống, cũng học bộ dáng Mạc Vân Quả nhắm hai mắt lại. Mạc Vân Quả ngủ rồi, tiếng hít thở trong không gian đũ ám có chút vang vọng. Đoàn tử giật giật lỗ tai, thân mình mập mạp nhoi nhỏ cọ cọ Mạc Vân Quả, thở ra một bong bóng. Bong bóng vỡ tan, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lúc này, đoàn tử mới vừa lòng, cảm thấy âm thanh của mình lớn hơn ký chủ nhiều. Nó vui vẻ lại cọ cọ Mạc Vân Quả, sau đó chậm rãi ngủ say. Mạc Vân Quả cũng đã ngủ, trong lúc nhất thời, trong không gian đũ ám vô cùng yên tĩnh. Khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, đoàn tử cân nhắc thời gian không đợi lắm, cũng không hỏi qua ý kiến của Mạc Vân Quả, trực tiếp mở truyền tổng ra, mở phát sóng trực tiếp lần tiếp theo. Mà lúc này trong nháy mắt khi Mạc Vân Quả đi vào thế giới, phòng phát sóng bị đủ các loại bình luận bao phủ, vang một tiếng liên khóc. Tiểu Quả Quả ngươi rốt cuộc cũng mở phát sóng trực tiếp. Tiểu Quả Quả, thế giới trước kẻ thần bí kia là thổ hào phương nào nha? Hu hu hu, muốn ôm đùi. Tiểu Quả Quả, ta thật sự bị chấn kinh rồi. Yêu cầu tiểu quả quả ôn hôn mất khỏi được. Lầu trên cốt xéo, không biết xấu hổ. Lại nói, thế giới trước nhiệm vụ hoàn thành một cách khó hiểu a. Lầu trên thượng đốc, nhất định là do nam chủ yêu tiểu quả quả nhà ta, cho nên mới không tồn tại tình huống Mạc gia sụp đổ a. Đúng vậy, nhưng vì sao lâu như vậy hệ thống mới nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vậy? Đúng vậy, nam chủ không phải sớm đã yêu tiểu quả quả nhà ta sao? Nói cũng đúng vậy. Tiểu quả quả ngươi biết vì sao không? Đúng vậy đúng vậy. Tiểu quả quả ngươi biết không? Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, ở trong đầu nói, ừm, người đàn ông bên cạnh Bạch Tiểu Hoa là quản gia Hiên viên Mặc giải quyết quản gia, cũng liền giải quyết hai hoàng ẩm. A, Nguyên lai là như thế này a. Tất cả đều do Bạch Tiểu Hoa cùng quản gia giở trò quỷ a. Nám Thảo, ta nghe được cái gì? Hiên viên Mặc, Tiểu Quả Quả, ngươi có phải quá nhớ Mặc Mặc nhà ta nên nhầm lẫn không? Rõ ràng là Kỷ Vô Ngô Lạp. Đúng vậy đúng vậy, làm sao đột nhiên nhắc tới Hiên viên Mặc thế? Mặc Vân Quả còn nói thêm, Kỷ Vô Ngô chính là Hiên viên Mặc. Ta giống như nghe được chuyện gì đó không thể tưởng tượng được. Ta, giống như cũng nghe thấy rồi Nám Thảo, Nám Thảo. Trời quá độ. Kỷ Vô Ngô cư nhiên là Hiên viên Mặc. Nám Thảo Đây là không phải ý là hiên viên mặc xuyên qua thời không tới nơi này. Ma chứng, ta nhớ ra rồi, lần trước tiểu quả quả cùng hiên viên mặc từng có một lần nói chuyện phiếm, nhưng ta lại không nghe được họ nói gì, ta còn nghĩ do hệ thống trục trặc nữa. Lầu trên ngươi cũng như vậy phải không? Ta cũng thế. Nam cái đại thảo, chúng ta giống như phát hiện được bí mật kinh thiên động địa. Cho nên nói, hiên viên mặc thế mà lại đánh vỡ được phép tắc thời không sao? Ma ma thế giới này thật nguy hiểm. Ta phải về nhà. Ta tiên, ta cư nhiên ở sinh thời thấy được người có thể đánh vỡ phép tắc thời không. Ta trái tim không tốt, a a a a a a. Ta cư nhiên không quý trọng cơ hội này thật tốt. Cho nên, Hiên Viên Mạc đánh vỡ phép tắc thời không là vì tiểu quả quả nhà ta sao? Lợi hại nha tiểu quả quả. Lợi hại nha tiểu quả quả. Lợi hại 46 chương 289, server server 288 EB edit, link ở Glady BE2154. Mạc Vân quả mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại tiêu rèn, hiện tại cô còn không rõ ràng lắm người có thể phá vỡ phép tắc thời không tồn tại như thế nào. Mạc Vân quả mở to mắt, thấy được căn phòng hoa lệ lệ, đương nhiên, cái này cũng không khoa trương như thế giới trước. Năm ở bên người cô là một người đàn ông. Trên người người đàn ông kia là một bộ đồ thoải mái ở nhà, mà trên người cô cũng tương tự như vậy. Sáng sớm ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống hai người, nhìn qua vô cùng hài hòa. Mạc Vân Quả quay đầu đi, nhìn người đàn ông còn đang ngủ say. Lông mi rất dài, nhưng là lại không dày giống Kỷ Vô Ngô, Mạc Vân Quả đột nhiên nghĩ như vậy. Ngay sau đó, người đàn ông chậm rãi mở mắt, đó là một đôi thâm thúy, rõ ràng mới tỉnh lại, trong mắt lại không có một tia mê mang rời giường, cùng tôi đi ra ngoài. Câu nói của hắn như mệnh lệnh, cùng lúc đó, hắn đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt. Mạc Vân Quả chớp chớp mắt, bắt đầu tiếp thu tư liệu bối cảnh đoàn tử truyền cho cô. Nguyên chủ là một minh tinh giới giải trí, là cái loại có nhan sắc không có kỹ thuật diễn, ưm. Có thể dùng giá trị nhan sắc chinh phục quần chúng trong truyền thuyết. Nguyên chủ lợi dụng nhan sắc của mình, nhanh chóng thông đồng với Kỳ Thần, cũng chính là người đàn ông vừa rồi. Kỳ Thần người này, ưm. Nó như thế nào đây? Thân là giám đốc công ty giải trí lớn nhất từ trước đến nay bên người hắn không thiếu mỹ nữ, nhưng hắn chưa bao giờ tiếp cận các cô, đối mặt các cô trong tối ngoài sáng ám chỉ, đều coi như không phát thấy, lại cố tình coi trọng Nguyên chủ. Nhưng mà chuyện kỳ quái đó là, Kỳ Thần cũng không có cùng Nguyên chủ phát sinh quan hệ, lại cho cô tài nguyên tốt nhất, thường lôi kéo Nguyên chủ lên họ sẽ. "Se có thể nói, ở trong mắt đại chúng xem ra, kỳ thân nghiêm nghiêm trúng độc của nguyên chủ, nếu không vì sao lại sủng ái cô như thế. Nhưng mà sự thật lại chính là như thế cô đang suy nghĩ cái gì?" Kỳ thân đứng ở trên mép giường nhìn Mạc Vân Quả phát ngốc cau mày hỏi. Hắn nghe bén nhận thấy được hôm nay cô có gì đó không đúng, nhưng cụ thể không giống ở đâu lại không nói ra được. Mạc Vân Quả phục hồi tinh thần lại, nhìn kỳ thân đứng ở nơi đó, nghiêm túc chờ đợi cô Mạc Vân Quả đứng dậy gật đầu đi vào phòng tắm rửa mặt. Kỳ thân cũng không hỏi thêm cái gì, nói đến cùng quan hệ của cô và hắn cũng là một cuộc giao dịch mà thôi. Mạc Vân Quả đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc dựa mặt nhân tiện nhìn phòng phát sóng trực tiếp. A ah ha ha ha, ta cảm giác nam chủ này thật kiêu ngạo a. Đó là bởi vì người ta có tư cách kiêu ngạo nha. Nói cũng đúng, sao? Mà nhiệm vụ lần này là gì vậy? Vừa dứt lời xong phòng phát sóng đã xuất hiện nhiệm vụ đinh. Nhiệm vụ bản vị diện, an tính làm bình hoa đi thiếu niên. Cái quỷ gì? Hệ thống hôm nay phong cách có chút kỳ quái a, hệ thống nhiệm vụ càng ngày càng kỳ quái như vậy cũng rất thú vị ha ha ha ha. ha. Các ngươi phát hiện hùng, từ sau khi phòng phát sóng trực tiếp thăng cấp, nhiệm vụ phát ra cũng càng ngày càng kỳ quái. Đúng vậy, nhìn như khó khăn đều không lớn nhưng hoàn toàn không biết nên từ nơi nào xuống tay a. Bất quá như vậy mới càng thêm thú vị a23333333 chờ mong xem tiểu quả quả nhà ta làm sao có thể ăn tính làm bình hoa. Tiểu quả quả nhà ta nếu làm bình hoa, vậy cũng phải là bình hoa đẹp nhất. Phi, nói sai rồi, hẳn là bình hoa dũng mạnh nhất. Hàng ngày thổ lộ với tiểu quả quả ngọa ngọa 6 chương 290, server server bện 289b edit, link ở là dib21054. Mạc Vân Quả, cô mới không thích làm bình hoa đâu. Mạc Vân Quả nhìn khuôn mặt trong gương, ừ. Một lời khó nói hết. Mạc Vân Quả cũng không có cảm thấy giá trị nhan sắc như thế này có thể chinh phục biển sao trời mênh mông, bởi vì khuôn mặt này rất bình thường, cực phổ thông, chính là loại người ném trong đám đông cũng tìm không ra. Nói đến vấn đề này, vì sao những người đó sẽ cảm thấy mình giá trị nhan sắc của cô có thể chinh phục biển sao trời mênh mông? Song trưa, nhanh lên, tôi còn có việc cần làm." Kỳ Thần gõ gõ cửa nói, trong giọng nói có vài phần không vui. Mạc Vân Quả lên tiếng, sau đó đi ra ngoài. Kỳ Thần nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, sau đó lập tức hướng ra phía ngoài mà đi. Dọc theo đường đi, Kỳ Thần cũng mặc kệ Mạc Vân Quả, chỉ là khi sắp đi tới cửa Hắn ngừng lại chờ đợi cô. Chờ đến khi Mạc Vân Quả đi đến bên người hắn, Kỳ Thần mở miệng nói, "Nắm tay tôi." "Mạc Vân Quả?" Kỳ Thần thấy Mạc Vân Quả không muốn, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, không cần quên cô đã đồng ý với tôi chuyện gì. "Mạc Vân Quả, tôi biết cô rất xinh đẹp, tôi rất xấu, cô cảm thấy như vậy là vụn nhục cô, nhưng cô cũng lấy được không ít chỗ tốt từ tôi không phải sao?" Kỳ Thần than nhẹ một hơi nói, "Em mơ Mạc Vân Quả?" "Vở vở, ta nghe được cái gì? Ta giống như nghe được Kỳ Thần nói chính hắn xấu. Hai vị lầu trên, các ngươi không phải một mình đâu. Còn nói nhà ta tiểu quả quả rất xinh đẹp." Tuy rằng tiểu quả quả nhà ta xinh đẹp là sự thật, nhưng thân thể này thật đúng là không thể xưng là mỹ nhân a. Đúng vậy nha, cũng chỉ là diện mạo phổ thông thôi. Ta nhớ rõ ở bối cảnh chuyện xưa, những người đó dưng nguyên chủ là người có thể dựa vào giá trị nhan sắc chinh phục thế giới lầu trên không nói ta còn không chú ý cho đến nói, thẩm mỹ quan thế giới này. Ừm. Thật tốt. Đặc biệt tốt. Biết chân tướng nước mắt ta rơi xuống. Ha ha ha ha. Cười chết bà bảo. Thế giới này cư nhiên này lấy xấu làm mỹ sao? Nay quả thực chính là thiên đường của ta a a a a. Đi, edit, mẹ tu, ai đó giúp ta đến đây đi. Y Mạc Vân Quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy, cuối cùng là lý giải được vì sao Kỳ Thần sẽ nói lời này. Kỳ Thần thấy Mạc Vân Quả không nói gì, cưỡng chế nắm tay cô, sau đó liền đi ra ngoài. Ngoài cửa, các loại ánh đèn lập lòe. Không ít báo quái truyền thông lại bắt được tư liệu mới, giám đốc công ty giải trí Thiên Nhạc cùng đệ nhất mỹ nhân giới giải trí từ khách sạn ra. Chuyện xưa ban đêm dã thú cùng mỹ nhân. Kinh. Tổng tài Thiên Nhạc trắng đêm không về lại là bởi vì bãi một bãi chuyện xưa tổng tài cùng đệ nhất mỹ nhân một đêm kia, bao nhiêu người vì chuyện này tan nát cõi lòng muốn. Các loại văn chương sau 1 giờ truyền khắp trên các thông tin đại chúng ở internet, trong lúc nhất thời lưu truyền rộng rãi. Mà các loại đèn giờ last sau khi chấm dứt, Kỳ Thần cùng Mạc Vân Quả cùng nhau lên xe. Vừa lên xe, Kỳ Thần liền nhanh chóng buông lỏng tay Mạc Vân Quả ra. "Mạc Vân Quả." Kỳ Thần mắt sáng như đuốc nhìn Mạc Vân Quả, trầm giọng nói, "Hôm nay có một cái tạp chí chụp hình, cô nhớ phải đi chụp." Nói xong câu đó lúc sau, Kỳ Thần cũng mặc kệ phản ứng của Mạc Vân Quả, lấy di động của mình ra, lật xem. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua di động của Kỳ Thần, phát hiện hắn đang lật xem album ảnh, mà album chỉ có một người con gái, người kia thật đẹp thật đẹp. Mạc Vân Quả tuy rằng không để ý bên ngoài thế nào, nhưng cô có thể xác định cô gái kỳ thần đang xem là cô gái đẹp nhất mà cô từng gặp 6 chương 291, sở bện sở bện 290B edit, lệnh ở là DB264. Xe chạy rất nhanh, khi Mạc Vân Quả còn không có phản ứng lại, cô đã bị kỳ thần thả đi xuống. Ừ, ở một chiếc một khu chung cư, Mạc Vân Quả xuống xe, còn chưa kịp tạm biệt kỳ thần, đã thấy kỳ thần lập tức đem cửa xe kéo lên, sau đó xe lao đi như bay. Mạc Vân Quả ai nha nha, cái tên kỳ thần kia thái độ sao thật lạ. Là... Đúng vậy, đúng vậy chào một câu cũng không chào đã bỏ đi rồi. Hừ hừ. Không quan nhìn kỳ tiểu thần. Kỳ tiểu thần cái quỷ gì? Hái Xưng a hái Xưng. Vậy ngươi còn nói không quan nhìn? Hái Xưng đều gọi rồi. Ta đọc sách rất nhiều ngươi không cần ta. Khụ khụ. Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu. Mạc Vân Quả không để ý phòng phát sóng trực tiếp, cô nhìn thoáng qua chúng tự, sau đó theo ký ức về nhà của mình. Trong nhà, tất cả đều sạch sẽ, xem ra có người thường xuyên quét dọn. Trong phòng không có một bóng người, có một loại đặc biệt quần cụ é. Mạc Vân Quả cảm thấy còn có chút mệt mỏi. Cô ý nhìn nhìn một chút rồi đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường ngủ mất. Mà một giấc ngủ này, chính là một ngày. Vì thế Mạc Vân Quả hoa lệ lệ bỏ lỡ thời gian quay chụp địa tạp chí tới lúc Mạc Vân Quả tỉnh lại đã là buổi tối, cô nhìn thoáng qua di động, có mấy chục cuộc gọi nhớ, trong đó có mười mấy cuộc là người đại diện của cô gọi tới, mà Kỳ Thần cũng gọi tới hai cuộc điện thoại. Mạc Vân Quả có chút nghi hoặc, lắc lắc di động, gọi cho Kỳ Thần đầu tiên. Alo. Giọng nói của Kỳ Thần từ bên kia truyền đến ừ. Mạc Vân Quả lên tiếng nếu cô không muốn đi chụp thì có thể nói thẳng với tôi, không cần dùng cách này để chống đối. Kỳ Thần nói như vậy Mạc Vân Quả tôi ngủ quên. Mạc Vân Quả giải thích. Kỳ Thần lại không tin lời giải thích này, hắn chỉ nhẹ gõ lên bàn một chút, lư khí mang theo vài phần trầm trọng Mạc Vân Quả, nếu như cô không muốn thực hiện giao ước của hai chúng ta, như vậy cô cũng có thể nói thẳng ra. Mạc Vân Quả Mạc Vân Quả biết, theo như lời của Kỳ Thần nước định kia là nguyên chủ sẽ ngồi bên cạnh Kỳ Thần, cùng hắn cùng nhau buộc chặt lăng xê. Cái ước định này thực không thể hiểu được, rõ ràng người giống như Kỳ Thần hoàn toàn không cần lăng xê, có rất nhiều người muốn phỏng vấn hắn. Nhưng mà cái người Kỳ Thần này lại cố tình thích lấy hình thức hai tiếng bước lên đầu để không có. Mạc Vân Quả trả lời. Ừ Kỳ Thần đáp lại nói, Lịch chụp của tạp chí kia tôi đẩy lên ngày mai, cô nhớ đi." Ừm." Mạc Vân Quả lên tiếng. Kỳ Thần nghe thế liền cắt đứt điện thoại. Mạc Vân Quả nhìn điện thoại, nghĩ nghĩ, lại gọi cho người đại diện Mạch Linh. "Ai ra? Cô nãi ngoại của tôi, cuối cùng cô cũng gọi điện thoại cho tôi." Bên kia giọng nói khoa trương tức khắc liền vang lên. "Mạc Vân Quả, ai ra? Cô nãi ngoại? Hiện tại cô ở đâu?" Mạch Linh hỏi nhà. "Nhà ở nhà a." "Vậy được rồi, ngày mai buổi sáng 8 giờ tôi đi đón cô, ngày mai 10 giờ sẽ chụp ảnh tạp chí." Mạch Linh nói đủ. Mạch Linh có chút kỳ quái, sao hôm nay nghệ sĩ nhà mình ít nói như vậy? Ngụy thường không phải luôn khoe khoang kỳ tổng đối xử với mình ra sao tốt như thế nào sao? Chẳng lẽ hai người cả nhau? Cái ý niệm này vừa ra, Mạc Tuần liền lắc đầu, sao có thể? Kỳ tổng sủng cô như vậy. Hôm nay còn cố ý vì giúp cô đẩy lịch chụp tạp chí sang ngày mai. Phải biết rằng, cái tạp chí kia chính là tạp chí đứng số 1 số 2 trong nước nhà, 6 chương 292, Sợ vẹn sợ vẹn 291 EB Edit, lịch ở Lady BE 264. Mạc Vân Quả không biết Mạc Tuần trong lòng suy nghĩ gì, cô sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói. Cứ nghĩ nghĩ, quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Cầm ví, Mạc Vân Quả đi ra ngoài. Dận Nhan Mạc Vân Quả tìm được phố ăn vặt, ban đêm phố ăn vặt vô cùng náo nhiệt, không ít người tìm đến đây thưởng thức món ngon. Mà Mạc Vân Quả xuất hiện hiển nhiên khiến con phố nào tạo không ít xáo động. Không ít người đều trộm nhìn cô, có vài người còn lâm vào mê man, đồ ăn trong tay rơi hết xuống đất. Mạc Vân Quả Mạc Vân Quả đi đến một nhà bán bánh bột nếp, chỉ vào nó hỏi, bao nhiêu tiền? Chủ tiệm kia nhìn Mạc Vân Quả đều nhìn đến ngây ngốc, hắn nhìn Mạc Vân Quả lại chỗ mình nói chuyện, cả người hưng phấn đến đôi mắt đều muốn phát sáng. Hắn đem toàn bộ bánh trong tay đưa cho Mạc Vân Quả, liên tục nói, không cần tiền. Mạc Vân Quả. Mấy chủ quán khác thấy một màn như vậy, kéo nhau đi qua đưa đồ ăn cho Mạc Vân Quả, chỉ vì muốn cô nói chuyện với bọn họ. Phục, lại có thể khoa trương như vậy a. Tiểu Quả Quả nhà ta quả nhiên là người có thể dựa vào giá trị nhan sắc chinh phục biển sao trời mênh mông. Ai, đầu năm nay, lớn lên khó coi người ăn cơm sót mặt, giống ta loại người đẹp này, chỉ có thể trả tiền. Lâu trên xú không biết xấu hổ. Ngươi mới xú không biết xấu hổ. Ta nói là sự thật. Thế nhưng tiểu Quả Quả nhà ta ở trong mắt bọn họ chính là đại mỹ nữ a. Lâu trên nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lợi gì để nói. Cho nên nói Thế giới này thẩm mỹ quan rốt cuộc văn vẻ tới rồi cái trình độ gì rồi? Ngất. Mạc Vân Quả cũng cảm thấy nơi này thẩm mỹ quan của mọi người thập phần văn vẻ, ừm. Nhưng mà có thể ăn đồ miễn phí, cô rất vui vẻ. Mạc Vân Quả cắn một miếng bắp, quay hàm phòng lên không ngừng nhắm mắt. Sau đó, cô liền nghe được người bên cạnh nói: "A a a a, thật đẹp thật đẹp a. Sao lại có người xinh đẹp như vậy a a a. Xong rồi xong rồi, trái tim của ta muốn nổ tung mất. Sao lại có thể đẹp như vậy? Ta lâm vào bể tình không thể tự kiềm chế. Ai đều không cần ngăn trở ta." Nữ thần nữ thần, liếm liếm liếm. Mạc Vân Quả giống như một đám tiểu năng trí tuệ. Mạc Vân Quả sắc mặt lạnh lẽo tiếp tục đi về phía trước, phía trước một chỗ vây quanh rất nhiều người, vừa vặn chặn Mạc Vân Quả lại. Mạc Vân Quả đi lại gần nghe một đám người nghị luận. "Trời ạ, sao lại có người xấu như vậy? Xấu như vậy còn không biết xấu hổ ra đường gặp người, nên lăn trở về nhà đi." "Đúng vậy, đúng vậy. Xấu không phải lỗi của cô, sai là cô dọa tới người khác." "Ai nha nha, không được không được, ta phải đi, quay đôi mắt. Ta cũng vậy, ta cũng vậy." Mạc Vân Quả. Đám người phía trước tản ra, Mạc Vân Quả dễ dàng liền thấy được người bị vây ở trung tâm. Chỉ liếc mắt một cái, Mạc Vân Quả ngay lập tức nhận ra được đó chính là cô gái trong di động của Kỳ Thần, một tuyệt thế mỹ nhân. Lúc này cô ấy đang bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, trên mặt không có chút thương tâm khổ sở nào, cô ấy bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc kệ người khác chửi rủa. A, mỹ nữ mỹ nữ mỹ nữ ba. A a a a. Thật đẹp tha a a a a. Bởi vì Mạc Vân Quả xuất hiện, mọi việc bao phủ lên cả thanh âm đánh giá cô gái kia. Lúc này cô gái kia đem ánh mắt chuyển đổi lên trên người Mạc Vân Quả, trong mắt kia lúc này mới hiện lên một tia dao động, môi cô ấy giật giật, như muốn nói gì đó, lại cái gì cũng không có nói ra. Mạc Vân Quả nghe thấy tất cả, Luôn có một loại cảm giác tất cả mọi người say chỉ mình ta tỉnh sáu chương 293, server server 292 UB edit, link ở là DBY264. Cô tới nơi này làm cái gì? Cô gái kia cuối cùng vẫn mở miệng nói. Mạc Vân Quả. Y Di Tường Vi nhìn Mạc Vân Quả sắc mặt lạnh nhạt, cho dù cô không có biểu tình gì, vẫn là dáng vẻ tuyệt mỹ như vậy, không giống mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Y Di Tường Vi xẹt qua một tia ảm đạm, khó trách người đàn ông kia sẽ thích cô ấy. À. Sao đẹp a. Mạc Vân Quả nhìn Y Di Tường Vi, thật sự không nghĩ ra, hai người gặp nhau lúc nào? Người vây quanh Mạc Vân Quả càng ngày càng nhiều, bọn họ biểu tình cùng nhiệt, có chút thậm chí còn có vài người hướng về bên người Mạc Vân Quả đụng chạm, nhìn dáng vẻ mưu đồ gây rối. Trong mắt y dị thường vi sẹt qua một tia sắc bén, cô ấy hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi tới cạnh Mạc Vân Quả, sau đó cầm tay Mạc Vân Quả kéo đi ra ngoài. "Nám Thảo, cái người xửu bạc quái, dám cầm tay nữ thần của ta, đánh chết cô ta." "Ý xửu bạc quái, người quá dị." "Y đúng vậy đúng vậy. Vừa thấy đã biết cô ta có mưu đồ gây rối. Mẹ, ai dám đụng đến nữ thần của ta, đánh chết cô ta. Đánh chết cô ta." Mọi người cứ như thế kêu gào khi Y Tử Tường Vi kéo Mạc Vân Quả, một giây thôi đã bao phủ hai người. Y Tử Tường Vi mấp máy môi, cánh tay bắt lấy tay Mạc Vân Quả có một tia hơi hơi run rẩy, cho dù như vậy, cô ấy cũng không buông tay. Cô không nên tới nơi này, cô nên ở bên người kỳ thần để hắn bảo vệ cô. Y Tử Tường Vi cũng không nói lời trong lòng ra, nhưng mà một câu đơn giản như vậy lại gây lửa giận cho đám người xung quanh. Sưu bắt quái này có ý gì? Mẹ, tôi thấy cô ta thiếu đánh đây mà. Nhất định cô ta nổi ý xấu với nữ thần của tôi. Đúng vậy đúng vậy. Loại người này làm sao có thể ác độc như vậy? Nha ta nữ thần còn ở trong tay cô ta, trước đem nữ thần cứu ra. Đúng thế, đúng thế. Khí thế quần chúng tăng vọt, không ít người xô xô đẩy đẩy đụng đến người Ilya Tường Vi. Tuy rằng những người đó chán ghét Ilya Tường Vi, nhưng an toàn của nữ thần, bọn họ lựa chọn đụng vào cô ấy. Mắt Ilya Tường Vi dần dần tím hồng, nhưng trước sau không có rơi nước mắt. Ilya Tường Vi muốn đẩy cánh tay lôi kéo tay mình ra, cô ấy lại không yên tâm để một mình Mạc Vân Quả ở chỗ này. Mạc Vân Quả có bao nhiêu xinh đẹp là chuyện rõ như ban ngày, một khi để mình cô lại đây, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mạc Vân Quả cảm thấy mọi người xô đẩy, hơi thở quanh thành càng trở nên lẫy lẫy. Hoa dựa. Từ Mỹ Mạo dẫn phát một hồi đấu tranh. Ràng đạo lý, nhìn mỹ nữ bị ghét bỏ như vậy, ta thật muốn nói một câu, đến đây nhà vào lòng thúc thúc, thúc thúc thương ngươi. Lâu trên xú không biết xấu hổ, còn thúc thúc kia, ta thấy ngươi so với tổ tông còn kém không nhiều lắm. Ai nha nha. Thế giới này sao lại võ thể đối xử với mỹ nhân như vậy? Nhìn thôi đã thấy đau tim rồi a a. Lâu trên ngươi không được quên, thế giới này thẩm mỹ quan vặn bẹo đến khóc chít chít khụ khụ. Thật muốn tới thế giới này khóc chít chít Mạc Vân Quả. Nhanh gọi điện cho Kỳ Thần, để hắn tới đón cô. Y dị tường vi cô chấp lôi kéo Mạc Vân Quả. Cổ tay cô ấy đã bị những người khác thô lô đánh đỏ. Y Ly Tường Vi gắt gao cắn môi dưới, cố chấp không chịu rất một giọt nước mắt. Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả có thể cảm giác được sức lực của mỹ nhân trước mắt thật lớn, cô một tay đem Y Ly Tường Vi kéo vào trong lòng mình, cho dù Y Ly Tường Vi cao hơn cô sau đó Mạc Vân Quả vung tay, một tay đẩy một cái, lại đem người trùng quanh toàn bộ đều đẩy ngã trên mặt đất. Mọi người, ma ma thú mạng. Nữ thần thật bạo lực thật là khủng khiếp. Y Ly Tường Vi luôn cảm giác mình lo lắng là dư thừa 6 chương 294, server server 293b e edit, lịch ở Ladi eb2154. Người trung binh vừa thấy nữ thần bạo lực như vậy cường hãn như vậy, đồng loạt lui về phía sau. Mạc Vân Quả lôi kéo Y Lệ Tuần Vi, khí thế mười phần về phía trước. Cô đi một bước, người phía trước liền lui một bước. Rất nhanh, một đám người đã đứng lui ra hai bên tạo thành một lối đi, Mạc Vân Quả trực tiếp lôi kéo Y Lệ Tưởng Vi rời đi. Mà lúc này Mạc Vân Quả không biết đó là, tất cả chuyện vừa rồi đã bị quay lại, sau đó tung lên mạng, tạo ra một làn sóng lớn. Trần Dương là một cái nhát phấn, hắn yêu thích mỹ nhân, như vậy chỉ cần việc mỹ nhân làm, đều là đúng. Đêm nay, hắn nhàm chán quét diễn đàn, thuận tiện liếm liếm nữ thần của mình. Sau đó hắn liền thấy được một cái tiêu đề mới, đầu đường với xem. Chuyện xưa của đệ nhất mỹ nữ cùng đệ nhất xấu nữ. Trần Dương khinh thường nhếch môi, đây khẳng định là tiêu đề giật tui tôi, tuy rằng như thế, hắn vẫn cờ lật mở, vạn nhất là thật sự thì sao? Ồ, oh, ở oh đây là một cái video, thời gian còn gần đây, Trần Dương cờ lật mở video vừa thấy. Nhìn đến Mạc Vân Quả, nám thảo, thật đẹp thật đẹp. Liếm liếm liếm. Nhìn đến Y Di tường vi thì lại, nám thảo, thật xấu thật xấu. Tay đôi mắt. Theo thời gian trôi đi, Trần Dương cũng háo vào. Sau đó hắn nhìn thấy gì? Nám thảo nữa thần sức lực thật lớn đại đại sợ quá hơi sợ. Nhưng mà, thật sự mỹ mỹ mỹ mỹ a a. Trần Dương bắt đầu động tác, bùm bùm liền bắt đầu phát biểu cảm tưởng của mình. Mà chuyện như vậy, ở một nơi khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Kỳ thần cũng thấy được tiêu đề này, khác một điểm đó là chuyện này do trợ lý nhắc hắn. Vừa nhìn đến Mạc Vân Quả tùy ý đi ra ngoài, cũng không biết che giấu một chút, trong mắt hắn sẹt qua một tia châm chọc. Kỳ thần cho rằng, Mạc Vân Quả đây là cố ý, mỹ nữ từ trước đến nay đều có tâm hư vinh, cô nhất định là vì hưởng thụ những người đó khích lệ. Khai Kỳ thần nhìn một hồi cũng không có phát hiện nội đồn tụ vị. Đang lúc hắn chuẩn bị đóng lại, một khuôn mặt xuất hiện ở màn ảnh, đó là một khuôn mặt tức xấu, nhưng mà ở trong lòng hắn lại là đẹp nhất. Kỳ Thần kích động đứng lên, theo sau hắn hít sâu một hơi, lại ngồi xuống, tiếp tục nhìn video. Chỉ là lúc này đây, lực chú ý của hắn toàn bộ quá trình đều ở trên người Y Diệp Tường Vi. Nhìn đến Y Diệp Tường Vi bị vô tội chửi rủa, kỳ thần đau lòng tột đỉnh, chính hắn biết, mình cái gì cũng làm không được. Lúc nhìn đến Y Diệp Tường Vi nắm tay Mạc Vân Quả, lại bị những người khác xô đẩy nét hỏng, kỳ thần hận không thể giết những người đó, nhưng mà hắn biết, hắn lại cũng không làm được gì. Sau đó nhìn đến phản ứng của Mạc Vân Quả nắm tay Y Diệp Tường Vi, Còn một tay đem những người đó xuống ngã, Kỳ Thần Ba. Ba. Giờ khắc này, Kỳ Thần mới cảm thấy, hắn chưa từng hiểu rõ cô gái Mạc Vân Quả này. Nhìn đến Y Lệ Tường Vy được an toàn mang đi, Kỳ Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lấy di động, muốn gọi điện thoại cho Y Lệ Tường Vy, nhưng mà tay hắn đặt lên vị trí đó thật lâu, cũng không ấn gọi được. Thật lâu sau sau, Kỳ Thần buông xuống di động, thở dài một hơi. Lúc này, hắn mới phát hiện mình vô lực, cho dù cô ấy có xảy ra chuyện gì, hắn cái gì cũng làm không được. Bên kia, Mạc Vân Quả mang theo Y Lệ Tường Vy đi tới chung cư của mình, hai người ngồi đối diện, Y Lệ Tường Vy hơi cúi đầu. Tấm mái hơi rải che mắt khuôn mặt cô ấy, thấy không rõ biểu tình, đôi tay nắm tay, thoạt nhìn thập phần áp lực. 6 chương 295, Spencer Pen 294 BE edit, Lick at Lady EB2074. Mạc Vân Quả lấy một ly nước ấm, uống một chút, cô cũng không phải người thích nói chuyện, y lý tường vi cũng không nói lời nào. Ừ, cô vẫn chuyên tâm uống nước đi, lúc nãy ăn quá nhiều có chút hát. Thời gian chậm chậm trôi đi, ước chừng hơn 10 phút sau, y lý tường vi chậm rãi thở dài một hơi. "Cảm ơn." Cô ấy nói như vậy, Mạc Vân Quả uống một ngụm nước ấm, lên tiếng lử. Y Li Tường Vi giật giật khóe miệng, người này thật đúng là không khách khí. Y Li Tường Vi hít sâu một hơi, như là nghĩ thông suốt cái gì, cô ấy ngẩng đầu im lặng nhìn Mạc Vân Quả hỏi, "Tôi có thể ở lại nơi này sao?" "Phòng tôi ở đến hạn, tôi." Còn không có tiền Mạc Vân Quả buông cái ly, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Y Li Tường Vi, chỉ hỏi một câu, "Cô sẽ nấu cơm sao?" "Sẽ, sẽ, sẽ." Y Li Tường Vi điên cuồng gật đầu. "Được." Mạc Vân Quả lên tiếng, "Từ đêm nay xem ra, cô không nên tùy ý đi ra ngoài." Ừ. Bị người vây xem cảm thụ có chút khô môi. Y Li Tường Vi không thể tin tưởng nhìn Mạc Vân Quả, cô ấy không nghĩ tới Mạc Vân Quả chỉ đơn giản đồng ý như vậy. Nếu không phải cô ấy thật sự cùng đường, cô ấy cũng sẽ không tùy tiện đưa ra yêu cầu này. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Y Tử Tường Vi liên tục nói vài câu cảm ơn, cô ấy biết, những ngày tiếp theo cô ấy ít nhất không cần ăn ngủ đầu đường. Mạc Vân Quả lại ôm gối, cái miệng nhỏ nhắn lại tiếp tục uống nước, ừ một tiếng. Y Tử Tường Vi cảm thấy hôm nay Mạc Vân Quả có chút kỳ quái, ở trong ấn tượng của cô ấy, cô kiêu căng ngang ngược sẽ không giống trước mắt như vậy, ừ. Đáng yêu. Y Tử Tường Vi lắc đầu, đem cái từ đáng yêu này vứt ra đầu, cái từ này thật sự không thích hợp một đại mỹ nữ. Thật ra cô ấy không biết, còn có một từ, gọi là ngốc manh. Mạc Vân Quả cũng mặc kệ Y Tử Tường Vi nghĩ như thế nào, cô uống xong nước ấm, lúc này mới buông cái ly, đứng dậy chuẩn bị đi phòng ngủ, ngủ. Y Tử Tường Vi nhìn Mạc Vân Quả muốn vào phòng, vội vàng hỏi, "Cái kia, tôi ở nơi nào a?" Mạc Vân Quả xoay người nói, "Phòng rất nhiều, ý tứ là ngươi tùy tiện chọn." Y Tử Tường Vi sững sốt, gật gật đầu, Mạc Vân Quả thấy cô ấy không có vấn đề, liền xoay người vào phòng ngủ. Y Tử Tường Vi nhìn căn phòng đóng cửa, trong đầu về Mạc Vân Quả càng cảm thấy khí hiểu, nhưng theo sau lại tưởng tượng, trước kia cô ấy chỉ biết cô qua miệng người khác, cũng chưa từng tiếp xúc qua, không lẽ cô chân chính là như thế này? Lệ Đồng vi xoa xoa cổ tay, nơi đó nghiêm nhiên đã xanh tím. Cô ấy thở dài một hơi, chọn một phòng, cũng chuẩn bị ngủ. Lúc này trở lại trong phòng Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp thảo luận, có chút vui vẻ, ừm. Phòng phát sóng trực tiếp khen cô thông minh. Ha ha, tiểu Quả Quả, ngươi quả thực quá thông minh. Đem đại mỹ nữ lưu lại, chúng ta liền có thể mỗi ngày nhìn đến cô ấy. A ah ha ah ah. ha. Đại mỹ nữ chính là đẹp mắt ta ah a ah a. Ah. Ừm. Hơn nữa ta cảm giác tính cách cũng không tồi ra. Là đồ ăn của ta, ha ha ha ha. Lầu trên ngươi đủ rồi. Ai, ta cảm thấy đại mỹ nữ khẳng định bị khổ thật nhiều. Vừa rồi những người xấu kia miết tay cô ấy thật đỏ, cô ấy cũng đều không có khóc. Đúng vậy, rõ ràng nước mắt ở vành mắt đọng quanh, nhưng lại không rơi xuống. Nhìn ra được, nữ hải kia thực kiên cường. Ưm, đại mỹ nữ là xinh đẹp, tiểu quả quả nhà ta làm anh. Vẫn là thích tiểu quả quả nhà ta nhiều hơn một ít. Hắc hắc hắc. Tiểu quả quả, mau tới ngoa ngoạ ta một cái. Sú không biết xấu hổ. 6 chương 296, server server 295B edit, -E League of Lady EB2154. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp không hề khen cô Thông Minh, lập tức không thèm nhìn. Cô vội vã đi tắm. Chui vào ổ chăn, vui vẻ ngủ. Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả bị một tiếng tiếng hét chói tai đánh thức. Mạc Vân Quả lập tức xoay người xông ra ngoài, ngay cả giày cũng không mang. Trong phòng khách, Mai Klin mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng nhìn Ilya Tường Vy, tiếng hét chói tai kia chính là từ trong miệng hắn vọng lại. "Cô, cô..." Cô Mai Klin nửa ngày đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh. Ilya Tường Vy cười khổ một tiếng, quay đầu liền thấy Mạc Vân Quả chỉ mặc áo ngủ đứng đó. Ánh mặt trời ban mai chiếu xuống phòng khách, cô mặc một chiếc áo ngủ vô cùng đơn giản, tóc hai có chút hỗn độn có một loại mỹ cảm không nói thành lời, da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài. Rõ ràng là khuôn mặt vô cả, nhưng vẫn như cũ tuyệt mỹ như vậy. Ánh mắt Y Dĩ Tường Vi lóe lóe, giấu đi ánh mắt mất mát. Mạc Tuần phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền thấy được Mạc Vân Quả, trong lúc nhất thời hắn ta cũng sử sốt. Bất kể xem bao nhiêu lần, nghệ sĩ nhà hắn ta vẫn như cũ đẹp như vậy. Mạc Vân Quả, ai nha ta cô nãi lại, sao cô lại đi chân không a? Mạc Tuần hô to một tiếng, bước nhanh đi đến bên cạnh Mạc Vân Quả, đẩy cô đi vào phòng ngủ. Bị đẩy mạnh vào phòng ngủ, Mạc Vân Quả dưới ánh mắt của Mạc Tuần lại rất nhanh vệ sinh cá nhân, sau đó Mạc Tuần tức thời đi ra ngoài. Rốt cuộc Mạc Vân Quả muốn thay quần áo a? Mạc Tuần vừa đi ra liền thấy được Y Tử Tường Vi đứng chứng tiền, hắn ta hừ lạnh một tiếng, trợn trừng mắt. Y Tử Tường Vi cũng biết Mạc Cẩn cũng không muốn thấy mình, hắn ta là một người đại diện yêu cái đẹp. Y Tử Tường Vi sờ sờ mặt mình, cái gì cũng không nói. Đương Mạc Vân Quả mặc tốt quần áo đi ra đã nghe Mạc Tuần bốn phía tán dương. Mạc Vân Quả, đứa sáng. Y Tử Tường Vi đúng lúc lên tiếng đánh gãy Mạc Tuần tán dương. Nhưng mà còn không chờ Mạc Vân Quả nói chuyện, Mạc Cẩn liền hừ lạnh một tiếng, gắt bộ nói, ai muốn ăn bữa sáng của cô ta. Đi, tôi mang cô đi ăn ngon. Y Tử Tường Vi nghe được lời này, chỉ hơi hơi nắm chặt nắm tay, cái gì cũng không nói. Mạc Vân Quả không để ý Mại Quỳnh, đi đến bàn ăn, cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Mại Quỳnh khoa trương hô to một tiếng, bất đắc dĩ Mạc Vân Quả ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn ta. Mạc Vân Quả ăn một miếng đầu tiên sau đó cảm thấy để Y Tửng Vi ở lại là quyết định quá chính xác, ăn thật ngon. Thấy Mạc Vân Quả ăn ngon, Mại Quỳnh đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Hắn ta nhìn thoáng qua Y Tửng Vi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, hắn ta hừ lạnh một tiếng, biểu lộ tổn tại của mình. Y Tửng Vi nhìn thoáng qua Mại Quỳnh, ánh mắt chợt lóe, không biết nghĩ tới cái gì, cô ấy nói, nếu không chê nói, anh có thể nếm thử. Mại Tuần lập tức liền cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn, sau đó hắn ta đột nhiên ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng nói, tôi xem mặt mũi nghệ sĩ nhà ta mới ăn đổ cô làm. Bằng không? Hừ hừ. Y Tử Tường Vi nhìn mặt Tuần như vậy, không biết sao, lại cảm thấy có chút đáng yêu, ừ. Cô ấy không biết, có cái từ gọi là ngạo kiểu. Cô ấy gật đầu xem như phụ họa Mã Tuần. Mã Tuần lúc này mới gắp một cái trứng trên cắn một ngụm, ăn ngon. Ồ, ặm, gật tờ, ặm. Ai thì Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Mã Tuần, không hiểu, ăn thì ăn đi nói nhiều như vậy làm gì? Im lặng ăn bữa sáng không phải tốt sao? 6 chương 297, sở biện sở biện 296b e edit, lệnh ở là di b210 là muốn. Mại Quỳn cùng Mạc Vân Quả ăn xong rồi bữa sáng, Mại Quỳn vừa thấy thời gian, đã là 9 giờ, sốt ruột hoàn hốt lôi kéo Mạc Vân Quả ra cửa. Mã Y thì tưởng vi nhìn cửa nhà đã đóng cửa, cười khẽ một tiếng, nghe qua lại có vài phần sung sướng. Bên này, Mại Quỳn lôi kéo Mạc Vân Quả chạy tới công ty, đổi quần áo, hóa trang sau đó bắt đầu chụp ảnh. Mạc Vân Quả chưa làm qua việc này, cô cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng mà thẩm mỹ quan nơi quả thật không bình thường, bất kể Mạc Vân Quả tạo dáng vẻ gì, bọn họ đều thấy đẹp đẹp đẹp. Tiếng nhiếp ảnh gia khoa trương khiến Mạc Vân Quả nhịn không được nhìn hắn vài lần, sau đó nhiếp ảnh gia che vị trí ngực của mình, nói rằng bị sét đánh trúng. Mạc Vân Quả. Cuối cùng, sau khi chụp ảnh xong đã là bữa trưa. Mạc Vân Quả nghĩ trở về ăn cơm trưa, lôi kéo Mạch Tuyền chạy về nhà mình. Mạch Tuyền tự nhiên sẽ sủng nghệ sĩ nhà mình, trên cơ bản cô muốn làm cái gì, hắn ta đều sẽ đồng ý, nhưng mà khi hai người ra khỏi cửa liền thấy Kỳ Thần. Mạc Vân Quả. Kỳ Thần đi đến bên người Mạc Vân Quả, lập tức kéo cổ tay cô. Hắn nhìn Mạch Tuyền gật gật đầu, sau đó kéo Mạc Vân Quả, cũng không quay đầu lại rời đi. Mạch Tuyền nhìn bóng dáng hai người, sờ sớm mũi. Tuy rằng bên ngoài ai cũng nói hai người họ yêu nhau, nhưng mà hắn ta lại không thấy được không khí ái mộ giữa hai người. Mạc Vân Quả nhìn người đàn ông đang kéo mình đi, mắt thấy hắn sắp kéo cô đến nhà ăn, lập tức liền dừng bước, không đi nữa. Kỳ Thần đột nhiên thấy có một ngoại lực ngăn cản hắn đi về phía trước, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Mạc Vân Quả đứng ở nơi đó bất động. Kỳ Thần hơi nhíu mày, dùng sức lôi kéo. Kéo. Kéo không đúc đích. Kỳ Thần. Hắn bừng tỉnh nghĩ đến tối hôm qua xem cái video kia, sau đó lại nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Mạc Vân Quả. Về nhà. Mạc Vân Quả nhìn đến Kỳ Thần dừng lại nhìn cô thì lập tức nói, Kỳ Thần cau mày, bỏ nói không cần quên giao ước của bọn họ, nhưng ngược lại nghĩ đến, theo thông tin hắn nhận được thì cô ấy đang ở nhà cô. Kỳ Thần mím môi, dặm nhiên gật gật đầu, chỉ là bàn tay đang nắm chặt kia lại tiết lộ tâm tư của hắn. Mạc Vân Quả thấy Kỳ Thần cũng không có ý phản, trở tay bắt được cánh tay của Kỳ Thần muốn đi về chung cư. Kỳ Thần cũng không dãy rủa, so với bị người bắt lấy, hắn càng muốn gặp đến cô ấy. Hơn 10 phút, hai người đi tới chung cư, còn không vào cửa, Mạc Vân Quả đã ngửi được một mùi hương. Cô biết, nhất định là Y Lệ Đường Vi làm đồ ăn. Mạc Vân Quả đôi mắt sáng ngời, cô lại lần nữa nghĩ đến Việc tối hôm qua đồng ý y dị tường vi ở lại quả thực là một quyết định đặc biệt chính xác. Y dị tường vi vừa vặn đem đồ ăn mang lên bàn, cô ấy cũng không thể xác định Mạc Vân Quả có trở về hay không, nhưng vì vệ phòng, cô ấy vẫn nấu ba món một canh bày sẵn. Y dị tường vi xoay người đi cầm chần đũa, sau đó cô ấy nghe thấy tiếng mở cửa. Cô ấy biết, nhất định là Mạc Vân Quả đã trở lại. Nghĩ đến Mạc Vân Quả, khóe miệng liền nhịn không được ngậm một mạt ý cười, cô là người đầu tiên chứng minh giá trị con người mình, thật tốt. Y dị tường vi bước nhanh đi ra phòng bếp, muốn giúp Mạc Vân Quả có thể nhanh chóng ăn đồ mình làm. Đương nhiên, có thể khen cô ấy thì thật tốt. Nhưng mà khi cô ấy đi ra, lại thấy một người ngoài ý muốn. Kỳ thân cô gái mặc tạp dề, vẫn là khuôn mặt kia, nhưng so với trong trí nhớ lại có vài phần nhu hòa sáu chương 298, Spencer vẹn 297 EB edit, lệnh ở là DBE264. Kỳ thân há miệng thở dốc, lại không phát ra thành âm gì. Y dị tường vi toàn thân cứng đờ, cô ấy cũng không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên hỏi cái gì. Cô ấy cứ như vậy ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt, người đối diện cô ấy cũng như thế. Mạc Vân Quả cũng mặc kệ hai người, cô nhìn thấy chén đũa trong tay Y dị tường vi, trực tiếp đi qua nhận chén đũa. Sau đó dọn xong, Thuật Lý Thành Chương ngồi xuống, vui vẻ ăn đồ của mình. Tiếng luôn va chạm thành công lôi kéo hai người đang phát ngốc trở về hiện thực. Y Y Tường Vy đem tay lau lau trên tạp dề nói, "Tôi đi lấy thêm một bộ chén đũa." Còn không ngờ Kỳ Thần đáp lại, cô ấy đã xoay người rời đi. Kỳ Thần vươn một bàn tay, muốn ngăn cản cô ấy, lại chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh. Mạc Vân quả cắn chút đũa, nghiêng đầu nhìn Kỳ Thần, lại nhìn thoáng qua phòng bếp, ửng. Vẫn là đồ ăn nan nốt, ta giống như phát hiện ra chuyện gì đó hay ho rồi. Ta giống như cũng là không cần đánh đố. Người mà Kỳ Thần thích là Y Y Tường Vy đi. Cái cô Y Y Tường Vy này cũng thích Kỳ Thần đi. Nam thảo, lưỡng tình tương duyệt a? Cho nên nói, nhà ta tiểu quả quả là tiểu tam sao? Phi, nhà ta tiểu quả quả rõ ràng là bóng đèn. Vẫn là cái loại bóng đèn to đùng. Phong Lầu trên hình dung cái kiểu gì vậy? Tiểu quả quả nhà ta rõ ràng là Ừ, đồ tham ăn. Mạc Vân Quả cắn một miếng thịt, nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói ý tưởng Vi thích Kỳ Thần, mà Kỳ Thần cũng thích ý tưởng Vi Mạc Vân Quả nuốt miếng thịt, nghiêng đầu nhìn, Kỳ Thần nói, anh thích ý tưởng Vi. Kỳ Thần rũ xuống tay, chua xót nói, không, không thích. Ý Tử Tường Vi vừa vặn từ phòng bếp đi ra, Nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại này, ánh mắt của cô ấy buồn bã, ở trong lòng nói với mình, đây không phải chuyện đương nhiên sao. Mạc Vân Quả nhìn Y Dĩ Trường Vi đứng ở cửa, lại hỏi, cô thích Kỳ Thần? Y Dĩ Trường Vi vội vàng lắc đầu nói, không, không thích. Ánh mắt Kỳ Thần buồn bã, ngón tay vô ý thức nắm chặt, hắn hít sâu một hơi, không nói gì. Mạc Vân Quả kỳ quái nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó nói với phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ không thích lẫn nhau. Nếu không phải hiểu rõ con người Tiểu Quả quả nhà ta, ta sẽ cho rằng cô ấy cố ý tan nếu như bị Tiểu Quả quả hỏi như vậy, chỉ sợ đã đem cô ấy đánh cho tàn phế. Lầu trên cốt xéo. Cái này giống như vô ý khiêu khích người khác sao? Ai, Tiểu Quả Quả nhà ta còn không thể độ trình lý giải tình yêu a, tình yêu a là một đồ vật thực hiện rượu. Tiểu Quả Quả a, ngươi tin tưởng chúng ta sao hai người bọn họ tuyệt đối là thích lẫn nhau, chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Đúng vậy đúng vậy chúng ta chính là thân kinh bắt chiến. Không không không, ta còn là một tiểu sử nam ngây thơ, cho nên các ngươi không cần dạy hư người ta nha, luôn lầu trên không cần ghê tởm như vậy. Mạc Vân Quả nhìn người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn cứ kiên trì nói ý tưởng vi cùng kỳ thần thích lẫn nhau, vẫn có chút khó hiểu. Cô nhìn nhìn đồ ăn trong chén lập tức liền quyết định mặc kệ, vẫn là ăn tương đối quan trọng. Ý dì Tưởng Vi đem chén đũa trong tay đặt ở trên bàn, sau đó ngồi xuống. Ma Kỳ Thần cũng thuận thế ngồi xuống bên người Mạc Vân Quả, trầm mặc không lên tiếng. Thật ra hắn một chút hứng thú ăn cũng không có, nhưng nhìn Mạc Vân Quả có vẻ ngon miệng, hắn vẫn muốn nếm thử Tính Vân chiếc đũa 6 chương 299, Servenser 298B IE Edit, lệnh ở La Di IB264. Kỳ Thần ăn ngụm ngụm, ăn ngon. Đây là ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Thật lâu rồi hắn không có cơ hội ăn đồ ăn cô ấy làm, không thể tưởng được hiện giờ chỉ có mượn danh nghĩa của Mạc Vân Quả mới có thể ăn. Kỳ Thần nghĩ đến điểm này, càng thêm bề bài, nhưng động tác trên tay không hề ngừng lại. Mạc Vân Quả nhìn động tác của Kỳ Thần, có một chút không vui. Sớm biết như vậy sẽ không mang theo Kỳ Thần đã trở lại, tuy nhiên cùng cô đoạt ăn. Kỳ Thần một chút cũng không có phát hiện tâm tình của Mạc Vân Quả, hắn chuyên chú ăn cùng nhìn biểu cảm của Ilya Tường Vi. Ilya Tường Vi miệng nhỏ ăn từng miếng, nhìn qua tâm tình không quá tốt. Kỳ Thần cũng đoán không ra tâm tư của Ilya Tường Vi, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng trên tay động tác lại vô ý thức càng thêm nhanh lên. Mạc Vân Quả, tức giận a. Hơn 10 phút sau, trên bản đồ ăn đã bị quét sạch. Mạc Vân Quả sờ sờ bụng của mình, giống như có chút không no. Y Dĩ Tường Vi cũng không có tâm tư chú ý tới Mạc Vân Quả, hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng trở về phòng của mình, không muốn đối mặt với Kỷ Thần. Cô ấy không dám suy nghĩ việc Mạc Vân Quả hỏi hai câu kia có hàm nghĩa gì, cô ấy chỉ biết là Kỷ Thần không thích mình, một chút do dự cũng không có liền nói không thích cô ấy. Y Dĩ Tường Vi hơi hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh, nhưng lúc mở mắt ra lại không giữ lại cái gì. Kỷ Thần một chút cũng không muốn, hắn làm tất cả mọi chuyện đều không phải vì Y Dĩ Tường Vi sao? Hắn sở dĩ có thể bước lên vị trí ngày hôm nay đều không phải vì cô ấy sao? Nhưng khi hắn có được thành công, lại mất đi cô ấy. Trong phòng không khí có chút nặng nề, ngẫu nhiên có vài cơn gió len lỏi vào cũng không xua tan đi được. Mạc Vân Quả cảm thấy không no, chạy đến tủ lạnh, cầm sữa chua uống, sau đó cô nhìn hai người đang cúi đầu ngồi ở bàn cơm không biết đang suy nghĩ cái gì. Hơn 10 phút sau, Mạc Vân Quả nhìn một bản vỏ hộp sữa chua, nói với phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ còn muốn như vậy bao lâu? Nếu tiểu quả quả ngươi không lên tiếng mà nói, ta cảm thấy bọn họ có thể đến tiên trường điệu cửu. Đồng ý với quan điểm của lầu trên. Ta cảm giác hai người này có chuyện sữa a, ai nha nha. Làm sao bây giờ? Tầng bọn bắt quái của ta đã bắt đầu nhên nhóm rồi. Tiểu Quả Quả mau đi hỏi một chút, ha ha ha. Chuyện bắt quái tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Trên lầu 1 đám bắt quái, hừ hừ. Nhìn xem buồn đại ra, ta không phải một người bắt quái. Tiểu Quả Quả ngươi đi hỏi một chút bọn họ có đứa con hay không. Phúc, cái này còn không bắt quái. Tiểu Quả Quả, mau đi mau đi mau đi hỏi một chút đồng ý đồng ý. Mau đi hỏi. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều thúc dục cô đi hỏi một chút, nhưng không ai nói với cô cụ thể là hỏi cái gì. Cô không biết. Nhìn đến có một câu hỏi là có con hay không, Mạc Vân Quả nghĩ Vấn đề này rất tốt. Vì thế Mạc Vân Quả liền mang lòng bắt quái của mọi người, đi tới trước bàn nam trước, cô đứng trước mặt hai người, hỏi một câu. Hai người có con sao? Mọi người phòng phát sóng trực tiếp. Quả nhiên không nên đánh giá cao tiểu quả quả nhà mình. Kỳ Thần Kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả, thật sự không thể tưởng được sao cô lại hỏi ra vấn đề như vậy. Nhưng hắn sau đó hắn suy nghĩ, có phải cô đang ám chỉ cho mình không? Kỳ Thần Cát Kinh, ánh mắt nhìn Ý Lý Tường Vi chợt nên nóng dựng, chẳng lẽ so với Kỳ Thần Kinh ngạc, Ý Lý Tường Vi lại có rất nhiều sợ hãi. Rõ ràng cô ấy đã che giấu rất tốt, như thế nào sẽ Trong mắt Ilya Tường Vi sẹt qua một tia khủng hoảng, vì sao Mạc Vân Quả lại biết mình có con? Vì sao cô lại hỏi như vậy? Rất nhiều ý niệm ở trong đầu cô ấy xoay chuyển, trong lúc nhất thời, sắc mặt đều trắng đi. 6 chương 300, sở bện sở bện 299B IE Edit, lệnh ở là DIB20-4. Kỳ thần quan sát sắc mặt của Ilya Tường Vi, lập tức liền đoán được là do chuyện gì. Hắn muốn đứng dậy nắm tay Ilya Tường Vi, lại bởi vì quá mức hờ trương, lập tức quỳ xuống. Đầu gối va chạm sàn nhà phát ra một tiếng kịch liệt, nhưng kỳ thần một chút cũng không cảm thấy đau, hắn gấp gao nắm lấy tay Ilya Tường Vi, run rẩy hỏi: Chúng ta có đứa bé, phải không?" Y dị tường vi giật giật môi, nàng cả người rễ run, cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng với tình huống trước mắt cô ấy có thể không nhận được sao? Cuối cùng, cô ấy vẫn gật gật đầu. "Nám thảo, thân phận truyềna, thật là có đứa bé a." "Ta tiên, bắt quái bắt quái, bắt quái thật lớn." "A a a a." "Cái động, ta thích nhất loại cốt truyện cầu huyết này. Tiểu quả quả nhà ta thật là càng ngày càng uy vũ." Tùy tiện hỏi một câu đã vạch trần sự thật. "A a a." "Tiểu quả quả tiếp tục hỏi, thật kích động, chuyện cầu huyết như vậy lại có thể coi trực tiếp người thật việc thật." Đừng kích động, tiếp tục xem. A ha ha ha ha. Mạc Vân Quả cảm thấy người trong phòng phát sóng trực tiếp rất kỳ quái, rõ ràng vấn đề này chính là do bọn họ muốn cô hỏi không phải sao? Như thế nào còn tỏ ra kinh ngạc như vậy? Khi thân nhận được đáp án của Y Lệ Tường Vy, toàn bộ thân thể kịch liệt run lên, sau đó cảm nhận được kinh hỉ thật lớn. Hắn vùi đầu vào bụng Y Lệ Tường Vy, toàn bộ thân thể run lên run lên, phát ra thanh âm kỳ quái, không biết là khóc hay cười. Y Lệ Tường Vy ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Quả, khóe miệng gợi lên một nụ cười thản đạm. Đây là bí mật lớn nhất của cô ấy, bây giờ lại bị Mạc Quả quả phơi bày. Y Lệ Tường Vy nghĩ Chẳng lẽ thật là mệnh của ấy sao? Tại sao lại tàn nhẫn như thế, ngắn ngủi như thế? Ha ha ha ha ha ha. Kỳ Thần đột nhiên ngẩng đầu, bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Hắn gắt gao nắm lấy tay Y Lý Tường Vy, thật lâu không chịu buông ra. Y Lý Tường Vy sắc mặt tái nhợt, gắt gao cắn môi, nỗ lực không cho mình bật khóc. Mạc Vân Quả đứng ở một bên, khó hiểu nhìn Kỳ Thần. Kỳ Thần cười một hồi lâu mới bình tĩnh lại, hắn chậm rãi đứng lên, buông lòng tay Y Lý Tường Vy ra. Đưa bé giọng nói của Kỳ Thần có chút nhẹ nhạo, "Ở nơi nào?" Y Lý Tường Vy cả người run lên, cô ở y cảnh giác nhìn Kỳ Thần nói, "Tôi sẽ không nói cho anh." Đứa bé là sự tồn tại quan trọng nhất của cô ấy, cô sẽ không giao cho bất kỳ ai. Kỳ Thần nhìn phòng bị của Y Lệ Tường Vi, trong mắt xẹt qua một tia đau xót, hắn nắm chặt hai tay, nói, anh sẽ không thương tổn nó. Nó là con anh, nó đáng giá nhận được thứ tốt nhất. Y Lệ Tường Vi không nói gì, cô ấy biết Kỳ Thần nói đúng, đứa bé theo cô chỉ biết chịu khổ, nhưng mà, đứa bé là điểm tựa tinh thần duy nhất của cô ấy, nếu như không có đứa bé, cô ấy không biết làm sao có thể đối mặt với thế giới tàn nhẫn đến cực điểm này. Kỳ Thần cũng trầm mặc, hắn luôn chăm sóc con, nhưng hắn cũng không nhận tâm làm tổn thương cô ấy. Mạc Vân Quả nhìn hai người lại không nói lời nào. Trò vẻ có chút bất đắc dĩ. Cố nghiêng đầu nghĩ nghĩ hỏi, nếu là con hai người, vì sao không cùng nhau nuôi nấng? Những lời này vừa nói ra, Y Di Tường Vi cùng Kỷ Thần Đồng loạt nhìn về phía Mạc Vân Quả. Bọn họ chưa từng nghĩ tới cái khả năng này, hoặc là nói, bọn họ đã từng nghĩ tới, nhưng hiện tại bọn họ, hai người thích nhau sao? Mạc Vân Quả lại hỏi một câu. Kỷ Thần cùng Y Di Tường Vi anh nhìn xem tôi, tôi nhìn xem anh, trầm mặc không nói. Vài giây loại sau, hai người nghe theo nội tâm của mình, không hẹn mà cùng lên tiếng. Ừm. 6 chương 301, server server vện 300B edit, link ở Gladder IB21054. Kỳ Thần cùng y dị tưởng vi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, bọn họ không thể tin được thế nhưng từ trong miệng đối phương nghe được đáp án giống nhau. Anh em hai người lại đồng thời mở miệng, muốn nói cái gì đó. Anh em lại châm miệng một lời. Mạc Vân Quả. Kỳ Thần nhìn người trước mắt, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ, lại có thêm vài phần thành thục. Từ khi nào khoảng cách của hai người lại đi xa đến vậy? Kỳ Thần nghĩ, có lẽ khi hắn ý thức mình không thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp, lúc đó đã bắt đầu có khoảng cách rồi đi. Nhưng hắn hiện tại thì như thế nào? Hiện tại hắn có thể cho cô ấy hạnh phúc sao? Kỳ Thần tự hỏi bản thân như vậy, đáp án của hắn là có thể. Hắn có thể cho cô ấy hạnh phúc, chỉ là Kỳ thần nhìn Y Y Đường Vi ngốc lặng, hiện tại cô ấy, không có khúc mắc gì với mình sao? Y Y Đường Vi hít sâu một hơi, một mặt cô ấy cảm thấy vui vẻ, cô ấy còn yêu hắn. Một mặt khác cô ấy lại thấy sợ hãi, không biết hiện tại cô ấy còn xứng với hắn không. Vấn đề dung mạo từ lâu đã là tự ti của cô ấy, chính nó đã đạp nát kiêu ngạo của cô ấy từ lâu. Mạc Vân Quả nhìn hai người lại trầm mặc, sắc mặt lạnh lẽo, cô quyết định mặc kệ hai người, ừm. Vẫn tiếp tục uống sữa cho thôi. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không ngăn cản động tác của Mạc Vân Quả, dựa theo tình huống hiện tại vẫn để hai người họ có thời gian chung đụng đi. Tuy rằng bọn họ còn có tâm hồn bất quái, thế nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi. Mạc Vân Quả cầm mấy hộp xưa chua đi vào phòng ngủ, cô muốn ngủ trưa. Phòng khách, Y Tử Tường Vi cùng Kỳ Thần bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Kỳ Thần mở miệng trước. "Em còn yêu anh sao?" Đây là câu mà Kỳ Thần vẫn luôn muốn hỏi. Y Tử Tường Vi nhìn người đàn ông trước mắt, vẫn như cũ ngây ngô như vậy, so với ngây ngô năm đó, hiện tại hắn càng thêm thành thục. Y Tử Tường Vi cũng hỏi mình, "Còn yêu người đàn ông này sao?" Lúc trước hắn thể son sắt nói ra đi gây dựng sự nghiệp, để cô ấy chờ hắn, sau đó thì sao? Cái cô ấy chờ được lại là hắn cao cao tại thượng ở trong tivi tiếp nhận phỏng vấn, chờ tới khi không còn tin tức nào của hắn. Y Di tường vi nghĩ, cô ấy còn yêu hắn sao? Sau nhiều lần thất vọng như vậy, cô ấy còn yêu hắn như lúc ban đầu sao? Y Di tường vi nghĩ không ra đáp án, cô ấy trầm mặc. Kỳ Thần nhìn Y Di tường vi trầm mặc, trong lòng đã có đáp án. Hắn sớm nên nghĩ đến, lúc trước rời đi sẽ có kết cục như vậy. Nhiều năm như vậy, hắn không dám đi tìm cô ấy, còn không phải là sợ hãi cô ấy không còn yêu mình sao? Không dám tiếp thu cái đáp án kia, chỉ có thể vẫn luôn yên lặng bảo hộ cô ở kỳ Kỳ Thần thở dài một hơi, nói một câu đã biết. Hắn xoay người rững về cửa đi đến. Y Lệ Tường Vi nhìn bóng dáng của Kỳ Thần, một giọt nước mắt bỗng nhiên từ khóe mắt chảy xuống. Không biết vì sao, cô ấy ẩn ẩn có loại cảm giác, nếu hôm nay thật sự để hắn đi như vậy, như thế giữa hai người sẽ thật sự không còn quan hệ gì nữa. Y Lệ Tường Vi lập tức đứng lên, lập tức chạy tới kéo tay Kỳ Thần. Cô ảo ỉn nhởm chân, hôn lên môi Kỳ Thần. Kỳ Thần cảm giác được xúc cảm quen thuộc, lập tức chế trụ đầu Y Lệ Tường Vi, gia tăng nụ hôn này. Hắn tay ôm eo Y Lệ Tường Vi, hơi hơi dùng sức, giống như muốn khảm cô ấy vào thân thể mình. Mạc Vân Quả chuẩn bị ra lấy sữa chu hướng. Mạc Vân Quả yên lặng đóng cửa lại. Sơ sơ bụng có chút no, quyết định vẫn không uống sữa chua, cứ như vậy ngủ chưa đi. 6 edit, a a a a a a a 8. Vậy là ta cũng đi được 13 trặng đường rồi, ý ý không biết với tốc độ này bao giờ có thể phun chuyện đây, ho ý chương 302, sở vện sở vện 301 IB edit, lịch ở gladi BE 21054. Khi Mạc Vân quả tỉnh ngủ, mở cửa đi ra phòng khách. Giá hỏa này rất tốt. Quần áo rơi đầy đất, nhìn qua giống như mới bị cướp bóc vậy. Nam nữ chủ thật lợi hào. Phòng khách cũng có thể đại chiến 300 hiệp một oa nga tiểu quả quả còn có thể ngủ chưa được, thật biết chọn thời điểm. Tiểu Quả quả ngủ đến thật chậm, thế mà lại không nghe được cơm thanh gì. Khụ khụ. Ta có thể nói ta nghe được không? Ha ha ha ha. Lầu trên ngươi thật lợi hại, ta không hề nghe được. Phòng của Tiểu Quả quả hiệu quả cách âm không tồi, ha ha. Nếu không phải ta có Thiên Phú dị bẩm, ta cũng không nghe được. Hắc hắc, dễ nghe sao? Khụ khụ. Cái này sao? Ha ha ha. Người đoán đoán. Lầu trên lợi hại, cho nên hiện tại hẳn là xong việc đi. Ừ. Xem hệ thống không có mộ sai liền biết xong việc. Ai, đột nhiên tưởng niệm Mộ Sai. Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả nhìn đống hỗn độn trong phòng khách, tìm kiếm nơi có thể là chân. Lúc này, từ sofa đột nhiên lộ ra một đầu người. Mạc Vân Quả Kỳ Thần nhìn Mạc Vân Quả xuất hiện ở phòng khách, khuôn mặt trước nay lãnh khốc vô tình hiếm khi xuất hiện kia ửng đỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Khụ khụ. Có thể tránh đi một chút không?" Mạc Vân Quả gật gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ. Kỳ Thần nhìn Mạc Vân Quả rời đi, vội vàng giúp Ý Lý Tưởng Vi mặc quần áo vào. Ý Lý Tưởng Vi toàn thân mềm như bông, trên mặt cũng mang theo ửng đỏ khác thường, vừa thấy liền biết mới được nam nhân thương yêu qua ửng Ý Lý Tưởng Vi rên dị một tiếng. Nhìn Kỳ Thần ánh mắt đều mang theo một phần tình yêu mặc quần áo vào trước đã, sau đó anh mang em về nhà. Kỳ Thần hôn hôn y dị tường vi nói, "Y dị tường vi gật gật đầu, khuôn mặt cô ấy càng thêm ửng đỏ. Sao lại có thể hào phóng ở trong phòng khách nhà người ta làm cái gì đó?" Ưm, có chút thẹn thùng. Kỳ Thần giúp y dị tường vi mặc đồ xong cũng nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó hắn thoáng sửa sang lại phòng khách một chút, kéo y dị tường vi gõ gõ cửa phòng ngủ mặc Vân Quả. "Mặc Vân Quả, cảm ơn cô, tôi mang cô ấy đi trước." Từ Mặc Vân Quả hướng một câu. Kỳ Thần nghe được thanh âm này, mới lôi kéo y dị tường vi rời đi. Sau khi hai người đi, Mạc Vân Quả mở cửa phòng, nhìn phòng khách khôi phục lại như lúc ban đầu, cô ở trong đầu nói với người trong phòng phát sóng trực tiếp, y tuường vi sau khi rời khỏi còn sẽ trở về sao? A, chỉ sợ là sẽ không. Ta cũng cảm thấy hẳn là sẽ không. Ừm. Sao? Tiểu Quả Quả lại hỏi vấn đề này nha. Mạc Vân Quả tiếp tục nói, nếu cô ấy không về đây, tôi sẽ không có đồ ngon để ăn. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Mạc Vân Quả còn mang theo một tia ủy khuất. Phốc, điểm chú ý của tiểu Quả Quả nhà ta vĩnh viễn kỳ lạ như vậy. Lâu trên nói chuyện kỳ vậy. Hử? Điểm chú ý của tiểu quả quả nhà ta vịn nằm trên trọng điểm. Ha ha ha, ta phụ. Tiểu quả quả, ngươi có thể đi đến nhà kỳ thần cọ cơm a. Đúng vậy đúng vậy. Cái chủ ý này của lầu trên thật không sai, ha ha ha. Không có gì là cọ giải quyết không được, nếu không được, vậy nhiều cọ vài cái. Mạc Vân Quả thật sâu cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp nói rất có đạo lý, cọ cơm gì đó, giống như rất có tính khả thi. Mạc Vân Quả nhìn nhìn thời gian, chỉ một lúc nữa là có thể ăn cơm chiều. Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ, vui sướng quyết định đêm nay tới nhà kỳ thần cọ cơm đi. 6 chương 303 Server vẹn server vẹn 302b edit, leak at lady ib2154. Khi Mạc Vân Quả tới nhà Kỳ Thần, đập vào mắt cô là hình ảnh Kỳ Thần vẫn luôn dán vào người Y Lệ Tường Vy không buông ra. Bất kể là mở cửa, hay là rót nước mời khách, hoặc là đi phòng bếp nấu cơm, Kỳ Thần quả thực hận không thể dính vào trên người Y Lệ Tường Vy. Mạc Vân Quả thấy tất cả quần chúng phòng phát sóng trực tiếp thấy toàn bộ. Lấy 40 đại đao đến đây cho bổn đại vương. Ta muốn chém chết đôi đang tú ân ái này, Kỳ Thần hận không thể dính vào trên người Y Lệ Tường Vy. Sau khi từ nhà Mạc Vân Quả trở về, hắn cùng Y Lệ Tường Vy nói chuyện rất nhiều. Tất cả hiểu lầm từ trước đến nay sau khi nói chuyện cũng được tẩy bỏ, lúc này hắn mới biết được, thì ra tất cả đều là bọn họ một bên tình nguyện. Cũng may, bây giờ bọn họ có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Đối với Mạc Vân Quả, Kỳ Thần không thể nghi ngờ là biết ơn. Cho nên khi Mạc Vân Quả Quang Minh chính đại nói đến có cơm, hắn mới mở cửa cho cô đi vào. Tuy rằng không muốn Vi Vi mệt mỏi, nhưng mà ai bảo Vi Vi lại muốn nấu cơm cho Mạc Vân Quả ăn. Sau khi Ý Tưởng Vi nấu cơm xong, ba người ngồi xuống bàn, Kỳ Thần dựa gần vào chỗ Ý Tưởng Vi, Mạc Vân Quả ngồi đối diện bọn họ. Mạc Vân Quả chuyên tâm với đồ ăn, mà Kỳ Thần cùng Y Lý Tường Vi chuyên chú với Tô Ân Ái VV, ăn cái này đặc biệt ăn ngon. A, VV có muốn ăn cái này không? VV, ăn nhiều một chút, nhìn em thật gầy. Mạc Vân Quả ý Y Lý Tường Vi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Kỳ Thần, trước kia sao lại không phát hiện ra hắn dính người như vậy? Y Lý Tường Vi ho nhẹ một tiếng, ý bảo Kỳ Thần đứng đắn một chút. Kỳ Thần lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng ngoan ngoãn làm mọi người cho rằng vừa rồi người kia không phải hắn. Kỳ Thần nhìn Mạc Vân Quả chăm chú ăn cơm, trong mắt xẹt qua một tia sáng. Hắn gọi gì bàn, nói với Mạc Vân Quả, lần này cảm ơn cô. Mạc Vân Quả ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Quai Hàm bình bình nếu cô có yêu cầu gì, cứ việc nói thẳng." Kỳ Thần lưng thuận hứa hẹn. Mạc Vân Quả nghi nghĩ, nghĩ "Lắc đầu, cô giống như không có yêu cầu gì." Kỳ Thần nhìn phản ứng của Mạc Vân Quả, tiếp tục nói, "Nếu tôi cùng Vi Vi hòa hảo, như vậy giao ước của chúng ta không còn giá trị gì? Thiên Vi phạm hợp đồng tôi sẽ cho người chuyển cho cô." Mạc Vân Quả gật đầu, tiếp tục ăn. Kỳ Thần quan sát phản ứng của Mạc Vân Quả, cảm thấy mỹ mãn gật đầu. "Nói như vậy, mình có thể cùng Vi Vi Quang Minh chính đại tú ân ái." Y Lý Đường Vi nhìn Kỳ Thần cùng Mạc Vân Quả nói chuyện, cũng không ngăn cản hắn. Chiều nay cô ấy đã biết hắn và Mạc Vân Quả có hiệp nghị, đơn giản là cô cùng hắn giả làm người yêu, còn hắn sẽ cho cô tài nguyên trong giới giải trí. Y Lý Trường Vi cũng biết hiện giờ đơn phương bội ước đối với Mạc Vân Quả có chút không công bằng, nhưng cô ấy tin tưởng Kỳ Thần cũng sẽ cho cô bồi thường thỏa đáng. Y Lý Trường Vi có chút không xác định Mạc Vân Quả có phải thích Kỳ Thần hay không, nhưng cô ấy nghĩ, cô ấy sẽ không đem Kỳ Thần nhượng cho cô. Bởi vì, đây là hạnh phúc mà cô ấy rất vất vả mới tìm về được, trâu này cơm ăn đến lúc sau ngược lại không khí có chút áp lực, cũng may Mạc Vân Quả một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Mạc Vân Quả cảm thấy mỹ mãn ăn xong, lúc sau tạm biệt hai người. Cô cảm thấy hơi no, cho nên muốn đi bộ một chút cho tiêu thực. Sau đó cô lại một lần bị vây xem ai nha nha. Thật xinh đẹp à? Trên thế giới này sao lại có người xinh đẹp như vậy? Á á á! Cô ấy nhìn qua đây. Tôi muốn hôn mê. Vậy sao cậu còn không bất tình đi? Vông nghĩa? Tôi hôn mê rồi làm sao có thể nhìn được cô ấy? Á á á! Mi mi mi! Mạc Vân Quả 6 chương 304, Sở Pẹn Sở Pẹn 303Bi Edit, Lịch Ở Lạ Đì Y B 254. Không ít người vây xem Mạc Vân Quả. Bọn họ nhốn nháo chen lấn về phía trước, Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy không khí bên người có phải bị đám người này chen bay hết rồi không. Vốn dĩ tâm tình được ăn ngon nên rất tốt, bây giờ tiêu hao gần như không còn. Mạc Vân Quả vươn tay, nhẹ nhàng đẩy người cách mình gần nhất. Nhẹ nhàng đẩy một chút, nhưng người nọ bị đẩy lại hoa lệ lệ té ngã hừ. Bộ dáng khi ngã rất khó xem. Một người té ngã, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ nghĩ là do hắn không cẩn thận. Nhưng một đám người té ngã, cái này lại có ý tứ hừ. Mạc Vân Quả nhẹ nhàng dùng tay quét một đám người bên cạnh, sau đó mọi người đều té ngã. Bị đẩy ngã nhân tâm chỉ có một ý tưởng, Nam Thảo Nữ thần sức lực thật lớn, mọi người hoảng sợ nhìn Mạc Vân Quả, thật sự nghĩ không ra ở trong thân thể nhỏ bé kia, làm sao có sức lực lớn như vậy. Mạc Vân Quả đi về phía trước một bước, bọn họ liền lui một bước. Những người từng bị Mạc Vân Quả đẩy đã càng lui nhanh, giờ khắc này, khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Mạc Vân Quả thật giống ác ma, chuẩn bị thu hoạch bọn họ. Hơi thở quanh thân Mạc Vân Quả càng thêm lạnh lẽo, cô lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, chẳng đến khi bọn họ lui vài bước, phía trước đám người nhường cho cô một lối đi, cô mới thong thả ung dung rời đi. Chờ đến khi thân ảnh Mạc Vân Quả hoàn toàn biến mất ở trước mặt mọi người, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm hơi. Hu hu hu. Nữ thần thật là khu hiệp. Mạc Vân Quả an toàn về tới nhà, sau đó nhìn phòng phát sóng trực tiếp đủ các loại nói chuyện phiếm, lại chơi một lúc sau mới đi rửa mặt ngủ. Nhưng mà giờ phút này cô lại không biết, trên mạng bởi vì hai ngày này cô có hành vi bạo lực, đặt cho cô một cái danh hiệu nữ thần bạo lực. Ngày hôm sau, Mạc Vân Quả nghe nhàn tỉnh dậy. Bởi vì Y Lệ Tửng Vi cùng Kỳ Thần hòa hảo, từ đây về sau, vị tức liên quan đến phụ nữ bên cạnh Kỳ Thần sẽ là Y Lệ Tửng Vi. Tuy rằng giai đoạn trước, không ít truyền thông muốn phỏng vấn Mạc Vân Quả, nhưng cô không ra khỏi cửa, truyền thông căn bản không bắt được cô. Sau đó, truyền thông hoàn toàn quên đi bạn gái cũ của Kỳ Thần ngột lại ý đi tường vi nổi lên như lần số mới. Các loại tài nguyên trước kia kỳ thần để lại cho Mạc Vân Quả bây giờ đều chuyển dời sang cho Ilya Tường Vi. Thật ra kỳ thần cũng hỏi qua Mạc Vân Quả có cần những tài nguyên đó hay không, Mạc Vân Quả không do dự liền nói không cần. Nhiệm vụ của cô là làm một cái bình hoa, đừng không cần có bất kỳ tài hoa nào. Nhận những tài nguyên kia không phải sẽ lộ tài hoa của mình sao? Cho nên Mạc Vân Quả quyết đoán cự tuyệt. Kỳ thần thấy Mạc Vân Quả cự tuyệt, cũng không nói thêm gì, qua tay liền đem những cái đó cho Ilya Tường Vi, thậm chí so với lúc cho Mạc Vân Quả còn tốt hơn. Y Lương Vi cũng cường thế xuất hiện ở trước mặt đại chúng, tuy rằng ấn tượng để lại trong lòng quần chúng là xấu, nhưng cái này cũng không trở ngại cho cô ấy. Tạp chí lúc trước mặt Vân Quả chụp đã phát hành, không ít người nhìn thấy thịnh thế mỹ nhân của Mạc Vân Quả, đồng loại tỏ vẻ phải cất giữ. Về kỳ tạp chí kia, đánh vỡ kỷ lục doanh thu 10 năm của bọn họ. Không ít người tung cành ô lực cho Mạc Vân Quả, đều bị Mạc Vân Quả cư tuyệt, thậm chí ngay cả người đại diện Mạch Linh, không làm sai chuyện gì cũng bị Mạc Vân Quả sát hại. Tuy rằng Mạc Vân Quả không hay xuất hiện trước mắt của chúng, nhưng danh khí của cô không hề suy giảm. Không vì cái gì khác, bởi vì khuôn mặt độc nhất vô nhị thị thế mỹ nhân kia của cô 6 chương 305, sở vẹn sở vẹn 304b e edit, lịch ở gladi eb2154. So với Mạc Vân Quản Thanh Nhạn, Ý Dĩ Tường Vi vô cùng nổi, vội đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay từ đầu khi Ý Dĩ Tường Vi bước vào giới giải trí là bởi vì kỳ thần, nhưng đến sau lại, cô ấy dần dần thích diễn kịch. Cái loại cảm giác nếm trăm vị của nhân sinh, cô ấy chưa từng trải qua. Bởi vì có kỳ thần trợ giúp, Ý Dĩ Tường Vi đóng vài bộ phim liên tiếp. Trong đó có một là Chu Ba kịch, thuộc về thể loại phim chính kịch, e edit, chẹ bi Y Lý Đường Vi lấy tư thái cường thế xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người cảm thấy, Y Lý Đường Vi thật xấu a. Xấu đến mức bọn họ đều không muốn xem tiếp nhưng lại cảm thấy cô diễn xuất rất tốt. Nhìn không được muốn xem, mọi người liền vẫn duy trì loại tâm tình mâu thuẫn này khi xem, mà Mạc Vân Quả cũng đi đóng phim, ừm. Cô cảm thấy Y Lý Đường Vi là thật đẹp, đặc biệt đẹp. Cứ như vậy, thời gian trôi đi, 1 tháng sau, nhiệm vụ của Mạc Vân Quả không có một chút tiến triển nào. Người trong phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng phần lớn là fan nao tản của Mạc Vân Quả, mỗi ngày nhìn Mạc Vân Quả an an uống uống ngủ ngủ cũng rất có ý tứ, nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó luôn muốn tìm việc gì đó để làm. Vì thế, ở vị diện khoa học kỹ thuật vị có người nào đó đánh thưởng một đồ vật, nháy mắt là kiếp nộ phòng phát sóng trực tiếp đinh. Người sử dụng cái nhân khoa học đánh thưởng một cái thời gian cơ. Thời gian cơ, tên như ý nghĩa, chính là máy móc có thể xuyên qua thời không a a a. Cơ nhân thật đúng là có thể xuyên qua thời không a. 666666 vũ trụ to lớn, thật đúng là việc lạ gì cũng có a. Tâm tắc quái nhân khoa học này có ý gì nha? Hắc hắc. Tiểu quả quả, ta cùng ngươi nói a. Cái thời gian cơ này là máy móc ta vụng trộm một mình nghiên cứu ra ừm. Ngươi xem mà, hiện tại nhiệm vụ một chút tiến triển đều không có, không bằng chúng ta đi tương lai chơi chơi." Lời nói này của lầu trên, thật tơ mở kích thích. Nhưng mà 10 năm sau tiểu quả quả tồn tại sao? Đương nhiên là có. Tiểu quả quả vốn dĩ là người từ ngoài đến, tồn tại của cô ấy không hề ảnh hưởng đến quý đạo của thế giới này, cho nên cô ấy muốn làm cái gì đều là có thể ta là học trà, không hiểu đạo lý trong đó, bất quá ta cảm thấy có thể. Ha ha ha. Tiểu quả quả, tiểu quả quả tới sao tới sao cho chúng ta nhìn xem 10 năm sau ý, ý tưởng vi cùng kỳ thần sẽ như thế nào. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, ở phòng phát sóng trực tiếp hỏi, đoàn tử, có thể chứ? Hả? Đoàn tử? Đoàn tử là ai a? Tiểu Quả quả gọi ai a? Đoàn tử mặt liên tục, nó không nghĩ tới ký chủ Quang Minh chính đại đã kêu tên của nó. Đoàn tử nhíu những mày, theo lý thuyết, hệ thống là không thể xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng nhìn phòng phát sóng trực tiếp đều là dáng vẻ khó hiểu, nó quyết định hiện thân nhìn xem. Vì thế mọi người phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy chỗ trống thuộc về hệ thống đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhỏ, thân hình mập mạp nhỏ nhắn kia thật đáng yêu. A a a a, thật xinh a. Thật muốn chọc một cái nha chẳng lẽ chính là đoàn tử? Cho nên nó rốt cuộc là cái đoạn ý như gì? A a a. Làm sao bây giờ? Ta cảm giác ta càng ngày càng không thiếu được. A a a a a. Thật minh a. Minh gia vẻ mặt đỏ. Ai gia Huy, các ngươi xem bụng mập mạp của nó kìa, còn tinh tinh. Súc cảm khẳng định cực mềm. Ai nha nha. Cái tiểu béo này, quả thực quá đáng yêu. Đoàn tử, ngươi mới là tiểu béo, cả nhà ngươi đều là tiểu béo. 6 chương 306, server server 305b edit, -E lệnh ở là diib2074. Ta là hệ thống đoàn tử. Đôi tay đoàn tử đặt ở trên bụng mình, bàn tay mũm mĩm nắm lại, dị thường đáng yêu. Hệ thống, đoàn tử, từng, ta giống như phát hiện ra chuyện gì đó rồi. Ha ha ha, thì ra là một cái tiểu béo a. Ai, nhìn đến hình thể của đoàn tử, nháy mắt ta lại không lo lắng cho hình người của mình nữa, ư, ta nhất định cũng là một tiểu béo đáng yêu khù khụ. Nói vào trọng điểm, Mạc Vân Quả cũng cảm thấy cũng nên nói cho chính, vì thế cô mở miệng nói, có thể dùng thời gian cơ không. Đoàn tử nghiêm túc gật gật đầu, đem đôi tay ở sau người, làm ra một bộ dáng cao thâm. Không thể Loạn tử dừng một chút tiếp tục nói, không thể dùng thời gian cơ, nhưng là có thể từ hệ thống đẩy nhanh tiến trình hơn. Nói chuyện có thể không cần thở dốc lớn như vậy không? "Hồ chết bà bảo." "Ồ, oh, a. Ah. Ta đây không phải đánh thưởng trắng cho ngươi thời gian cơ rồi sao? Cái gì gọi là đánh thưởng trắng? Vậy ngươi đánh thưởng cho tiểu quả quả, đó chính là tiểu quả quả nhà ta." "Hắc hắc. Sớm biết rằng hệ thống có thể đẩy nhanh thời gian tiến trình sao không nói sớm. Làm hại ta trong một tháng đủ nhảm chắn a." Ah. "Đúng đúng đúng. Vậy bây giờ đẩy nhanh đi, ta có chút chờ không kịp." Ta giơ hai chân tán động. "Mau mau mau." Đôi mắt Mạc Vân Quả cũng sáng ngời, thì ra lại có thể đẩy nhanh tiến trình, chơi vui. Đoàn tử gật gật đầu nho nhỏ nói, "Ừ, có thể lập tức tiến hành nhanh hơn, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng." Mạc Vân Quả gật đầu, không hỏi đoàn tử vì sao phải chuẩn bị. Đoàn tử còn cho rằng ký chủ biết, nên không nói lại với Mạc Vân Quả. Vì thế, trong một tiếng kế tiếp, Mạc Vân Quả lấy tốc độ gấp 100 lần trôi qua năm năm, "Ừ, cảm giác này có điểm không thật." Phòng phát sóng trực tiếp người cũng có chút không đỡ nổi, thật sự là tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản đều không có thấy rõ cái gì a a a. 1 giờ sau Mạc Vân Quả cố nén suy nghĩ muôn phun, ngồi ở trên sofa, nhìn quanh bốn phía. Phòng ở vẫn cứ là cái phòng ở kia, chỉ là đồ đạc sắp xếp có chút không giống lắm. So với người ở phòng phát sóng trực tiếp, Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn. Bởi vì trong năm năm này đã có nhiều thứ thay đổi, cô giống như người mới xuyên qua, cảm giác có chút khó chịu. Nhưng mà cũng may, năng lực tự điều tiết của Mạc Vân Quả rất mạnh, rất nhanh cô điều chỉnh được trạng thái của mình. Hít sâu, vượt Thái Dương, não bộ bị một lượng thông tin cứng rắn nhét vào. Nói trong năm năm này, chuyện xảy ra không phải là ít. Rõ ràng nhất đó là Y Tường Vi từ một người trong suốt trở thành ảnh hậu, thân phận địa vị đều bay lên mấy cấp bậc. Theo địa vị lên cao, vẻ bề ngoài của cô ấy có không ít biến hóa. Ở trong trí nhớ của Mạc Vân Quả, Y Tường Vi là một mỹ nhân khó có được, nhất cử nhất động đều khiến mọi người quan tâm, đó là trong thế giới của cô trước kia. Mà ở thế giới này, cô ấy lại có danh xấu nữ. Y Tường Vi tuy rằng được vào vòng nguyệt kế của ảnh hậu, lại vẫn như cũ không thoát khỏi danh hiệu xấu nữ. Sau đó, cô ấy lấy giá cao trên trời mời chuyên viên trang điểm, truyền thuyết bọn họ có năng lực hóa vịt thành thiên nga. Ừm. Nhìn qua một chút, bọn họ đúng là có năng lực này. Tí như nói, hiện tại y thị tưởng vi, hoặc chuẩn xác mà nói, hiện tại người hóa trang cho y thị tưởng vi được xưng là duy nhất có thể sánh ngang mạc vấn quả. 6 chương 307, sờ pẹn sờ pẹn 306b y edit, lịch ở lạ đi y b 254. Khuôn mặt của y thị tưởng vi vốn di tuyệt mỹ lại bị hóa trang thành bộ dáng bình thường, lại được người người tung hô. Trong 5 năm này, mạc vấn quả mỗi một lần đi ra ngoài vẫn như cũ sẽ khiến cho xung quanh anh động, sau đó cô cũng hạn chế ra ngoài. Nhưng giang hồ vẫn như cũ truyền lưu truyền thuyết của cô. Bở Mạc Vân Quả không hay xuất hiện trước mắt bọn họ, cho nên ấn tượng của mọi người với cô chủ dừng lại ở chữ mỹ. Như vậy xem ra, nhiệm vụ của Mạc Vân Quả giống như đã hoàn thành. Hiện tại cô giống như ngoại trừ đẹp ra, giống như không có tí tại cá nào. Nhưng mà, Đoàn Tử vẫn không nói nhiệm vụ hoàn thành Mạc Vân Quả tiếp thu xong ký ức, tùy tay mở TV theo bản thân kỳ tổng tiết lộ, hôn lễ của hắn cùng Y Lệ Ảnh hậu sẽ do bên Minh Nhật và trung tâm tổ chức, được biết, mời khách quý có Mạc Vân Quả nhìn tin tức, lúc này mới nhớ tới, giống như Y Lệ Đường Vi muốn cùng kỳ thần kết hôn. Đối tượng mời đương nhiên có cô, Mạc Vân Quả ở trong phòng tìm t tìm, ở trên bản tìm được thiệp mời. Ừm. Phía trên còn ghi cô là phù dâu. Mạc Vân Quả? Ai nha nha, tiểu Quả Quả muốn mặc áo cưới a? Ngum ngốc, phù dâu là phải mặc áo cưới sao? Dù sao cũng sẽ ăn mặc xinh đẹp. Phúc, thời gian trôi nhanh quá, tiểu Quả Quả nhà ta đã phải kết hôn. Ánh mắt của lầu trên có vấn đề, rõ ràng là làm phù dâu. Phù dâu còn không phải là ý tứ kết hôn sao? Ai nha nha, quyến mất tập tục chỗ chúng ta không giống ở đó, chỗ chúng ta phù dâu là theo tân nương cùng nhau gả đi. Ha ha ha. Chậc chậc, chậc người đàn ông kia thật có phúc. Về vấn đề này của lầu trên, ta chỉ trả lời ngươi hai chữ. Ha ha, thật đồng tình với huynh đệ lầu trên. Ai nha nha, không cần vội đâu. Tiểu Quả quả mau tìm trang phục phù dâu. Đúng đúng đúng đúng. Chúng ta muốn xem muốn xem. Mạc Vân Quả lại tìm kiếm một chút, vậy mà lại tìm thấy trang phục để trên ban công. Mạc Vân Quả? Mạc Vân Quả căng bộ bộ ra, đây là một bộ váy thuần trắng, còn giống như là ý tưởng vi tự thân thiết kế. Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ, quyết định đi thay xem. Khi Mạc Vân Quả đổi quần áo xong, cô nhìn trong gương, loại thấy có chút không giống cô. Quần áo có chút đáng yêu, với khuôn mặt lạnh lẽo của cô, lạiu chút không thích hợp. Đương nhiên, mẫu tốt nhất chính là Có chỗ không cam nổi. Mạc Vân Quả tối đầu nhìn thoáng qua vùng đất bằng phẳng trước ngực, trầm mặc. Quân chúng phòng phát sóng trực tiếp theo ánh mắt của Mạc Vân Quả nhìn lại, nhìn đến phía trước vài dệt gắt gao dán vào ngực, không nô lên chỗ nào, cứng. Cũng trầm mặc. Mạc kệ nghĩ như thế nào, Mạc Vân Quả vẫn muốn đi làm phù dâu, hơn nữa còn muốn đến sớm hơn mọi người. Ngày hôm sau rạng sáng 5 giờ, Kỳ Thần liền phái người tới đón cô tới phòng Ilia Tường Vi. Bởi vì hai người muốn kết hôn, cho nên dựa theo quy định, ý lý Tường Vi cùng Kỳ Thần không thể gặp mặt. Khi Mạc Vân Quả nhìn đến Ilia Tường Vi, cô ấy giống như rất hưng phấn. Khuôn mặt tuyệt mỹ chưa hóa trang kia cười tươi sáng lạ kiến người khác nhịn không được vui vẻ theo. Y Y Tường Vi nhìn thấy Mạc Vân Quả tới, vội vàng tiếp đón cô ngồi xuống, sau đó chuẩn bị cho cô thật nhiều đồ ăn vặt, lúc này mới vui vui vẻ vẻ đi trang điểm. Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia, nhìn mấy cái chuyên viên trang điểm ở trên mặt Y Y Tường Vi tô tô chắc chắn có vẻ chuyên nghiệp. 6 chương 308, Spencer vện 307 EB edit, lịch ở Lady BE 264. Theo thời gian trôi đi, nét trang điểm trên mặt Y Y Tường Vi dần dần thành hình. Y Y Tường Vi nhìn trong gương, thập phần vui lòng, hiện tại là dáng vẻ đẹp nhất của mình, cô ấy hy vọng thật xinh đẹp để gả cho hắn. Mà Mạc Vân Quả nhìn Y Y Tường Vi như vậy lại là có chút khó hiểu không hiểu, rõ ràng là khuôn mặt đẹp như vậy, lại muốn bôi che một tầng phấn thật dày, biết thành bộ dáng bình thường nhất. Em Mạc Vân Quả biết, thế giới này thẩm mỹ quan là gì dạng, nhưng vì sao lại vì người khác mà thay đổi trạng thái đẹp nhất của mình. Những chuyên viên trang điểm đó rất vừa lòng kiệt tác của mình, bọn họ nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, lại nhìn thoáng qua Y Y Tường Vi, vừa lòng gật đầu. Những chuyên viên trang điểm này làm xong việc liền lui ra ngoài, mà Y Y Tường Vi nhìn mình trong gương xinh đẹp, không nhịn được lại nở nụ cười. Nhưng mà cô ấy cười, phấn trên mặt cô ấy không ngừng rơi xuống, dọa cô ấy cũng không dám cười. Mạc Vân Quả đi qua, ngồi xuống đối diện hỏi, "Không nặng sao?" "Cái gì?" Y Lệ Đường Vy kinh ngạc hỏi, không rõ Mạc Vân Quả hỏi câu không đầu không đuôi như vậy trên mặt nhiều phấn như vậy, "Không nặng sao?" Mạc Vân Quả trả lời. Y Lệ Đường Vy bỗng nhiên sững số, sao có thể không nặng? Một tầng tầng phấn dính vào trên mặt, cô ấy cảm thấy da cũng không hô hấp được, mỗi lần về nhà cô ấy phải tẩy trang thật lâu. Nhưng mà có cánh nào đâu? Một tầng tầng phấn kia đã trở thành khối giáp của cô ấy, chỉ có mang khối giáp, cô ấy mới có thể bách độc bất thông. Mạc Vân Quả vươn tay, mạnh mẽ lau mặt chút Y Lệ Đường Vy, trên mặt lần tức lộ mạng da không hài hòa chỉ là trên làn da kia, vẫn là một tầng phấn dày mạc Vân Quả. Thật là nhiều phấn. Y Tư Tường Vi nhìn thấy Mạc Vân Quả làm như vậy có chút tức giận, cô ấy cắn môi nói, "Mạc Vân Quả, hôm nay là ngày tôi kết hôn, ngụ ý là không cần tìm cô ấy gây phiền toái." Chính là Mạc Vân Quả lại nghe không hiểu ý tứ người trước mắt, cô nghe được Y Tư Tường Vi nói như vậy, chính trọng gật đầu nói, "Ừ, tôi biết." Y Tư Tường Vi hít sâu một hơi nói, "Vậy cô đã bao lâu cô không dùng gương mặt thật khi đi ra ngoài rồi?" Mạc Vân Quả y theo lời phòng phát sóng trực tiếp có người bảo cô hỏi. Y Tư Tường Vi trầm mặc một chút, nửa ngày mới trở lại nói, "Thật lâu Lâu đến mức cô ấy đã quên mình từng dùng khuôn mặt thật xuất hiện trước mọi người. Cô rất xinh đẹp. Mạc Vân Quả không có tiếp tục nói theo phòng phát sóng trực tiếp, tiếp tục nói, khi không trang điểm, rất xinh đẹp. Y Tử Tường Vi sững sốt, sau đó lại cười trâm chọc, Mạc Vân Quả, cô đây là đang trâm chọc tôi sao? Ai không biết tôi không trang điểm thì bộ dáng là thiên hạ đệ nhất xấu nữ. Mạc Vân Quả lắc đầu, tiếp tục nói, tôi là chân tình. Y Tử Tường Vi nhìn Mạc Vân Quả trước mắt, quen biết lâu như vậy, cô ấy đương nhiên biết người trước mặt là hạng người gì, cô nói nghiêm túc thì chính là nghiêm túc. Y Tử Tường Vi nhấp nhấp miệng hỏi, cô thật sự cho rằng như vậy sao? Ừ Mạc Vân Quả nhẹ giọng lên tiếng. Kỳ thần rất yêu cô." Mạc Vân Quả nói tiếp, Ý Lý Tường Vi gật đầu, cô ấy cũng yêu hắn. "Kỳ thần yêu cô không phải vì cô lớn lên như thế nào, mà hắn yêu cô." Mạc Vân Quả không hiểu tình yêu, cho nên cô cũng không thể chuẩn xác mà nói Kỳ thần đến toọt cùng yêu Ý Lý Tường Vi vì cái gì, cái cô có thể khẳng định chỉ là kỳ yêu Ý Lý Tường Vi, tuyệt đối không phải bởi vì dung mạo sáu chương 309, server server 308B edit, -E lịch Oracle DB264. Ý Lý Tường Vi nghe được lời này, thân thể run lên, cô ấy không phải không nghĩ tới vấn đề này, nhưng mỗi khi nghĩ đến, luôn bị những lời của người bên ngoài làm mệ phạc. Y Thần cũng từng nói qua khi cô ấy không trang điểm nhìn đẹp nhất, nhưng không trang điểm cô ấy không cách nào đối mặt với bọn họ được. Những người đó luôn gọi cô ấy là siêu bạo quái. Lời của những người đó giống như có dấu vết, khắc sâu vào trong trí nhớ của cô, khiến cô không hùng cách nào nhìn thẳng vào dung mạo của mình, không cách nào chấp nhận được. Y Thần Vi gắt gao cắn môi, không dám nhìn Mạc Vân Quả. Trước mắt Mạc Vân Quả là chân thật như vậy, mỹ lệ như vậy, từ sâu tâm hồn cô ấy đã có lòng tự ti không dám nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả thấy Y Thần Vi không nói gì, há mồm tiếp tục nói, hôm nay là ngày cũ cùng hắn kết hôn, không muốn hắn nhìn thấy khuôn mặt chân thật mỹ lệ nhất của cô sao? muốn a. Như thế nào không nghĩ? Nhưng mà, Y Tử Tường Vi gãi gãi áo cưới, chỉ cần nghĩ đến những người kia chán ghét khuôn mặt mình, cô ấy lại muốn hủy trang. Mạc Vân Quả mím môi, tiếp tục nói, cô sợ hãi khi fans của cô nhìn thấy cô như vậy sẽ không thích cô sao. Y Tử Tường Vi do dự một chút, gật gật đầu. Cô mang thai. Mạc Vân Quả tạm dừng một chút nói, mấy thứ này đối thai nhi cũng không tốt, hơn nữa tôi cảm thấy thật sự fans sẽ không vì dung mạo của cô mà thay lòng. Y Tử Tường Vi kinh ngạc nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, sao cô lại biết mình mang thai? Nhưng sau khi nghĩ lại, Mạc Vân Quả thường xuyên tới nhà bọn họ có cơm, ngẫu nhiên nghe được cũng là đương nhiên. Sau câu nói kia, Y Lệ Tường Vi theo bản năng xem nhẹ, giống như vậy, kỳ thần không biết cùng cô ấy nói qua bao nhiêu lần, nhưng cô lại không cách nào thay đổi được mình. Y Lệ Tường Vi nắm tay, lại chậm rãi buông ra, lại nắm chặt, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Mạc Vân Quả nhìn Y Lệ Tường Vi như vậy, nắm đôi tay không an phận của cô ấy lại. Cô nửa ngồi sụp xuống, xuống, chăm chú nhìn Y Lệ Tường Vi đang cúi đầu. Ánh mắt của cô cùng ánh mắt của cô ấy đối diện. Tôi nghe qua một câu. Mạc Vân Quả ánh mắt trong suốt tiếp tục nói, bắt đầu từ giá trị nhan sắc, rơi vào tài hoa. Sau tới nhân phẩm, Y Tư Tường Vi nhìn đôi mắt kia, giống như có thể tinh lọc hết bụi bẩn thế gian, cô ấy có chút thất thần. Cô ấy nghe được Mạc Vân Quả nói như vậy, cả người càng rơi vào trạng thái ngốc lăng. Chưa từng có ai nói cho cô ấy những lời này, ngắn ngủn một câu, lại giống như đạo lý lớn khiến cô ấy thông suốt. Y Tư Tường Vi nghĩ, hiện tại cô ấy có gì phải sợ? Cô ấy đã là ảnh hậu, hơn nữa mang thai rất nhanh cô ấy sẽ rời khỏi giới giải trí, cô ấy sẽ cách Fansher hâm mộ đó khoảng cách cả xa, nhưng người chửi rủa kia cũng ca thấy được mình. Cho nên, cuối cùng cô ấy sợ cái gì đây? Y Tư Tường Vi cười, chân thành cười. Tâm phấn thật dày rơi xuống. Nhưng mà lúc này cô ấy lại không hề sợ. Y dị tường vi tự tẩy trang, động tác thuần thục, đây cũng là việc cô làm mấy năm nay. Hiện tại, cô ấy muốn bỏ thói quen này. Cô ấy không muốn dành nhiều thời gian để tẩy trang nữa, ngay cả sau này khi tham gia sự kiện gì yêu cầu trang điểm, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng là được. Y dị tường vi lớn lên rất đẹp, cho dù không cần trang điểm, dáng vẻ tự nhiên cũng sẽ tiến vào lòng người. Đương nhiên, đây là ở trong mắt mặc vẫn quả. 6 chương 310, Spencer Pen 309B IE Edit, lệnh ở La Di IB2154. Khi Y dị tường vi tẩy trang xong, SL thời gian huấn luyện cũng vừa kịp. Y Lương vì đơn giản trang điểm một chút, sau đó nắm tay Mạc Vân Quả đi ra ngoài. Kỳ Thần là giám đốc công ty giải trí, hôn lễ của hắn không đơn giản, chỉ muốn cho cô ấy hôn lễ hoàn mỹ nhất. Bởi vì như vậy, hôn lễ của Kỳ Thần còn chó truyền thông lớn phát sóng trực tiếp. Mấy chục cái camera nhiều góc bắt đầu bật lên, muốn nhanh chóng ghi lại cảnh tượng hoàn mỹ. Không ít người cũng xem phát sóng, phải biết rằng đây chính là hôn lễ của Y Ảnh Hậu cùng Kỳ Tổng tài, không phải là người xem chờ mong, bên ngoài khung cảnh rất bình thường. Không ít khách quý đều chúc phúc, có vài người còn được phỏng vấn. Nhưng mà khi cô dâu xuất hiện, cái quỷ gì? Cái sỉu bác quái này là ai? Ta đã nói rồi y thì hành hậu này thực xấu đi. Quả nhiên thực xấu. A a a. Tay đổi mắt tay đổi mắt. Trời ạ. Sao cô ấy lại không trang điểm? Thật xấu a. A a a a. Các ngươi xem, bên cạnh phù dâu có phải là Mạc Vân Quả hay không? Là cái người đệ nhất mỹ nhân. Thật sự là cô ấy. Vừa rồi bị tay đổi mắt. Tôi muốn nhìn nữ thần đệ giữa mắt một chút. Tuy rằng y thì hành hậu rất xấu, cô ấy thật sự rất lợi hại a. Ta cũng cảm thấy vậy, trái lại cái cô Mạc Vân Quả kia, cái gì cũng không có làm. Không ít lần đạn chạy như bay ở phát sóng trực tiếp huấn lễ, ác nữ cùng Cổ Vũ Liên tiến xuất hiện, nhìn qua cũng chỉ có vài lời nói ác độc mà thôi. Kỳ thân ngay từ đầu nhìn Y Di Tường Vy không trang điểm cũng sử sốt, nhưng theo sau, hắn cười. Tuy rằng không biết vì sao Vy Vy không trang điểm, nhưng không thể nghi ngờ hiện tại cô ấy mới là mỹ lệ nhất, đó là mỹ lệ đến từ sâu trong linh hồn, mỗi khi nhìn đến, đều làm hắn tâm động không kềm chế được. Mạc Vân Quả nắm tay Y Di Tường Vy chậm rãi đi lên thảm đỏ, bởi vì cha mẹ Y Di Tường Vy không còn, nhiệm vụ mang cô ấy đi thảm đỏ lại giao cho Mạc Vân Quả. Cũng may, cũng không là vấn đề lớn. Khách quý ở đây tuy rằng cảm thấy ý Y Tửng Vi lập tức trợn nên xấu vô cùng, nhưng cũng may tất cả mọi người đều là người tương đối có tố chất, ngoại trừ ngầm nghị luận ở ngoài, cũng không có ai đứng ra lớn tiếng kêu gào. Y thân nắm tay Ý Tửng Vi, khẽ hôn một cái lên trán của cô ấy nói, "Em thật đẹp." Khóe miệng Ý Tửng Vi gợi lên một nụ cười, tự tin, sáng lạn, hoa mắt mọi người. Giờ khắc này, mọi người ở đây, bao gồm người xem hôn lễ phát sóng trực tiếp đều cảm thấy có thứ gì đánh trúng tâm linh của bọn họ, giống như là rung động đến từ sâu trong tâm hồn. Mạc Vân Quả đứng ở bên cạnh, nghe cha sứ nói vài lời. Hôn lễ vừa theo trình tự bình thường tiến hành. Sau đó cũng đến lúc hai người trao nhẫn. Y Tử Tường Vi đem nhẫn đeo lên tay Kỳ Thần, trên mặt tươi cười. Kỳ Thần cũng đem nhẫn đeo lên tay Y Tử Tường Vi, hắn nói, "Anh yêu em." Y Tử Tường Vi nhìn người đàn ông trước mắt, 5 tháng làm hắn càng thêm thành thục, cũng càng thêm có mị lực. Tay nàng theo bản năng sờ bụng mình, nơi đó có kết tinh tình yêu của cô ấy và hắn. "Em biết." Cô ấy nghe thấy mình trả lời như vậy. "Em yêu anh." Y Tử Tường Vi nói. Kỳ Thần nhìn con gái trước mặt cười nhạt quanh thân giống như tản ra ánh sáng của người mẹ, khẽ cười một tiếng, hôn lên môi cô ấy. "Anh biết." Hắn nghe được hắn nói như vậy, Tại đây một khắc, mọi người nhìn hai người ôm hồn, rung động đến từ sâu trong linh hồn càng thêm rõ ràng, cái loại rung động này, giống như gọi là cảm động 6 chương 311, Servent Servent 311B IE edit, lịch ở Ladi IB2154. Khóe mắt Yi Tửng Vi chợt rớt xuống một giọt nước mắt, trên mặt tươi cười lại càng sâu. Cô ấy nghĩ, cô ấy đã biết ý nghĩa của cuộc sống, biết ý nghĩa vì sao mình tồn tại. Quan khán hôn lễ cùng người xem phát sóng trực tiếp cũng bởi vì một màn này trở nên kích động. Tại một giây này, tôi cảm nhận được tiên địa triệu hoán. Trong lòng không ngọn nguồn xuất hiện một trận chua sốt, không biết vì sao. Tôi chưa bao giờ biết, thì ra một xỉu bát quái lại có thể sinh đẹp như vậy. Lầu trên nói chuyện kiểu gì vậy? Ý gì hề nữ thần nhà ta mới không xấu đâu. Cô ấy là đẹp nhất. Đúng vậy. Cô ấy là đẹp nhất. Vẹ đẹo của cô ấy đến từ sâu trong linh hồn, tôi có thể cảm nhận được linh hồn của tôi vì cô ấy mà rung động. Ta đã từng nghe các đại nhân rằng qua, trong cuộc đời, có một loại đẹp gọi là vẹ đẹo tâm hồn, tôi vẫn luôn không thể lý giải, nhưng hôm nay, tôi giống như hiểu được rồi. Đúng vậy, chúng tôi là người không để ý vẹ bề ngoài. Ừ. Tôi còn nhớ rõ đã từng có người viết lách rất tốt, nhưng mà sau khi truyền thông phỏng vấn, mọi người nhìn khuôn mặt hắn, liền vô cớ chửi rủa hắn, sau đó hắn không chịu được áp lực, phong bút. Tôi biết trên lầu nói chính là ai? Tôi chính là người nhìn hắn lớn lên a a a a. Ta đã từng điên cuồng mê luyến một ca sĩ cũng vì mọi người chửi rủa mà lựa chọn rời khỏi giới âm nhạc, ai tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Còn có tôi, tên phát sóng không ngừng liệu kê, đây cũng là kết quả ngoài dự đoán của mọi người. Hôn lễ hoàn mỹ hạ màn, dựa theo lệ thường, cả nhà sẽ chụp một kiểu ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi chúc phúc một đôi tân nhân, nhưng mà có người chú ý lại không đặt lên trọng điểm. "Gì? Cầm ngươi xem Mạc Vân Quả, có cảm thấy rất kỳ quái hay không?" "Là có điểm gì kỳ quái? Từ khi ta tỉnh táo lại, tôi cảm thấy tuy rằng cô ấy rất đẹp, nhưng lại không có cảm giác động tâm." "Đúng vậy, tôi cảm thấy Mạc Vân Quả hoàn toàn không có tại hoa gì a." "Ai? Loại cảm giác này nói như thế nào đây?" "Ừm. Thật giống như nhà tôi có một cái bình hoa thật trân quý vậy, tuy rằng đẹp, lại chỉ có thể coi như một vật bài trí." "Đúng đúng đúng." "Lâu trên quả thực nói đến tận đấy làm tôi. Các ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, cảm giác Mạc Vân Quả là một cái bình hoa." "1 2 3." "Cùng lúc đó, ding" Nhiệm vụ bản vị diện hoàn thành, xin quý chủ làm chuẩn bị tốt chuyến tống. Mạc Vân Quả không thể hiểu được nhiệm vụ vì sao hoàn thành. Vẻ mặt ngượng ngực. Quân chúng ngân dư còn đắm chìm trong hôn lễ phát sóng trực tiếp. Chăm mặt ngượng ngực. Truyền tống đếm ngược đã bắt đầu rồi, ảnh chụp cũng trong nháy mắt cũng kết thúc. Mạc Vân Quả bước nhanh đi đến trước Y Di Tường Vy cùng Kỳ Thần, thập phần nghiêm túc nói, chúc hai người hạnh phúc. Cảm ơn. Kỳ Thần cùng Y Di Tường Vy đồng thời nói, trên mặt ý cười chưa từng có thay đổi. 2, một truyền tống đếm ngược đã xong, thân thể Mạc Vân Quả lập tức liền mềm xuống, may mắn người bên cạnh tay mắt lanh lẽo tiếp được cô. Người nọ nhìn thoáng qua Kỳ Thần, thấp giọng nói, "Khả năng bị cảm nắng, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, các người tiếp tục." Nói xong lúc sau, người nọ liền vội vội vàng đi. Y Ly Tường Vi nhìn thoáng qua Kỳ Thần, nghi hoặc nói, "Vừa rồi người nọ không phải Kỳ Thần thật đâu." Túi đầu hôn lên trán Y Ly Tường Vi, "Anh nghĩ, chúng ta nên chuẩn bị lễ vật Y Ly Tường Vi mà cười, lập tức hiểu được ý của Kỳ Thần, "Ừm." Cô ấy nghĩ cô ấy nhất định sẽ đưa cho Mạc Vân quả một cái đại đại kinh hỉ. 6 chương 312, khi hôn lễ bắt đầu, phiên ngoại nguyên chủ, by edit, e. link ở clađiib2084. E. Sau khi tỉnh lại cho tới bây giờ, vẻ mặt tôi luôn là một bức Ai tối nói cho tôi, rõ ràng tôi đang cùng tên gia hỏa kỳ thần kia ở bên nhau, làm sao nhảy mắt lại ở bệnh viện rồi? Hơn nữa, còn có một người đàn ông không quen biết sau đó, người đàn ông này luôn quấn lấy tôi, nói cái gì mà hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi, ha ha, tôi không biết trong thời gian hôn mê tôi đã làm cái gì, nhưng mà hình thư tôi đã làm được một việc tốt, bọn họ nói tôi mất đi ký ức, tôi mới không tin đâu, tôi nhớ rõ mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, duy độc ký ức 5 năm, năm này, lại một chút cũng không có. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, ngược lại, tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất thoải mái, trừ cái tên gia hỏa trước mắt lại nói tiếp, Kỳ Thần cùng Y Y Tường Vi kết hôn, nghe nói tôi còn ở trong hôn lễ của bọn họ té xỉu. Nhìn hai người dáng vẻ hạnh phúc, tôi vừa lòng gật đầu. Hiện tại Kỳ Thần so với trước kia có tính người hơn nhiều, nhưng thật ra tôi cảm thấy Y Y Tường Vi đối với tôi thái độ rất kỳ quái, không thể nói là vì sao, chính là cảm thấy rất kỳ quái. Ngoan cái 2 năm trôi qua, tôi vẫn như cũ không nhớ ra ký ức 5 năm, năm kia. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị hôn lễ, ừm. Cùng cái gia hỏa tự xưng là ân nhân cứu mạng kia. Nhớ tới hắn ở trước mặt tôi bàng dáng vẻ vô lại, tôi nhịn không được bật cười, lại nói tiếp, tốt xấu cũng là một cái người làm chính trị. Làm sao lại vô lại như vậy? Ý, "Đi, Ed, cho ta hỏi chút quan quân CV là quân nhân hay chính trị nhỉ?" Yi Yi tưởng vi ngồi ở trước mặt tôi, khuôn mặt thuần tịnh kia thực đẹp mắt, tuy rằng kém tôi một chút, nhưng khiến người ta nhìn thấy thật thoải mái. Cô ấy nhìn đang tôi đang chăm điểm, trong ánh mắt tràn ngập hài niệm. Hoàn toàn không biết cô ấy đến tụt cùng tại hài niệm cái gì. "Cô thật đẹp." Cô ấy nói như vậy. Tôi hơi hơi ngửa đầu, tự nhiên nói, "Ừ, thực." Cô ấy bật cười, giống như nhìn thấy gì chuyện thú vị. "Đặc biệt xinh đẹp." Cô ấy tiếp tục nói. Tôi kỳ quái nhìn cô ấy một cái, có chút không hiểu vì sao cô ấy phải cường điệu. Nói đấy đây, từ sau khi tôi tỉnh lại, phệnh luôn gọi tôi là Bích Hoa, tôi nghĩ chắc bọn họ âm mổ ghen ghét vẻ đẹp của tôi đi. Ừ, có lẽ là thế đi. Y Tử Tường Vi vất bụng, nơi đó hơi hơi phùng lên, lúc này tôi mới nhớ tới, cô ấy mang thai đã 3 tháng, cũng mất công cô ấy còn vất vả giúp mình chuẩn bị hôn lễ như vậy. 2 năm trước, khi tôi thấy hắn ôm cô đi, tôi liền đoán được các người sẽ kết hôn. Cô ấy rời để tải. Tôi tò mò nhìn cô ấy hỏi, vì sao? Tôi nói là trực giác, cô tin sao? Y Tử Tường Vi cười nhạt, quanh thân tỏa ra ánh sáng nhu hòa, lại đẹp một cách tự nhiên như vậy. Tôi, sau đó Chúng tôi không nói cái gì nữa, cô ấy chỉ là lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt ôn hòa. Hôn lễ vĩnh viễn là một thời khắc hạnh phúc nhất của mọi cô gái, tôi nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, khác với vẻ cợt nhả ngày thường, bây giờ hắn rất đứng đắn. Chúng tôi trao đổi nhẫn, hắn hôn môi tôi, môi hắn mềm mại, ấm ấm, rất giống thạch trái cây, ừm, ăn rất ngon. Tôi cầm lòng không đǒu cắn môi hắn một chút, hắn ăn đau, cười thầm một câu tiểu phôi đản. Tôi nhướng mày nhìn hắn nói, hẳn là tiểu bảo bối mới đúng. Ừm. Tiểu bảo bối hắn lại một lần ngậm môi tôi, gia tăng độ sâu cho nụ hôn này. Tôi nhìn cảnh tượng hôn lễ long trọng, đôi tay ôm cổ hắn, chủ động xuất kích. Tôi nghĩ cảm giác như vậy, thật tốt sau ý edit, xin vài dòng phát biểu cảm nghĩ. Thử mí ý khi edit thế giới này trong lòng ta trăm mối ngổn ngang, không biết có phải do đọc truyện nữ phụ nhiều rồi bị ảnh hưởng hay không. Ba ý ý đầu tiên khi đọc cái tiêu đề ta còn nghĩ quả quả thật sự biết thành bình hòa theo nghĩa đen. 12. Ý ý thứ hai về nguyên chủ ta sợ sau khi quả quả đi nguyên chỉ quay về sau đó phát hiện kim chủ không còn, tài nguyên cũng không, bắt đầu đoán hận rồi hắc hóa 4. Ý ý sau đó là về nữ chủ, Ilya Tonvi, nhân vật khiến ta hồi hộp, nhìn hai người hòa hảo quá nhanh ta lại sợ nữ chủ bắt đầu sa đọa, mất đi vẻ thuần khiết ban đầu không ngừng vươn lên. Sau đó tình yêu tan vỡ bốn. Ý y, y cuối cùng ta nhẫn nhịn edit tới những chương gần cuối ta thấy suy nghĩ của mình là dư thử rồi bốn. Hãy dì. Ý y cảm ơn các nàng nghe ta làm nhảm. Ký hí. Dùng tốc độ nhanh nhất để phun tờ gỡ này bốn. Thung bông bốn. Mười hai. Ý chương 313, bản mạng thú không dễ làm bê y edit, lịch ở là đi bê 20 làm bốn. Ký chủ, cô muốn tiến hành phát sóng trực tiếp nữa không? Đôi mắt đoàn tử liên tục chấp chấp nhìn Mạc Vân Quả gần ngay trước mắt. Mạc Vân Quả. Cô vừa mới trở về đoàn tử kiểm tra đo lường một chút, phát hiện tinh thần lực của ký chủ gần như không có tổn thất, cho nên nó mới có thể hỏi như vậy. Mạc Vân Quả cũng cảm thấy giờ phút này trạng thái tinh thần rất tốt, mà hiện tại đoàn tử cũng hỏi như vậy, cô tự nhiên sẽ gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý tiến vào thế giới sau. Đoàn tử chọc chọc tự gương mặt của mình, dùng âm điệu mềm mại nói, chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp. Mạc Vân Quả cảm thấy hôm nay đoàn tử âm điệu rất kỳ quái, đoàn tử hoàn toàn không cảm thấy nó có vấn đề gì, trải qua nhiều thế giới như vậy, mỗi khi Mạc Vân Quả hoàn thành nhiệm vụ, nó liền sẽ tự động thu thập các loại tư liệu. Cuối cùng, nó phát hiện ra loại ngữ điệu mềm mềm mại mại này chọc người thích Cho nên nó liền đem ngữ điệu của mình biến thành như vậy, ừ. Nhìn dáng vẻ cũng không tệ lắm. Đoàn Tử nghĩ như vậy, Mạc Vân Quả cũng không có để ý Đoàn Tử khất thượng, ở trong mắt cô, đây là sở thích quái dị của Đoàn Tử mà thôi. Đoàn Tử nói xong câu nói kia, lúc sau, trực tiếp tiến hành rồi truyền thống. Mạc Vân Quả chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó rơi xuống mà một người, theo sau liền truyền ra tới từng đợt kinh hô. Mạc Vân Quả, sau đó, Mạc Vân Quả cảm giác cô bị ôm lên, ôm bốn. Lên. Nhã Mở Hạc Vân Quả nhìn bóng đuôi của mình, thì thịch, phấn phấn nổ nổn, nhìn dáng vẻ thập phần đáng yêu. Mạc Vân Quả lại xuyên thành động vật. Ai nha nha, tiểu quả quả lại xuyên thành động vật sao? Lần này xuyên thành con gì? Cẩu cẩu. Ánh mắt lầu trên có vấn đề sao? Rõ ràng là hổ không phải sao? Là hổ a, là hổ con nho nhỏ nha. Đáng yêu nha. Ha ha ha. Tiểu quả quả lại xuyên thành động vật phúc, lúc này mới mấy cái thế giới lại xuyên thành động vật. Nhưng mà ta thấy động vật ở thế giới này có khí phách hơn. Lầu trên, ngươi xác định tiểu quả quả nhà ta là khí phách mà không phải manh sao? Khi còn nhỏ là manh, sau khi lớn lên là khí phách. Ha ha ha. Hệ thống hệ thống nhanh tung bối cảnh truyện xưa cùng nhiệm vụ vị diện đi thật chờ mong thế giới này sẽ có chuyện gì thú vị. Đúng vậy, đúng vậy, đoàn tử nhìn người trong phòng phát sóng trực tiếp kêu gào, lập tức đem bối cảnh truyện xưa tung ra. Cùng lúc đó, nhiệm vụ cũng tuyên bố ở phòng phát sóng trực tiếp đinh. Nhiệm vụ, trợ giúp Cố Khinh Thức đột phá cấp 12. Thế giới hệ thống chiến đấu chưa làm 12 cấp, cũng có nghĩa là cấp người 2 là cấp cao nhất. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua nhiệm vụ, lại nhìn thoáng qua người ôm đang ôm mình, tiếp thu đối cảnh nản xong, cô cũng biết người ôm mình là Cố Khinh Thức cũng là đối tượng nhiệm vụ của mình. Cố Khinh Thức nhìn con mèo nhỏ trong, thân thể giống như Lazun Trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi, như là nhận mệnh, bắt đầu rời khỏi nơi thị phi này. Mạc Vân Quả nằm ở trong lòng Cố Khinh Thước, thản nhiên liếm liếm móng vướt, ửng, giống như có điểm dơ. Mạc Vân Quả đem móng đuốt cọ lên quần áo Cố Khinh Thước, sau đó buông móng đuốt xuống. Cố Khinh Thước nhìn tư thái của bạn mạo thú ký khế ước với mình, khóe miệng ngậm một nụ cười. Có lẽ, đây là ý trời đi, ý trời a. Cố Khinh Thước lẩm đầu, nhìn mặt trời chói lóa, trong lòng một trận buồn bã. Bắt đầu từ khi nào, hắn lại cũng tin tưởng vào vật kia như hôm nay. 6 chương 314. Server server 313b edit, -E -E, Lực ở Ladie ib264. Mạc Vân Quả tùy ý để cố khinh thước của mình, trong đầu lại suy nghĩ bối cảnh thế giới này. Đây là một mảnh đại lục thần kỳ, tên là Thiên Khải Đại Lục. Người trên đại lục Thiên Khải đều có bản mạng thú của mình, có vài người bản mạng thú vô cùng cường đại, mà có người lại vô cùng yếu dị. Có vài người bản mạng thú từ sinh ra đã thức tỉnh rồi, mà có vài người bản mạng thú còn lại bản mạng thú lại không thể thức tỉnh, cái này người ta gọi là thú chết. Em ở mỗi người bản mạng thú thời gian thức tỉnh không giống nhau, nhưng có thể xác định là càng sớm thức tỉnh bản mạng thú càng càng tương đại. Nói như vậy, đương nhiên thức tỉnh tốt nhất, nhưng cũng có người phát minh ra một loại đan dược có thể thôi thúc bản mạng thú thức tỉnh, nhưng loại đan dược này trên thị trường là vô giá. Mới đó Cố Khinh Đức mới dùng loại đan dược này để thúc đẩy bản mạng thú thức tỉnh, trên thực tế cũng chuẩn xác thành công. Cố cô Khinh Đức là đại thiếu gia Cố gia, vốn dĩ có thể nói là áo cơ ngô ưu, nhưng gần như bản mạng thú của đệ tử Cố gia đều đã thức tỉnh, mà hắn lại không hề động tĩnh, này không thể nghi ngờ làm hắn có chút nôn nóng. Năm 15 tuổi, bởi vì bản mạng thú còn không thức tỉnh, hắn bị loại bỏ khỏi vị trí gia chủ đời kế tiếp, từ đây bắt đầu cuộc sống nước sôi lửa bỏng. Năm ấy Cố Khinh Đức biết được ở lại gia tộc cũng không chiếm được cái gì tốt đẹp, quyết đoán rời nhà trốn đi, gia nhập Dòng binh đoàn, ngày ngày sinh hoạt trong cuộc sống lên lên. Bởi vì bản mạng thú không thức tỉnh, cũng tương đương với việc sức mạnh chiến đấu của hắn không cao, nhưng L4 chất hắn thông minh, sáng lập ra một cách tu luyện mới, luyện thể. Có thể nói, hiện tại thân thể Cố Khinh Đức có sức xét bình thường cũng không thể thông tồn. Bởi vì hàng năm ở trong Dòng binh đoàn cống hiến, vào năm hắn 23 tuổi là hôm nay, hắn xin thủ lĩnh Dòng binh đoàn một viên thức tỉnh đan. Nhưng mà, bản mạng thú thức tỉnh rồi, nhưng Mạc Vân quả liếm liếm móng vuốt, cô cảm thấy mình rất mạnh, "Ân". Đặc biệt cường Trong nháy mắt khi cô đến thế giới này, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều đồ vật kỳ quái. Vài thứ kia không phải đồ vật cô biết, cũng không phải đoàn tử chuyển cho cô. Sau khi xem lại bối cảnh vị diện, cũng hiểu ra, những đồ vật xuất hiện kia hẳn là của bản mạng thú Cố Khinh Đức mà cô chỉ bám vào thân thể nó mà thôi. Cố Khinh Đức đem Mạc Vân Quả ôm về nhà, đây là một căn phòng đơn sơ, ngoại một cái giường, mấy cái ghế dựa ở ngoài, còn lại không có gì. Cố Khinh Đức tuy rằng hàng năm giao tranh, được rất nhiều nguyên tinh, nhưng là hắn tiêu hao cũng nhiều, nhiều năm như vậy, lại không giữ lại được gì. Cố Khinh Đức lấy một chiếc bánh nướng lớn ở bao trên giường, sau đó gặm một miếng. Mạc Vân Quả, cô có một loại dự cảm không tốt. Cố Khinh Tước nhìn tiểu miêu trong lòng, giống như từ lúc bắt đầu tới giờ nó vẫn luôn liếm móng đuớt, hẳn là đói bụng đi. Cố Khinh Tước bẻ một khối bánh nướng nhỏ đưa tới bên miệng Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả? Cố Khinh Tước nhìn tiểu miêu không ăn, giơ tay lại gần một chút, ý bảo cô ăn. Mạc Vân Quả thấy Cố Khinh Tước thật sự kiên trì, há mồm cắn bánh nướng lớn, sau đó, gãy răng rồi. Mạc Vân Quả? Cố Khinh Tước. Cố Khinh Tước sâu sắc cảm thấy, bạn mạng thú nhà mình thật sự quá yếu ớt, ăn một cái bánh nướng lớn cư nhiên có thể gãy răng. Mạc Vân Quả sâu sắc cảm thấy, Hàm Giang Cố khinh thước thật sự thật tốt quá, không hổ là người luyện thể, nghĩ đến, có lẽ cũng đem Hàm Giang luyện. Một người một thú đối diện không nói gì, không khí trong lúc nhất thời có chút quỷ dị. S6 chương 315, Spencer's Bend 314B IE Edit, Legacy Gladi IB264. Cuối cùng, vẫn là Cố khinh thước mở miệng nói trước. "Ngươi nhỏ yếu như vậy, ta phải bảo hộ ngươi thật tốt a." Bàn tay to của Cố khinh thước ở trên đầu Mạc Vân Quả xoa xoa. "Mạc Vân Quả, ta không nhỏ yếu." Cố khinh thước biết bản mạng thú nhà mình không có cách nào ăn cái bánh lớn, nhưng mà hiện tại trên người hắn không có tí nguyên. Lúc trước đều dùng để đối địch phân trong trong binh đoàn, để lấy tức tình an. Nếu muốn nuôi sống bản mạo thú, của mình chỉ sợ còn phải đi một chuyến vào rừng rậm mãng hoang. Rừng rậm mãng hoang là rừng rậm nguy hiểm nhất đại lục tiên khai, không gì sánh nổi. Nhưng nguy hiểm tưởng tượng cũng gắn liền với kỳ ngộ tài phú. Rừng rậm mãng hoang lớn bao nhiêu, không có người nào biết, bởi vì không có ai có thể đi vào sâu bên trong. Đại đa số người ở đây chỉ tiến vào một chút bên ngoài, nhưng sát bên ngoài thôi, cũng có rất nhiều thứ tốt. Chiếu theo thực lực hiện tại của Cố Khinh Đức, khoảng cách có thể đi vào cũng xa hơn bình thường một chút. Lại nói tiếp, thực lực của Cố Khinh Thức hiện tại, chiếu theo hệ thống nơi này cũng là cấp bậc thứ 5. Nói cách khác, nhiệm vụ của Mạc Vân Quả chỉ sợ còn cần một khoảng thời gian rất dài rất dài, Cố Khinh Thức không hề hay biết bản mạng thú của hắn cũng không hề đơn giản, hắn đơn giản thu thập một chút, liền ôm Mạc Vân Quả đi về phía rừng rậm Mãng Hoang. Mãng Hoang cực kỳ rộng lớn, không ít binh đoàn chấp hành nhiệm vụ ở đây, Cố Khinh Thức cũng không chạm mặt lần nào. Cố Khinh Thức tính toán bắt một con manh thú cấp 1, sau đó đi bán đổi lấy tinh nguyên, như vậy có thể mua đồ ăn ngon cho bản mạng thú rồi. Nhưng không biết có phải vận khí của hắn không tốt hay không, hắn đã lượn ở đây gần 2 tiếng cũng không thấy một con manh thú cấp 1 nào. Cố Khinh Thức. Hắn nào biết đâu rằng, những con manh thú đó cảm nhận được hơi thở khủng bố, cho nên mới không dám đến địa phương này. So với Cố Khinh Thức luôn nóng, Mạc Vân Quả cùng người trong phòng phát sóng trực tiếp có vẻ thực nhà nhã nhã. Vũ trụ to lớn, có lẽ đồ vật ở thế giới này bị bỏ như rác cũ, ở một thế giới khác lại được coi như chất bạo. Mà tình huống như vậy đang xảy ra trong phòng phát sóng trực tiếp của Mạc Vân Quả. A a a a. Đó là huyết linh chi a a a a. A. Tiên hôn đản Cố Khinh Thức này, cư nhiên một chân dẫm. Ta muốn đi tìm hắn liệu mà a a a a. A a a a. Tiểu Quả Quả Đó là đoạt mệnh đan a. Giống như muốn a a a. Hu hu hu. Thật nhiều thảo dược a, a a a. Vù sao ta lại tới cái này phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến nhiều đồ chân quý như vậy bị người này giẫm mát, tâm liền đau quá a a. Ta cũng đau quá, ta thấy được quang minh chúc, cái kia có thể luyện chế sinh mệnh dược tề a a a. Ta muốn trộm rãi, thế giới này thảo dược thật nhiều a a. Xem ra trên lầu đều đến từ các vị diện tu chân a. Ha ha ha. Như ta đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, đối với mấy thứ này hoàn toàn không có cảm giác, còn không phải là cỏ dại sao? Chờ, từ từ. Nắm thảo Đó là cái gì? Ta nhìn thấy gì? A a a a, tiệm mà ta thất cây năng lượng. Phốc, phun một búng máu. Cố Khinh Đức, ngươi tên hôn đản này a a a a, ngươi sao có thể tùy ý ngắt nó ngậm ở trong miệng? Ngồi xem lẩu trên tự và mặt Mạc Vân Quả. Vốn lý Mạc Vân Quả cũng cảm thấy đó là một đống cỏ dại, nhưng bị phòng phát sóng trực tiếp náo không ngừng, cô đã biết, mấy thứ này thực quý giá, ừm. Giống như có thể luyện ra các loại thuốc. Mạc Vân Quả liếm liếm môiướt, ở trong đầu nghĩ làm mới có thể khiến Cố Khinh Đức đem đám thảo dược này về nhà. 6 chương 316 Server server 315 IB edit, lực ở là DBI264. Cố Khinh Tức phun cỏ rạ trong miệng ra, thở dài một hơi. Hắn tay vướt ve lông Mạc Vân Quả, mềm nhẹ mà ôn nhu. Lại nói tiếp, ta còn chưa đặt tên cho ngươi đâu. Toàn thân ngươi là màu trắng, như vậy gọi là Đại Bạch đi. Mạc Vân Quả. Đại Bạch, xin lỗi a, chủ nhân của ngươi thực vô dụng, liền tinh nguyên cũng không có một cái. Cố Khinh Tức thở dài nói, Mạc Vân Quả. Đại Bạch, ngươi biết ta vì sao ta đặt tên ngươi là Đại Bạch không? Bởi vì ngươi quá nhỏ, ta muốn ngươi lớn lên lại đại. Mạc Vân Quả Mạc Vân Quả nghe Cố Khinh Tức lại nhại, trong đầu lại suy tư về một mảng thảo dược dưới chân. Ta muốn mang thảo dược này về nhà, các ngươi có cái ý kiến gì hay không? Mạc Vân Quả hỏi. Cái này đơn giản, Tiểu Quả Quả, ta đánh thưởng cho ngươi một cái nhẫn, chỉ cần ngươi nghĩ thu vào, nó sẽ tự động đem vài thứ kia thu vào trong không gian. Phòng phát sóng trực tiếp có người nói. Mạc Vân Quả cảm thấy cái này nhận rất tốt, nói như vậy sẽ không bị Cố Khinh Tức để ý cảm ơn. Mạc Vân Quả nói. Hi hi, Tiểu Quả Quả không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ kỹ ta thì tốt rồi. Ẩm, Goter, Ẩm, IT, Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua cái ID, khí vương kia Cô đem tên này ghi tạc trong lòng. Sau đó, khi Mạc Vân Quả nhận được nhẫn đánh thượng, nhất ổn định vững chắc ở trên móng đuốt Mạc Vân Quả, tự động tu lại lớn nhỏ, còn có thể ẩn hình. Mang nhẫn lúc sau, Mạc Vân Quả lập tức nhảy xuống khỏi lưng Mạc Vân Quả, bởi vì cần phải tiếp xúc trực tiếp với đám thảo dược kia, nhẫn mới có thể đủ tự động tu, cho nên Mạc Vân Quả mới trên mặt đất. Lúc sau, Mạc Vân Quả bắt đầu bận rộn nhặt. Ai ai? Tiểu Quả Quả, bên trái hai bước, thảo dược màu phấn hồng là phấn phấn thảo, có thể chế tạo thuốc mê hoặc. Tiểu Quả Quả, thêm một bước là hỏa hỏa thảo, có thể chế tác đá lấy lựa dược. Bên kia bên kia, Sau hai bước là thâm hắc thảo là hắc hóa thảo, có thể chế tác hắc hắc dược thể. Còn có còn có. Đi phía trước tám bước, là thâm lục thảo là sinh mệnh thảo, có thể chế tác thanh hòa dược. Tiểu quả quả, sau tám bước, kiên quế thảo, là kiên quế thảo, có thể chế tác kim. Thương không ná dược. Lầu trên thật lợi hại, lầu trên thật lợi hại Mạc Vân Quả. Cố Khinh Đức, bản mạng thú nhà mình là đang khiêu vũ sao? Làm sao lại một hồi nhảy bên này, một hồi nhảy bên kia? Cố Khinh Đức cảm thấy, hắn có thể là bị bề ngoài mềm mại của đại bạch nhà mình lừa rồi, hắn cho rằng nó là một con vật nhuyễn manh, nhưng mà, Mạc Vân Quả lập tức từ bên chân hắn chạy trốn qua đi. Cố Khinh Thức. Hiện tại xem ra, đại bạch nhà mình tràn trề sinh lực a. Như vậy cũng tốt, dễ nuôi sống. Cố Khinh Thức câu được câu không đi đến. Mạc Vân Quả không quan tâm Cố Khinh Thức nghĩ cái gì, cô căn cứ theo phòng phát sóng trực tiếp chỉ thị điền cuống thu thập thảo dược. Thời gian nhoáng cái trôi qua, Mạc Vân Quả đem thảo dược xung quanh 100 dặn thu hoạch sạch sẽ, sau đó cảm thấy mỹ mãn ngậy tới trong lòng Cố Khinh Thức. Cố Khinh Thức cũng không ngại móng đuột của nó bẩn, hắn còn lôi kéo móng đuột của nó cọ cọ lên quần áo của mình, e sợ bản mạng thú nhà mình không cao hứng. Cố Khinh Thức nhìn đại bạch chơi đủ rồi, lại nhìn nhìn sắc trời, cũng hơi mờ rồi. Hắn thở dài một hơi. Biết hôm nay không có thu hoạch. Ban đêm rừng rậm mãng hoang rất nguy hiểm, cho dù ở sát bên ngoài, cũng nguy hiểm vô cùng. 6 E-E-D, mai các em thi THPT quốc gia, chúc các em thi tốt nhé, bình tĩnh làm bài y trường 317, sở vẹn sở vẹn 316 B-E-E-D, lịch ở là D-I-B-20-64. Cố khinh thức ôm mạc vân quả nhanh chóng đi khỏi nơi này, một người một thú không tốn bao nhiêu thời gian đã về đến nhà. Trong nhà vẫn như cũ đơn sơ như vậy, nhìn qua giống như không có gì thay đổi. Cố khinh thức nhìn lại bạch trong ngực, trong lòng nổi lên một trận ấm áp chẳng sợ bản mạng thú của mình vẫn luôn là tiểu miêu, chỉ cần nó có thể bên cạnh mình, ở trong thế giới đầy ác ý này, luôn ở bên cạnh mình là đủ. Cố Khinh Thức ăn bánh nướng khô cát, nhìn thoáng qua đại bạch chưa ăn cái gì, hắn nghĩ nghĩ, hay ngâm bánh nướng với nước cho bánh mềm ra một chút. Cố Khinh Thức cầm bánh nướng ngâm nước đã mềm lại trước mặt Mạc Vân Quả, ý bảo nó ăn xong. Mạc Vân Quả mặc vân quả một chút cũng không cảm thấy đói, suy nghĩ một chút, có lẽ đây không phải thức ăn cho bạn mạng thú. Móng vuốt của Mạc Vân Quả vỗ một cái lên tay hắn, sau đó từ không gian hệ thống lấy ra một cái đan đỉnh, đó là khí vương trong phòng phát sóng trực tiếp đánh thượng cho cô. Cố Khinh Thức nhìn đan đỉm đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhìn Đại Bạch, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Đại Bạch của hắn hẳn không hề đơn giản như vậy, Mạc Vân Quả cũng mặc kệ Cố Khinh Thức nghĩ như thế nào, đem đan đỉnh lấy ra, sau đó Mạc Vân Quả cũng mang đống thảo dược đưa ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng đều ngập mùi hương thảo dược, đương nhiên, trong mắt của Cố Khinh Thức đống thảo dược này chẳng qua là đám cỏ dại mà thôi. Khóe môi Cố Khinh Thức cong cong, bế Mạc Vân Quả lên, xoa xoa đầu cô, nói, ngươi còn có không gian sao? Ta liền biết Đại Bạch rất lợi hại. Mạc Vân Quả thế nhưng ngươi mang đống cỏ dại này về làm gì? Cố Khinh Đức tỏ bộ hỏi. Người trong phòng phát sóng trực tiếp nghe Cố Khinh Đức nói như vậy, đều có chung ý nghĩ muốn tần hắn, những cái đó đều là bà bối. Bà bối, một móng vuốt của Mạc Vân Quả lại đập xuống tay Cố Khinh Đức, sau đó linh hoạt nhảy lên bàn, ngồi ngay ngắn ở đó. Cố Khinh Đức ngồi xuống, nhìn lại Bạch Oan ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn, vươn tay ra muốn sờ nó. Mạc Vân Quả lại đập xuống bàn tay to không an phận của Cố Khinh Đức, chỉ chỉ vào một gốc thảo dược. Cố Khinh Đức nhìn theo hướng móng vuốt của Mạc Vân Quả, đưa tay cầm gốc thảo dược kia. Hắn nhìn gốc thảo dược, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng nếu đại bạch nhà mình thích, hắn vẫn nên cho nó hảo. Cố Khinh Đức đưa gốc thảo dược cho Mạc Vân Quả, rồi lại bị một móng vuốt chụp được. Mạc Vân Quả chỉ chỉ đan đỉnh bên cạnh mình, ý bảo hắn bỏ vào đi. Cố Khinh Đức cũng không nói cái gì, chỉ theo động tác của nó buông xuống. Mạc Vân Quả nhìn thảo dược cuối cùng cũng bỏ vào đúng chỗ, hơi há miệng một ngọn lửa u lam từ trong miệng cô xuất hiện, nháy mắt nhiệt độ trong phòng tăng lên khút. Cố Khinh Đức kinh ngạc nhìn lại Bạch nhà mình, giờ khắc này, hắn mới chân chính ý thức được, bản mạng thú của mình, thật thật không đơn giản. Mạc Vân Quả cũng mặc kệ suy nghĩ của Cố Khinh Đức, lúc này trong trạng thái tam dụng. Đầu tiên, phải xem phòng phát sóng trực tiếp hướng dẫn luyện đan. Sau đó nhìn đúng đan dược chỉ cho Cố Khinh Tức lấy, bảo hắn bỏ vào lò luyện, còn phải cẩn thận khống chế được ngọn lửa, để tránh quá lớn tiêu phòng ở, lại miễn cho quá nhỏ luyện không thành đan. Trong lòng Cố Khinh Tức kinh nghi, ngược lại động tác trong tay không ngừng làm theo ý Mạc Vân Quả. Theo quá trình thảo dược được đưa vào, trong phòng bắt đầu tản ra hương vị nói không nên lời. Cố Khinh Tức hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái. Hắn nhìn Tiểu Miêu trước mặt cùng đan lò bên cạnh nó, như suy tư chuyện gì đó 6 chương 318, sợ bện sợ bện 317b e edit, leak ở lady eb264. Toàn bộ thảo dược đã được đưa vào, dư lại chính là ứng đan. Trước kia Mạc Vân Quả chưa bao giờ luyện đàn, hiện tại cô cũng chỉ có thể nghe theo chỉ đạo của người trong phòng phát sóng từng bước làm theo mà thôi. Mạc Vân Quả có thể ngửi thấy mùi hương từ đàn lô, cô nghĩ, cô đã thành công rồi. Ý niệm này lóe lên, liền thấy đàn đỉnh phát ra phanh một tiếng, hơn mười viên đàn dược cứ như vậy bay ra, một đám lượn ở trên mặt Cố Khinh Đức. Mạc Vân Quả? Cố Khinh Đức. Đàn dược đập song bắn trở về, sau đó từng viên dừng ở trên bàn, lăn lộn vài vòng, sau đó đã bị Mạc Vân Quả một ngón vuốt đến ở nơi đó, bất động. Cố Khinh Đức nhìn đàn dược, hình dáng kia, đúng đúng, là không tồi, hắn nghĩ như vậy. Hắn vươn tay muốn cầm lấy một viên đan dược, lúc rồi đến một nửa lại đột ngột dừng lại. Hắn nhìn tiểu miêu trước mặt, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ kia, đôi mắt to tròn xoe tứ thế nhìn hắn, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Nhưng Cố Khinh Tước biết nó lại không đáng yêu như vẻ bề ngoài vậy. Ta có thể xem một viên sao? Ta bảo đảm không đứt. Cố Khinh Tước trưng cầu ý kiến của Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nghe được lời này, đẩy một viên đan dược gần nhất lại phía hắn, số đan dược này chính là luyện cho hắn, như vậy hắn có thể tùy ý xem. Cố Khinh Tước được cho phép, lúc này mới cầm viên đan dược lên nhìn. Cố Khinh Tước nhìn hoa văn trên đó, rất xinh đẹp, không hề có tí vết. Cố Khinh ngẫm nghĩ, đây là viên đan dược đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn ngửi một chút, chỉ cảm thấy quanh thân một trận thoải mái nhẹ nhàng, hắn dám khẳng định, đại bạch nhà mình luyện đang đan dược, nhất định là đan dược cực phẩm. Nhưng lại không biết đan dược này có tác dụng gì. Nhiều năm như vậy hắn chưa từng thấy loại đan dược giống như thế này bao giờ. "Đại bạch, ngươi biết đây là đan dược gì sao?" Cố Khinh khước nhẹ hỏi. Mạc Vân Quả không nói gì, cứ như vậy nhìn Cố Khinh khước, trên thực tế cô đang nhìn nội dung trong phòng phát sóng trực tiếp. "Tiểu Quả Quả, ngươi có thể nói sao? Hẳn là sẽ đi. Nếu là không nói được, ta có thể đánh thưởng cho Tiểu Quả Quả một viên khẩu ngữ đan a." Ừm, không nói đến việc tiểu quả quả có thể nói chuyện hay không, cứ như vậy đem năng lực của tiểu quả quả bại lộ ở trước mặt Cố Khinh Đức, thật sự tốt sao? Ta thấy Cố Khinh Đức không phải người xấu, hẳn là có thể. Ta cảm thấy nên đem thực lực bại lộ ở trước mặt Cố Khinh Đức, cho hắn biết tiểu quả quả nhà ta lợi hại cỡ nào, nói như vậy, hắn mới có thể có ý định ôm đùi của tiểu quả quả nhà. Nói cũng đúng. Ha ha ha ha. Tiểu quả quả, không cần để ý cứ bộc lộ tất cả tài năng ra dù sao có xảy ra chuyện gì, có chúng ta cho ngươi chỗ dựa, thế giới khác ta không dám nói, nhưng thế giới này, ta tùy tiện lấy ra vãi thứ cũng khiến bọn họ xong đời. Ha ha ha ha. Bình hãi, lầu trên là đại thần. Ôm lấy đuổi cọ một cái. Ặm, goter, ặm, it, ha ha ha. Tiểu quả quả, tới. Nói tên đan dược ra hù chết Cố Khinh Đức. Đúng đúng đúng. Nói ra. Mạc Vân Quả. Người trong phòng phát sóng trực tiếp thật là càng ngày càng sinh động. Nhưng chính bản thân cô cũng thấy nên bộc lộ tại băng da, có như vậy, Cố Khinh Đức cũng sẽ muốn ôm đuổi của cô đi. Mạc Vân Quả cúi đầu nhìn thoáng qua tứ chi nho nhỏ của mình, ư. Ôm chặt cẳng chân của mình. Thanh Tâm Đan. Mạc Vân Quả há mồm nói. Cố Khinh Đức kinh ngạc nhìn Mạc Vân Quả. Thật ra hắn cũng chỉ thử hỏi mà thôi, không ngờ bản mạng thú của hắn có thể nói thật. 6 chương 319, Serpent Serpent 318BE edit, Lực ở Ladi IB20-4. Truyền thuyết, chỉ có bản mạng thú cấp 12 mới có thể nói tiếng người mà thôi, nhưng nó là trong truyền thuyết. Thế nhưng Cố Khinh Đức tính tưởng, bản mạng thú nhà hắn không phải cấp 12, thế nhưng cũng là một sự tồn tại vô cùng lợi hại rồi. Cố Khinh Đức nghe qua tên là Thanh Tâm Đan, hắn lục lại ký ức của mình, lại phát hiện ra không hề qua tên đan dược này. Chẳng lẽ, đây là loại đan dược mới mà Đại Bạch mới ni ra? Lần này Ánh mắt của Cố Khinh Tức nhìn Mạc Vân Quả càng thêm nặng nề. Mạc Vân Quả nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của người con trai trước mắt, trầm mặc thật lâu. Hừ, chẳng lẽ thật sự giống như người trong phòng phát sóng nói, công dụng của nó đã dọa hắn rồi. Hiển nhiên, Mạc Vân Quả hiểu lầm, bởi vì Cố Khinh Tức không hề biết công dụng của nó là gì. Cố Khinh Tức nhìn đan dược trên bàn, không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên chạy lại bên giường, lấy lục dưới gối ra một cái bình, đổ hết đồ trong đó ra, sau đó cẩn thận cho đan dược vào. Đại Bạch, cái đan dược này có tác dụng gì a? Cố Khinh Tức đem bình thuốc đặt bên cạnh người Mạc Vân Quả hỏi. Mạc Vân Quả có thể loại trừ vết thương cũ trong người người cũng thai hoang ẩm. Mạc Vân quả nói. Cố Khinh Tức nghe được lời này, trong lòng cả kinh, bên ngoài lại bất động thanh sắc. Lúc trước hắn không có bản mạng thúc của mình, cho nên tự sáng lập ra một con đường riêng là luyện thể chi đạo ĐY trên con đường luyện thể chi đạo dị thường ra khổ, hắn thường xuyên bị vì luyện thể bị thương, tuy rằng đều thông qua đan dược chữa khỏi, nhưng lại để lại không ít thai hoang ẩm. Hiện tại hắn tu luyện thêm, có đôi khi liền sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng hắn cũng không có phương pháp nào khác. Cố Khinh Tức không nghĩ tới, đại bạch nhà hắn lại cho hắn một niềm vui lớn như vậy. Môi hắn giật giật, ánh mắt lóe sáng. Hắn nhìn con vật nhỏ bé trước mắt, trong lòng lại có dòng nước ấm. Cố Khinh Thước không nhịn được duỗi tay đem Mạc Vân Quả ôm vào trong lòng, dùng sức xoa nắn một chút. "Mạc Vân Quả, mỗi một sinh vật đều không tránh được vận mệnh bị chủ nhân xoa nắn. Cảm ơn." Cố Khinh Thước chân thành nói. Mạc Vân Quả ghé vào trong lòng Cố Khinh Thước, ngáp một cái cô có chút mệt mỏi. Sau đó, cô cứ như vậy ngủ luôn. Cố Khinh Thường còn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình không nhận ra đại bạch khát thưởng, cho đến khi hắn tỉnh táo lại, tối đầu vừa thấy, tiểu giáng hỏa thế mà ngủ rồi. Cố Khinh Thước. Cố Khinh Thước nhìn đan dược trên bàn, trong mắt có tia sáng. Hàn Ôn Mạc Vân quả đi tới trên mép giường, sau đó thật cẩn thận đặt ở trên giường, giúp nó đắp chăn cẩn thận, rồi cầm đan dược rời đi. 15 phút sau, ở trong trung tâm nhà đấu giá lớn nhất thành tâm, một người đàn ông mặc áo choàng đen không thấy rõ mặt xuất hiện ở đây. Hắn móc ra một cái bình sứ, nói với người tiếp đãi hắn, "Đây là cực phẩm thành tâm đan, có thể tiêu trừ tai họa ngầm trong thân thể." Chỉ một câu như vậy lại thành công khiến sắc mặt người trước mắt thay đổi. Hắn cuống quýt nhìn bốn phía, xác định không có người thứ ba mới vội vàng mời người áo đen vào trong, cho người khác một ánh mắt, ý bảo đi mời quản sự. Mật tiếng sau, theo người áo đen rời đi, nhà đấu giá thả ra một tin tức trong vòng 1 tuần nữa sẽ đem cực phẩm Thanh Tâm Đan bán đấu giá. Mọi người nghe tin tức này, cho người đến nhà đấu giá chứng thực, sau khi được xác nhận, lúc này mới hoang mang rối loạn vội vội đi gon gon mượn tiền. 6 chương 320, server server 319B edit, -E lịch ở Ladi IB20-4. Tuy rằng không biết Thanh Tâm Đan là thứ gì, nhưng cứ có hai chữ cực phẩm, có thể thành công khiến đại đa số người cam tâm tình nguyện bỏ tiền nguyên. Đại lục này to lớn, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Cho nên cho dù bản thân chưa từng nghe qua tên Thanh Tâm Đan chân quý ra sao, mọi người tranh nhau tìm kiếm vé vào nhà đấu giá. Dù không thể mua được nhưng cũng có thể nhìn qua nó ra sao. Cố Khinh Thức không hề hay biết thanh tâm đang kia tạo ra hành động như thế nào, làm xong tất cả mọi việc hắn nhanh chóng trở về nhà, thấy trên giường gồ lên một cục nhỏ nhỏ, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đi qua đi, thật cẩn thận xốc chăn, nhìn Mạc Vân quả quận mình lại ngủ, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Trong phòng còn một ít cỏ dại, Cố Khinh Thức cũng không dọn dẹp chúng. Nên nếu đây là đồ đại bạch nhà mình mang về, nhất định sẽ có tác dụng riêng của nó, hắn chỉ là gà mờ, cũng không dám đụng lung tung nhỡ đạo lộn thảo dược của cô. Dù sao hắn cũng tận mắt thấy đại bạch biến những thảo dược kia thành đàn dược. Cố Khinh Đức cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn sốc chăn, thật cẩn thận bò lên trên giường, sau đó thỏa mãn ôm đại bệ ngủ. Con chúng trong phòng phát sóng trực tiếp thấy tất cả mọi chuyện. Cầm thú lại dám bò lên trên giường tiểu quả quả. Hu hu hu. Bọn họ cũng muốn ôm tiểu quả quả mềm mại đáng yêu ngủ, Sáng sớm hôm sau, Cố Khinh Đức đã sớm tỉnh lại, hắn nhìn đại bạ còn ngủ say, suy nghĩ xem làm cách nào mới đánh thức đại bạ được. Nếu cứ giằng đánh thức, đại bạ sẽ khép đi. Ừ, sẽ khép đi. Con chúng xem phát sóng trực tiếp. Người suy nghĩ nhiều rồi, chỉ đập ngươi vài cái thôi, Cố Khinh Đức không đành lòng đánh thức mạc Vân Quả chỉ có thể ghé vào nơi đó, lặng lặng nhìn bản mạng thú nhà mình. Vì thế, khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, đập vào mắt cô là một khuôn mặt phóng đại. Mạc Vân Quả. Phản ứng của thân thể vĩnh viễn nhanh hơn so với suy nghĩ, một bóng đen lướt qua, chỉ thấy Cố Khinh Tức la lên một tiếng, sau đó đụ mặt nhảy xuống giường. Cố Khinh Tức. Đại Bạch nhà mình cũng có tính khí khi mới rời giường. Mạc Vân Quả nhìn móng đuôi của mình, ư, thực sắc bén. Nhưng mặc dù như vậy, cô cũng không thể cào rách da của Cố Khinh Tức, chỉ hơi hơi xước da thôi, xem ra da mặt của Cố Khinh Tức so với suy nghĩ của cô còn dày hơn. Cố Khinh Tức thấy mặt hơi đau rát. Tuy rằng không chảy máu nhưng cũng sức chút ra. Cố Khinh Đức biết thân thể của mình có bao nhiêu cứng hãn, ngay cả manh thú cấp 8 cũng không thể một lần cào đã rớt ra, thế nhưng đại bạch nhà hắn chỉ cào một cái thôi đã sức ra rồi. Có thể nói, đại bạch nhà hắn rất cứng hãn. Trong lòng Cố Khinh Đức vô cùng kinh hỉ, không ngờ bản mạng thú của hắn lại hung hãn như vậy. Ngắn ngủn một buổi sáng, một người một thú đại khái đều hiểu được thực lực của nhau. Cố Khinh Đức tùy ý xoa xoa mặt, sau đó lại lấy ra một khối bánh nướng lớn ngậm, hắn biết đại bạch nhà hắn vô cùng ghét thứ này, cho nên hắn tự mình ăn thôi. Chờ hắn kiếm được tinh nguyên, hắn nhất định sẽ mua cho đại bạch rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon. Hắn để sau khi Cố Khinh Thức ăn xong bánh nướng, hắn ôm Mạc Vân Quả đi về phía rừng rậm Mãng Hoang, hy vọng có thể săn bắt một ít mạnh thú hoặc có thể tìm ít thứ cho Đại Bạch. Mà Mạc Vân Quả dường như cũng biết mục đích của Cố Khinh Thức, cô cũng không ngăn cản, trải qua chuyện tối hôm qua lựa đan, cô cảm thấy đó là thứ tốt, cho nên hôm nay cô phải tìm một ít đan dược, trở về dạy Cố Khinh Thức luyện đan. 6 chương 321, server server 320 IB edit, lịch ở là DB I2054. Cố Khinh Thức vừa ăn thịt nướng vừa nhìn Đại Bạch, mắt thấy nó đang nhìn chằm chằm mình, dáng vẻ như đang suy tư gì đó. Cơ bắt cả người Cố Khinh Thức căng thẳng. Trong truyền thuyết, bản mạng thú cấp 12 có thể hóa thành hình người, trong lịch sử cũng không phải không có ví dụ người cùng bản mạng thú ở bên nhau cả đời. Hành vi Mạc Vân Quả đánh giá cố kinh thước ở trong mắt hắn xem ra, nghiêm nhiên chính là đang khảo nghiệm xem mình có đủ tư cách làm bạn đời không. Cố Kinh thước không tin vào tình yêu, nhưng nếu như muốn tìm một người cùng hắn trôi qua quãng đời còn lại, người đó chỉ có thể là Đại Bạch, mặc dù hiện tại Đại Bạch còn không phải là người Mạc Vân Quả ngồi yên cho tới khi Cố Kinh thước ăn xong, sau đó vặn vẹo thân mình, lập tức nhảy vào lòng Cố Kinh thước. Hái thảo dược. Mạc Vân Quả lạnh lùng nói: Cố Khinh Tước gật đầu, đem phần lỗ lỗ thú chưa ăn thu vào nhẫn lưu trữ. Mạc Vân Quả nhìn lỗ lỗ thú đột nhiên biến mất trước mặt, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn trên ngón tay Cố Khinh Tước, thì ra là nhà không gian, không phải trang sức sau đó. Cố Khinh Tước theo chỉ dẫn của đại bạch nhà mình đi dạo rừng rậm mã hoang. Nói là dạo, thực chất là ôm Mạc Vân Quả đi, đến chỗ cần thiết cô sẽ nhảy xuống khỏi ngực Cố Khinh Tước, nhảy trái nhảy phải nhẹ nhẹ, ửng. Thật đáng yêu, Mạc Vân Quả nghe theo chỉ dẫn của người trong phòng phát sóng trực tiếp, nỗ lực hái thảo dược, chưa nói đến cái khác, chỉ riêng thảo dược thôi, ở thế giới này thật nhiều a, xem ra Hệ thống đang rực ở thế giới này còn bู่ họa phát triển mạnh, thời gian trôi đi, khi gần tối Cố Khinh Tức mạn theo Mạc Vân Quả về nhà. Về đến nhà, Cố Khinh Tức đem Mạc Vân Quả đặt ở trong nhà, giặt giò tỉ mỉ, mới ra cửa. Sau khi Cố Khinh Tức ra ngoài, sau đó đi đến địa điểm bán thú thú lô, tuy rằng bán được có 5 tinh nguyên, nhưng mà có còn hơn không. Cố Khinh Tức dùng toàn bộ tinh nguyên mua đồ ăn vật cho Mạc Vân Quả, lúc này mới về nhà. Trong khi đó Mạc Vân Quả ở nhà học cách luyện đan, đây là người trong phòng phát song cống hiến. Thời điểm Cố Khinh Tức về đến nhà, hình ảnh hắn thấy đó là đại bạch nhà hắn đang ngồi chồm hổm trên bàn, chăm chú nhìn đám thảo dược trước mặt. Loại nghiêm túc ngoài ý muốn này chọc trúng điểm manh của Cố Khinh Thước, hắn cố nén dục vọng muốn ôm Đại Bạch lên xoắn hắn, đem đồ ăn vặt trong tay đặt ở trên bàn, vươn tay xoa xoa đầu Mạc Vân Quả hỏi, "Đại Bạch, làm sao vậy?" Lúc này Mạc Vân Quả đang chuyên tâm học tập phương pháp luyện đan, đột nhiên cảm giác được có người xoa đầu cô, thân thể nho nhỏ theo phản xạ tránh ra ngoài, nhưng do bàn quá nhỏ, Mạc Vân Quả trượt ra sau, mắt thấy cô sắp rơi xuống đất. Ánh mắt Cố Khinh Thước hơi co lại, thân thể nhanh chóng chạy về phía trước, tay phải nhanh chóng tiếp được thân thể nho nhỏ của Mạc Vân Quả. Cố Khinh Thước cảm thấy trái tim mình vô cùng kinh hoàng, khủng hoảng trong nháy mắt vừa rồi kia không lừa được người. Hắn cảm nhận bóng dáng nho nhỏ vững vàng nằm trong lòng mình, hắn mới hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Lần sau cẩn thận một chút. Dĩ nhiên Cố Khinh Đức không đành lòng trách cứ đại bạch nhà hắn, hắn chỉ hận mình không có năng lực có khả năng mua cho đại bạch một cái bàn lớn hơn, như vậy nó có thể tùy ý lăn lộn trên đó, hơn nữa, hắn nhìn trong phòng chất đầy thảo dược, phòng này cũng quá nhỏ, vì thế nhiều năm sau, khi Cố Khinh Đức đứng trên đỉnh cao, nơi hắn ở tất cả đồ đạc đều rất lớn. Thế cho nên sau lương thưởng có vài người hoài nghi nghị luận, có phải hắn là người có sở thích dùng đồ vật to lớn hay không 6 chương 322. Server server 321B edit, lệnh Oracle DB264. Thật ra cho dù Cố Khinh Tức không đỡ được Mạc Vân Quả, cô cũng có thể vững vàng đứng vững trên đất, dù sao cơ thể này cũng là nhân vật không đơn giản. Mạc Vân Quả nhảy khỏi ôm ấp của Cố Khổ Nhỏ Tước, một lần nữa đi tới trên bàn. Chính giữa bàn là đan đỉnh, bên cạnh là các loại thảo dược. Mạc Vân Quả ngồi xổm trước mặt đan đỉnh nói, "Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi luyện đan." Cố Khinh Tức đang chăm chú nhìn thân thể nhỏ bé kia, nội tâm dâng lên vô hạn chịu mến, đột ngột nghe được Mạc Vân Quả nói như vậy, nội tâm hắn lúc này có thể nói là phức tạp. Nhưng hắn cũng biết, chỉ bằng thực lực hiện tại của hắn, cũng không cách nào cho đại bạch cuộc sống tốt nhất. Cho nên việc luyện đan này, hắn học, Cố Khinh Tức nhẹ giọng lên tiếng, sau đó bình tĩnh nhìn Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả gật gật đầu, sau đó bắt đầu nói tên công dụng của các loại thảo dược. Bởi vì người trong phòng phát sóng trực tiếp đến từ nhiều thế giới, tên các loại thảo dược cũng không giống nhau, Mạc Vân Quả trực tiếp lấy cái tên tốt nhất nói cho Cố Khinh Tức. Cố Khinh Tức nghiêm túc nghe, theo Mạc Vân Quả học, hắn đôi mắt càng ngày càng sáng. Sau khi dạy xong cách nhận biết dược liệu, Mạc Vân Quả lại nói với hắn mấy phương pháp luyện đan, rồi trực tiếp chỉ đạo hắn luyện. Bởi vì Cố Khinh Tức không thể phát ra lửa cho nên lựa là từ cô cung cấp. Cố Khinh Đức là một người cực kỳ thông minh, nếu không bản thân sẽ không cách nào tự xưng lập ra một hình thức mới là luyện thể chi đạo. Mạc Vân Quả chỉ cần nói một lần, Cố Khinh Đức đã có thể nhớ kỹ, thậm chí trong lúc luyện đan, hắn thường thường có thể suy một ra ba, từ một phương thức luyện đan cũng có thể suy ra một phương thức tương tự, thế nhưng kết quả sau khi luyện có chút kỳ kỳ quái quái thôi. Cứ như vậy, một người dạy một người học, thời gian rất nhanh qua một tuần. Trong một tuần này, một người một thú đều ở trong phòng âm thầm học hỏi. Một tuần sau, trên cơ bản Cố Khinh Đức đã nắm được cách luyện đan cơ bản nhất, còn những cách luyện đan cấp cao khác Với quy tắc thời không, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không có cách nào dạy cho Mạc Vân Quả, Mạc Vân Quả càng không thể dạy cho Cố Khinh Thức. Cũng may, cho dù là những tri thức cơ bản nhất của thế giới đó, ở thế giới này cũng đã rất lợi hại rồi, huống chi, phòng phát sóng trực tiếp lại đến từ rất nhiều thế giới. Tuy rằng chất lượng không đủ, nhưng số lượng lại không biết. Trong vòng một tuần ngắn ngủi, Cố Khinh Thức phải tiếp thu một lượng lớn thông tin dữ liệu, cùng cách luyện đan tinh xảo, thông qua đối lập, hắn tổng kết lại một bộ luyện đan tâm đắc của riêng mình. Có thể nói, hiện tại kỹ thuật luyện đan của Cố Khinh Thức đã có thể hạ gục toàn bộ luyện đan sư trên thế giới này. Bởi vì một tuần sau nhà đấu giá muốn mở ra Cố Khinh Đức còn nhỏ mình đã gửi bán Thanh Tâm Đan, cho nên lần đấu giá này hắn tính toán mang đại bạch đi xem. Cố Khinh Đức vẫn như cũ mặc một thân áo đen, đem Mạc Vân Quả đặt ở trong lòng ngực, thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại, nếu như không động đậy cũng không cách nào nhận ra được. Cố Khinh Đức đưa thẻ bài của nhà đấu giá đưa hắn cho quản sự, sau đó quản sự dẫn hắn đến một căn phòng thật xa hoa. Bên trong thậm chí còn có đồ ăn vặt trái cây linh tinh, Cố Khinh Đức tỏ vẻ thực vừa lòng, Mạc Vân Quả cũng tỏ vẻ thực vừa lòng, ửng. Đặc biệt vừa lòng. Bởi vì dạy học cho Cố Khinh Đức, thật lâu cô chưa được ăn đồ ngon. Nếu như Cố Khinh Đức biết được suy nghĩ của Mạc Vân Quả, khẳng định sẽ nói một câu đổ không có lương tâm. Mỗi ngày hắn đều mang về một bịch đồ ăn ngon không nha. 6 chương 323, server server 322B E edit, lịch ở Lady IB214. Buổi đấu giá rất nhanh đã bắt đầu, Mạc Vân quả an vị ở trong lực cố khinh thước nhìn tình huống phía dưới. Phòng của bọn họ có thể nói là nơi có tầm nhìn tốt nhất, nghĩ lại có thể do quản sự muốn lấy lòng cố khinh thước nên cố ý an bài. Thực phẩm thanh tâm đan là con át chủ bài đương nhiên sẽ không lên sân khấu nhanh như vậy. Những đồ vật lên trước cũng là để cọ nhiệt mà thôi, tuy là cọ nhiệt nhưng cũng không ít thứ tốt. Chủ trì bán đấu giá là một người có thâm niên mua bán, hắn ta nhìn xung quanh, hội trường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Mạc Vân quả câu được câu không loạn trọ̀n cái đuôi, tâm tư lại đặt ở phòng phát sóng trực tiếp, xem bọn có phát hiện ra bảo bối gì không, để cho cố khinh tốc mua về. Ai nha nha, đây là đấu giá của thế giới này a, cảm giác không có gì tốt. Ta cũng thấy vậy, vật đấu giá quá tầm thường. Này cái vũ khí gì đây? Quả thật nhìn rất chán nha. Ha ha ha. Thế mà có người ra giá trăm tinh nguyên để mua nó, có tiền bạc. Lâu trên không phải khoe chả hình, đừng tưởng ta không biết ngươi là người có tiền. Ai nha Mỗi cái thế giới có quá trình phát triển không giống nhau, với các ngươi nó là bình thường nhưng ở thế giới của bọn họ lại là vật hiếm. Nói cũng phải. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy biết rằng lần đấu giá này không có b่าว bỗ gì. Cú ngáp một cái thâm thể mềm xuống, một nửa tâm tư cố khinh thước đặt ở trên người Mạc Vân Quả, một nửa ở buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá này nhiều đồ vật, cũng có không ít đan dược, nhưng từ sau khi hắn học được cách luyện đan dược hắn lại thấy chúng thật trước mắt. Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến thứ mọi người chờ mong. Lúc ấy cố khinh thước đưa cho bọn họ một bình đan dược, dựa theo quy định, bọn họ yêu cầu lấy một viên nghiệm hiệu quả, một viên này không tính tinh nguyên ngoại trừ viên này, còn lại 15 viên, chưa làm ba bình để đấu giá. Khu vực bán đấu giá, người chủ trì đang giới thiệu hiệu quả của cực phẩm đan, còn có một hòn đá kỳ lạ, chiếu lại toàn bộ quá trình bọn họ thử nghiệm mọi người thấy một màn như vậy, ai cũng kinh ngạc. Trong quá trình tu luyện, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít nội thương, nội thương này luôn âm thầm tồn tại trong cơ thể, ngày một gia tăng cái nặng. Hiện giờ cực phẩm thanh tâm đan này có thể giải quyết tất cả nội thương kia, bọn họ làm sao có thể không vui mừng. Vì thế, một hồi đấu giá kịch liệt bán liền bắt đầu rồi. Cố Khinh Đức nghe bọn họ không ngừng báo giá, ngón tay hơi hơi nắm chặt lại, hắn đời này Còn chưa bao giờ thấy nhiều tinh nguyên như vậy. Cố Khinh Đức cuối đầu nhìn cục đông trong lòng, giống như đã ngủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, trầm dãi bình tĩnh lại, hắn biết, bằng khả năng hiện tại của mình sẽ có nhiều tinh nguyên hơn. Hiện tại tất cả chỉ là bước đầu mà thôi. Cuối cùng, 3 bình thanh tâm đan giá 1 ngàn vạn, con số cũng không nhỏ đâu. 1 ngàn vạn tinh nguyên, từ nhà đấu giá lấy ra 2%, giữ lại tất cả đều là của Cố Khinh Đức. Nhưng bởi vì nhà đấu giá muốn có giao tình với Cố Khinh Đức, cho nên cũng không lấy 2% kia. Cố Khinh Đức cảm nhận được thành ý của bọn họ, lại lấy ra mấy cái bình sứ, bên trong đều đan dược hắn luyện trong mật tuần qua. Tuy rằng không phải cực phẩm nhưng công dụng cũng không phải bình thường đâu. 6y edit, có chút lỗi bốn. Y chương 324, server server 323b y e edit, link ở là dbb2154. Thu phục nhà đầu giá xong, Cố Khinh Tước ôm Mạc Vân Quả rời đi. Trong lúc còn đó còn mua cho Mạc Vân Quả rất nhiều ăn ngon, ai bảo hiện tại hắn có rất nhiều tinh nguyên đầy, cũng không thể để đại bạch nhạc mình bị đói. Mạc Vân Quả nằm ở trong lòng Cố Khinh Tước, câu được câu không phê phẩy cái đuôi, nhìn phòng phát sóng trực tiếp, suy nghĩ xem làm cách nào mới có thể giúp Cố Khinh Tước trong thời gian ngắn nhất lên cấp 12. Tuy rằng có chút đan dược có thể nâng cao năng lực, thế nhưng có vài thảo dược cũng không phải dễ dàng có được. Cố Khinh Tức một đường ôm cô về đến nhà, đem đồ ăn đặt ở trên bàn sau, hắn cũng đem Mạc Vân Quả đặt ở trên bàn. Mạc Vân Quả vừa đến trên bàn, liền ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, nhìn thẳng vào Cố Khinh Tức. Cố Khinh Tức khẽ cười một tiếng, đem đỉnh đầu mình cụng vào đầu cô Mạc Vân Quả nói, "Thật tốt, có ngươi ở bên cạnh ta." Mạc Vân Quả, "Không cần lại gần ta như vậy." Cố Khinh Tức không hề hiểu suy nghĩ của cô, nhìn dáng vẻ nhỏ bé trước mặt hắn chỉ muốn ôm lấy hung hãn xoắn nắm. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy, chỉ là liên tiếp dùng sức. Mạc Vân Quả gia trị muốn nói, cái tên cố khinh tước này có lẽ là mao nhung khủng. Cảm giác hắn rất thích xoa nắn tiểu quả quả nhà ta. Đúng vậy. Tiểu quả quả nhà ta là người ngươi có thể xoa nắn sao? Hừ hừ hừ. Không vui tiểu quả quả, hu hu hu. Người ta cũng muốn xoa xoa ngươi nhà, mắt lấp lánh, tiểu quả quả, tới ổ môn ngoa ngoạ một cái trên lầu đều là một đám đại thúc đáng kinh, tiểu quả quả mau đến đây vào trong lượt tỷ tỷ lầu trên đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là cá nhân yêu phi. Vô rồi tính có thể gọi là nhân yêu sao? Hừ. 6666666666 lợi hại đại huynh đệ của ta. Ha ha. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a. 23333333 không có giới tính không biết là tiểu kaka hay là tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo. Có thể làm bạn bè được không? Mắt lấp lánh, Mạc Vân Quả. Cố Khinh Tức nhìn Đại Bạch giật mình phất ngốc, nhịn không được bẹp một ngụm liền hôn hôn cái trán của cô, sau đó vinh quang dính một miệp lông, nhưng hắn lại càng thêm vui vẻ. Dù sao đây cũng là lông của Đại Bạch nhà hắn nha, Mạc Vân Quả giơ móng vuốt đập một cái lên mặt Cố Khinh Tức đang cười đến khoe khon kia, sau đó lạnh như băng nói, "Luyện đàn đi." Cố Khinh Đức nhìn cái miệng lúc đóng lúc mở kia, cười khẽ nói, nhưng mà hiện tại đã khuya rồi, Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua bên ngoài trời đã đen nhắng hoàn toàn, mắt không biểu tình gật gật đầu. Cho nên, "Chúng ta nên ngủ a." Cố Khinh Đức nói lời này, liền đem Mạc Vân Quả ôm ở trong lòng hướng về phía trên giường đi đến. Đi đến mép giường, lúc sau, đầu tiên hắn đem Mạc Vân Quả đặt ở trên giường, sau đó nhanh chóng cởi áo ngoài, chui vào ổ chăn. Lại sau đó dùng lợi thế tay dài, liền đem Mạc Vân Quả vững vàng ôm ở trong lòng. "Mạc Vân Quả." Cố Khinh Đức xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, nhẹ giọng nói, "Lại bạch, ngủ ngon." Mạc Vân Quả Cô mới sẽ không thừa nhận bị hắn ôm thực thoải mái đâu. Không thể nghi ngờ, Mạc Vân Quảng ngạo kiểu. Hô hấp của Cố Khinh Thức dần dần trở nên vỗ vàng, nghĩ đến cũng mệt cực kỳ. Mạc Vân Quả cũng cảm thấy có chút lây nhiễm theo, yên tĩnh nằm trong lòng Cố Khinh Thức cũng dần dần ngủ. Người trong phòng phát sóng trực tiếp lặng lặng nhìn một màn này, thẳng đến khi phòng phát sóng trực tiếp tới thời gian đóng cửa. Trong phòng, chỉ có ánh trăng mỏng manh chiếu xuống hai người, một người một thú, dựa sát vào nhau, nhìn qua hải hỏa tốt đẹp 6 chương 325, sở bện sở bện 324B edit, lệnh ở là DBB2154. Đến ngày hôm sau, Cố Khinh Đức đã dậy từ sớm mua đồ ăn cho Mạc Vân Quả, sau đó luôn ở bên cạnh cô. Mạc Vân Quả bị hương thơm của đồ ăn đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy Cố Khinh Đức đang ghé vào giường sáu. Phía sau hắn là đồ ăn. Mạc Vân Quả lập tức liền lẹn đến trên bàn, móng vuốt nhỏ cào một cái, dễ dàng mở được túi đồ ăn, sau đó bắt đầu chờ đũa. Cố Khinh Đức biết tính nết của đại bạch nhà mình, vội vàng đi tới, mẹ một miếng điểm tâm nhỏ đút cho Mạc Vân Quả. "Ăn ngon." Mạc Vân Quả đôi mắt sáng ngời, mạnh mẽ gật đầu, "Ăn ngon." Cố Khinh Đức khẽ liếm ngón tay phía trên còn dính ít bột phấn màu trắng, hắn nửa hé mắt, nhìn Mạc Vân Quả ánh mắt khát vọng nói, "Ăn ngon." Mạc Vân Quả gật gật đầu, chỉ chỉ điểm tâm bên cạnh, ý bảo cô muốn ăn cái kia. Dĩ nhiên Cố Khinh Đức sẽ đút cho Mạc Vân Quả, dùng ngón tay mà hắn mười liếm xong. Mạc Vân Quả cũng không có nhận thấy được điểm này, mà người trong phòng phát sóng trực tiếp đang chuyên chú với mỹ thực cùng tiểu quả quả, cũng không có bao nhiêu người thấy một màn như vậy. Có người nhìn thấy hành động này của Cố Khinh Đức nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nhìn Mạc Vân Quả, trong mắt đều là sủng dịch. Cứ như vậy, bữa sáng tốt đẹp liền kết thúc. Sau đó, Cố Khinh Đức ôm Mạc Vân Quả đi giường rậm m้าง hoang. Cố Khinh Đức ý thức được, hiện tại mình vẫn quá yếu, dị thương của đại bạch nếu bị người khác phát hiện ra Hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng, cho nên chỉ có hắn cường đại mới có thể đủ bản lãnh bảo vệ đại bạch nhà mình. Hắn lựa chọn con đường này, trước kia chưa có người nào đi qua, nhưng không có quan hệ, hắn sẽ đi, chẳng sợ chỉ cần là vì đại bạch nhà mình, hắn cũng sẽ bước lên đỉnh núi thế giới này. Giờ khắc này, giá tâm chôn vùi sâu trong lòng cố khinh tức đã bị đánh thức, một ngày nào đó, giá tâm kia sẽ thành hiện thực. Bởi vì là luyện thể chi đạo, cho nên yêu cầu phải đối đầu với mãnh thú, những con bên ngoài đều bị hắn dễ dàng hạ gục. Cho nên lúc này đây, hắn mang theo Mạc Vân Quả đi vào sâu bên trong một chút. Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, ở vùng này đều là thú cấp 2 và 3 sinh sống, nhưng phần lớn là manh thú còn tư, cho nên muốn phải giải quyết chúng nó, cũng yêu cầu thực lực nhất định. Mạc Vân Quả đối với việc cố khổ nhờ thức mang cô vào sâu bên trong cảm thấy vui vẻ, bởi vì chuyện này cũng tương đương với việc cô có thể thu thập thật nhiều thảo dược, không thể không nói, Mạc Vân Quả yêu cái loại vận động hái thảo dược này. Vì thế ở rừng rậm to như vậy, một người cùng một đám manh thú dày rữa, mà cách đó không xa, có một tiểu miêu màu trắng kiêu vũ. Thời điểm Lệnh Quân thấy một màn kia, hắn ta nhịn không được giật giật khóe miệng, nhưng trên thực tế tình huống lại là, hắn bị thương rất nặng. Một động tác giật khẽ miệng thôi cũng đủ làm máu ở bụng hắn chảy ra. Mạc Vân Quả cảm giác được một hơi thở xa lạ, nhìn về phía Lãnh Quân, đập vào mắt là một nụ cười bất đắc dĩ, máu trên bụng còn đang có dấu hiệu chảy ra. Cố Khinh Tước cũng nhận ra sự tồn tại của Lãnh Quân, vốn dĩ tâm tình đang muốn đùa giỡn với manh thú kia cũng dập tắt, hắn một quyền đập một cái đầu, không tới 2 phút, liền giải quyết xong manh thú. Lãnh Quân sáu. Ồ. Oh. Có này thực lực vừa rồi làm thế làm gì? Trong lòng Lãnh Quân dâng lên một trận kích động, thân thể cũng rung động theo, máu theo đó chảy ra càng nhiều. Cố Khinh Tước nhìn người đàn ông xa lạ, trong mắt xẹt qua một tia không vui. Thế mà lại có người quấy rầy thời gian của hắn và Đại Bạch. Cố Khinh Đức nhìn Mạc Vân Quảng ngốc nghếch đứng nơi đó, bước nhanh đi qua đem cô ôm lên. 6 chương 326, Spencer vện 325 IB edit, lệnh ở là DBI21054. Sau đó hắn đi tới trước mặt Lãnh Quân, trên cao nhìn xuống nhìn anh, lạnh lùng hỏi, anh tới nơi này làm gì? Lãnh Quân, tôi chỉ là vô ý thức chạy trốn mã thôi a. Khu khu Lãnh Quân muốn giải thích, vừa mở miệng chính là một trận hò khan kịch liệt. Cố Khinh Đức cau mày, từ nhẫn chữ vật móc ra một bình sứ, ném lên trên người Lãnh Quân nói, an xong đi rồi nói. Lãnh Quân sững sốt một chút. Sau đó dùng hết sức lực mở bình sứ ra, lấy một viên đạn nướt xuống. Anh biết, người con trai trước mắt này chỉ cần một động tác là có thể giết chết anh, nhưng hắn lại không làm như vậy, ngược lại ném cho mình một bình sứ, ý tứ là như thế nào, không cần nói cũng biết. Cái này nói rõ ra là muốn cứu anh. Thật ra Lệnh Quân không có quá nhiều hy vọng với lọ đạn dược này, anh biết mình bị thương vô cùng nghiêm trọng, có thể cầm máu tạm thời, nhưng muốn chữa khỏi hoàn toàn là chuyện không thể. Nhưng theo quá trình đạn dược trôi xuống, trong nháy mắt hắn ta liền cảm thấy một dòng nước ấm từ dạ dày chảy về phía khắp người, theo sau hắn lại cảm giác được miệng vết thương thật dài kia đang khép lại. Lãnh Quân cả kinh, lập tức vén quần áo của mình lên, sau đó dùng tay đè đè, không đau. Ồ, oh. Lãnh Quân tỏ vẻ thật là sợ ngây người. Anh chưa bao giờ thấy loại đan dược tốt như vậy. Nếu không phải trên quần áo còn vết máu, anh còn cho rằng mình không bị thương. Lãnh Quân ngẩng đầu nhìn Cố Khinh Tước, cặp mắt kia tỏa sáng, khiến Cố Khinh Tước còn thấy anh có ý chút. Cố Khinh Tước hừ nhẹ một tiếng, lôi ý nghĩ đang bay xa của Lãnh Quân. "Cảm ơn." Lãnh Quân cực lực ức chế cảm xúc kích động của mình lại, chân thành lại nói một tiếng, "Cảm ơn." Ừ Cố Khinh Tước lãnh đạm đáp lại một câu, sau đó nói, "Nếu vết thương đã lành, anh có thể đi rồi." không cần bới dậy thế giới hai người của chúng ta. Lãnh Quân, Ồ, oh. thân nhân cậu nói gì? Gió quá lớn không nghe rõ. Đương nhiên Lãnh Quân sẽ không bỏ qua cơ hội đồng hành với Cố Khinh Thỉ, hiện tại tuy rằng vết thương của anh đã tốt, nhưng bản mạn thú còn đang trong trạng thái ngủ đông, hiện tại anh căn bản không còn sức lực đi đối phó đám manh thú đó. Lại nói tiếp, nếu không phải bản mạn thú ngủ đông thăng cấp, anh cũng sẽ không đi vào rừng rậm tìm Tần Chức Quả a. Sau đó bị thú thủ hộ làm thương. Tần Chức Quả? Lãnh Quân nghĩ đến kia Tần Chức Quả còn chưa lấy được thực lực còn yếu đến đáng thương. Lãnh Quân nhìn thoáng qua Cố Khinh Thư, khẽ cắn môi nói: Tôi biết có một chỗ có tấn chức quả." Cố Khinh Đức nghe được lời này, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia sắc bén, hắn thấp giọng hỏi nói, "Lời này thật sự?" "Ừ." Lãnh Quân đứng lên mạnh mẽ gật đầu. "Mấy viên?" Cố Khinh Đức bình tĩnh hỏi, hắn biết tấn chức quả đối với bản mạng thú là thứ tốt như thế nào, nếu chỉ có một viên, làm sao người đàn ông này lại nói cho mình. "Ba viên." Lãnh Quân đúng theo sự thật nói, nhưng ở đó có một con manh thú rất lợi hại, vết thương của tôi là do nó tạo thành. Cố Khinh Đức gật đầu, chuyện có thú thủ hộ hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, bảo vật bên người luôn là có thú bảo hộ. "Vậy Lãnh Quân thử tính nói?" Cố Khinh Tức nhìn thoáng qua Đại Bạch đang nằm trong lòng mình, ánh mắt sâu thẳm, gần đây thời gian Đại Bạch ngủ càng ngày càng nhiều, nói không chừng qua không bao lâu liền sẽ tới trước, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị quả tấn chức mới được. Nghĩ đến đây, Cố Khinh Tức nhìn Lệnh Quân gật gật đầu, xem như đáp ứng chuyện này. 6 chương 327, Spencer Ben 326BE edit, lệnh ở Lady IB2154. Lệnh Quân vui vẻ, trên mặt không kìm được vui sướng. Có ân nhân này, chuyện lấy quả tấn chức cũng không quá khó khăn đi. Sau đó Lệnh Quân mang Cố Khinh Tức đến chỗ quả tấn chức, trong quá trình đó hai người còn trao đổi họ tên cùng một ít tình huống. Cố Khinh Thước biết người trước mắt tên là Lãnh Quân, là kim trai thứ 3 của Lãnh gia, bản mạng thú là sói, trước mắt là cấp 5. Cố Khinh Thước nói tên của hắn, còn có bản mạng thú là một con tiểu miêu, Ân. Tiểu miêu chỉ thuộc về hắn. Nếu để Mạc Vân Quả biết Cố Khinh Thước hình dung mình như vậy, khẳng định muốn một móng vuốt chụp lên, cô rõ ràng là Bạch Hổ. Bạch Hổ. Bạch Hổ. Nơi có tấn chức quả kia cách đây không xa, nhưng địa điểm hơi bí ẩn, cho nên rất ít người phát hiện. Cố Khinh Thước ôm Mạc Vân Quả đứng cách vị trí tấn chức quả hơn 10m, mà Lãnh Quân cũng đứng ở bên cạnh hắn. Lãnh Quân nhìn ba viên tấn chức quả, lòng còn sợ hãi. Anh còn nhớ lúc muốn lấy tấn chức quả, bị ma y thú cào thương, thật đau a. Lãnh Quân quay sang nhìn Cố Khinh Thước bên cạnh, trong mắt xẹt qua một tia mong đợi, người con trai này hẳn là có thể đi. Cố Khinh Thước mới tới đây đã cảm nhận được một lực lượng cường đại, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn không thể đánh bại. Khẽ miệng cong cong, thật ra hắn muốn nhìn xem, đến tột cùng là nó thắng một bậc hay là hắn thắng một bậc đây. Cố Khinh Thường đưa Mạc Vân quả cho Lãnh Quân, cẩn thận dặn dò anh phải chiếu cố thật tốt đại bạch nhà mình, sau đó hắn một bữa liền vọt đi lên, chỉ để lại Lãnh Quân trợn mắt há hốc mồm. Lãnh Quân cảm thấy có chút vô ngữ lại có chút khiếp sợ, chẳng lẽ là anh quá ngốc sao? Không phải khi chiến đấu nên hợp tác cùng bạn mạng thú sao? Cùng bạn mạng thú hợp thành một thể, trở thành thân thể mạnh nhất, sau đó tiêu diệt địch nhân. Ai tới nói cho anh, cái người cố khinh thước này vì sao lại muốn đưa bạn mạng thú cho anh ôm a nằm? Chẳng lẽ không phải hợp thể tiến công sao? Lãnh Quân cảm thấy hôm nay gặp được việc rất kỳ quái, thật là kỳ quái, đặc biệt kỳ quái. Mạc Vân Quả cảm giác được hiện tại ôm ấp một chút cũng không thoải mái, cô mở to mắt, quả nhiên thấy được không phải cố khinh thước ôm mình. Cô nhanh chóng đạp Lãnh Quân một cái, sau đó nhanh chóng nhảy xuống trên mặt đất, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, bình tĩnh nhìn cố khinh thước cùng thú hộ thú chiến đấu. Thủ hộ thi tấn chức quả là một loại với cá sấu, da dày. Một quyền của Cố Khinh Thức đện xuống đi, chỉ có thể khó khăn lắm mới tạo ra một vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ một chuyện như thế này thôi, cũng đủ khiến Lãnh Quân ha to miệng, một bộ không thể tin tưởng. "Mẹ của ta ơi, người con trai này thân thể thật cường đại." Đây là suy nghĩ duy nhất của Lãnh Quân. Mà Mạc Vân Quả cùng Cố Khinh Thức không hề hài lòng với hiệu quả này, dùng một câu mà nói, "Chính là có yếu." Cố Khinh Thức cùng Mạnh Thu chiến đấu, Mạc Vân Quả lại nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận quá trình chiến đấu của Cố Khinh Thức. "Ai, hắn dự phán năng lực thật cường đại." Đúng vậy, cứ giống như biết quái vật xấu xí này muốn công kích ở đâu. Người con trai này thiên phú rất tốt, chỉ cần dùng phương thức dẫn đường chính xác, nhất định có thể trở thành một cường giả. A a a. Thật muốn nhận đồ a. Hu hu hu hu trên lầu cá bẩn. Số tuổi bao lớn rồi, còn hu hu hu. Có ghê tởm hay không? Cố Khinh Thức này tuy rằng dự đoán rất tốt, nhưng ánh mắt cũng quá kém đi. Đánh lâu như vậy, thế mà còn không tìm ra nhược điểm của quái vật nơi nào. Ta cảm thấy hắn có thể là cố ý, ngươi không được quên, con đường hắn đi chính là luyện thể chi đạo mạc vân quả nhìn đến nơi này, nhìn Cố Khinh Thức còn đang chiến đấu với mãnh thú. Trong mắt hiện lên một tia quang mang 6 chương 328, sở vện sở vện 327B E edit, lệnh ở là DIB264. Thật sự là cố khinh tức cố ý sao? Trên thực tế đều không phải như thế, hắn tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng cũng mới sống hơn 20 năm, so với ánh mắt sắc bén của người đã sống mấy trăm năm mà nói, với thực lực hiện tại của hắn, thật không đủ thấy ánh mắt của hắn cũng chưa thể sâu xa như vậy, có thể dễ dàng nhìn thấu nhược điểm của mãnh thú, càng đừng nói tới chuyện nhược điểm của mãnh thú này còn được che giấu. Cố Khinh Tức cùng mãnh thú chiến đấu, hoàn toàn không biết Lãnh Quân Khiếp sợ cùng người trong phòng phát sóng trực tiếp đánh giá. Dư Quang của hắn ngẫu nhiên ngó qua Mạc Vân Quả, phát hiện nó vẫn như cũ ngoan ngoãn ngồi xổm ở chỗ kia, vẻ mặt nghiêm túc. Cố Khinh Thước nhìn đến nơi này, không biết sao, cười khẽ một tiếng. Mà một tiếng này, thành công khiến cho manh thú bất mãn. "Nhà ta và ngươi ở liều chết vật lộn đấy, ngươi vậy mà còn cười." Manh thú giống giận một tiếng, thân thể dùng một chút lực, bay thẳng đến người Cố Khinh Thước. Cố Khinh Thước nhanh chóng tránh thoát, cả người dùng sức, một quyền ổn định vững chắc đệm xuống đầu manh thú. Chỉ thấy đầu kia sưng thành cái bao, nhìn qua thập phần dữ tợn cùng bố. Mạc Vân Quả thấy như vậy, ngáp một cái, cô giống như lại có điểm mệt nhọc. Lãnh Quân nhìn tiểu thú ngáp khè miệng giật giật, trong lòng cuồng phu táo. Đó là chủ nhân của ngươi a a a. Ngươi không cùng hắn cùng nhau chiến đấu? Tuy nhiên ở chỗ này náp, tuy rằng ngươi thực mạnh, nhưng cái này không phải lý do a. Cố Khinh Tức không thấy động tác kia, hắn chuyên tâm cùng manh thú chiến đấu, biết mình có dùng vũ lực cũng không đánh thắng được manh thú này, trong mắt lóe sáng. Thừa Dịp tạo ra một khe hở, từ nhẫn trữ vật lấy ra một cái bình sứ, nhanh chóng cầm một viên đan dược ném vào miệng mình. Giờ khắc này, manh thú đỗng nhiên lui về phía sau vài bước, nó rõ ràng cảm giác được người trước mặt biến cường đại. Lãnh Quân cũng kinh ngạc nhìn một màn này, khí thế trên người Cố Khinh Tức thay đổi rõ ràng. Tiễn anh cũng không cách nào xem nhẹ. Cố Khinh Thức nhanh chóng nhắm về phía manh thú, một quyền hung hăng đập xuống đầu nó, manh thú trốn tránh không kịp, lập tức đã bị hạ chúng. Sau đó, đầu nó bạo, bạo, bạo, máu tươi lẫn thịt tung tóe, Mạc Vân Quả vội vàng trốn tránh, Lãnh Quân trốn tránh không kịp, máu đều bắt hết lên quần áo hắn. Lãnh Quân, Mạc Vân Quả, may mắn mình trốn tránh kịp thời. Cố Nhẹ Thức tựa hồ đã nhận ra Mạc Vân Quả với vẻ, hắn cũng khẽ cười một tiếng, tuy rằng hiện tại trên người cùng trên mặt hắn tất cả đều là máu. Ta là một tiểu ngoan ngoãn, cái này cũng quá bạo lực đi. Ta là mama, cái này cũng quá khốc liệt đi. A nha mà ơi, này lực lượng của Cố Khinh Tước không tồi nha. Ha ha ha. Lãnh Quân kia vẻ mặt ngượng ngึก nhìn qua thật lạ quá khôi hài. Ừm. Vẫn là tiểu quả quả nhà ta tốt, tốc độ cực kỳ nhanh, mấu chốt nhất đó là, một thân lông trắng không bị nhếch bẩn, a nhan sắc đẹp cỡ nào à. Lão trên hôm nay không uống thuốc ta biết. Ngươi mới không uống thuốc. Ta hôm nay chỉ là không cẩn thận đem thuốc uống nhiều mà thôi. Vô lực phụ thảo. Lại nói tiếp, Cố Khinh Tước này không biết nhược điểm của manh thú đi. Nói cách khác sao có thể sẽ bạo lực một quyền đạp nát đầu của nó. Hẳn là không biết, xem ra lúc trước có người suy đoán sai rồi a. Nó như vậy nói, nói Cố Khinh Tức còn đang lượn đâu. Ha ha ha. Là ta, liếc mắt một cái liền thấy được dược điểm là nơi nào. Dược điểm ở nơi nào? Trên quốc hoa một tấc. Mặt tiêu ngạo, Mạc Vân Quả sáu chương 329, server server 328 EB edit, lịch ở là DB E210 là muốn. Cố Khinh Tức tùy ý xoa xoa máu trên mặt, sau đó đi đến chỗ tấn chất quả, đem chúng nó lấy xuống đặt ở trong hộp chuyên dụng, cái hộp này là lãnh quân mới cho hắn. Làm xong mọi chuyện, Cố Khinh Tức đi đến trước mặt Mạc Vân Quả, ngồi xổm xuống chuẩn bị bế cô lên. Nhưng mà, Mạc Vân Quả lập tức cọ ra thật xa. Đứng xa xa nhìn cố khinh thước người đầy máy. Cố khinh thước nhìn đại bạch né tránh mình, khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức đen xuống, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Quân vẻ mặt ngậm bứt một cái, khí thế hung hãn. Lãnh Quân đánh một cái lạnh run, nhìn nhìn Mạc Vân Quả, lại nhìn nhìn Cố Khinh Thước, trong mắt chuyển động, lập tức liền đoán được cái gì đó. Anh vội vàng nói, thú bản mạng nhà anh hẳn là thấy trên người anh. Ưm Lãnh Bất Quỷ chưa nói xong, nhưng làm người thông minh, anh tin tưởng Cố Khinh Thước gắt hẳn sẽ hiểu ý của mình. Quả nhiên, Cố Khinh Thước cũng nhanh chóng hiểu ra, lập tức từ trong không gian của nhận lấy một bộ đồ giả thay. Sau khi đổi xong quần áo, hắn mở ra hai tay Trên mặt gợi lên một nụ cười, sùng lĩnh nói, "Nhan, đại bạch, tới nơi này." Mạc Vân Quả trên dưới đánh giá Cố Khinh Tước một chút, xác định trên người hắn đã không có máu, lúc sau mới nhanh chóng nhảy tới trong lòng hắn. Cố Khinh Tước cảm giác được xúc cảm mềm mại trong ngực, cảm thấy mỹ mãn nửa hé mắt, sau đó hắn nhìn về phía Lãnh Quân nói, "Tần dược quả hiện tại có muốn?" Lãnh Quân gật gật đầu, bản mạng thú của anh còn cần tần dược quả dùng gấp đấy. Cố Khinh Tước gật đầu, lấy cái hộp kia, đưa cho Lãnh Quân nói, "Cậu lấy một cái đi." Lãnh Quân gật đầu, từ nhẫn trữ vật của mình lấy ra một cái hộp, lấy một quả tần dược quả, thật cẩn thận bỏ vào. Làm xong mọi chuyện, Lãnh Quân liền đem hộp khép lại, một cái bỏ vào nhẫn, một cái khác đưa cho Cố Khinh Tước. Cố Khinh Tước vừa lòng nhận lấy, Lãnh Quân này là một người thông minh. Vậy cậu đi đi. Cố Khinh Tước nhàn nhạt nói. Lãnh Quân gật gật đầu, nhìn nhìn Cố Khinh Tước và tở tở y hễ u miêu trong lực hắn nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi Lãnh Quân rời khỏi, sắc mặt Cố Khinh Tước lập tức thay đổi. Hắn đem Mạc Vân Quả ôm lên trước mắt, thập phần hưng phấn nói, ta vừa rồi soái không soái không. Mạc Vân Quả? Cố Khinh Tước nhìn bộ dáng đại dặc bây giờ, rất muốn hôn hôn cô. Đương nhiên Mạc Vân Quả sẽ không cho hai móng vuốt giơ lên ngăn cản mặt hắn lại. Thật muốn đánh Cố Khinh Tước làm sao đây? Sú không biết xấu hổ. Sú không biết xấu hổ. Một lời không hợp liền chiếm tiên nghi tiểu quả quả nhà ta. Quá không biết xấu hổ đi. Còn ta vừa rồi còn ở khen hắn. Quả thực khiến bổn đại gia quá sinh khí. Ai ai, ai bảo tiểu quả quả nhà ta thật manh a? Cho nên hành động của Cố Khinh Tức thực chính xác a. Với giải thích của lầu trên ta cho 100 điểm, không sợ ngươi tiêu ngạo. Kỳ thật nếu đổi lại là ta ta cũng nhịn không được, nhưng nhìn đến Cố Khinh Tức làm như vậy, chính là không hiểu sao thấy khó chịu. Đổi lại là ngươi ta cũng sẽ khó chịu, trừ phi là ta tự mình ra trận 23333333333333 khu khu. Nói thật Chúng ta còn ngăn cản không được những người đó có hành động với tiểu quả quả nha lầu trên đừng nói ra chân tướng được không? Đau lòng đến không thể hô hấp, ống ngực học máu, 110086 Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này, cô tỏ vẻ thân là một thú, cũng là thú có tôn nghiêm. 6 chương 330, server server 329B IE Edit, link ở gladiib20 từ 4. Cố Khinh Thức thấy đại bạch cản mình lại, cân nhắc chẳng lẽ nó đang giận dỗi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Khinh Thức nhìn Mạc Vân Quả càng thêm sủng lịch. Hắn một tay đem Mạc Vân Quả một lần nữa ôm ở trong lòng, sau đó nói, "Lại bị bạch, gần đây ngươi tham ngủ rất nhiều." là muốn tấn chức sao?" Mạc Vân Quả lại nói tiếp, "Cô cũng quên mất chuyện này, suy tư nửa ngày sau, cô gật gật đầu." Cố Khinh Tức thấy thế, cao hứng nói, "Ta liền đoán được ngươi muốn tấn chức, cho nên mới lấy quả tấn chức này." Trong lúc nói chuyện Cố Khinh Tức còn dùng tay xoa xoa đầu Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả sử sốt, cô không hề nghĩ tới Cố Khinh Tức vì mình mới đi lấy quả kia. Cô gật gật đầu, nhẹ giọng ừ một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Thế Cố Khinh Tức cũng không thèm để ý điểm này, hắn ôm Mạc Vân Quả rời đi, đương nhiên, trước khi đi còn không quên thu sắc manh thú kia, có thể bán được giá tốt nha a. Tuy rằng hiện tại hắn không thiếu tinh nguyên, nhưng thứ này hai lại ngại nhiều đâu. Cố Khinh Thước ôm Mạc Vân Quả lại bắt đầu quá trình thể luyện, tại đây xung quanh cùng các loại manh thú lấy mệnh tường bắc. Trong nháy mắt, 1 tháng đi qua. Bởi vì Mạc Vân Quả càng ngày càng thích ngủ, Cố Khinh Thước suy đoán thời gian cô tăng hức sắp đến, cho nên không thể không đình chỉ kế hoạch huấn luyện, chuẩn bị về nhà tìm một chỗ an toàn tăng cấp. Thông qua 1 tháng huấn luyện, hắn rõ ràng cảm giác được mình càng cường đại hơn, nhưng không biết như thế nào, hắn cảm giác mình lâm vào bình cảnh, trong lúc nhất thời cũng không thể đột phá. Cố Khinh Thước biết, hiện tại hắn còn thiếu một cơ hội. Hắn ôm Mạc Vân Quả về đến nhà, toàn bộ hành trình Mạc Vân Quả đều ở trạng thái ngủ say. Phòng phát sóng trực tiếp cũng phát hiện tiểu quả quả càng ngày càng thích thú, thông qua một loạt suy đoán, bọn họ cho rằng tiểu quả quả hẳn là muốn thăng cấp. Tuy rằng không biết sẽ thăng cấp thành cái dạng gì, nhưng luôn cảm thấy chờ mong a. Cố Khinh Đức đi về đến nhà, đầu tiên đi đến nhà đấu giá, lấy toàn bộ tinh nguyên lúc trước bán đan dự về, đồng thời hắn lại giao cho nhà đấu giá một ít năng lượng, ủy thác bọn họ tiến hành bán đấu giá, đương nhiên, chỗ tốt khẳng định không thiếu được. Làm xong mọi chuyện, Cố Khinh Đức mua đồ ăn vặt cho Ôn Mạc Vân Quả, lặng lặng chờ đợi Mạc Vân Quả tỉnh lại. Từ trước đến nay Cố Khinh Đức cũng không thấy qua quá trình bản mạng thú thăng cấp, dù sao bản mạng thú này, đối với bọn họ mà nói tương đương với nửa người, đây chính là thực lực tồn tại ẩn ngấp của bọn họ. Bởi vì như vậy, cho nên Cố Khinh Thước cũng không biết thời gian bản mạng thú thăng cấp là bao lâu, cần những gì Cố Khinh Thước chỉ có thể mua tất cả mọi thứ hắn nghĩ ra, sau đó một bên dựa sạch thảo dược, một bên nhìn Mạc Vân Quả nằm trên giường. Trong thời gian đó, tam tư của hắn cũng không nằm trên đống thảo dược, mà toàn bộ đều đặt trên người cô, hắn bình tĩnh nhìn Mạc Vân Quả, luyến tiếc bỏ qua một chút biến hóa của cô. Mà lúc này Mạc Vân Quả lại cảm thấy dị thường thoải mái, cô dường như nằm ở một cái giường mềm mại, cái giường này thực mềm, làm cô luyến tiếc tỉnh dậy, chỉ nghĩ vĩnh viễn ngủ say như vậy. Nhưng cô lại cảm thấy có chút không đúng, giống như có thứ gì yêu cầu mình đi hoàn thành. Mạc Vân Quả cưỡng bách mình mở to mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc cá bám. Cô đứng lên, kinh ngạc phát hiện mình hiện tại đã là hình dáng con người. Chương 331, server server 330 IB edit, leak at ldi be i20 từ 4. Mạc Vân Quả đi về phía trước một bước, trong không gian giống giống phát ra một âm thanh, đó là tiếng giày của cô cọ vào không gian, thanh thúy dễ nghe. Đập đập đập trong không gian trống vắng chỉ có một âm thanh như thế. Mạc Vân Quả về phía trước, hắc cám trải rộng bốn phía, giống như vĩnh viễn đều không có điểm cuối. Mạc Vân Quả vươn tay, muốn sờ soạn cái gì đó, lại cái gì cũng không sờ được. Cô muốn nhìn xem trạng thái phòng phát sóng trực tiếp, lại phát hiện mình thế nhưng nhìn không thấy bình luận của phòng phát sóng trực tiếp. Trong đầu cô, cái gì đều không có, trang báo vốn dĩ đầy chuyện trêu chọc người cũng không thấy đâu. Thế giới này, phản phất chỉ tồn tại một người là cô. Mạc Vân Quả không tiếp tục đi nữa, cô ngồi xuống, hai tay ôm chân, đầu tựa lên trên, ánh mắt trầm tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này ở bên ngoài, Cố Khinh Thức nhìn động tác quái dị của Mạc Vân Quả, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu. Chỉ thấy Tiểu Miêu nằm ở trên giường tứ chi gắt gao kể tại cùng nhau. Đầu của nó cũng chôn ở hai cái chấn trước, toàn bộ phần lưng cong lên, thoạt nhìn có một tia cô đơn cũng không thích hợp. Mà lúc này Mạc Vân Quả nhìn được phòng phát sóng trực tiếp đang kịch liệt thảo luận cái gì. Kỳ quái, như thế nào ta đột nhiên không cảm giác được tinh thần lực của Tiểu Quả Quả? Ta cũng vậy. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai nguyên nhân, một cái là Tiểu Quả Quả đã chết, nhưng cái này rõ ràng không có khả năng, một cái khác là Tiểu Quả Quả lúc này đang ở trong dị thứ nguyên không gian, chúng ta nhìn không thấy cô ấy, tinh thần lực hẳn là ở nơi đó, cho nên chúng ta cũng không thể cảm nhận được. Nói như vậy thật ra có lý, bất quá thế giới này nhưng thật ra cũng thần kỳ lại có thể tồn tại một cái dị thứ nguyên không gian như vậy. Ừ, chính xác, dù sao mới chỉ là vị diện trung đẳng, thế nhưng có không gian tồn tại như vậy. Cái vị diện trung đẳng này hẳn là không có gì, ta suy đoán dị thứ nguyên không gian hẳn là của tiểu gia hỏa bản mạng thú mà tiểu quả quả bám vào có không gian truyền thừa. Lâu trên có ý tứ gì? Ta suy đoán thế giới này bản mạng thú tấn chức hẳn chỉ truyền thừa ký ức hoặc là kỹ năng chủng tộc, ta nghi thế giới kia hiện giờ hẳn chỉ có quả quả Bạch hổ, nói cách khác, Bạch hổ nhất tộc truyền thừa đều sẽ truyền cho tiểu quả quả, những vị tổ tiên của Bạch hổ hẳn đã sáng lập ra một không gian truyền thừa khảo nghiệm hậu nhân. Cho nên tiểu quả quả mới có thể vào trong dị tứ nguyên không gian. Vậy tiểu quả quả có gặp nguy hiểm hay không? Hẳn là không, dù sao tổ tiên nhà người ta cũng không muốn giết hậu nhân của mình a, chỉ là chỉ là cái gì? Tiểu quả quả dù sao cũng không phải là bạch hổ chân chính, ở trong không gian truyền thừa gặp chuyện gì, chúng ta ai cũng không biết. Nói cũng phải, xem ra chỉ có thể im lặng chờ đợi. Ừm, trước mắt chỉ có thể như vậy, thấy sắc mặt tiểu quả quả bình thường, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ừm. Tiểu quả quả nhất định sẽ không có việc gì. Không thể không nói, nhóm người trong phòng phát sóng trực tiếp này kiến thức rộng rãi vô cùng, chỉ bằng vài chi tiết đơn giản đã suy luận ra toàn bộ chân tướng. Thế giới này tần chức đích xác như bọn họ nói, chẳng qua có chỗ không giống, không giống đó là tần chức ở thế giới này chính là vượt qua nỗi sợ hãi. Trong không gian truyền thừa, có thứ khiến bản mạng thú sợ hãi, có khả năng là một con sâu lông, cũng có khả năng là nhan sắc nào đó. Nói như vậy, năng lực càng thấp bản mạng thú tần chức càng đơn giản, bởi vì thứ chúng nó sợ thường thường thực đơn thuần, mà càng lên cao càng gian nan, bởi vì không gian truyền thừa sẽ tự động lựa chọn bắt trước cảnh tượng khủng bố nhất ở sâu trong nội tâm chúng nó chị có chiến thắng sợ hãi trong lòng, mới có thể trở nên càng cường đại. 6 edit, hôm nay đăng sớm một chút y y y chương 332, sở bện sở bện 331b edit, lịch ở là đi ib20 từ 4. Mạc Vân Quả lặng lặng nhìn mồn mảnh hắc ám xung quanh, có chút không rõ cô chỉ là ngủ một giấc thôi, sao lại đi tới nơi này. Nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi cô có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Nơi này rất quặn quẽ, quặn quẽ tới nỗi cô còn không cảm giác độ hệt mình tồn tại. Thời gian giống như trôi qua thật lâu, Mạc Vân Quả cảm thấy chân có chút mỏi, nhưng cô cũng không muốn đổi động tác, cứ tùy ý để chân mỏi như vậy. Đôi mắt cô nhìn về phía trước, lại chỉ thấy bóng tối vô tận. Cô nhìn về nơi nào đó, giống như có thể nhìn ra thứ gì khác. Trên thực tế lại là, cái gì đều không có. Trong trí nhớ ít ỏi của Mạc Vân Quả biết được, nơi này đại khái chính là cái gì mà không gian truyền thừa, chỉ cần đi ra khỏi nơi này là có thể tân chức. Truy thuyết, trong không gian truyền thừa có thứ mà bản mạng thú sợ nhất. Thế nhưng Mạc Vân Quả nhìn bóng tối vây quanh mình, cô không tìm ra được lý do. Cô sợ bóng tối sao? Đương nhiên không. Mạc Vân Quả nhớ rõ, ở trí nhớ xa xôi của mình, mỗi ngày cô đều làm rất nhiều rất nhiều thí nghiệm, một người, cô độc làm thí nghiệm. Bóng tối đối với nhiều người nó có ý nghĩa nguy hiểm, ý nghĩa không an toàn, nhưng đối với cô, nó giống như ban ngày đều vô vị như nhau. Bởi vì cô đã từng, ngày đêm điên đảo, sáng tối chẳng phân biệt. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, khát thì uống nước, đói bụng thì ăn cái gì đó, thời gian còn lại đều liệu mạng làm thực nghiệm. Mạc Vân Quả tiếp xúc với người khác rất ít, ngoại trừ hệ thống chói định này, số người cô tiếp xúc tăng lên, kiến thức có tốt có xấu, không tốt cũng không xấu, càng nhiều, có khi lại là tốt xấu lẫn lộn, giống như người có hai mặt, một bên là thiện một bên là ác. Cô cảm thấy thú vị, thì ra con người so với thực nghiệm kia còn thú vị hơn, xuất sắc hơn. Mạc Vân Quả nghĩ đến đây, đôi mắt dần dần mở to. Mà lúc này, bóng tối đột nhiên có biến hóa. Mạc Vân Quả nhìn chính mình trước mắt cùng một người đàn ông hào hoa phong nhã nói chuyện, sau đó đem vợ chuối bê hắn. Mạc Vân Quả biết, đây là vị diện đầu tiên của cô, cũng là nơi khởi đầu mọi chuyện. Cái cảnh tượng này thoảng qua, sau đó càng nhiều hình ảnh xuất hiện trước mắt cô. Có Bạch Liên có trái tim thánh mẫu không thể hiểu được, có ngải sâm trong mắt tinh quang hiện ra, có tiểu hoàng bao cô thích nhất, cũng có nguyên viên Mạc Hải nhiệm vụ cô thất bại, còn có cây đại thụ kia ở trong gió lay động, còn có diệp hành thích màu đỏ. Có thật nhiều thật nhiều người, những cảnh tượng hiện ra ở trước mắt cô, khiến Mạc Vân Quả ý thức được, thì ra cô đã đi qua nhiều thế giới như vậy. Khi hình ảnh đó trôi qua hết, không gian lại khôi phục như lúc ban đầu. Lặng yên không một tiếng động, lạnh lẽo. Mạc Vân Quả chậm rãi đứng lên, bởi vì thời gian dài duy trì một động tác, thân thể của cô có chút cứng đờ. Nhưng này cũng không thể gây trở ngại cho việc cô muốn đứng lên, thân thể của cô có chút lay động. Mạc Vân Quả nhìn bóng tối trải dài không bao biến, nhắm hai mắt lại. Tất cả đều là bóng tối năm. Nhưng hiện tại trong lòng cô lại có một tia sáng. Đó là người trong phòng phát sóng trực tiếp, có đủ loại chọc cười cô, cũng hết mực quan tâm cô. Mạc Vân Quả không phải ngu ngốc, cô chỉ không hiểu người khác có ý tốt không thể hiểu với cô mà thôi. Cô nhớ rõ, bọn họ nói, loại ý tốt này gọi là thích. Mạc Vân Quả mở hai tay ra, tùy ý để bóng tối bao vây cô. Nhưng mà cô không biết đó là, từ từ trong thân thể cô tự phát ra ánh sáng chậm rãi trải rộng ra, chậm rãi chiếu sáng toàn bộ thế giới này 6 chương 333, server server 332BE edit, lệnh ở là DB2034. Mà lúc này ở thế giới bên ngoài, Cố Khinh Đức kinh ngạc nhìn thân thể đại bạch đột nhiên bay lên không trung. Đại Bạch duỗi thẳng tứ chi, đầu hơi ngước lên, rõ ràng là khuôn mặt đầy lông, nhưng hắn lại cảm nhận được hương vị thanh khiết. Trái tim Cố Khinh Thước run rẩy, cái loại cảm giác như bị cái gì đập trúng vây quanh hắn. Toàn thân hắn đầu đang tiêu gạo, có được cô ấy, có được cô ấy, có được cô ấy, từ trên người Đại Bạch tản ra một tia sáng, chấm dãi, dần dần bao phủ căn phòng, bao phủ một khu này, thậm chí tới địa phương xa hơn. Ánh sáng này cực kỳ lóa mắt, đặc biệt trong bóng tối, càng có vẻ bắt mắt. Không ít người kinh ngạc nhìn dị tượng trong không trung, muốn tìm nguồn ánh sáng kia. Càng có không ít người tìm đúng mục tiêu đi về phía căn nhà của Cố Khinh Thước. Nhưng mà chờ bọn họ đi đến nửa đường, lại phát hiện ánh sáng kia đã biến mất, chỉ quanh vùng được một nơi không xác định nào đó. Màn lục địa này, một lần nữa chìm trong bóng tối. Mà bên kia, Cố Kinh Đức nhìn bóng người nho nhỏ trôi nổi trong không trung toàn bộ thân thể đều hưng phấn đến run rẩy. Chỉ thấy người trước mắt mặc một thân bạch đi liễu, làn da trắng không tì vết mang theo một tia thanh khiết, cô đôi mắt khép hờ, lông mi an an ồ ồ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím mím, toàn bộ tổ hợp ở bên nhau, không thể nói kinh tâm động phách tuyệt mỹ, lại có một loại cảm giác nói không nên lời. Cái này, chính là diện mạo thật của Mạc Vân Quá. Mạc Vân Quả chậm rãi mở mắt, đồng tử của, của cô màu đen, không trộn lẫn một chút tạp chất. Khi đôi mắt kia nhìn thẳng vào Cố Khinh Thước, hắn cảm giác như cả linh hồn mình đều run rẩy. Cố Khinh Thước biết, hắn cả đời này xong rồi, triệt triệt để để xong rồi. Hắn yêu bản mạng thú của mình, hơn nữa ở một khắc kia, hắn muốn tách ra khỏi cô là chuyện không thể, Cố Khinh Thước cười, hắn nghĩ, nếu đời này ai có thể uy hiếp hắn, như vậy nhất định là đại bạch, mà hắn thật sự đặc biệt vui vẻ. Biểu tình Mạc Vân Quả lạnh lẽo, cô sẽ không cười, cặp mắt kia trước sau đều trong suốt như vậy, nhưng nếu tinh tế nhìn lại, liền sẽ phát hiện đôi mắt lạnh lẽo kia có một tia ấm áp. A ha ha ha ại quả quả uy vũ hùng tráng. Mi mi mi, liem liem liem. Làm sao bây giờ? Ta đã yêu tiểu quả quả nhà ta đến không thể tự kiềm chế. Hu hu hu. Tiểu quả quả khi nào mới có thể tới thế giới ta? Không thì để cho ta ôm một cái cũng được. Hu hu hu hu lẩu trên ngươi đừng nói chuyện, tiểu quả quả nhà ta đều còn không có tới ta thế giới đâu. Thổ lộ tiểu quả quả, gà cho ta đi. Đem lẩu trên kéo ra ngoài quần ổ 100 lần a 100 lần. Xong rồi xong rồi, ta hoàn toàn luân h ám hiện tại tiểu quả quả cảm giác càng thêm đẹp a a a a. Không được không được, ta muốn lấy quan. Lấy quan Hô hô, còn như vậy đi nữa, ta sẽ tìm không thấy lão bà a. Xem tiểu quả quả nhiều, cảm thấy những người khác đều không tốt nha. Hu hu hu yên lặng thêm cái một. Tuy rằng ta đã kết hôn, ha ha ha ha, ta còn rất yêu ta lão bà. Choáng lược tú ân ái cốt xéo. Thật ra, với khuôn mặt này của Mạc Vân quả đặt ở 3000 thế giới mà nói tuyệt đối không phải đẹp nhất, nhưng linh hồn của cô lại là thuần túy nhất. Mà đám người phòng phát sóng trực tiếp kia cùng nhiệt chính là linh hồn của cô, là linh hồn trong suốt thuần túy 6 chương 334, sở vén sợ vén 333b edit, -E Lực ở là diib2074. Cố Khinh Đức vươn tay, muốn ôm Mạc Vân Quả, muốn ôm đại bạch của hắn. Thân thể Mạc Vân Quả chậm rãi hạ xuống dưới, thẳng đến khi toàn bộ thân thể tiếp xúc với mặt đất, cô mới nhìn thẳng vào Cố Khinh Đức. Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại giống như không nói thành lời. Khi Cố Khinh Đức còn chưa kịp phục hồi tinh thần, hắn vẫn luôn biết, trong truyền thuyết manh thú cấp 12 có thể biến hóa thành người, nhưng tận mắt chứng kiến, hắn vẫn như cũ nhịn không được chấn động. Mạc Vân Quả đã biết mình đã biến thành hình người, hơn nữa cô còn tiếp nhận rất nhiều ký ức truyền thừa. Trên thế giới này chỉ có một bạch hổ là cô, tổ tiên để lại cho cô tài sản phong phú, bao gồm một không gian có thể cất chứa và sống. Cang Đường nói nơi đó có hàng ngàn hàng vạn thảo dược, còn có các loại công pháp, nhiều không kể xiết. Mạc Vân Quả ở trong đầu cô đang suy nghĩ nên xử lý mấy cái này như thế nào, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Thật lâu sau sau, vẫn là Cố Khinh Thức mở miệng trước. Đại Bạch Mạc Vân Quả phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn một cái nói, "Ta tên là Mạc Vân Quả." Cố Khinh Thức lần ra, theo sau cười nói, "Ừ, tiểu Quả Quả." "Mạc Vân Quả?" Mạc Vân Quả nghiêm nhiên đã quen cái xưng hô này, cô nhàn nhạt, nhạt nhìn Cố Khinh Thức một cái, sau đó xoay người ngồi xuống trên giường. Cố Khinh Thức thấy như vậy, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Hắn đi qua đi xoa xoa đầu Mạc Vân Quả nói, Làm sao khi thành người rồi vẫn muốn chạy lên giường? Mạc Vân Quả. Cô nhìn thoáng qua nơi để thảo dược, nhìn Cố Khinh Thước ánh mắt dò hỏi, nơi này còn có nơi như vậy. Cố Khinh Thước lĩnh hội độc ý tứ của Mạc Vân Quả, hắn nhìn quanh một chút bốn phía, ho nhẹ một tiếng, Lô Thai hơi hơi biến hồn nói, kia cái, ta quên chưa nói. Ừm. Mạc Vân Quả nhẹ giọng lên tiếng. Mạc Vân Quả nghiêng đầu nhìn Khinh Thước, hiện giờ thực lực của cô đã tăng lên rất nhiều, nhìn dâng vẻ gầy yếu của Cố Khinh Thước, không thấy hài lòng chút nào. Vì thế nàng cô, ngươi quá yếu. Cố Khinh Thước. Cố Khinh Thước chỉ cảm thấy một trận bạo kích, bản mạng thú nhà mình chê mình quá yếu làm sao đây? Đương nhiên Cố Khinh Thức nắm rõ thực lực của mình ra sao, thật là quá yếu, dù sao cũng là luyện thể chi đạo, hắn tự mò mẫm mà đường, cho nên đầu óc cũng không thể suy luận nhanh chóng được. Mạc Vân Quả biết đường Cố Khinh Thức đi chính là luyện thể chi đạo, nghĩ đến đây, cô tử không gian truyền thừa lấy một quyển sách ném cho Cố Khinh Thức. Cố Khinh Thức vừa thấy, lại là một công pháp, hơn nữa đọc qua bộ công pháp này rất phù hợp với con đường hắn đang luyện. Cố Khinh Thức nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Mạc Vân Quả, nhịn rung động trong lòng xuống, nói thanh cảm ơn. Mạc Vân Quả lắc đầu nói, ngươi trở nên cường đại chính là lời cảm ơn lớn nhất với ta. Ừ. Đến lúc đó nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành, thật lạ vui vẻ mà. Nhưng mà câu nói này qua Thái Cố khinh thước lại thành một hương vị khác. Hắn cho rằng Mạc Vân Quả muốn hắn có năng lực cùng cô kẻ vai chiến đấu, cho nên mới muốn hắn trở nên cường đại hơn. Giờ khắc này, trong nội tâm hắn dâng lên một dòng nước ấm, đồng thời ở trong lòng càng thêm kiên định mình nhất định phải đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Bởi vì Mạc Vân Quả vừa rồi quá trình tân chức quá mức lóa mắt, không ít người đi tới cái trấn nhỏ hẻo lánh này, muốn tìm thứ phát ra ánh sáng rung động kia, sau đó muốn làm cái gì đó, không ít người mang theo tâm tư tìm đến đây. 6 chương 335 Serpenser pen 334BE edit, Lực Arcadia IB20-4. Hiển nhiên Cố Khinh Tức cũng nghĩ đến chuyện này, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, còn không thể cùng những người đó đối kháng. Mà Đại Bạch tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng không biết vì sao hắn không muốn cô xuất hiện trước mặt mọi người. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Khinh Tức quyết định đi vào rừng rậm mãng hoang. Hiện giờ hắn đã hiểu được, nghĩ đến con đường tân chức của hắn không giống người khác, nhất định phải vật lộn với đám manh thú kia. Rừng rậm mãng hoang là lựa chọn tốt nhất, nơi đó không chỉ có cỏ thảo dược, còn có các loại manh thú nguy hiểm, mấu chốt nhất đó là Đám người tài tuyệt đối không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ đi vào rừng rậm m้าง hoang. Nghĩ đến đây, Cố Khinh Thức muốn dò hỏi Mạc Vân Quả xem có thể biến thành dáng vẻ trước kia không. Mạc Vân Quả tuy rằng không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng cô vẫn thành thật gật gật đầu. Cố Khinh Thức trầm trước một chút, sắp xếp lại cao chữ tìm từ thích hợp nói, "Tiểu Quả của a, ngươi xem ngươi biến thành tiểu miêu thật tốt, ta có thể ôm ngươi, ngươi cũng không cần tự mình đi đường không phải sao?" Đương nhiên Cố Khinh Thức sẽ không nói cho Mạc Vân Quả, thật ra hắn không muốn người khác thấy dáng vẻ con người của Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nghe Cố Khinh Thức nói như vậy, còn cảm thấy có vài phần đạo lý. Sách thật cô không cần tự mình đi là chuyện rất tốt. Nếu để người trong phòng phát sóng trực tiếp biết suy nghĩ của Mạc Vân Quả lúc này, nhất định phải hung hăng phun tạt một chút. Tiểu Quả Quả, Cố Khinh Thức kia là quang minh chính đại muốn ăn đậu hũ của ngươi a a a a. Đáng tiếc, người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không biết ý tưởng chân thật của Mạc Vân Quả, bọn họ chỉ nhìn thấy Tiểu Quả Quả lập tức biến thành dáng vẻ tiểu miêu, tuy rằng vẫn rất đáng yêu, nhưng lại cảm thấy vẫn là hình người đẹp nha. Cố Khinh Thức thấy Mạc Vân Quả biến thành hình thú, vội vàng đi đến mép giường, lập tức bế cô lên, sau đó dùng gương mặt kia dùng sức cọ cọ. Mạc Vân Quả, Cố nhẹ thước xoa xoa đầu nhỏ của Mạc Vân Quả. Sau đó thu thảo dược và đó nhận chữ vật, đi khỏi phòng, vào trấn mua không ít đồ, mặc dù là ban đêm, nơi này cũng vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, các loại đồ ăn vật là không thiếu được, còn có các loại gia vị, ở rừng rậm mãng hoang, còn có thể thịt nướng ăn đâu. Chuẩn bị tốt tất cả, Cố Khinh Thức nhanh chóng mang mạc Vân Quả đi về phía rừng rậm mãng hoang. Lúc đó đã là sáng sớm, sáng sớm không khí tới mát, Cố Khinh Thức hít sâu một hơi, tâm tình rất tốt. Mạc Vân Quả đã ngủ say từ lúc nào, nghĩ cũng đúng, cô vừa mới tất chức cần nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Cố Khinh Thức mới phát hiện, tần chức quả vô dụng với tiểu quả quả nhà mình. Giờ khắc này, Cố Khinh Thức càng thêm sâu sắc cảm nhận được bản mạng thú nhà mình khác biệt, từng, đặc biệt không giống nhau, cho nên hắn nhất định sẽ quý trọng cô thật tốt. Một đêm trôi qua, rừng rậm mãng hoang vô cùng yên tĩnh, nhưng cũng không che giấu được bản chất nguy hiểm của nó. Cố Khinh Thức tính toán đi vào sâu một chút, hiện tại bên ngoài manh thú đã không phải đối thủ của hắn, hắn khiêu chiến hoàn toàn không có khó khăn gì, điểm này cũng bất lợi với việc hắn tấn trước, cho nên vì tốt cho việc rèn luyện mình, Cố Khinh Thức muốn đi sâu vào bên trong. Càng đi sâu, nguy hiểm càng lớn, đồng thời thu hoạch cũng càng nhiều. Đây là sự thật mọi người đều biết. Cố Khinh Thức ôm Mạc Vân Quả, Nện bước kiên định hướng tới chỗ sâu trong mà đi, hắn thật cẩn thận quan sát đến bốn phía, cơ bắp cả người càng căng chặt, cảnh giác, mà đúng lúc này, dị biến xảy ra 6 chương 336, sở vện sở vện 335 IB edit, lịch ở là DBE2104. Một con mãng xà màu đen đột nhiên xuất hiện lao về phía Cố Khinh Đức, mà mục tiêu cái đầu to kia hướng tới là Mạc Vân Quả. Cố Khinh Đức cả kinh, vội vàng nhảy dựng lên, trực tiếp giẫm lên trên đầu mãng xà. Mãng xà đau hô một tiếng, đôi mắt càng thêm đỏ tươi. Tay trái Cố Khinh Đức che chở Mạc Vân Quả, tay phải một quyền nện ở trên đầu mãng xà, một quyền đi xuống, đầu mãng xà liền nát. Cố Khinh Thước thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị lui về phía sau, mãng xà trước mặt đột nhiên mọc ra một cái đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, rõ ràng so với lúc trước càng thêm hung mãnh. Đồng tử Cố Khinh Thước co rút lại, không nghĩ tới trong rừng rậm này lại có loại manh thú có năng lực tái sinh, cũng có nghĩa là không sinh bất tử. Hắn hít sâu một hơi, thân thể căng thẳng. Cố Khinh Thước biết, phàm là đồ vật trên thế gian này đều có nhược điểm. Như vậy manh thú trước mắt này chắc định có nhược điểm, nhất định là có. Cố Khinh Thước lặng lặng nhìn chằm chằm mãng xà, lúc này mãng xà kịch liệt dong đưa cái đuôi, đôi mắt mở to nhìn Cố Khinh Thước. Một người một thú bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều thập phần cảnh giác, e sợ cho ai động thủ trước sẽ giết mình. Mà lúc này, Mạc Vân Quả bị đông đưa kịch liệt chầm rãi mở mắt, nhìn quái vật khổng lồ, cô sửng sốt, sau đó nói, "Đây là manh thú." Bên ngoài, Mạc Vân Quả rõ ràng có thể cảm giác được manh thú này cường đại hơn bất kỳ manh thú nào cô đã từng gặp, cho nên mới hỏi như vậy. Cố khinh thước lắc đầu nói, "Không phải, mới đi vào sâu một ít." "Nhà." Mạc Vân Quả đáp, nhìn manh thú, đôi mắt tối tăm kia nhìn chằm chằm cho tới khi đầu manh thú cảm thấy tê dại. Hiện giờ đó, đã có chút thần trí, nó có thể cảm giác được uy áp từ cục đông màu trắng kia, nhưng mà Manh thú nhìn thoáng qua Cố Khinh Thước, vươn đầu lưỡi, nước miếng chân trượt ghê tởm rớt xuống đất. Muốn cho nó cứ như vậy buông tha đồ ăn, nó nghĩ như thế nào cũng không cam lòng. Manh thú nổi giận gầm lên một tiếng, lại hướng tới Cố Khinh Thước mà đi. Một quên của Cố Khinh Thước hung hăng nện ở vị trí bảy tấc mãng xà, chỗ kia đúng là nhược điểm của nó. Mãng xà hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt sinh cơ từ trong thân thể nó sói mòn. Mãng xà dong đưa thân thể vài cái, lại là cứ như vậy chết đi. Mạc Vân Quả vô cùng vừa lòng với thành quả chiến đấu của Cố Khinh Thước, cô chớp chớp mắt nói, "Thu hồi rồi đến đây đi." Ừ Cố Khinh Thước đem thi thể mãng xà thu vào nhận chữ vật. Sau đó lại rửa sạch tay, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới một lần nữa ôm Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả? Tiểu Quả Quả, ngươi muốn biến thành hình người hay không? Cố Khinh cứ hỏi. Hiện giờ đã đi vào sâu trong rừng rậm rồi, biến thành hình người thì cũng chỉ có mình hắn nhìn thôi. Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết tiểu tâm tư của hắn, câu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là hình người tiện hơn, tuy rằng phải tự đi đường, nhưng dù sao cũng quen thuộc hơn. Vì thế Mạc Vân Quả ở trong ánh mắt chăm chú của Cố Khinh cứ hóa thành hình người, một thân quần áo mặc trên người cô vô cùng nhã nhặn, vừa vặn phác thảo thân thể cô. Không có diễm tục, chỉ có dáng người tiểu sáo là lướt, ừm. Đương nhiên, cái này chỉ là cách nói dễ nghe mà thôi. Cố Khinh Thức rất thích Mạc Vân Quả hiện tại, tưởng tượng đến chuyện chỉ có mình có thể nhìn thấy tiểu quả quả trong hình người, hắn liền cao hứng không kềm chế được. Nếu để người trong phòng phát sóng trực tiếp biết ý tưởng của hắn, khẳng định sẽ khinh bỉ một phen. Ha ha. Rõ ràng bọn họ mới là người nhìn thấy tiểu quả quả trong các loại hình thái. 6 chương 337, server server vện 336 IB edit, lịch ở Lady BE 20 từ 4. Dừng dậm mãng hoang không hổ là nơi nguy hiểm nhất đại lục, sau khi Mạc Vân Quả biến thành hình người, Cố Khinh Thức còn chưa kịp ôm Mạc Vân Quả một cái, đã bị các manh thú khác tập kích. Đương nhiên, Mạc Vân Quả biết được những manh thú đó đã đến, chỉ là cô không nói cho Cố Khinh Đức mà thôi. Dựa theo phòng phát sóng trực tiếp nói, Cố Khinh Đức cần phải tôi luyện một chút mới tốt, ừm. Cho nên không cần nhắc nhở hắn, Cố Khinh Đức phản ứng cực nhanh, hơn nữa thân thể cường hãn vô cùng, không tốn bao nhiêu thời gian đã thu phục được bọn chúng. Trong quá trình đó hắn cũng tự tìm ra được nhược điểm của manh thú đó ở đâu. Sau 1 tháng, Cố Khinh Đức lần lượt vượt qua các loại nguy hiểm. Mạc Vân Quả thường thường có thể biết trước nguy hiểm, nhưng trước nay cô không hề nói với hắn. Thứ nhất cô muốn rèn luyện hắn, thứ hai cô cũng tin tưởng khả năng của hắn. Đương nhiên, Cố Khinh Đức cũng biết điểm này. Đối với cách làm của Mạc Vân Quả, hắn rất đồng ý, hắn muốn trở nên cường đại hơn, cũng cần thiết phải cường đại, chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo hộ cô. Trong một tháng này, quyển sách mà Mạc Vân Quả cho hắn Thông Thiên Đạo Lý, hắn dùng nó bổ sung vào hệ thống tu luyện của mình, xác định được con đường đúng nhất, càng chính xác hơn. Cùng lúc đó, Cố Khinh tức ý thức được, luyện thể tuy rằng hắn là chủ chốt, nhưng đối mặt với một số nguy hiểm, với thân thể của hắn, không cách nào đột phá được. Thế giới này phương thức có thể thừa nhận đó là cùng bản mạng thú kết hợp chiến đấu, cho nên khi luyện thể chi đạo, đồng thời, hắn cũng âm thầm tu luyện công pháp thế giới này mà công pháp kia, đương nhiên là công pháp truyền thừa của gia tộc hắn, là công pháp tối cao nhất, theo truyền thuyết trăm ngàn năm qua, chỉ có người sáng lập ra bộ công pháp này tu luyện thành công, nhưng người còn lại đều không có cách nào tu luyện được, cho nên khi công pháp này bị bỏ sót, mới có thể đến tay hắn. Bộ công pháp này có tên rất hay, Hợp Hóa Lục, này trong đó che giấu trí tuệ phi thường, người bình thường khó có thể nhìn trộm. Cố Khinh Đức cũng ngoài ý muốn mới biết mình có khả năng tu luyện, chỉ là lúc ấy hắn còn không có bản mạt thú, cho nên hắn không tiếp tục tu luyện. Dù sao bản công pháp này, không có bản mạt thú, cũng chỉ uổng phí mà thôi. Nhưng hiện tại không giống như vậy, hắn có tiểu quả qua nhất định có thể luyện thành bộ công pháp này. Mạc Vân Quả cũng không biết cố Khinh Tức trộm luyện bộ công pháp này, cô chỉ thấy cố Khinh Tức càng ngày càng cường đại, không chỉ là thân thể, mà còn là tinh thần lực và linh hồn. Đối với thấy điều này, Mạc Vân Quả vui vẻ vô cùng. Cô đánh giá một chút thực lực của cố Khinh Tức đã tương đương với cấp 9 của thế giới này. Nói cách khác, dựa theo tiến độ này, không quá 2 tháng nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Ồ, ồ Mạc Vân Quả có chút vui vẻ nhỏ, cho nên sẽ thường thường cùng cố Khinh Tức trò chuyện một chút, tỉ như lúc cô muốn ăn đồ ăn vặt trong nhẫn trữ vật của cố Khinh Tức. Bởi vì năng lực của Cố Khinh Tức đã tăng lên không ít, cho nên hai người quyết định đi vào sâu bên trong rừng rậm. Nếu thời gian đầu bọn họ còn có thể ngẫu nhiên cảm ứng hơi thở con người, như vậy hiện tại bọn họ đã hoàn toàn không cảm giác được người tồn tại. Nói cách khác, bọn họ đã bắt đầu tiến vào mảnh đất nguy hiểm nhất mãng hoang, nơi mà bất cứ con người nào cũng không muốn tiến vào. Cố Khinh Tức lại thấy mừng rỡ lẫn tự tại, cuối cùng thì hắn cũng không cần cố ý tránh né những con người kia sáu chương 338, Spencer vện 337b e edit, Lực ở Lady ib2154. Tiến vào mảnh đất nguy hiểm nhất mãng hoang, ngay cả Mạc Vân Quả cũng không thể không nâng cao cảnh giác. Đoàn tử cho cô bối cảnh vị diện này, có nhắc tới trung tâm khu diện này là nơi nguy hiểm nhất, đến nỗi nguy hiểm đến tình trạng nào, hiện tại cô có năng lực đánh bại không, trước mắt Mạc Vân Quả không biết, cho nên cô cần thiết phải cẩn thận cẩn thận, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn đe dọa nghiêm, thật cẩn thận không đại biểu cho việc sợ hãi rụt rè, dù sao Mạc Vân Quả lặn lên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngẫu nhiên còn muốn xem phòng phát sóng trực tiếp đánh giá khả năng chiến đấu của Cố Khinh Đức, sau đó thuật lại cho hắn nghe. Cố Khinh Đức cũng biết nơi này tương đối nguy hiểm, cho nên hắn một bên phải cẩn thận che chở Mạc Vân Quả, một bên lại muốn đi tìm những manh thú kia khiêu chiến, muốn tăng thực lực của mình. Vị tối nghi lui, Cố Khinh Tức tính toán nói chuyện với Mạc Vân Quả. Lúc này, hai người ngồi đối mặt nhau, điểm khác nhau đó là, Mạc Vân Quả là ngồi trên một cái đệm, còn Cố Khinh Tức trực tiếp ngồi xuống đất. Cố Khinh Tức nhìn thiếu nữ trước mắt chưa từng nở nụ cười, ôn nhu sủng nhẹ hỏi, "Nếu ta chủ động đi tìm những manh thú kia, ngươi có gặp phiền phức hay không?" Cố Khinh Tức không hề muốn lừa gạt Mạc Vân Quả, hắn cũng biết thực lực hiện tại của mình ra sao, nếu chủ động đi tìm manh thú kia, chẳng khác nào đi tìm chết, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Từ chỗ chết tìm ra đường sống mới có thể kích thích tiềm lực của mình. Mạc Vân Quả gần như lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Cố Khinh Tức muốn tăng thực lực lên, nhưng lại sợ bản thân không đánh thắng được mãnh thú kia, sẽ có nguy hiểm. Không thể không nói, ép cờ của Mạc Vân Quả tiến bộ không ít. Mạc Vân Quả lắc đầu nói, hẳn là không có. Cố Khinh Tức nghe Mạc Vân Quả nói với ngữ khí không xác định, tự hỏi một chút nói, nếu có cái gì nguy hiểm, ngươi chạy trước đi. Cố Khinh Tức nói cực kỳ kiên định, so với cái mệnh này của hắn, hiển nhiên Mạc Vân Quả càng thêm quan trọng. Mạc Vân Quả lắc đầu nói, ta là bản mạng thú của ngươi, ngươi ở đâu, ta liền ở đó. Cố Khinh Tức nghe xong câu này vô cùng sửng sốt, hắn cho rằng đây là Mạc Vân Quả biến tướng thổ lộ. Nhưng mà trên thực tế lại là Mạc Vân Quả, bản mạng thú không có cách nào rời khỏi chủ nhân, chủ nhân chết, bản mạng thú vong. Đây mới là nguyên nhân Mạc Vân Quả nói ra những lời này, bởi vì căn bản cô không thể rời khỏi Cố Khinh Tức ca. Như vậy xem ra, EQ của Mạc Vân Quả giống như cũng không có tiến bộ. Phong Phát sóng trực tiếp nhìn hai người đối thoại, sôi nổi tỏ vẻ không nghĩ phụ thảo. Tiểu Quả Quả tự khi nào lại do dự không quyết đoán như vậy? Không nói cái khác, gặp được manh thú, trực tiếp đi lên lập a. Ánh mắt của lầu trên kiểu gì vậy? Rõ ràng Cố Khinh Tức đang dò hỏi Tiểu Quả Quả nhà ta, sau đó Tiểu Quả Quả đúng sự thật nói lại mà thôi. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tiểu quả quả nhà ta do dự không quyết đoán? Thứ ta nói thẳng, ta 108 đôi mắt đều thấy lợi hại trên lầu của ta, ta chỉ có một con mắt, ngươi lại có 108 đôi mắt, cho ta mấy cái được không? Mắt khát vọng, lầu trên không cần làm sự tình. Ngươi là sự tình sao? Ngươi chỉ cần nói đúng vậy, ta liền làm. Cười âm hiểm, ồ ồ ồ. Không cần lái xe a. Chúng ta đều là bảo bảo ai nha nha. Lại bellow. Lại nói tiếp, tiểu quả quả, không phải sợ. Ngươi phải tin tưởng, hắn giải quyết không được mãnh thú, ngay cả tính ngươi cũng giải quyết không được, không phải còn có chúng ta sao? Ha ha ha ha. Đúng vậy, chúng ta chính là vô địch ngoại quải. Cho dù dùng đựu chú, ta đều có thể nổ chết những manh thú đó. Ha ha ha ha. Nói có đạo lý, tiểu quả quả không cần đắn đo. Cờ ngon. 6 chương 339, server server 338 EB edit lịch ở là DEBE20-4. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy, nghĩ nghĩ, giống như nói không sai. Nhóm người trong phòng phát sóng này đúng là vô địch tiên hạ a. Nghĩ đến đây, Mạc Vân Quả liền nói với Cố Khinh Khước, không cần sợ hãi, không cần lo lắng. Cố Khinh Khước. Cố Khinh Khước cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như, Tiểu Quả Quả sẽ không nói như thế đi. Loại hình thức nói cổ vũ với khuôn mặt lạnh lẽo kia, từng có một loại đang yêu nói không nên lời. Cố Khinh Thước ho nhẹ một tiếng, che giấu việc mình xấu hổ. Hắn gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không lo lắng. Cố Khinh Thước ra vẻ nghiêm túc trả lời đái mắt kia, toàn là dùng túng với Mạc Vân Quả. Vẻ mặt Mạc Vân Quả không đổi gật đầu, sau đó đứng lên, trên cao nhìn xuống Cố Khinh Thước. Cố Khinh Thước cũng vội vàng đứng lên, sau đó xoa xoa đầu Mạc Vân Quả. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ một chút, 2 phút sau, hắn mở mắt, nhìn nơi nào đó, ánh mắt sâu thẳm. Tiểu Quả Quả Ta cảm giác được nơi đó có thứ rất cường đại, Tuần tại khóe miệng Cố Khinh Đức ngậm ý cười, tinh tế nhìn lại, giọng nói mang theo một tia tà khí. Mạc Vân quả gật đầu, chủ được tay Cố Khinh Đức nói, không cần lo lắng xuống lên. Đương nhiên Cố Khinh Đức sẽ xuống lên, hắn lôi kéo Mạc Vân quả chạy về nơi đó. Một lát sau, hắn đi tới một nơi trống trải. Chỉ thấy nơi này có một quái vật khổng lồ đang xé rách một quái vật khác, nhìn qua giống như đại chiến thế kỷ. Trong mắt Cố Khinh Đức lóe sáng, hắn đem Mạc Vân quả bế lên, nhảy lên một chạc cây cao đứng, sau đó bản thân cẩn thận giấu hơi thở đi, đến gần hai con manh thú kia. Hắn muốn, không phải là tiểu chim có tranh nhau ngư ông đắc lợi mà là thật thật tại tại mặt đối mặt chiến đấu. Đối với chuyện Cố Khinh Tước đột nhiên xuất hiện, hai con manh thú kia dĩ nhiên ngẩng cao cảnh giác. Chúng nó có thể cảm giác được lực lượng từ Cố Khinh Tước truyền đến, đó là tồn tại vô cùng cường đại. Hai manh thú lẫn nhau, trong nháy mắt đạt nhận 뜻 chung, cộng sức đối phó tiên gia hỏa đột nhiên xuất hiện này, sau đó lại tiếp tục chiến đấu. Vì thế hai manh thú đồng loạt tấn công Cố Khinh Tước, vừa vận hắn đã chuẩn bị tốt sẵn sàng lên chiến. Hai manh thú thấy không làm Cố Khinh Tước bị thương được, ngược lại để cho hắn chạy thoát, còn hung hăng dẫm chúng nó một chân, chúng nó liền cảm thấy đã chịu vũ nhục. Trong lúc nhất thời, khí thế của hai manh thú tăng lên, Cố Khinh Đức nắm chặt nắm tay, hung hăng đập vào phần lưng của một trong hai manh thú. Phần lưng của manh thú kia lập tức lún xuống, nhìn qua rất khủng bố. Giờ khắc này, hai manh thú cũng nhận ra được sự khủng bố của Cố Khinh Đức, nhưng để bọn chúng cứ như vậy đầu hàng, tuyệt đối không có khả năng. Vì thế, một vòng chiến đấu mới bắt đầu. Bốn tiếng sau, Cố Khinh tất cả người là máu thấm lên hai manh thú tương tự như vậy, nụ cười nhàn nhạt, nhạt chưa phai. Máu trên người Cố Khinh Đức nghiêm nguyên không phải của hắn, mà là hai manh thú kia, mất 4 tiếng chiến đấu, đương nhiên hắn sẽ tra tấn hai manh thú kia một phen bị đạp dưới lòng bàn chân hai mãnh thú quả thực chết không nhắm mắt, bọn chúng chỉ là ngứa ra hẹn nhau đấu một trận thôi, tại sao lại gặp nhân loại khủng bố để bị tra tấn như vậy a? Nếu cho chúng nó một cơ hội nữa, chúng nó tuyệt đối sẽ không ra đây, ra ngửa chết cũng không ra. 6 chương 340, server server 339 IB edit, link ofladybe264. Xuống dưới đi. Cố Khinh Đức ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Quả ngoan ngoãn ngồi ở trên cây nói. Mạc Vân Quả gật gật đầu, lững lững mà xuống, Bạch Y Phiêu Phiêu cảm giác có vài phần tiên khí. Cố Khinh Đức nhìn mình toàn thân dính máu, ngượng ngùng cười cười nói, chúng ta đi rửa sạch một chút đi. Mạc Vân Quả gật đầu, cái dạng này của Cố Khinh Thức cũng không phải là dựa sạch một chút thôi đâu. Sau khi thu hồi sắc mãnh thú vào nhẫn trữ vật hai người đi tìm một nước. Mạc Vân Quả đuổi kịp, hai đi bộ khoảng 10m. Cố Khinh Thức tìm được một nước, sau đó tám dựa sạch sẽ mới có thể cùng Mạc Vân Quả ở chung. Mạc Vân Quả nhìn động tác của Cố Khinh Thức vô cùng vừa lòng. Đám người trong phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều bị tám khối cơ bụng của Cố Khinh Thức hấp dẫn. Liếm liếm liếm. Giả đời này còn không tập ra được tám múi đâu. Ai nha nha tiểu gia ta mặt đỏ làm sao đây? Hắc hắc hắc dáng người tiểu tử này không tồi nha. Thật muốn sở nó làm sao đây phóng ta tới. Tiểu Quả Quả, đi. Đi sờ hai cái đi. Lầu trên không cần dạy hư nhà ta, Tiểu Quả Quả, Tiểu Quả Quả đi chụp hai móng vuốt. Lầu trên có bẩn. Mạc Vân Quả nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói, lại nhìn nhìn Cố Khinh Đức, lại nhìn nhìn móng vuốt của mình, quyết định vẫn không đi lên vô vô. Nếu để Cố Khinh Đức biết Tiểu Quả Quả có tâm tư khinh bạc hắn, khẳng định hận không thể đưa mình tới cổ. Cố Khinh Đức tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy thịt nướng mảnh thú vừa giết chết nướng cho Mạc Vân Quả ăn, sau đó hai người sẽ vui vẻ ăn vài ngày sau, hai người cũng trôi qua như vậy. Trong mấy tháng, đã trôi qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, thực lực của Cố Khinh Đức đã tăng lên cấp 11. Đồng thời, Cố Khinh Đức ôm Mạc Vân Quả đi vào trong trung tâm măng hoàng, càng vào sâu càng nguy hiểm, nhưng càng thu hoạch được thêm nhiều bảo vật. Bởi vì thảo dược rất nhiều, khi nhà rỗi Cố Khinh Đức sẽ luyện dược, đáng giá nhất tới, Cố Khinh Đức thu được một loại lửa, có thể thu nạp dùng, thời gian luyện dược cũng không cần dùng lửa của Mạc Vân Quả nữa. Trong thời gian 3 tháng này, kỹ thuật luyện đan của Cố Khinh Đức của thành thạo hơn nhiều, có thể nói đã đem kỹ thuật của đám luyện đan sư ở thế giới này ném ra sau. Mạc Vân Quả rất hài lòng với tiến độ này của Cố Khinh Đức, với tiến độ này của hắn, nhiệm vụ này của cô sẽ nhanh chóng hoàn thành. Trên thực tế, Cố Khinh Thức quả thật là thiên tài, hiện tại khoảng cách, cách cấp 12 cũng không xa. Cố Khinh Thức cũng nắm rõ được thực lực của mình, tiếp tục ở nơi đó, chỉ cần một cơ hội nữa sẽ thuận lợi lên cấp 12. Ổn tâm thái như vật, Cố Khinh Thức cùng Mạc Vân Quả đi tới trung tâm mãng hoang. Ngược lại với dáng vẻ bị bao phủ bởi thực vật dậm dạng phía bên ngoài, nơi này là một mảng đất trống. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, trên mảng đất trống này lại không có một mảng cỏ, nhìn qua không hề sinh cơ. Cố Khinh Thức thấy như vậy, biết nơi này có một con quái vật khổng lồ, ngay cả thực vật cũng không dám xâm lấn lãnh địa của nó. Cố Khinh thở túi đầu nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả, Lúc này Mạc Vân Quả đang trong dáng vẻ tiểu miêu, tùy tiện nạp một cái, giống như không để chuyện gì trong lòng vậy. Nhưng Cố Khinh Thức biết, hiện tại cô vô cùng cảnh giác sáu chương 341, sở bện sở bện 340B E edit, lệnh ở La Di EB2154. Càng đến gần Mạc Vân Quả càng cảm nhận rõ kia tử khí kia, không có sinh cơ chỉ có tử khí. Nơi này nhất định tồn tại thứ gì đó giết chết sinh cơ, bọn họ phải thật cẩn thận. Mạc Vân Quả nghĩ được, đương nhiên Cố Khinh Thức cũng có thể nghĩ đến. Trên thực tế, Cố Khinh Thức đang suy nghĩ xem có nên rời khỏi nơi này không. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống người Mạc Vân Quả, loại ý niệm này liền đánh mất Hắn chưa bao giờ là người nhát gan, nếu hôm nay rời đi, như vậy sau này nơi đây sẽ thành khúc mắc của hắn. Cho dù hắn lên được cấp 12 thì trong lòng hắn cũng sẽ có một hoặc sợ hãi, nhưng hắn lại không muốn chủ bước. Vì Mạc Vân Quả, hắn cũng phải nhìn xem nơi này có thứ cổ quái gì. Tuy rằng Mạc Vân Quả biết nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không rời đi. Cô ẩn ẩn có loại trực giác, nơi này có thứ mấu chốt giúp cô khinh thước lên cấp 12. Phòng phát sóng trực tiếp giống như đều biết tâm tư của Mạc Vân Quả cùng Cố Khinh Thước, thay nhau phát biểu ý kiến, suy đoán xem nơi này xảy ra chuyện gì. Chỗ này thật giống nơi Vong Linh. Nhưng hạt hẳn thế giới này không thể tồn tại một nơi như thế a. Ta thấy nơi này rất giống vùng đất vong linh, nếu không giải thích tử khí ở nơi này như thế nào? Có lẽ rất nhiều năm trước nơi này chết rất nhiều người, vẫn luôn đều không có tiêu tán hình thành tử khí thì sao? Nếu thật sự như Lầu trên nói, như vậy nơi này chính là một cái bạo địa a. Có thể đem tử khí nồng đậm tụ tập ở chỗ này không hướng khuyết tán ra bên ngoài, cũng cần một lực lượng rất lớn nha. Chính xác, nhưng ta quan sát nơi này cũng không có gì đặc biệt. Trên Lầu có khi nào là do ngươi không nhìn ra đừng nói lời nói thật, mặt nghiêm túc, không cần oai ra đâu ngươi oai nhất mặt vẫn quả. Cố Khinh Thức tính toán từ từ chậm rãi đi về phía trước xem sao, tức khắc cảm giác được cả người một trận ấm lẫm, khi hắn vừa đặt chân lên vùng đất kia cả không gian biến hóa kịch liệt. Vốn dĩ có cây cối vây xung quanh đột nhiên biến mất không thấy đâu, chỉ có một vùng đất trống vô bờ bến, không có một cây cỏ, không, có một đóa hoa, không, có một tia sinh cơ hay tử khí. Đồng thời Cố Khinh Thức co rụt lại, cánh tay ôm Mạc Vân Quả cũng theo bản năng siết chặt lại. Mạc Vân Quả nhìn đất hoang không bờ bến, biểu tình nghiêm túc, không biết suy nghĩ cái gì. "Tiểu Quả Quả, ngươi sợ sao?" Cố Khinh Thức trầm giọng hỏi, hắn luôn muốn biết cảm thụ của cô. Mạc Vân Quả lắc đầu nói, "Không sợ." Cố Khinh Thước xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, khóe miệng gợi lên một nụ cười khẽ, có ngươi ở đây, ta sẽ không sợ. Mạc Vân Quả. Khi một người một thú nói chuyện, từ ngay trung tâm trong đất lại xuất hiện một một vật, cả người màu đen, đang hướng tới vị trí của Cố Khinh Thước bay lại. Khi ánh mắt của Mạc Vân Quả nhìn đến quái vật khổng lồ này, đỗng nhiên cả kinh, cái quái vật khổng lồ này rõ ràng là một con rồng, lại là một con Hắc Long. Hắc Long là sở hữu tấm da dày nhất trong các loại rồng, phòng ngự vật lý của nó cực kỳ cường đại, da của nó không có bất kỳ vật gì trong một chiêu phá rã được. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua Cố Khinh Thước, không biết nắm tay của hắn có thể phá hư phòng ngự của Hắc Long hay không. Khi Cố Khinh Đức nhìn thấy con rồng kia, mơ hồ theo bản năng di động vị trí một chút vị, Hắc Long nhanh chóng lướt qua bên người hắn, thiếu chút nữa đem hắn ném trên mặt đất. 6 chương 342, server server 341B edit, lực ở Gladi IB2054. Cố Khinh Đức bất chấp tất cả, dùng toàn bộ sức lực giáng xuống đầu rồng. Một quyền đệm xuống, lại là lông tóc vô thương. Cố Khinh Đức cả kinh, phải biết rằng trước kia khi đánh nhau dùng mãng thu gia giày như thế nào, chỉ cần hắn một quyền đệm xuống, cho dù là bất tử, cũng sẽ chịu một chút vết thương nhẹ. Nhưng bãi vật trước mặt này, một quyền đệm xuống, một chút dấu vết cũng không có. Hắc Long nhìn nhân loại trước mặt, phát ra một tia giống giận. Nó đã sống mấy vạn năm, mấy vạn năm trước, chính là nhân loại hạ độc nó, khiến nó này vạn năm tới đều lâm vào ngủ say, thực lực cũng giảm xuống hơn phân nửa, mấu chốt nhất đó là, nó gần đây mới tỉnh lại, lại cảm giác được sinh cơ của nó đang ở dần dần tiêu tán. Cũng đại biểu, nó sắp chết rồi. Cái này làm cho nó như thế nào không hận. Đều là nhân loại đáng chết. Đáng chết. Hắc Long hận không thể đem nhân loại xuất hiện trước mặt nó đây lột da rút gân, nó thấy nhân loại kia đập vào đầu nó, cái sức lực kia gã ngựa cũng không bỏ. Hắc Long có ý nghĩ giết chết cố khinh tức trong đầu, cho nên động tác càng thêm nhanh chóng. Tốc độ của Cố Khinh Tức cũng không yếu, tuy rằng ôm Mạc Vân Quả, lại vẫn như cũ có thể thành thạo né tránh công kích từ Hắc Long. Nhưng Cố Khinh Tức lại thấy ra giày của Hắc Long không hề tầm thường, mỗi một quyền đệm xuống đều không tạo thành chút thương tổn nào. Tuy rằng hắn đã đi được một khoảng rất xa của luyện thể chi đạo, nhưng khi đối mặt với Hắc Long được trời ưu ái, có thể nói là một chút biện pháp cũng không có. Cố Khinh Tức nghĩ cứ tốn sức như vậy cũng không tốt. Bây giờ tuy rằng Hắc Long không động tới hắn, nhưng thời gian càng kéo dài thì không thể nói trước được. Cố Khinh Tức không muốn bỏ mạng ở đây, hắn còn có thật nhiều thật nhiều việc cần hoàn thành. Hắc Long vênh váo tự đắc nhìn nhân loại kia, chỉ biết chôn chôn chốn. Người nhấc gan. Hắc Long ngủ say thật lâu, tuy rằng thật sự thực chán ghét nhân loại, nhưng người trước mắt thực lực có yếu, một cái đuôi của báo cũng có thể đập chết, nghĩ như vậy nó lại có vài phần tâm tư trên trong hắn. Còn về phía Mạc Vân Quả, hoàn toàn bị Hắc Long khừ lỗ xem nhẹ. Cố Khinh Tức thấy công kích của Hắc Long giảm bớt, hắn một bên tránh né công kích, một bên tối đầu đối Mạc Vân Quả nói: "Tiểu Quả Quả, ngươi nguyện ý cùng ta hợp thể sao?" Mạc Vân Quả? Cố Khinh Tức không biết, hắn nói những lời này, thành công làm phòng phát sóng trực tiếp ồn ào lên. Cái tên lưu manh, tí tươi điểm mấu chốt như thế lại còn muốn cùng tiểu Quả Quả nhà ta hợp thể. Nha Mọi người còn tưởng rằng hắn là một người tốt. A a a, tức chết buồn bà bạo. Lư manh, lưu manh số Lư manh. Chẳng lẽ Cố Khinh Thức biết mình đánh không lại Hắc Long, cho nên muốn làm quỷ phong lưu. Nếu thật là như vậy, ta đây thật xem thường hắn. Khô khụ. Ta cảm thấy các ngươi giống như hiểu lầm cái gì đó rồi, Cố Khinh Thức nói hợp thể, hẳn là hợp thể chiến đấu đi. Hiểu sai, ta chủ động thấy xấu hổ quá đi. Khô khụ. Ta cũng xấu hổ quá đi ai nha má ơi, thì ra ta đã không thuần khiết như vậy sao? Ha ha ha ha. Khô khụ. Các ngươi cái gì đều không có nhìn đến. Ai? Tới đời ngày sau Nhân tâm không cổ a. Được được, việc này coi như không xảy ra, chúng ta xem diễn đi. Đúng vậy, ta còn chưa thấy tiểu quả quả cùng cố khinh thức hợp thể thì như thế nào đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cố không thể. Mạc Khát vọng, Mạc Vân Quả 6 chương 343, server server 342B IE Edit, lệnh ở là DB2054. Mạc Vân Quả gật đầu, nhìn Cố Khinh Thức nói, "Được. Sau khi Mạc Vân Quả chuyển thừa, tự nhiên có phương pháp hợp thể, ngay cả Cố Khinh Thức cũng dám nói như vậy thì nhất định hắn đã nắm chắc." Cố Khinh Thức thấy Mạc Vân Quả đáp ứng, trong lòng ngấm áp, thật ra hắn muốn nói với cô Hắn muốn hợp thể từ đâu? Cái gọi là hợp thể, không chỉ là thân thể hòa hợp thành một thể, càng là tinh thần giao hòa. Chỉ có cho nhau tín niệm tồn tại mới có thể đạt tới trạng thái hợp thể hoàn mỹ nhất. Sau đó hai người bắt đầu hợp thể. Mạc Vân Quả cùng Cố Nhẹ thức đồng thời nhắm mắt lại, Mạc Vân Quả điều động khí tức trên người, trong lòng nghĩ muốn dung nhập vào bên trong Cố Khinh Thước. Còn Cố Khinh Thước toàn tâm toàn ý ý bưng lòng thân thể của mình, không hề khúc mắc tiếp thu Mạc Vân Quả dung nhập. Hắc Long Kỳ quái nhìn nhân loại trước mắt, không biết hắn đang làm cái gì. Như thế nào lập tức dừng lại, nhắm mắt lại đây, từ trên người Cố Khinh Thước và Mạc Vân Quả tản ra ánh sáng, làm lóa mắt Hắc Long. Hắc Long cả kinh, theo bản năng lui khỏi vị trí của Cố Khinh Tức nhưng lại bị một cánh tay nắm đôi lại. Lực đạo kia rất lớn, cái đuôi của nó có chút đau ánh sáng nháy mắt tan đi, Hắc Long nhìn người đang trôi nổi trong không trung, đôi mắt trừng rất lớn. Chỉ thấy trước mắt Cố Khinh Tức một thân bạch đi liễu, tóc đen thật dài hoàn toàn mở tung ra, ở trên lưng hắn có một đôi mầu trăng cánh, trong tay của hắn đang nắm một cái đuôi, ánh mắt khi nhìn Hắc Long, cặp mắt kia bệ nghệ thiên hạ. Nhìn Cố Khinh Tức như vậy không hiểu sao sâu trong lòng nó lại sinh ra cảm giác thuần phục. Nhưng nghĩ đến nỗi hận của nó với nhân loại, Hắc Long muốn rút cái đuôi ra, tiếp tục cùng Cố Khinh Tức chiến đấu. Lúc này đây, nó nhất định phải dùng toàn lực. Nhưng mà đã quá muộn, Hắc Long căn bản rút đuôi không được. Cố Khinh Thức chỉ nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp đem toàn bộ thân thể Hắc Long tú lên, sau đó hung hăng đập lên mặt đất. Hắc Long không hổ là Hắc Long, mặc dù bị như vậy, trên người đều không có một chút vết thương. Cố Khinh Thức giống như biết trước một chuyện, đi về phía trước một bước, đi đến trước mặt Hắc Long. Sau đó vươn tay, móng tay của hắn trở nên tử rắn, khiến Hắc Long nhìn thấy trong lòng một trận kinh hãi. Cố Khinh Thức nhẹ nhàng vạch một đường, trên da Hắc Long lại xuất hiện một vết máu. Giờ khắc này, da Hắc Long lấy làm tự hào hoàn toàn vô dụng. Cố Khinh Thức thấy vậy, trong mắt sẹt qua một tia sáng, khóe miệng ngậm ý cười, ở trên lưng Hắc Long nhẹ nhàng vẽ hoa. Hắc, Hắc Long Andor, nội giận gầm lên một tiếng, muốn phản kháng, lại bị Cố Khinh Thức dùng một chân giẫm lên đầu, hoàn toàn không cách nào ngồi dậy, loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng Hắc Long phát hiện nó không thể làm gì. Lúc này Cố Khinh Thức rất vui vẻ, bởi vì hắn có thể cảm giác được tiểu quả nhi ở trong thân thể của mình, cái loại cảm giác này rất tốt đẹp, thật giống như bọn họ vốn dĩ nên là một thể. Sát suất Cố Khinh Thức cùng Mạc Vân quả phù hợp đạt tới 100%, cái này cũng đồng nghĩa với tiểu quả quả hoàn toàn quyến tính như mình, loại cảm giác này rất tuyệt, đặc biệt vui vẻ. Cố Khinh Đức muốn kêu to vài tiếng biểu đạt vui sướng trong lòng mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể ở trên lưng Hắc Long bị thương cắt vai vết máu. Ừm. Nếu kêu to nói nói không chừng sẽ dọa đến tiểu quả quả, cho nên vẫn nên lấy phương thức này biểu đạt cảm tình đi. 6 chương 344, sở bện sở bện 343b edit, -E lực ở là di ib20 từ 4. Giờ phút này Mạc Vân Quả có thể cảm giác được trạng thái tinh thần của Cố Khinh Đức vô cùng tốt, cô có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một tế bào trên cơ thể Cố Khinh Đức. Mạc Vân Quả cảm thấy mình giống như hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn rồi, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Ừm có chút kỳ quái. Cố Khinh Thức bệ nghệ nhìn Hắc Long, trên mặt treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, lại không mang theo độ ấm. Giờ này khắc này, Hắc Long đã biết mình không có khả năng đánh bại Cố Khinh Thức, chỉ cần nó không muốn chết, như vậy nó cũng chỉ có thể xin tha. Hắc Long ngao o kêu một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Nó thật sự rất khổ a, bị nhân loại hám hại hôn mê mấy vạn năm, thật vất vả tỉnh lại, có thể phát tiết một chút, kết quả lại gặp được một nhân loại còn cường đại hơn hắn. Hắc Long cảm thấy, toàn bộ đại lục đều đối với nó tràn ngập ác ý, Cố Khinh Thức giẫm lên đầu Hắc Long dùng sức một chút, trong miệng phun ra lời đạm bạc. "Như thế nào? Còn muốn đánh?" Hắc Long vội vàng lắc đầu không đánh, không bao giờ muốn đánh, Cố Khinh Tước vừa lòng gật đầu, xem ra nó còn biết tức thời muốn ta buông tha người cũng có thể, làm người hầu của ta. Đương nhiên Cố Khinh Tước sẽ không dễ dàng buông tha Hắc Long, vẫn nên đặt ở bên người làm người hầu cho thỏa đáng. Hắc Long nghe đến đó, cực kỳ phẫn nộ rồi. Long tộc luôn luôn kiêu ngạo, sao có thể làm người hầu cho nhân loại? Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể bắt đầu kịch liệt lắc lư. Cố Khinh Tước cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng rạch một đường lên phần lưng Hắc Long, tức khắc máu tươi chảy ròng. Hắc Long ăn đau, càng thêm kịch liệt dong đưa thân thể. Bởi vì phẫn hận, càng bởi vì bị Cố Khinh Đức vũ nhục, nó dùng hết sức lực thoát khỏi khống chế của Cố Khinh Đức. Trên mặt Cố Khinh Đức cười lạnh, nếu không thể thu cho mình dùng, như vậy chỉ có thể hủy diệt. Theo sau, Cố Khinh Đức bắt đại chiến đấu với Hắc Long. Mạc Vân Quả cảm giác được lực lượng của hắn càng ngày càng cường đại, còn lực lượng của cô lại dần dần sói mòn. Loại cảm giác này tựa như cô triệt triệt để để dung nhập vào trong cơ thể Cố Khinh Đức, rất nhanh Hắc Long bị hắn đánh quỳ rạp trên mặt đất, nhưng lúc này Hắc Long lại không xin tha, nó chỉ nhìn Cố Khinh Đức, kiêu ngạo cười ha ha. Nhân loại. Ha ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đánh bại ta sao? Ngươi cảm thụ một chút thân thể của ngươi một chút đi. Ha ha ha. Cố Khinh Thước cả kinh, không rõ là nó có ý tứ gì, mà trong thời gian Cố Khinh Thước suy nghĩ, Hắc Long Tử Bạo, năng lượng thật lớn song về phía hắn, lại có một lớp màng trong suốt cản lại. Cố Khinh Thước nhìn huyết nhục đầy trời, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác khôn ổn. Hắn tinh tế cảm giác thân thể một chút, chỉ là cảm thấy giữa tiểu quả quả cùng hắn lại không có bất luận khoảng cách gì, loại cảm giác này thật giống như là hắn cùng tiểu quả quả triệt triệt để để dung hợp cùng nhau, không, có cách nào tách ra, trong lòng Cố Khinh Thước giật mình, muốn giải trừ trạng thái hợp thể cùng Mạc Vân Quả, nhưng hắn lại phát hiện, giải trừ không được cùng lúc đó Trong đầu Cố Khinh Đức trào ra rất nhiều ký ức, đó là ký ức thuộc về Bạch Hổ nhất tộc truyền thừa. Giờ khắc này, Cố Khinh Đức bạn mạn thú của mình triệt triệt để để dung hợp ở cùng nhau, không thể chia lìa. Mà lúc này Mạc Vân Quả cũng nhận được đoàn tử nhắc nhở nhiệm vụ thành công, sau khi truyền lại ký ức cho Cố Khinh Đức, Mạc Vân Quả liền đã thoát ly vị diện. Khoang đất trống trải, chỉ còn máu thịt vương vãi đầy đất cùng một người đàn ông đang ôm đầu mình. Từ trong miệng người đàn ông truyền ra âm thanh áp lực, không biết là khóc hay cười 6 chương 345, làm sao luông tay cô ấy đây, phiên ngoại Cố Khinh Đức, BE Edit, lịch ở là DB2054. Chủ nhân, tông chủ Luyện Khí tông cầu kiến." Giọng nói thật cẩn thận vang lên bên tai ta, ta nghe thấy mình lạnh lùng trả lời, "Không gặp." Người nọ lên tiếng dạ, liền rời đi. Ta ngồi bên trong đại điện Kim Bích Uy Hoàng, ánh mắt lạnh lẽo. Hiện giờ, đã trôi qua 500 năm. Từ khi cùng tiểu quả quả hợp thành nhất thể, lúc sau, đã trôi qua 500 năm. Từ ngày đó, ta liền ra rừng rậm Mãng Hoang, bắt đầu mở rộng thế lực của mình. 100 năm sau, ta lại lần nữa tiến vào rừng rậm Mãng Hoang, sau đó tại trung tâm xây một tòa đại điện, đại điện Kim Bích Uy Hoàng. Ta gọi đại điện này là Luyến Quả điện, đem thế lực của ta đổi tên thành Luyến Quả tông. Thế nhân đều nói, tông chủ Luyến Quả Tông tông chủ là một người đàn ông lãnh khốc vô tình, thật giống như một con rối, sẽ không cười, sẽ không khóc. Thật ra ta rất muốn nói, người không có trái tim làm sao có thể khóc, có thể cười đây? Ta đã là người đàn ông cường hãn nhất đại lục này, thế nhưng ta lại mất đi tiểu quả quả, ta cảm thấy tồn tại không có ý nghĩa gì. Ta nghĩ tới cái chết, nhưng chỉ cần ngài đến tiểu quả quả cùng ta là nhất thể, ta liền liên tiếc, thật liên tiếc. Liên tiếc làm tiểu quả quả đau, liên tiếc làm tiểu quả quả biến mất trên thế giới này, liên tiếc tiểu quả quả một chút, sợ rằng tiểu quả quả có một chút không vui. Cho nên ta tồn tại, vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa sẽ nỗ lực tồn tại đã từng có một người nói cho ta rằng khi thực lực cường đại rồi, như vậy trên đời này không có đồ vật nào hắn không chiếm được. Cho nên ta khát vọng cường đại, ta khát vọng cho tiểu quả quả đồ tốt nhất. Hiện tại ta lại biết, một mình cường đại không có ý nghĩa. Cho đến một ngày, người ngươi quan tâm vì sự cường đại của ngươi mà không còn, ngươi sẽ thấy cường đại cũng không có ý nghĩa. Có người hỏi ta, tiểu quả quả không phải hợp nhất thể cùng thân thể ta sao? Vì sao sẽ cảm thấy ta mất đi cô ấy? Vấn đề này ta không cách nào trả lời, bởi vì ta thật sự không cảm giác được cô ấy tồn tại. Ta nhắm mắt lại, trong tay cầm một khối tinh nguyên, đó là đồ vật tiểu quạ quả thích nhất. Đinh. Hệ thống phát sóng trực tiếp chói định với khán giả, đang kiểm tra đo lường hoàn cảnh trước mặt, kiểm tra đo lường thành công, chói định thành công. Đinh. Xin hỏi ký chủ có mở ra phòng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp không? Em nghe thấy âm thanh kỳ quái, ta bỗng nhiên mở to mắt, là ai? Đinh. Ký chủ cam chịu lựa chọn mở ra, đang ở mở ra đinh. Xin ký chủ lựa chọn phòng phát sóng trực tiếp đinh. Ký chủ cam chịu lựa chọn phòng phát sóng trực tiếp 6544, đang tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tiến vào thành công. Đột nhiên xuất hiện ở ta trước mắt là đồ vật kỳ quái cùng thành ảnh, bên trong có rất nhiều người đang nói nói không ngừng. Kỳ quái chính là, ta lại có thể xem hiểu. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ta thế mà thấy được ta tiểu quả quả. Ta cảm giác được máu cả người mình đều chảy ngược, theo sau sôi trào, trái tim vốn dĩ tĩnh mịch lập tức trở nên sinh động. Tiểu quả quả của ta. Ta bắt đầu quen thuộc với cái gọi là hệ thống khán giả xem phát sóng trực tiếp, ta đã biết tiểu quả quả nguyên lai like là chủ kênh, phụ trách đến các thế giới hoàn thành nhiệm vụ tiến hành phát sóng trực tiếp. Giờ khắc này, ta cười. Thì ra ta cũng là một người bị phát sóng trực tiếp. Ha ha tiểu quả quả, ta, nên bắt ngươi làm sao cho tốt bây giờ đây? Nột nếu trêu chọc ta, vậy bắt ngươi cả đời này buổi bên cạnh có được không? Ta thật chờ mong ngày chúng ta lại lần nữa gặp mặt. Bao nhiêu năm sau, tân lịch năm 12, tông chủ Luyến Quả tông cố khinh tức thành công phi thăng, mở ra đại lục Tân Văn Chương. Thiên Khải đại lục lịch sử lục năm ý edit, Bạo Chương bạo chương thành công phun tờ gở này. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Đông Bắc ý chương 346, báo ân không báo thân ý B edit, lệnh ở là D B ý 20 từ 4. Mạc Vân Quả còn chưa kịp hiểu vì sao nhiệm vụ hoàn thành được đã bị triệu hồi về không gian sau đó cùng đoàn tử mắt to trừng mắt nhỏ. Thật lâu sau, có lẽ Mạc Vân Quả cảm thấy có chút mệt mỏi, ngã xuống liền ngủ. Đoàn tử vừa thấy ký chủ ngủ, tự giác mà bò tới chỗ ngực Mạc Vân Quả cũng ngủ theo. Không biết qua bao lâu, Mạc Vân Quả dần tỉnh lại, cô nhìn đoàn tử ghé vào chỗ ngực mình còn phun bong bóng, chờ mặc. Bảo sao khi cô ngủ luôn có cảm giác có thứ gì đè nặng mình, không biết có phải ảo giác của cô hay không. Cô cảm giác đoàn tử giống như so trước kia càng béo mạc Vân Quả vươn tay chọc chó khuôn mặt nhỏ của đoàn tử, thành công đem đoàn tử chọc tỉnh đoàn tử nhìn ký chủ tỉnh, lập tức lắc đầu thành tỉnh một chút, việc công sự theo phép công hỏi, ký chủ, xin hỏi có mở phát sóng trực tiếp tiếp theo không? Mạc Vân Quả nhìn đoàn tử, hiếm thấy hỏi nhiều hơn một câu, vị diện trước nhiệm vụ vì sao lại hoàn thành? Đoàn tử nghĩ nghĩ nói, bởi vì Hắc Long dùng lực lượng của Long tộc đem ký chủ, nha, không, là lực lượng của bản mạng thú cùng lực lượng của Cố Khinh Thức kết hợp cùng nhau. Hơn nữa vĩnh viễn không thể chế liệu, hơn nữa khoảng cách để cố khinh thước lên cấp 12 chỉ là một bước nhỏ, cho nên sau khi hợp thể thuận lợi lên cấp, sau đó nhiệm vụ của ký chủ thành công. Ta vui vẻ ký chủ vui vẻ. Mạc Vân Quả ừ một tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu, sau đó nói, vậy mở phát sóng trực tiếp đi. Tốt nha chuẩn bị truyền tống thành em của đoàn tử nghe có vài phần hỗn loạn, thoạt nhìn rất thích khi phát sóng trực tiếp tiến hành Mạc Vân Quả nhắm mắt lại, chờ đợi truyền tống. Ngay sau đó, thân ảnh Mạc Vân Quả cũng biến mất ở trong không gian u ám. Lúc này, đoàn tử đột nhiên cấp bối cảnh chuyện xưa cực nhanh, gần như đưa cùng lúc mở phát sóng trực tiếp bối cảnh đã được truyền cho Mạc Vân Quả. Thế giới này bối cảnh so với vị diện trước đơn giản hơn nhiều, ít nhất là xã hội hiện đại Mạc Vân quả quân thuộc. Thế nhưng môi cảnh ở đây, so với thế giới trước thật vô nghĩa. Nguyên chủ là một hamster tinh, tuy rằng sau khi kiến quốc không thể thành tinh, nhưng người ta thành tinh trước kiến quốc nha. Vốn dĩ nguyên chủ cư ngụ trong rừng sâu núi thẳm, có một ngày buổi tối mơ một giấc mộng, lão tổ tông đã phi thăng muốn nó đi báo ân, vì thế sau khi tỉnh lại, hamster tinh đơn thuần nhất gan liền đóng gói đóng gói hành lý, ra ngoài đi báo ân. Nhưng mà mới ra, đã bị bọn buôn người lừa bán. Hamster tinh tuy rằng đã thành tinh nhưng lại không có nhiều pháp lực, hơn nữa xã hội hiện đại căn bản không có nhiều linh khí, cô ấy cũng không thể sử dụng, hơn nữa trong xương cốt của hamster có tính giật giân, cô ấy cũng không chạy đi. Lại sau đó khi nguyên chủ đã bị bọn buôn người bán, bán cho một tổ chức ngầm, trên thực tế chuyên môn thu thập mỹ nhân bán đấu giá. Nguyên chủ tuy rằng không phải mỹ nhân yêu dã, nhưng thắng ở khí chất tốt, thân thể mềm, hơn nữa một đôi mắt lóe sáng, thực dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm đáng tiếc đó là, những người trong tổ chức ngầm đều là người gặp qua mưa gió, thấy nguyên dáng vẻ nguyên chủ đáng thương trong lòng chỉ gợn lên một chút vận sóng, sau đó vẫn đem cô ấy thu thập một chút đóng gói đưa lên đấu giá sau đó ở trên đường, nguyên chủ nghe người chăm sóc cô nói, nhưng người bị bán ra sẽ bị các loại ngược đãi vân. Vân linh tinh, sau đó cô ấy đã bị hủ chết, Mạc Vân Quả liền tiếp quản thân thể này. Mà lúc này Mạc Vân Quả đang bị khóa ở một cái lồng sắt, An Mạc Lộ Liễu cùng một đám mỹ nhân cũng giống như cô, đang bị bán đấu giá 6 chương 347, Spencer vện 346 EB edit, lịch ở là DB E264. Phốc. Hamster tinh nhát gan không phải có thành ngữ gọi là nhát như chuột sao? Ha ha ha. Nguyên chủ đúng là điển hình a. Thế mà lại bị hủ chết say say. Bất quá, khụ khụ, tiểu quả quả mặc bộ này thật lộ liễu a. Cũng không phải sao? Bốn dĩ không có ngực, đám da hỏa kia lại cường ngạnh ép tiểu quả quả lộ lực. Hừ, thân thể tiểu quả quả bị một đám người xấu thấy được không vui, che mặt khóc thút thít, còn tốt, còn tốt, nơi nên che vẫn được che quất, chúng ta coi như tiểu quả quả mặc bikini đi. Có thể giống nhau sao? Một thân quần áo của tiểu quả quả, che như không che. Hệ thống lúc này thế mà lại không có mô tả, vui vẻ. Hừ, đám đàn ông thối có thể xem, vì cái gì chúng ta không thể xem? Đương nhiên không thể bị mô tả a. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này, tối đầu nhìn nhìn thân thể của mình. Áo lụa mỏng khoác lên người, miễn cưỡng che bộ bị quan trọng, thoạt nhìn giống như lộ liêu không biết. Mạc Vân Quả nghĩ như vậy, từ trong không gian hệ thống cầm cái áo choàng, trực tiếp khoác lên trên người mình, dù sao không ai thấy bởi vì hiện tại đang bản đấu giá một mỹ nhân yêu dã, rất nhiều người lực chú ý đều đặt trên người mỹ nữ kia, tự nhiên sẽ không ai chú ý tới cô. Mạc Vân Quả nghĩ như vậy, hưng Mạc Vân Quả lại không hề hay biết tất cả hành động của cô đã lọt vào một ánh mắt thăm thú. Nhiệm vụ. Mạc Vân Quả cảm thấy mình đã được bao kín kẽ ở trong đầu hỏi đoàn tử. Đoàn tử vừa thấy Mạc Vân Quả hỏi Dội vàng đem nhiệm vụ công bố ra. Đinh. Nhiệm vụ bản vị diện, không cần đại úy báo ơn đi thiếu niên. Mạc Vân Quả. Đoàn tử khả năng cần phải đi uống thuốc. Còn không chờ Mạc Vân Quả nói cái gì, một chùm sáng chiếu lên người cô. Bị ánh sáng cường độ cao kích thích hai mắt, Mạc Vân Quả nhịn không được hơi nheo mắt. Cô lạnh lẽo nhìn xuống khán đài, toàn là những khuôn mặt tèm nhỏ dãi. Ánh đèn chiếu lên trên người cô, mọi người cũng có thể nhìn rõ ràng người được đấu giá tiếp theo. Chỉ là, nám thảo. Áo choàng trên người cô là cái quỷ gì? Quy tắc hội đấu giá là như thế nào? Đã mang ra đấu giá còn che kín mít như vậy. Đúng vậy. Đúng vậy, nhanh vứt cái áo choàng trướng mắt trên món hàng kia đi, để đại gia ta còn xem xét. Đúng vậy đúng, khuôn mặt cũng chẳng ra làm sao. Để ta xem dáng người có tốt không, nếu tốt, đại gia ta cao hứng có khi sẽ mua. Ha ha, các ngươi thật là càng ngày càng không phúc hậu, thế mà lại che kín mít như vậy. Trời ra, trời ra. Chính xác. Nhanh lấy cái áo choàng đáng chết kia ra. Đủ các loại âm thanh truyền đến, người chủ trì vội vàng chạy đến bên cạnh Mạc Vân Quả chuẩn bị kéo áo choàng kia xuống. Trong khoảng khắc hắn vươn tay ra lại bị một người bắt được. Tôi ra 100 triệu, người này, tôi muốn Người đàn ông bá đạo nói, "Lần này, toàn trường đều căm nhịn. Tuy rằng bọn họ có tiền, nhưng cũng không muốn bỏ ra 100 triệu mua một món đồ chơi, càng quan trọng hơn là, người đàn ông này, bọn họ không thể chơi vào." Mạc Vân Quả ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lại bởi vì ngược sáng không có cách nào nhìn rõ. Người bán đấu giá nơm nớp lo sợ đồng ý, đem chìa khóa giao cho người kia, hắn ta biết người đàn ông này, người ở đây, căn bản sẽ không có người sẽ cùng hắn cạnh tranh, huống chi, kia là 100 triệu a. Người đàn ông cầm chìa khóa, mở ra cửa, vươn một bàn tay, cười nói, "Tiểu Giang Hỏa, cậu nguyện ý theo tôi sao?" 6 chương 348 Server server 347 UB edit, lực ở là DB E204. Mạc Vân Quả không nói gì, chỉ vươn tay phải của mình ra, đặt lên tay người đàn ông. Người đàn ông cảm nhận được động tác của Mạc Vân Quả, cười khẽ một tiếng, nghe qua có vài phần sung sướng. Hắn trực tiếp bế Mạc Vân Quả lên, dùng áo choàng đem Mạc Vân Quả bọc kín mít, sau đó rời khỏi nơi này. Giang Văn Hiền ôm Mạc Vân Quả đi tới vườn dược sỡ lênh khốc sa hoa, sau đó ngồi xuống, trong quá trình này, trước sau đều không buông Mạc Vân Quả ra. Khi người đàn ông hỏi Mạc Vân Quả câu kia đã được đoàn tử thông báo đây là đối tượng báo ân của cô, đây cũng là nguyên nhân Mạc Vân Quả đưa tay ra. Giang Văn Hiền nhìn cô gái nằm trong lực mình, biểu tình lênh lênh đạm đạm của tiểu gia hỏa, trong lòng không biết sao, lại cảm thấy vui vẻ. Hắn nghĩ, đêm nay hắn có hơi xúc động, bỏ ra 100 triệu mua về một tiểu gia hỏa. Giang Văn Hiền rõ ràng thấy được áo choàng trên người Mạc Vân Quả là từ hư vô xuất hiện, hắn cảm thấy thú vị, cho nên mới muốn có được cô. Đem người đặt ở bên mình để quan sát, như vậy mới là tác phong của hắn. Giang Văn Hiền câu được câu không nghĩ, cánh tay ôm Mạc Vân Quả lại dần dần chặt lại. Trong thân thể nhân nhi trong lòng lực thân thể rất mềm, rất ấm áp, hắn cảm thấy nơi nào đó của mình tựa hồ có phản ứng. Giang Văn Hiền nhíu nhíu mày, là người đứng đầu đế quốc Hác Ám, hắn từ nhỏ đã chịu giáo dục nghiêm khắc, đối với các loại mỹ hoặc câu dẫn, càng thấy chướng mắt. Hắn có tự chủ cường đại, hiện tại tự chủ hắn luôn lấy làm kiêu ngạo lại bị phá vỡ trên người tiểu gia hỏa này, giờ khắc này, Giang Văn Hiền không thể nói là cái cảm tự gì, nhưng hắn có một chút xác định, nếu trêu chọc hắn, vậy hắn sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy. Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết Giang Văn Hiền đã đem cô chiếm làm của riêng, Mạc Vân Quả còn vô tâm vô phế nhìn phòng phát sóng trực tiếp đánh giá Giang Văn Hiền người này sát khí cố thân, cũng không thể ân ổn lúc tuổi già, tiểu quả quả vẫn nên sớm rời khỏi hắn đi, miễn cho dính sát khí của hắn. Lầu trên nói bậy gì vậy? Không thấy nhiệm vụ của thế giới này là báo ân sao? Hệ thống cũng nói, đối tượng báo ân chính là Giang Văn Hiền a. Khụ khụ. Lầu trên không cần kích động, ta cảm thấy trên lầu chỉ cho một cái nhận xét thôi. Ngươi xem mà, hệ thống không nói rõ báo ân như thế nào, nhưng nếu là Giang Văn Hiền không thể an ổn lúc tuổi già nói, như vậy tiểu quả quả báo ân cũng có phải ám chỉ giúp Giang Văn Hiền an ổn lúc tuổi già? Nói như vậy, chẳng lẽ muốn cho tiểu quả quả ở thế giới này vài chục năm? Hẳn là không thể nào. Ta cũng cảm thấy sẽ không. Hừm. Nếu sát khí quá nặng nói, có thể loại trừ những sát khí đó hay không? Có thể Thật ra có thể, nhưng theo hiện tại xem ra rất khó. Nói cũng phải, nhưng chúng ta sẽ có ý tưởng hắc hắc tiểu quả quả, không cần thực hiện đi. Ừm. Vì so đối tượng nhiệm vụ của tiểu quả quả đều xoé như vậy nhỉ. Ai nha nha, ta đã chụp thật nhiều xoé ca. Thân, bạn chụp xoé ca có thể triệu hoán ta nha, vướt mỹ nhãn, thần long, mơ hồi móng rồng của ngươi đi. Không cần xu không biết xấu hổ. Không cần không cần người ta sao? Dung đuôi đắc ý làm nũng, nôn. Phun phun phun, nôn một hừ, một đám hư đốn, các ngươi chính là gen get buồn bão bảo xinh đẹp. Ừm. Gen get ngươi ngu ngốc. Sao lại có thể ngu ngốc một cách thuần thiên nhiên như vậy? Mạc Vân Quả, ngu ngốc còn có thể thuần thiên nhiên, lợi hại. 6 chương 349, server server vện 348b edit, -E link ở ladyib20 từ 4. Giang Văn Hiền nhìn Tiểu Gia Hỏa an tĩnh, trong mắt dâng lên một tia bất mãn. Hắn biết mình có bao nhiêu mị lực, mỗi ngày không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn bỏ lên giường hắn, hắn đều chứng mắt. Thế mà Tiểu Gia Hỏa hắn cố tình coi trọng, nhưng lại, Tiểu Gia Hỏa trong ngực hắn lại đang là người, cảm nhận nơi nào đó của mình biến hóa lại không có phản ứng gì. Cái này làm cho Giang Văn Hiền bắt đầu hoài nghi mị lực của mình. Hắn nhìn thoáng qua tài xế, trầm giọng hỏi, "Tôi xoái sao?" Tài xế, đại bộ đột nhiên hỏi xoái không xoái, nên trả lời như thế nào đây? Ôn Lai trợ, rất cấp bách. Tài xế mồ hôi đầy đầu, thiếu chút nữa không khống chế được tay lái, vội vàng nói, "Xoái xoái xoái." Đặc biệt xoái. Giang Văn Hiển vừa lòng gật đầu, hắn quả nhiên rất tuấn tú, mị lực khẳng định cũng là không có chút nào giảm bớt. Thế nhưng vì sao tiểu gia hỏa lại không có phản ứng gì? Nghĩ đến đây, Giang Văn Hiển liền vươn bàn tay tội ác méo méo khuôn mặt mạc vân quả. Bởi vì cô là một con hamster tinh, cho nên khuôn mặt mạc vân quả luôn luôn đều là bình tĩnh thoạt nhìn bộ bẩm mũm mĩm, lại xứng với hiệu tình lạnh nhạt của Mạc Vân Quả lạnh, nhìn qua đáng yêu vô cùng, thật giống như một tiểu khả ái, tức giận xong rồi lại muốn làm nũng. Giang Văn Hiển thành công bị Mạc Vân Quả lấy lòng, tay hạ thủ của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà mặc dù như vậy, khuôn mặt Mạc Vân Quả vẫn đỏ lên. Giang Văn Hiển vừa lòng nhìn kiệt tác mình tại ra, nhưng hắn một chút cũng không hài lòng phản ứng của Mạc Vân Quả. Khuôn mặt đều bị nét đỏ, vẫn không lên một tiếng. Trong mắt Giang Văn Hiển xẹt qua một tia u ám, chẳng lẽ tổ chức ngầm kia đã làm chuyện quá phận với cô, cho nên với hành động của hắn tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý. Nghĩ đến đây, Trong lòng Giang Văn Hiển dâng lên một cỗ thị huyết. Đúng là cỗ thị huyết này thành công mang Mạc Vân Quả trở lại hiện thực. Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Văn Hiển, phát hiện toàn bộ mặt hắn đều trầm xuống, nhìn qua một chút cũng không vui. Mạc Vân Quả lôi kéo ống tay áo Giang Văn Hiển, nói bằng giọng lạnh lẽo nhưng thực chất là nhuyễn manh, không cần không vui. Giọng nói của hamster là thành âm nhuyễn manh của tiểu Loli, hơn nữa ánh mắt trong suốt kia của Mạc Vân Quả khi nhìn Giang Văn Hiển, thành công làm trái tim hắn run lên. Giang Văn Hiển cảm thấy, giờ khắc này, hắn bị cái biểu tình này bạo kích. Thật manh. Giang Văn Hiển ho nhẹ một tiếng, che giấu tâm tình phòng đãng của mình. Hắn vươn tay lại nhéo nhéo khuôn mặt Mạc Vân Quả nói, "Ừm, ừm." Mạc Vân Quả cũng lên tiếng. Giang Văn Hiển nhìn khuôn mặt Mạc Vân Quả hững hờ, ngón tay ở trên đó cọ xát, trên tay hắn có vài đi vết chai, đó là do quá trình thượng xuyên giàn luyện tập thành. Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiển, không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy. Còn có chuyện nữa hình như dưới mông cô có vật gì đó. Đồ vật này, cứng rắn đâm cô có chút khó chịu. Mạc Vân Quả cúi đầu, vặn vào ngông, đồ vật kia giống như càng cứng. Mạc Vân Quả, Giang Văn Hiển. Giang Văn Hiển cảm thấy, tiểu gia hỏa quả thực đang giàu vào hắn. Không biết đàn ông không thể nhẫn nhịn sao? Không biết hắn muốn đem câu ngay tại chỗ tự vì sao. Giang Văn Hiển quay đầu đi, hít sâu mới hơi, thử mau, hắn liền trấn định xuống. Dù sao cũng đã chịu qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, loại tình huống này vẫn có thể ứng phó. Mạc Vân Quả cảm giác cứng rắn kia, không thấy thứ kia là gì, theo bản năng điều chỉnh một chút dáng ngồi, sau đó cái đồ vật kia lại xuất hiện. Giang Văn Hiển 6 chương 350, suspender vện 349b edit, lịch ở gladi ib2154. Thật vất vả tới bệ tự, Giang Văn Hiển lập tức bế Mạc Vân Quả đi vào phòng ngủ. Tiểu Quả Quả, cẩn thận. Người này hữu đồ gây rối. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Quả Quả, lát nữa nếu hắn làm gì ngươi, ngươi nhất định phải tận hắn bỏ luôn. Ai nha nha, các ngươi không cần áp ý như vậy được không, dọa đến người ta làm sao bây giờ? Tiểu Quả Quả, ngoan, lát nữa nếu hắn dám động tay động chân với ngươi, ngươi liền cắn chết hắn. Lâu trên nói là cái loại cắn nào? Đương nhiên là cá người. Ta còn tưởng rằng là cắn cụ cụ. Không cần ô, muốn dũ nhã. Bảo Bảo thuần khiết tỏ vẻ cái gì cũng không hiểu, ngượng ngùng che lại đôi mắt, ta cũng cái gì cũng không hiểu, ừm. Ta quả nhiên vẫn là một tiểu Bảo Bảo thuần khiết Mạc Vân Quả. Không hiểu. Giang Vân Hiền nhìn Mạc Vân Quả còn đang ngẩn, giận sôi máu. Hắn luôn nhận hết ưu ái của phải nữa, tiểu gia hỏa này lại không cho hắn một ánh mắt. Giang Văn Hiển tỏ vẻ, "Rất tốt, ngươi đã thành công khiến cho ta chú ý." Giang Văn Hiển đem Mạc Vân Quả ném lên trên giường, theo sau thân mình hắn liền phụ lên, sau đó ngay sau đó, hắn liền bay ra ngoài. Giang Văn Hiển. Giang Văn Hiển chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều là đau, giống như xương sườn cũng bị gãy mất mấy cây. Hắn giật giật khóe miệng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua biểu tình vẫn cứ lạnh lẽo của thiếu nữ, yên lặng rơi lệ. Mạc Vân Quả chỉ là phản xạ có điều kiện muốn đẩy Giang Văn Hiển ra ngoài thôi, nào biết hắn thế, nhưng bay đi cô Giang Văn Hiển lời nói còn không nói xong, liền ho ra máu. Mạc Vân Quả. Ngay sau đó, Giang Vân Hiền liền hôn mê bất tỉnh. Trong giây mắt cuối cùng khi ngất đi, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, 100 triệu, lỗ nặng à. Mạc Vân Quả nhìn Giang Vân Hiền hôn mê, trực tiếp bế hắn lên, sau đó đi xuống lầu tìm quản gia. Quản gia vừa thấy Giang Vân Hiền té xỉu, khóe miệng còn mang có máu, sợ tới mức cả người đều run run, cũng may hắn ta nhanh chóng trấn định, gọi điện cho bác sĩ tư nhân. Không quá 5 phút đồng hồ, liền có một đám bác sĩ mang theo rất nhiều dụng cụ đi tới biệt thự, sau đó vội vã giúp Giang Vân Hiền kiểm tra thân thể. Mạc Vân Quả thấy không có vấn đề gì, ngoan ngoãn ở dưới lầu, ăn trái cây đặt ở trên bàn. Không cần nói, ăn kháng ngon. Quản gia ánh mắt phức tạp nhìn Mạc Vân Quả chuyên tâm ăn trái cây, lần đầu tiên thiếu gia mang phụ nữ về, lại là một người lợi hại. Hắn ta còn nhớ đây là một cô gái mệt mỏi được thiếu gia đưa về, đám bác sĩ nhanh chóng khám bệnh cho Giang Vân Hiển, tiểu gia hỏa, thế mà lại gây một cái xương sườn. Nhưng mà, nhóm bác sĩ này rất chuyên nghiệp, nhanh chóng trị liệu cho Giang Vân Hiển, thương thế của hắn cũng ổn định xuống. Tuy rằng ổn định, nhưng hiển nhiên hắn không thể đi làm việc như bình thường được phải ở nhà dưỡng thương mấy ngày. Đương nhiên nhiệm vụ chăm sóc Giang Vân Hiển mấy ngày đó sẽ giao cho Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả tiếp thu cái đề nghị này, Sau đó quyết định cẩn thận chăm sóc Giang Văn Hiền. Vì thế khi Giang Văn Hiền tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Mạc Vân Quả đang nhìn chằm chằm hắn. Giang Văn Hiền theo phản xạ lui về phía sau một chút, thành công áp đụng tới đoạn xương sườn bị lệch kia. "Giang Văn Hiền, Mạc Vân Quả." Giang Văn Hiền cảm thấy, tối hôm qua qua đại khái mình có bệnh, nếu không sao có thể đem tiểu gia hỏa cuồng bạo lực coi như nhuyễn manh dễ lừa ngã. 6 chương 351, Server Server 350B Edit, Lệnh ở là DB20154. Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiền rõ ràng đang trốn tránh mình, đặc biệt hào ý vô vô bờ vai của hắn nói, "Không phải sợ?" Giang Văn Hiền, đau quá." Cô Giang Văn Hiền nỗ lực kạp lực lựa giận, đôi mắt thâm thúy kia nhìn chằm chằm Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả không hề có cảm thấy sức lực của mình lớn, cô nhìn nhìn Giang Văn Hiền nói, "Quản gia bảo tôi chăm sóc anh." Giang Văn Hiền Giang Văn Hiền cảm thấy, quản gia đại khái cũng có bệnh, rõ ràng biết ai là người khiến hắn bị thương vậy mà còn yên tâm để chăm sóc mình, "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt." Mạc Vân Quả hứa hẹn. Giang Văn Hiền bất động thanh sắc lại lùi lui, sau đó một cái không chú ý, từ trên giường lăn xuống. Giang Văn Hiền Mạc Vân Quả, người đàn ông này thật phi phước. Phốc. Tha thứ ta không phúc hậu cười. Ha ha ha. Ai bảo người này có ý tưởng không an phận với tiểu quả quả nhà ta? Ha ha ha. Thật đồng tình cho hắn, nhưng ta vẫn như cũ không chế không được ta muốn cười. Ha ha ha. Trên lầu đều là một đám hư thân. Xem ta, đồng tình với Giang Văn Hiển, hơn nữa một chút cũng không nghĩ cười. Ha ha ha ha ha ha lầu trên cười không ngưng, còn nói không cười sức lực của tiểu quả quả thật là càng lúc càng lớn. Các người còn nhớ không nguyên trụ là một con hamster nhỏ đấy. Lực lớn như ngư hamster nhỏ, không tận xấu. Hai ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba thích nghe ngóng hai ba ba ba ba ba ở trong quá trình, Mạc Vân Quả một chút ý tứ đi lên hỗ trợ đều không có. Giang Vân Hiền nhìn ra Hoàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia thờ ơ, nghiến răng, thật muốn cắn hai cái làm sao đây. Mạc Vân Quả nhìn Giang Vân Hiền lại lần nữa bò lên, từ bên cạnh bưng lên một chén cháo nói, "Quản gia bảo tôi đút cho anh uống." Ừm. Giang Vân Hiền mặt không biểu tình trả lời một câu. Mạc Vân Quả bưng cháo lên, thật cẩn thận dùng cái muỗng quấy một chút, sau đó đút cho Giang Vân Hiền. Nhìn Giang Vân Hiền nuốt đi xuống, cô hỏi, "Uống ngon sao?" Giang Vân Hiền thuận miệng nói một câu "ngon". Ánh mắt Mạc Vân Quả sáng lên, tự mình uống một ngụm, giống như thật sự cũng không tệ lắm. Đến đó Giang Văn Hiển vẻ mặt hắc tuyến nhìn Mạc Vân Quả uống xong toàn bộ chén cháo. Giang Văn Hiển. Giang Văn Hiển ho khan thật mạnh một tiếng, ý đồ kéo lực chú ý của Mạc Vân Quả về, Mạc Vân Quả chớp chớp mắt nhìn thoáng qua Giang Văn Hiển, lại nhìn thoáng qua chén cháo đã trống không, bình tĩnh đem chén buông xuống. Anh ăn no chưa? Mạc Vân Quả trực tiếp hỏi. Giang Văn Hiển giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nói, tôi mới ăn một miếng. Ồ, anh ăn thật ít. Mạc Vân Quả trả lời. Giang Văn Hiển. Giang Văn Hiển chỉ cảm thấy gân xanh trên đầu nhảy dựng, tự chủ hắn luôn kiêu ngạo trước mặt giá hỏa không còn sót lại gì. Hiện tại hắn hận không thể cắn chết người này. Mạc Vân Quả trên dưới đánh giá Giang Văn Hiền nói, anh nên ăn nhiều một chút. Ha hả, Giang Văn Hiền giật khóe miệng, cả người có chút trầm chậm. Mạc Vân Quả nghĩ cô đã đút cho Giang Văn Hiền ăn xong rồi, kế tiếp không có chuyện gì nữa. "Ừm. Tráo ăn rất ngon, đi hỏi ông quản gia xem còn hay không. Anh nghỉ ngơi đi." Mạc Vân Quả cầm chén đứng lên nói, sau đó cũng không màng sắc mặt Giang Văn Hiền, lập tức rời đi. Giang Văn Hiền nhìn bóng dáng Mạc Vân Quả, nắm tay nắm rồi thả nắm rồi thả, nửa ngày sau mới chân chính thả lỏng lại. Thật là điên rồi, Giang Văn Hiền nhắm mắt lại, lẩm bẩm tự nói. "6 edit, có câu tự tạo nghiệp không thể sống đó anh, nghiệp quật không chuyện phát nào." 12. Y chương 352, Spencer 351B IE edit, lệnh ở Ladi IB2154. Mạc Vân Quả xuống lầu, hỏi quản gia xem còn cháu không, sau khi mỹ mãn ăn xong mới đi lên lầu, trong tay còn cầm ý truyện cổ tích, cái này cũng là Mạc Vân Quả cố ý hỏi quản gia. Quản gia chỉ cho rằng Mạc Vân Quả thích mấy thứ này, cho nên cũng thuận theo ý cô, sau khi Mạc Vân Quả lấy được lại bảo quản gia ra ngoài. Mạc Vân Quả lại lần nữa về phòng Giang Vân Hiển, thấy hắn không nghỉ ngơi như lời mình nói, cũng không cưỡng cầu ép hắn đi ngủ. Cô ngồi bên mép giường Giang Vân Hiển, mở sách ra bắt đầu kể chuyện cổ tích cho Giang Vân Hiển nghe. Thật lâu thật lâu trước kia, ở một trong vương quốc, có một công chúa xinh đẹp, bởi vì cô ấy sinh ra vào mùa đông lúc ấy rồi, cho nên mọi người gọi cô ấy là công chúa Bạch Tuyết. Giương nói nhuyễn manh của Mạc Vân Quả ở trong căn phòng lạnh lẽo vang lên, khiến nó thêm vài phần ấm áp. Giang Vân Hiển vẫn luôn không ngừng giật khẽ miệng nhìn Mạc Vân Quả, ai muốn nghe loại chuyện cổ tích của con nít này, thật ra Mạc Vân Quả chuyện cổ tích này rất thú vị, trước kia cô chưa đọc qua loại sách như thế này bao giờ, thấy rất lạ lẫm. Rất nhanh, Mạc Vân Quả một cuốn, lúc định đọc cuốn thứ hai, Giang Vân Hiển nhanh chóng gật cuốn sách kia. Mạc Vân Quả Giang Văn Hiền đem sách khép lại, không chút để ý hỏi, đọc xong câu chuyện này, cô có cảm tưởng gì? Mạc Vân Quả nghiêng nghiêng đầu nói, hoàng hậu thật可。Giang Văn Hiền trăm triệu lần không nghĩ tới Mạc Vân Quả lại có ý tưởng, hắn còn tưởng rằng cô sẽ nói công chúa Bạch Tuyết hạnh phúc linh tinh. Mạc Vân Quả cho rằng Giang Văn Hiền không hiểu ý tứ của cô, bèn giải thích, rõ ràng liền có thể an an ổn ổn sinh sống, tự nhiên lại muốn làm đệ nhất mỹ nhân, cuối cùng rơi vào kết cục chết thảm. Giang Văn Hiền, tiểu Giang Hỏa, cô có biết nếu là người thì đều có dục vọng, dục vọng của hoàng hậu chính là vị trí thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cô hiểu không? Giang Văn Hiển hướng dẫn từng bước nói, Mạc Vân Quả lắc đầu nói, cho dù không có công chúa Bạch Tuyết, cũng sẽ có Hắc Tuyết công chúa, Hoàng Tuyết công chúa, từ từ, vẻ đẹp kia không phải vĩnh hằng, luôn luôn có người đẹp hơn. Giang Văn Hiển, ha ha, được rồi được rồi, ngoại trừ cái này thì sao? Cô không còn cảm tưởng gì khác sao? Giang Văn Hiển tò mò hỏi. Mạc Vân Quả lại nghĩ nghĩ nói, bảy chú lùn thực đang yêu, ừm chính xác. Giang Văn Hiển vuốt cằm phụ họa nói, vậy cô cảm thấy công chúa Bạch Tuyết thế nào? Giang Văn Hiển nhìn Mạc Vân Quả hỏi. Ừm, um, khá tốt. Mạc Vân Quả không do dự trả lời. Giang Văn Hiển Ca tốt chính là cái quỷ gì?" Giang Văn Hiển thật sâu sắc cảm thấy lần nói chuyện phiếm này tiến hành không nội nữa, thật sự tiến hành không nội nữa. Mạc Vân Quả tựa hồ cảm giác được Giang Văn Hiển có ám nghiệm, cô hỏi một câu, "Vậy anh cảm thấy như thế nào?" Á khóe miệng Giang Văn Hiển gợi lên một nụ cười trầm trọng, "Tôi cảm thấy Á Cô ta là người có mệnh tốt, lại có thể bất tử, phải biết rằng, ở trong đời sống hiện thực sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu, ngự khí Giang Văn Hiển có vài phần bi thương, giống như đang nghĩ đến chuyện gì thương tâm vậy." Mạc Vân Quả nhìn thấy rõ ràng bi thương hiện lên trên mặt Giang Văn Hiển, vươn tay vuốt đầu của hắn nói, "Không cần tương tâm, có tôi ở đây." Đại ý của Mạc Vân Quả là có cô ở đây, hắn có chuyện gì không hoàn thành được có thể nói cho cô, như vậy cô sẽ đi làm, mà như vậy cũng có nghĩa là báo ân thành công. Nhưng mà ở trong lòng Giang Vân Hiền lại nghĩ như vậy, ngáng thảo. Giống như lại bị tiểu gia hỏa trêu ghẹo. 6 chương 353, server server vện 352b edit, lệnh ở gladi ib20 từ 4. Mạc Vân Quả nhìn chuyện cổ tích bị Giang Vân Hiền khép lại, biết hắn không muốn nghe, cô cũng không có dự định ngập tiếp, mặc dù thấy nó rất thú vị. Giang Vân Hiền nhìn người mới đùa bỡn mình xong bắt đầu trở nên trầm mặc, ở trong lòng tự hỏi có phải mình có chỗ nào làm không tốt không. Nói cách khác, làm sao đùa bỡn xong rồi bỏ mặc đó đây, khục khụ. Anh còn có việc gì sao? Rơi vào đường cùng, Giang Văn Hiển đành mở miệng hỏi. Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ lắc đầu nói, anh muốn nghỉ nơi sao? Vậy tôi ra ngoài. Nói xong, Mạc Vân Quả đứng dậy rời đi, cũng mặc kệ Giang Văn Hiển nháy mắt đen mặt xuống. Đùa bỡn xong liền chạy gì đó, quả thực quá đáng giận. Hờ, Giang Văn Hiển ở trong phòng chờ một lúc, xác định Mạc Vân Quả thật sự không quay lại, hắn quyết định tự mình đi tìm cô. Mà lúc này Mạc Vân Quả đang ngồi ở phòng khách xem TV, trong tay còn cầm kem quản gia đưa cho cô khi Giang Văn Hiển chịu đựng đau lớn đi xuống lầu. Hình ảnh hắn nhìn thấy đó là người nào đó khuôn mặt lạnh lẽo ngồi ăn kem, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tivi đang phát tin thế giới động vật dê ở Vân Hiển. Giang Vân Hiển chậm rãi đi đến bên người cô ngồi xuống, nhưng mà Mạc Vân Quả như không có cảm giác được hắn tồn tại, cứ lăng lăng nhìn tivi khụ khụ Giang Vân Hiển ho khan thật mạnh một tiếng, Mạc Vân Quả quay đầu nhìn hắn, đem kem trong lược dịch sang bên một chút. "Rất đẹp." Giang Vân Hiển hỏi. Mạc Vân Quả gật đầu, nghĩ nghĩ tiếp tục nói, "Chúng nó hàng năm ở trong tự nhiên không ngừng chạy, cơ bắp nhất định săn chắc, chất lượng thịt nhất định rất ngon." Giang Vân Hiển. Ha ha, trăm triệu lần không nghĩ tới trong đầu tiểu gia hỏa này lại nghĩ đến chuyện ăn những động vật đó. Giang Văn Hiền nhìn trên màn hình đang chiếu hình ảnh cá xấu cùng đàn ngựa dựng, tỏ vẻ cảnh tượng này thật khó coi. Trái lại Mạc Vân Quả xem đến hứng thú bừng bừng không cần ăn nhiều kem như vậy sẽ đau bụng. Giang Văn Hiền bất đắc dĩ nhắc nhở. Mạc Vân Quả gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, nhưng động tác trong tay dùng muỗng xúc lại không hề dừng lại, cái miệng lúc đóng lúc mở, không có xu thế ngừng. Giang Văn Hiền xoa xoa ấn đường, luôn cảm thấy tiểu gia hỏa này là khắp tinh của hắn, mà hắn lại chỉ có thể vui vẻ đón nhận. Cô không phải muốn chiếu cố tôi sao? Hiện tại tôi muốn nghe chuyện cổ tích, cô kể cho tôi nghe đi. Mạc Vân Quả nghe được lời này, dứt khoát tắt TV. Sau đó bỏ kèm trong tay xuống, nhìn Giang Văn Hiển ngồi trên sofa sắc mặt tái nhợt, hơi hạ lưng xuống, bế hắn lên. Bị ôm tiểu công chúa Giang Văn Hiển, o, cái quỷ gì? Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị một cô gái lùn hơn mình ôm, lại còn ôm công chúa, giờ phút này nội tâm Giang Văn Hiển rất phức tạp, hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện sức lực Mạc Vân Quả lớn đến đáng sợ, hắn hoàn toàn không có cách nào tránh thoát, mấu chốt nhất đó là, Mạc Vân Quả thấy hắn muốn tránh thoát, còn đặc biệt dừng lại nói với hắn một câu, ngoan, đừng náo. Gặp tâm linh bạo kích Giang Văn Hiển đã hạ tuyến Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiển trong nháy mắt uân uẫn, mười phần vừa lòng, những bộ phim kia nội dung không tồi. Chỉ cần nói câu này, người đang náo đến mấy cũng trở nên an tĩnh. Nhưng mà Mạc Vân Quả lại đã quên một chuyện, trong phim truyền hình đều là nam nói với nữ nha. Đến lượt cô cùng Giang Văn Hiển hoàn hoàn toàn toàn trái ngược a. 6 chương 354, sở bện sở bện 353 BE edit, leak ở Lady IB20154. -E -E -E -E Sau khi ôm Giang Văn Hiển đến giường, Mạc Vân Quả còn cẩn thận giúp hắn chỉnh chăn, cuối cùng còn không quên vu vu đầu của hắn, nói một câu ngoan, nghỉ ngơi cho tốt. Giang Văn Hiển tỏ vẻ, ha ha Giang Văn Hiển xem như đã biết, tiểu gia hỏa này chắc chắn đến khắc hắn. Tuyệt đối là tới khắc hắn. Nhưng vì sao trong lòng lại có chút vui vẻ? Giang Văn Hiển cảm thấy lòng có điểm mệt, mấu chốt nhất đó là, tiêu gia hỏa này là do hắn tự trêu chọc. Mạc Văn Quả ngồi trên mép giường, nhìn hắn nhắm mắt lại, mày lại gật còn nhíu lại, trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì thế cô ở trong đầu hỏi, hắn không cao hưng sao? Ha ha ha. Sao có thể không cao hưng a? Hắn khẳng định vui vẻ chết. Phải đó. Tiểu Quả Quả ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn không cao hưng? Ai nha, hắn khẳng định vui vẻ hỏng rồi đâu. Đúng đó đúng đó, không phải tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ cái ôm tiểu công chúa của tiểu Quả Quả nhà ta đâu. Phốc ha ha ha. Tha thứ ta không phúc hậu gửi. Ta cũng nhịn không được, một đám giở hơi ha ha ha ha. Các ngươi nói như vậy, Giang Văn Hiển biết không, 23333 lầu trên không phải hỏi thừa sao? Giang Văn Hiển khẳng định không biết ta. Tiểu Quả Quả, ngươi phải tin tưởng, Giang Văn Hiển khẳng định đặc biệt tao hứng, hắn không có khả năng không vui. Chính xác. Tiểu Quả Quả, không phải sợ. Cứ như vậy mà làm. Mạc Vân Quả nhìn đến nơi này, gật, gật đầu, lại nhìn thoáng qua Giang Văn Hiển nhíu chặt mày, không nói gì. Cũng không biết có phải do bị thương hay không, hoặc thật sự bị Mạc Vân Quả tàn phá, hắn lại thành thành thật thật ngủ rồi. Cô hấp đều đều ở trong phòng yên tĩnh vang lên, Mạc Vân Quả nhịn không được ngáp một cái, ghé vào mép giường, cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Phòng phát sóng trực tiếp thấy như vậy cảm thấy dị thường hài hòa, sôi nổi chụp màn hình lại tỏ vẻ lưu luyến đến lúc Giang Vân Hiển tỉnh lại, nhìn thấy đó là một cái đầu sủ sủ dựa vào mép giường ngủ. Giang Vân Hiển: Nói là nhìn tôi ngủ đâu? Giang Vân Hiển giật giật thân thể, Mạc Vân Quả cũng tỉnh lại, cô có chút mơ mịt nhìn nhìn Giang Vân Hiển, sau đó bỗng nhiên nhớ tới đây là đối tượng nhiệm vụ của mình. Lập tức, cô lại hỏi: Có chuyện gì sao? Giang Vân Hiển giật giật khóe miệng nói: Không có. Nha. Mạc Vân Quả đáp lại: Giang Văn Hiền xoa xoa hướng đường, bất đắc dĩ nói, cô rốt cuộc là tới nơi này làm gì? Vốn dĩ hắn muốn hỏi Mạc Vân Quả đến đây nhìn hắn ngủ hay là tới lấy ngủ. Ai biết nghe vào trong tai Mạc Vân Quả, lại là hỏi cô tới nơi này làm cái gì. Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ nói, tôi tới báo ân. Nếu không thể nói ra mình tới do làm nhiệm vụ, vậy nói là báo ân hẳn không sai đi. Giang Văn Hiền nghe được lời này, đồng tử co rụt lại, hắn vạn lần không ngờ sẽ nghe được một đáp án như vậy, giống như trong lúc vô ý hắn phát hiện một bí mật lớn báo ân cái gì. Giang Văn Hiền nhìn như tùy ý hỏi, nhưng bàn tay dưới chân đã nắm chặt lại. Mạc Vân Quả nhớ lại ngọn nguồn nguyên thân, Hình như có một lần nó bị nhân loại bắt được, sau đó Giang Văn Hiển thả nó đi, cho nên cái này xem như ân cứu mạng đi, ân cứu mạng. Mạc Vân quả trả lời. Trong mắt Giang Văn Hiển xẹt qua một tia sáng, hắn cho rằng chuyện cô nói là lúc ở hội đấu giá, trong lòng không biết sao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ cô cố ý tiếp cận mình 6 chương 355, sợ bện sợ bện 354 BE edit, Lực ở Lady IB2154. A. À. Vậy cô phải báo đáp tôi thật tốt đấy, khóe miệng Giang Văn Hiển gợi lên một nụ cười nhộn nhạo, thoạt nhìn có một ít xấu xa. Mạc Vân quả gật đầu đáp, được. Cô nhất định sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Mục tiêu nhiệm vụ của cô còn cố vụ đấy, cứ như vậy, một hồi hiểu lầm giữa hai người ra đời. Mạc Vân Quả cho rằng Giang Văn Hiền đã biết thân phận hamster tinh của mình, dù sao cô cũng nói mình đến báo ân. Mà Giang Văn Hiền lại cho rằng Mạc Vân Quả biết hắn vô tình cứu được một cô gái thuần khiết là cô tất cả đều không thể hiện ra bên ngoài, hai người âm thầm theo đuổi suy nghĩ của mình, trong tương lai không xa, khi Mạc Vân Quả biến thành chân thân, phản ứng của hai người thú vị ngoài dự kiến nói về chủ đề chính, một giấc này của Giang Văn Hiền ngủ tới tận tối, đương nhiên hắn sẽ cảm thấy đói. Sau khi nói chuyện với Mạc Vân Quả một lúc, Sau đó bảo Mạc Vân Quả hầu hạ hắn ăn cơm. Hai người xuống lầu, bắt đầu ăn cơm. Ngay từ đầu Giang Văn Hiển còn muốn Mạc Vân Quả cho hắn, thẳng đến khi hắn phát hiện tất cả thức ăn Mạc Vân Quả gấp đều tiến vào bụng người khác. Vì thế Giang Văn Hiển vẫn nên ngoan ngoãn tự mình ăn cơm đi. Ăn xong chiều, Mạc Vân Quả xem TV, Giang Văn Hiển đi thư phòng làm việc. Tuy rằng không thể vận động mạnh, nhưng năng lực xử lý văn kiện vẫn có. Thời gian trôi qua nhanh, nháy mắt đã qua 1 tuần. Vết thương của Giang Văn Hiển rất nhanh lành, 1 tuần đã có thể đi đến công ty. Mà Mạc Vân Quả hầu hạ Giang Văn Hiển khi hắn đi làm cũng cứ như vậy kết thúc. Giang Văn Hiển không tính toán buông tha Mạc Vân Quả. Hắn còn nhớ rõ cô khiến hắn bị thương, đương nhiên sẽ không cho cô nhà rỗi. Vì thế hắn vung tay lên, trực tiếp để Mạc Vân Quả theo hắn đến công ty đi làm. Emờ nói là công ty, thật ra chỉ là vẻ bề ngoài thôi, dù sao hắn cũng là hắc đạo. Sau khi đến công ty, Giang Văn Hiển trực tiếp an bài cho Mạc Vân Quả một vị trí là trợ lý tư nhân, chuyên môn hầu hạ hắn. Mạc Vân Quả đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, dù sao có thể đi theo mục tiêu nhiệm vụ, không chừng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách bất ngờ đấy. Cứ như vậy, Mạc Vân Quả đi theo Giang Văn Hiển đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, Mạc Vân Quả lờ gờ ở u trên sofa trong văn phòng. Nhìn Giang Văn Hiển trầm tư xử lý văn kiện, chờ mặc không nói. Giang Văn Hiển nhìn như đang chuyên tâm xử lý văn kiện, trên thực tế lại là quan tâm xem Mạc Vân Quả đang làm những gì. Nhưng mà hắn lại phát hiện Mạc Vân Quả cứ như vậy vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm mình. Giang Văn Hiển nhịn không được giật giật khóe miệng, cho nên hắn thật sự rất đẹp sao? Thế sao trong mắt tiểu gia hỏa kia lại không có hắn? Không có cái loại ánh mắt mê lyến, cũng không có thưởng thức, thật giống như hắn với cô là người xa lạ, xa lạ không thể xa lạ hơn. Nghĩ đến đây, Giang Văn Hiển cảm thấy có chút tâm tắc. Vì phong ngừa mình tâm tắc đến chết, hắn vẫn là không cần suy nghĩ. Giang Văn Hiển lắc lắc đầu, đem tạp niệm vượt ra ngoài, hết sức chuyên chú xử lý khí vận kiện. Mạc Vân Quả nhìn Giang Vân Hiền lắc lắc đầu, cho rằng hắn gặp vấn đề gì nan giải. Là một người muốn báo ân, nàng lúc này cô hẳn nên dũng cảm đứng ra, đi giúp hắn giải quyết khó khăn. Như vậy nghĩ Mạc Vân Quả liền đứng dậy, dần dần đi tới bên người Giang Vân Hiền. Cảm giác được Mạc Vân Quả tới gần Giang Vân Hiền, tới. Cô ấy tới. 6 chương 356, Spencer 355B E-edit, Lick at Lady IB2154. Cơ bắt cả người Giang Vân Hiền căng chặt, hắn cảm thấy mình có chút khẩn trương. Sau đó hắn nghĩ lại, không biết vì sao mình khẩn trương. Hắn chậm rãi thả lỏng, thừa dịp Mạc Vân Quả còn không nói chuyện, hắn đánh đòn phủ đầu trầm giọng nói, "Làm cái gì?" Mạc Vân Quả sử sốt, sau đó nói, "Anh gặp chuyện gì nan giải sao?" Giang Văn Hiển nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, cũng không cảm thấy có gù khó khăn a không có. Hắn tiếp tục trầm giọng nói, bộ dáng nghiêm túc kia khiến người khác cảm thấy sợ hãi đương nhiên, Mạc Vân Quả sẽ không sợ hãi, cô thấy Giang Văn Hiển nói như vậy, cho rằng đây là hắn tìm lấy cớ, nhớ tới những phim truyền hình diễn kia cũng hay diễn vậy, cô nâng tay lên, xoa xoa đầu Giang Văn Hiển nói, "Ngoan, có tôi." Rê ẩng Văn Hiển. Giang Văn Hiển chụp được tay Mạc Vân Quả, vây vây tay nhìn như không kiên nhẫn nói, Oan ngoan ngồi vào sofa đi, không có việc gì không cần lại đây. Được. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua phản ứng của Giang Vân Hiển, cảm thấy phim truyền hình căn bản không đáng tin cậy, cô quyết định về sau vẫn là chỉ xem thế giới động và tôi. Mạc Vân Quả lại ngồi trở ghế sofa, nhìn phong phát sóng trực tiếp bình luận, đó là một loại buộc tội Giang Vân Hiển. A a a a. Tiểu Quả Quả nhà ta tô phá trấn trời. Giang Vân Hiển có cái thái độ gì vậy? Hử, tiểu Quả Quả nhà ta quan tâm hắn như vậy mà. Đúng vậy đúng vậy tiểu Quả Quả nhà ta trêu ghẹo hắn như vậy, thế mà hắn không có phản ứng. Ai nha nha, các ngươi lại không phải không biết, loại gia hỏa này Chú cô xinh, y chú cô xinh chú định cô độc nhất sinh phò hệ vợ ạ Lần Fpain 6666666666 lầu trên ta biết ngươi là miệng quạ đen, xem ra Giang Văn Hiển thật sự muốn chú cô xinh. Ai nha, thiếu chút nữa quên mình là miệng quạ đen quốc, đột nhiên cảm thấy đồng tình cho Giang Văn Hiển. Không quan hệ. Công lực miệng quạ đen công lực hẳn không hiệu quả như vậy, có thể trực tiếp vượt vị diện ảnh hưởng đi. Ừ, hẳn là sẽ không đi. Ha ha ha ha. Khẳng định là sẽ không. Không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm điểm xấu. Lầu trên ngươi không cô đơn đâu. Mạc Vân Quả, miệng quạ đen, cảm giác có chút lợi hại. Giang Văn Hiển hoàn toàn không biết mình bị miệng quả đen nguyền rủa nhìn Mạc Vân Quả lại bắt đầu phát ngốc, giật giật khóe miệng, lần này phát ngốc còn không nhìn mình, quả thực không thể tha thứ. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, Mạc Vân Quả cùng Giang Văn Hiển cơ bạo đầu không trao đổi gì nhiều. Nội tâm Giang Văn Hiển hoạt động cực kỳ phong phú, chỉ là bên ngoài lại bất động thanh sắc. Đến nỗi Mạc Vân Quả, ha ha. Hai người về đến nhà sau, mỹ mãn cơm nước xong, lần lượt chia nhau về phòng. Lúc này Mạc Vân Quả trong phòng, cô đang nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, biểu tình lạnh lẽo. Em ờ à lúc này, một trận gió lạnh đánh nút lại. Cô giật giật thân thể, Sau đó đứng dậy, nhìn cửa sổ không biết khi nào bị mở bùng ra, trong mắt dẹt qua một tia nghi hoặc. Cô đi qua, đang chuẩn bị đóng cửa lại, lại có một vật lạnh băng kề lên cổ cô. "Mạc Vân Quả?" "Nha?" Không thể tưởng được trong biệt thự của Giang lão đại còn giấu mỹ nhân á giọng nói ngạ ngấn ở bên tai Mạc Vân Quả vang lên. "Ừ, Mạc Vân Quả nhẹ nhàng lên tiếng, cô có thể ngửi thấy mùi máu tươi tụ trên người đàn ông này truyền đến. "Anh bị thương." Mạc Vân Quả chần thuận một sự thật, lại cảm giác truy thủ trên cổ cô càng giãn sắt lại. "Cô muốn gọi người sao?" Người nọ gần sát lỗ tai Mạc Vân Quả, hơi thở ấm áp phun trên tai cô, mang theo hương vị ái muội. 6 chương 357, server server 356 IB edit, lệnh ở gladi be 20 từ 4. Tôi không gọi người, tôi tên là Mạc Vân Quả." Mạc Vân Quả nói. Châu Thiên Hữu sử sút, sau đó cười vài tiếng. Bởi vì sợ có người phát hiện, cho nên hắn ta cười có vài phần áp lực, nhưng cái này cũng không thể che giấu được tâm tình hắn có chút tốt. Tiểu mỹ nhân lại là một người hài hước, đáng tiếc giá sáu. Châu Thiên Hữu đem chủy thủ trong tay vạch một đường trên cổ Mạc Vân Quả, một vệt máu xuất hiện. Vừa nhìn thấy máu này, con ngươi Châu Thiên Hữu tối sầm, màu máu thật đẹp, khiến hắn nuốt không được muốn liếm từ sáu. Trâu Thiên Hữu trở tay nắm cánh tay Mạc Vân Quả, sau đó liếm máu trên thủy chủ, ta tính nói, tiểu mỹ nhân ngoa thật ngoa ta Mạc Vân Quả sáu. Đáng tiếc a, ai bảo ngươi lại là người của Giang lão đầu. Trong mắt Trâu Thiên Hữu xẹt qua một tia ầm ừ, đồng thời trên tay dùng sức liền muốn đem tay của Mạc Vân Quả phế đi. Mạc Vân Quả làm sao có thể để cho hắn ta thực hiện được ý đồ, lật tay bắt được tay Trâu Thiên Hữu, sau đó hơi dùng một chút lực, liền nghe được một tiếng răng rắc thanh thúy. Trâu Thiên Hữu tay, bị gãy sáu. Thiệu sau, Mạc Vân Quả lại đem một cái tay khác của Trâu Thiên Hữu bẻ gãy, thủy thủ cũng ném ra xa, làm Trâu Thiên Hữu căn bản lấy không được. Trâu Thiên Hữu khiếp sợ nhìn Mạc Vân Quả, không hề nghĩ thân thể nhỏ nhỏ lại ẩn chứa năng lượng lớn như vậy. Mạc Vân Quả nhìn người đàn ông nửa quỷ trên mặt đất, vươn tay lại muốn tiếp tục động tác, lại nghe thấy Trâu Thiên Hữu tê tâm liệt phế gào một tiếng. "Ràng lão đại, cứu mạng a." Tiểu mỹ nhân muốn níu sát ta a a a a. "Mạc Vân Quả." Giang Văn Hiền nghe được giọng nói này đi tới phòng Mạc Vân Quả, thấy trên cổ Mạc Vân Quả có vết máu, còn lại một người đang gào rú tê tâm liệt phế tên hắn sáu. "Giang Văn Hiền sáu." Trâu Thiên Hữu vừa thấy Giang Văn Hiền tới, lập tức chạy tới, muốn ôm hắn một cái, lại phát hiện hai tay của mình đã gãy không nâng lên được. Sau đó Một cái ôm lại biến thành cọ cọ sáu. Giang Văn Hiển sáu. Mẹ, tiểu năng trí tuệ. Giang lão đại a, làm sao anh lại tìm được mỹ nhân này a? Quá hung tàn hu hu hu sáu. Châu Thiên Hữu hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Giang Văn Hiển. Giang Văn Hiển trừng hắn ta một cái nói, ai làm cậu muốn chọc cô ấy? Giang Văn Hiển nhìn trên cổ Mạc Vân Quả còn đang chảy máu, nhíu nhíu mày, trong mắt xen qua một tia u ám. Lần sau gặp loại người này, phải tự bảo vệ mình, sau đó lại hung hăng giết chết hắn. Giang Văn Hiển ngữ khí có vài phần đôn ngoan. Châu Thiên Hữu vốn đang chờ lão đại an đuổi sáu. Lão đại có mới nói cũ dị tình bị luyến, vong ngân phụ nữ, vô cớ gây rối. Được. Mạc Vân Quả gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Ngoan. Giang Văn Hiển xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, vừa lòng nhắm mắt, loại cảm giác này khá tốt ta. Khó trách tiểu gia hỏa thích vỗ đầu mình nói như vậy. Chúng ta đi thư phòng, tôi băng bó cho cô một chút. Giang Văn Hiển nhìn vị trí của Mạc Vân Quả nói. Ừ. Mạc Vân Quả gật đầu, đi theo Giang Văn Hiển tới thư phòng. Châu Thiên Hữu nhìn bóng dáng hai người, kéo hai cánh tay đã phế bỏ, vô cùng khổ bức theo sau. Nhưng mà đi đến mới vừa đi đến cửa thư phòng, liền nghe thấy phanh một tiếng, cửa thư phòng đã đóng lại. Từ bên trong truyền ra một tiếng tự mình đi bệnh viện 6. Châu Thiên Hữu 6. Lãnh cốc vô tình. Vô tình vô nghĩa. Có qua có lại. Nô 6. Giống như không đúng 6. Châu Thiên Hữu nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng chặt, khóc không ra nước mắt rời đi. 6 chương 358, Spencerpen 357 IB edit, Lực ở Ladi BE 2034. Châu Thiên Hữu là một người rất đúng mực, cho nên cổ mạch Vân Quả tuy rằng nhìn như chảy rất nhiều máu, nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân Giang Văn Hiển chỉ mang theo Mạc Vân Quả tới thư phòng băng bó. Giang Văn Hiển giúp Mạc Vân Quả băng bó. Cẩn thận dặn dò cô chú ý không được để vết thương dính nước. Mạc Vân Quả đồng ý tất cả, nhưng nghe vào được bao nhiêu chỉ có chính cô biết. Chuẩn bị cho tốt tất cả, Mạc Vân Quả liền trở lại phòng đi ngủ. Sau đó Giang Vân Hiển đi tìm Châu Thiên Hữu, nói gì đó, Mạc Vân Quả cũng không hề hay biết. Lúc này đêm đã khuya, trải qua một phen lăn lộn, Mạc Vân Quả cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô nằm ở trên giường, trầm rãi tiến vào mộng đẹp. Ánh trăng thanh lảnh chiếu lên người cô, khiến cho gương mặt càng thêm lạnh lẽo. Bên kia, Giang Vân Hiển nhìn Châu Thiên Hữu ăn vạ kêu trời khắp đất, không thể nhịn được nữa đập một cái lên đầu cậu ta. Được rồi, không phải chỉ là gãy tay thôi sao? có cái gì khổ? Châu Thiên Hữu vừa nghe lời này, càng cảm thấy khổ bức. Giang lão đại, tiểu mỹ nhân kia anh từ đâu tìm tới? Cô ta là bảo tiêu của anh sao? Giang Văn Hiền giật giật khóe miệng, thuận miệng đáp, tôi mang từ hội bạn đấu giá về, không phải bảo tiêu. Không cần nhiều lời, chuyện lần này làm đến đâu rồi? Giang Văn Hiền hỏi. Nhắc tới chính sự, biểu tình Châu Thiên Hữu lập tức nghiêm túc lên, cậu ta nói, mọi việc đều thuận lợi nhưng khu cục cảnh kia có vấn đề. Hửm? Vấn đề gì? Giang Văn Hiền hỏi. Lão đại, người chúng ta an bài ở cục cảnh sát giống như bị điều tra ra, vài lần hành động đều thất bại. Trâu Thiên Hữu mỉm mà nói, "Giang Văn Hiển trong mắt xẹt qua một tia sáng, thấp giọng nói, tôi đã biết, chuyện này để tôi xử lý, cậu nghỉ ngơi đi." Nói xong câu đó, Giang Văn Hiển liền rời đi. Trâu Thiên Hữu nhìn bóng dáng Giang Văn Hiển, thở dài một hơi, cũng không biết lão đại muốn một mình bao lâu. Ai? Một tuần trôi qua, buổi sáng, Mạc Vân Quả sớm tỉnh lại xuống lầu ăn sáng. Giang Văn Hiển cũng sớm tỉnh, chẳng qua hôm nay hắn giống như có chút vội, vội vàng ăn sáng rồi rời khỏi biệt thự, ngay cả Mạc Vân Quả cũng không mang theo. Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi đến công ty. Trong công ty, Giang Văn Hiển vẻ mặt nghiêm túc xử lý văn kiện, ngẫu nhiên nghe hai ba cuộc điện thoại đều cố ý tránh mặt Mạc Vân Quả. Giang Văn Hiển xoa xoa ấn đường, hắn không nghĩ tới một tuần trước Châu Thiên Hữu Nguy nói với hắn người nằm vùng có khả năng bị phát hiện, hôm nay buổi sáng hắn nhận được tin tức, hàng hóa của hắn ở hải quan đã bị giữ lại. Phải biết rằng, nơi đó có rất nhiều thuốc phiện. Giang Văn Hiển luôn luôn là người coi trọng tiền, cho nên buôn bán thuốc phiện loại hàng hại người hích ta hắn làm thuận buồm xuôi gió, mấy năm nay đều không xảy ra vấn đề, chỉ là gần một tháng nay, tất cả giống như đang đi xuống sườn núi. Giang Văn Hiển mịt mờ nhìn lướt qua Mạc Vân Quả, trong lòng bắt đầu hoài nghi mục đích chân chính của Mạc Vân Quả. Nhưng tinh tế nghĩ lâu, hắn lại cảm thấy tất cả quá mức trùng hợp, nhưng những cảnh sát kia cũng sẽ không nhàn rỗi đến mức nhìn chằm chằm mua bán của hắn. Giang Văn Hiền thở dài một hơi, trong tay lại chỉ thị cấp dưới bỏ lô hàng kia đi. Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiền hết cau mày lại thở dài, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, đối tượng nhiệm vụ của cô giống như không vui vẻ. 6 chương 359, server server 358 EP edit, lịch ở là DB E20 từ 4. Ai nha nha, hôm nay Giang đại nhân giống như không vui vẻ a. Ừm, không phải hình như đâu rõ ràng ngày hôm qua đều vẫn rất tốt nha. Chẳng lẽ là bởi vì cái người gọi là Châu Thiên Húc kia? Ha, nhưng mà vì sao? Chúng ta tới náu bổ một chút, Tỷ như nói thật ra Giang Văn Hiển thích cái người tên Châu Thiên Hữu này, nhưng Châu Thiên Hữu lại cảm thấy hứng thú với tiểu quả quả nhà ta cho nên hắn ghen tị. cái gì? 2333333333 cái náu bổ này ta cho 100 điểm. Không không không, ta cảm thấy có khả năng này, Châu Thiên Hữu cho rằng Giang Văn Hiển là thích tiểu quả quả nhà ta, cho nên ngày hôm qua tiểu quả quả nhà ta bị thương, sau đó Giang Văn Hiển nói cậu ta, cậu ta thương tâm, Giang Văn Hiển nhìn đến Châu Thiên Hữu thương tâm, biết hắn là hiểu là mình, nhưng Châu Thiên Hữu không nghe hắn giải thích, sau đó. Ha ha ha, tự nhiên liền thương tâm. 666 sao sao sao sao sao sao sao 6 trên lầu não bộ thật chấn động ta cho ngươi 98 điểm. Sợ ngươi kiêu ngạo không cho 100. Ta không đồng ý cách nói kia, hừ. Vì sao không nói Châu Thiên Hữu cùng Giang Văn Hiền đồng thời thích tiểu quả quả nhà ta, Giang Văn Hiền nan giải lựa chọn giữa tình yêu và tình huynh đệ, cho nên mới mặt ủ mày ê đâu? Khụ khụ, trên lầu, ta cảm thấy cái não bộ này thực đáng tin cậy, ta thực thích, cho ngươi một cái tán. Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Ân. Đã não bộ mấy chục vạn đại kịch cậu huyết, lầu trên cho chia sẻ cho chúng ta một chút được không ha ha ha ha. Đúng vậy đúng vậy. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận, cũng có một tia tò mò, bất đắc dĩ chính là cái người tự náo bổ mấy chục vạn ở kia lại không nói. Mạc Vân Quả xem phòng phát sóng trực tiếp không có nói chuyện gì thú vị, ngược lại đem tâm tư đặt ở trên người Giang Vân Hiển. Lúc này Giang Vân Hiển cau mày, ngón tay vô ý thức nhẹ gõ lên bàn, phát ra thanh âm thanh thúy. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Mạc Vân Quả, hắn dương mắt nhìn về phía Mạc Vân Quả, vừa vặn cùng cô đối diện. Một ánh mắt sâu thẳm đen tối không rõ, một ánh mắt lạnh băng trong suốt, hai ánh mắt ở không trung tương giao, giống như lóe ra tia lửa, lại giống như không xảy ra chuyện gì. Giang Vân Hiển khẽ cười một tiếng. Nhiếp Âm cuối lên nói, "Như thế nào?" Nhìn tôi đến ngây người, Mạc Vân Quả không hề bị sắc đẹp của Giang Vân Hiền mê hoặc, cô lắc đầu nói, "Không có." Ngón tay đang gõ bàn của Giang Vân Hiền ngược lại, nhướng mày nhìn Mạc Vân Quả nói, "Nhà?" "Đó là." "Anh không vui?" Mạc Vân Quả nói, "Vì sao?" Giang Vân Hiền nhìn tiểu gia hỏa cách đó không xa chân thành tha thiết hỏi mình, trong lòng không biết sao, đột nhiên bâng lòng, có lẽ, thật sự trùng hợp tôi, gặp một ít chuyện phiền lòng, tự nhiên sẽ không vui. Giang Vân Hiền tránh nặng tìm nhẹ trả lời một câu. Mạc Vân Quả nghe đến đó, đôi mắt lại sáng ngời. Có phải chỉ cần giúp Giang Văn Hiền giải quyết chuyện Tiên Lòng, nhiệm vụ báo ân của cô sẽ kết thúc? Nghĩ như vậy Mạc Vân Quả nhanh chóng hỏi nói, chuyện Tiên Lòng gì? Dế Hằng Văn Hiền nhìn tiểu gia hỏa không ngừng quan tâm mình, lại cười khẽ một tiếng nói, chuyện Tiên Lòng của tôi cô giải quyết không được đâu. Mạc Vân Quả im lặng nhìn Giang Văn Hiền nói, làm sao anh biết được? Giang Văn Hiền chỉ lắc đầu, lại không giải thích cái gì thêm. Mạc Vân Quả thấy Giang Văn Hiền chỉ lắc đầu không nói lời nào, đứng dậy bước nhanh đi tới bên người hắn, một vồ vào trên vai hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn kiên định nói, nói cho tôi, tôi có thể giải quyết. 6 chương 360 Serpenser 359 IB edit, lực ở Lady BE20 là muốn. Lời này của Mạc Vân Quả thậm chí vài phần chắc chắn, khiến Giang Văn Hiển có một tia hoảng hốt, giống như chỉ cần hắn nói cho người trước mắt, cô thật sự có thể giải quyết được vậy. Mạc Vân Quả đang chờ Giang Văn Hiển trả lời, lại chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn mình, thật lâu sau đều không nói chuyện. Mạc Vân Quả chỉ có thể nói một lần nữa, lúc này Giang Văn Hiển mới phục hồi tinh thần lại. Chỉ là hắn vẫn như cũ không nói cho Mạc Vân Quả cái gì, chỉ là lúc này lý do không giống lúc trước. Không biết vì sao, Giang Văn Hiển cũng không muốn cho Mạc Vân Quả biết mình buôn thuốc phiện, hắn sớm đã là người tội ác tày trời. Hắn không muốn liên lụy những người khác. Thật ra Giang Văn Hiển không biết một chuyện, loại cảm giác này gọi là để ý. Hắn để ý cái nhìn của Mạc Vân Quả, sợ sau khi hắn nói cho cô trấn tướng, cô sẽ xa cách hắn, thậm chí là sợ hại hắn. Cho nên trong tiềm thức, hắn tự tìm một mình một cái cớ như vậy. Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiển thật sự không nói lời nào, cũng không có cưỡng cầu nữa. Hắn không nói cho cô, không có nghĩa là cô tự không tự mình tìm được đáp án. Vì thế sau khi chấm dứt công việc, Mạc Vân Quả phát hiện Giang Văn Hiển cũng không phải về nhà, mà để cô tự về còn hắn không biết đã đi đâu, Mạc Vân Quả quyết đoán đuổi theo Giang Văn Hiển. Hoàn cảnh ồn ào Một đám người đi cuồng, hoa hòe lượi lượn, âm nhạc tràn ngập này toàn bộ quán ba ngầm. Mạc Vân Quả xuyên qua đó, một thân váy hoa màu xanh lá, khuôn mặt không son phấn, hơn nữa biểu tượng lạnh lẽo kia, ở trong quán ba hỗn loạn này lại tạo thành một phong cách khác. Không ít ánh mắt dừng ở trên người Mạc Vân Quả, tò mò, ác liệt, dâm. Huế, ác độc đối với mấy chuyện này, Mạc Vân Quả thật ra không có cảm giác gì, hiện tại cô chỉ có một suy nghĩ, làm sao để tìm được Giang Văn Hiền. Cô theo dõi Giang Văn Hiền đi vào nơi này, lại bởi vì cái địa phương này quá mức hỗn loạn, cô bị người khác cản đường, Giang Văn Hiền lập tức đã không thấy tăm hơi. Trực giác của Mạc Vân Quả cho biết Giang Vân Hiền đi vào nơi này sẽ không có chuyện tốt gì trong bối cảnh vị diện cũng đã nói, cái người Giang Vân Hiền này là người trong hắc đạo. Mạc Vân Quả lại tránh thoát một cái móng heo, hướng lên lầu 2 đi lên. Không ít người nhìn đến việc cô lên lầu 2, trong mắt xen qua một tia kinh ngạc, phải biết rằng lầu 2 này cũng không phải là nơi tốt hơn đến vị trí cửa cầu thang, Mạc Vân Quả bị người ngăn cả lại, muốn cô đưa thân phận chứng minh. Mạc Vân Quả làm sao có chứng minh nơi nào có cái gì thân phận chứng chỉ có thể im lặng nhìn người ngăn mình lại. Người phía dưới nhìn thấy cảnh này tỏ vẻ khinh thường con tưởng rằng là một người có thân phận lợi hại, không nghĩ tới chỉ là một kẻ muốn bắt quàng làm họ, nghĩ rằng trang điểm như vậy là có thể lên lầu hai. Thật là nằm mơ, mọi người ở đây nghĩ đang nghĩ làm sao có thể lăng nục cô gái không biết tốt xấu này, liền nghe được một thanh âm tán bị. Ai nha nha đây không phải tiểu mỹ nhân sao? Châu Thiên Hữu từ góc cột đi ra, vừa lúc thấy được Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả nhìn Châu Thiên Hữu, vừa rồi nơi đó giống như đi qua đi một người. Châu Thiên Hữu vừa thấy Mạc Vân Quả không nói lời nào, trên mặt có chút không nhịn được, bất quá cậu ta cũng biết tiểu mỹ nhân này có bao nhiêu hung tàn, vì những người này suy nghĩ, Tốt nhất cậu ta nên đem người mang vào đi thôi. Tiểu mỹ nhân hẳn là tới tìm Giang lão đại đi. Cũng không biết Giang lão đại sao lại có phúc khí như vậy, làm sao mình lại không có mỹ nhân nào vì mình mà hiếm? Châu Thiên Hữu ngửa đầu, tự hỏi 6 chương 361, sở bèn sở bèn 360 IB edit, lịch ở là DB E2034. Tôi muốn tìm Giang Vân Hiển. Mạc Vân Quả nhìn ngửa đầu nhìn Châu Thiên Hữu đang suy nghĩ miên man nói. Châu Thiên Hữu hoàn hồn, sau đó đi đến cửa thang lầu, bắt lấy cổ tay Mạc Vân Quả nói, "Được được được, đi, tôi mang cô đi tìm Giang lão đại." Có Châu Thiên Hữu hộ tống, những người đó nào dám cản Mạc Vân Quả? Ngay cả phía dưới cũng im lặng, sợ Mạc Vân Quả giận bọn họ. Châu Thiên Hữu mang theo Mạc Vân Quả rẽ trái rẽ phải, sau đó đi đến một căn phòng. Châu Thiên Hữu cười cười, đẩy cửa mà vào, há mồm nói, "Giang lão đại, anh xem tôi đem hai mang đến." Giang Văn Hiền nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Vân Quả cùng nụ cười thiếu đòn của Châu Thiên Hữu. "Sao cô lại tới đây?" Giang Văn Hiền lập tức đứng lên, bước nhanh đi đến bên người Mạc Vân Quả, bắt lấy cánh tay Mạc Vân Quả, kéo cô từ chỗ Châu Thiên Hữu về phía mình. Châu Thiên Hữu thấy như vậy, nhún nhún vai, lui về phía sau hai bước, cậu ta cũng không muốn bị ghẽ tay nữa đâu. Lý Mạc đầu chết cậu ta. Nếu không phải thân thể hắn có tố chất kinh người, có lẽ hiện tại còn đang nằm ở bệnh viện. Nói lại chủ đề chính, Giang Lao đại không lâu chặt trước đó đã bị gãy một cái xương sườn, còn phải nằm ở nhà một tuần. Tâm tắc 6. Châu Thiên Hữu nhìn Giang Văn Hiền, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, "Ai, Lao đại cũng có mùa xuân, mùa xuân của cậu ta khi nào mới có thể đến đây?" Giang Văn Hiền nhìn Mạc Vân Quả vẻ mặt vô tội, mặt nháy mắt lên lại. Hắn hít sâu một hơi, biết nơi đây không nên ở lâu, đặc biệt dưới tình huống còn có thêm Mạc Vân Quả. Hôm nay cứ như vậy đi, chuyện khác để sau nói tiếp. Giang Văn Hiền lôi kéo Mạc Vân Quả đi ra ngoài cũng không quay đầu lại. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua trong phòng, ngồi một người đàn ông, trên mặt tựa hồ còn mang theo một vết sẹo, khóe môi hắn ta treo lên một nụ cười, nhìn qua có vài phần dữ tợn. Mạc Vân Quả còn muốn nhìn kỹ một chút, lại bị Giang Văn Hiền bắt rời đi. Giang Văn Hiền nhanh chóng mang theo Mạc Vân Quả cửa đặc thù đi ra ngoài quán bar ngầm, sau đó trực tiếp mở cửa xe, chuẩn bị về nhà. Trên quốc lộ yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài chiếc xe lướt qua. Mặt Giang Văn Hiền đen sỉ, nhìn như hết sức chuyên chú lái xe, trong lòng tâm tư lại xoay vài vòng. Mạc Vân Quả ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy con đường này an tĩnh đáng sợ. Nếu ngay từ đầu còn có mấy chiếc xe đi qua, như vậy hiện tại một chiếc xe cũng không có. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua thời gian, mới 9 giờ tối. Mạc Vân Quả nghĩ nghĩ, chung quy cảm thấy không thích hợp, cô nhìn về phía Giang Văn Hiền bên cạnh nói, con đường này không thích hợp. Giang Văn Hiền nghe được Mạc Vân Quả nói, tâm tình vốn như lửa nóng liền an tĩnh lại. Con đường này, thật đúng là an tĩnh đáng sợ. Giang Văn Hiền theo bản năng nắm chặt tay lái, trong lòng dâng lên một ý tượng không tốt. Cô sáu. Khi Giang Văn Hiền muốn nói cái gì đó, theo bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Một viên đạn trực tiếp phá vỡ cửa sổ, nhắm về vị trí đầu hắn. Cái xe này không trang bị kính chống đạn. Viên đạn kia dễ dàng xuyên qua lớp kính. Cũng may Giang Văn Hiển tránh kịp thời, lúc này mới không thương tổn đến hắn. Mạc Vân Quả vừa thấy viên đạn, biết rằng hoài nghi của mình là chính xác. Giang Văn Hiển cùng Mạc Vân Quả liếc nhau, đều biết đêm nay chỉ sợ không thể an ổn về đến nhà. "Ngồi ổn." Giang Văn Hiển nói, đồng thời xe chạy nhanh ở trên đường Yên Tĩnh 6. 6 Chương 362, Spencer Pen 361B Edit, Lệnh ở Ladi IB264. "Có người muốn giết anh." Mạc Vân Quả trần thuật một sự thật. Giang Văn Hiển hừ lạnh một tiếng, đối với sự thật này, Mạc Vân Quả không nói hắn cũng biết. Hiện tại mấu chốt là Làm sao mới có thể an toàn thoát đi? Con đường này an tĩnh như vậy, nghĩ đến là có người chặn những người khác thông hành, như vậy rốt cuộc là ai, lại có bản lĩnh lớn như vậy? Là ai? Đối với mình Hận Thấu Sương, thậm chí không tiếc điều động người, đều phải hủy diệt mình, Giang Văn Hiển trong đầu hiện lên đủ loại ý niệm, động tác trên tay lại một chút đều không chậm lại. Lúc này, mấy chiếc xe xuất hiện ở phía sau, với tốc độ kia, rất nhanh sẽ đuổi kịp. Giang Văn Hiển tăng tốc độ, trên mặt biểu tình đen tối không rõ. Mạc Vân Quả quay đầu nhìn phía sau xe, cô có thể thấy có người đang cầm súng, ngắm vị trí đầu Giang Văn Hiển. Nam sắp xuống. Mạc Vân Quả bình tĩnh nói với Giang Văn Hiển: Một viên đạn bay nhắm đến, trực tiếp phá nát kính chắn phía trước. Giang Văn Hiền bởi vì nghe theo mệnh lệnh của Mạc Vân Quả, chấn được một tiếng. Cứ đi như vậy không phải biện pháp tốt." Mạc Vân Quả nói. Giang Văn Hiền gật đầu, đồng thời gia tăng tốc độ, thành công kéo dài khoảng cách với xe phía sau, thế nhưng sợ cũng không duy trì được lâu. Con đường bên cạnh là triền núi chi ven, Mạc Vân Quả nhìn bên ngoài, sau đó đối với Giang Văn Hiền nói, "Anh tin tưởng tôi không?" "Có." Giang Văn Hiền không chút do dự lên tiếng, chuyện tới hiện giờ, hắn có thể tin tưởng cũng chỉ có Mạc Vân Quả. "Được." Mạc Vân Quả tay phải đặt ở cửa xe, tay trái gần sát thành thể Giang Văn Hiền chuẩn bị tùy thời lôi kéo hắn mẹ cửa. Phía sau xe chạy càng gần, Giang Văn Hiền lại tránh thoát mấy viên, viên đạn, toàn bộ xe đều có vẻ sốc nặng. Có viên viên đạn bắn trúng vào lốp xe, không dùng được bao lâu, chiếc xe này phế đi. Hai tay Giang Văn Hiền nắm chặt vô lăng, xem ra chỉ có thể từ bỏ xe. Vừa lúc, Mạc Vân Quả cũng nghĩ như thế này. Mạc Vân Quả cùng Giang Văn Hiền liếc nhau, hai người rất ăn ý hiểu được suy nghĩ của đối phương. Ngay sau đó, lại một viên đạn bay tới, lúc này chuẩn xác bắn vỡ lốp xe, xe nhanh chóng bật xuống, xăng cũng không biết lý do cạn dần. Chính là hiện tại. Hai người đồng thời nói đồng thời. Mạc Vân Quả trước một bước nhào về hướng Giang Vân Hiền, lập tức đẩy hắn ra khỏi xe, theo lăn vài cái vòng. Một giây sau, một ngọn lửa bốc lên kèm theo tiếng nổ lớn. Người phía sau đội kịp thấy xe nổ mạnh, đánh giá khả năng hai người còn sống không lớn. Nhưng vì đảm bảo độ chính xác, mấy người vẫn đi xuống kiểm tra vùng phụ cận. May mắn, Mạc Vân Quả cùng Giang Vân Hiền lăn tới nơi hơi khuất tầm nhìn, nếu không cẩn thận tìm kỹ sẽ không thấy được. Giang Vân Hiền đã lả lâm vào hôn mê, trên Mạc Vân Quả cũng bị trầy xước da trong quá trình lăn xuống bị nhánh cây và đán nhọn cổ phải. Từng giọt máu thấm lên quần áo của Mạc Vân Quả, cô lại giống như không phát hiện ra. Mạc Vân Quả bế Giang Vân Hiển lên, muốn đi tìm nơi an toàn hơn. May mắn là, vừa may Mạc Vân Quả tìm được một cái sân động, sân động nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn có thể chứa hai người. Trên người Giang Vân Hiển không thiếu vết thương lớn nhỏ, chỉ là vết máu kia nhìn cũng ghê người. Một màn lọt vào trong mắt phòng phát sóng trực tiếp cũng nhấc lên một hồi bàn luận. 6 chương 363, Serpent Serpent 362 UB Edit, lệnh Oracle DB E20 từ 4. Tiểu quả quả, nơi này ta có thảo dược chữa thương tốt nhất, ta đánh thưởng cho ngươi đi. Ta nơi này cũng có, ta cũng có, ta cũng có. A a a Tiểu Quả quả lại đổ máu, trái tim thật đau sáu. Ô ô ô sáu. Những người kia là ai a? Làm hại tiểu Quả quả nhà ta đổ máu. Ta cảm thấy Giang Vân Hiền nhất định đã gây ra chuyện thương thiên hại lý, bằng không làm sao có người muốn giết hắn a? Lời của lầu trên sai rồi, chỉ ngươi có gây hại cho lợi ích của người khác thì bọn họ cũng muốn trừ khử ngươi rồi. Xem ra lầu trên cũng là người có chuyện xưa sáu. Đừng nói những cái đó, hiện tại chuyện tiểu Quả quả an toàn tương đối quan trọng. Phong phát sóng trực tiếp thay phiên nhau quan tâm cô, âm thanh đánh thưởng liên tiếp vang lên. Mạc Vân Quả vừa thấy, tất cả đều là thuốc chữa thương, chắc chắn hiệu quả không tồi. Mạc Vân Quả lấy một bình thuốc có tên cờ hờs tốt từ trong không gian hệ thống ra, cẩn thận cho Giang Văn Hiển uống, đây cả thuốc uống, Mạc Vân Quả chọn nó cũng có nguyên nhân, bởi vì tiện, Giang Văn Hiển kêu lên một tiếng, giống như phải chịu đựng chuyện gì đó thống khổ vậy. Nhưng cũng may, vết thương trên người hắn nhanh chóng khép lại, không thể không nói, người trong phòng phát sóng trực tiếp rất tốt, Mạc Vân Quả nhìn vết thương trên người Giang Văn Hiển hắn đã tốt, dựa vào một bên, chờ hắn tỉnh lại. "Tiểu Quả Quả, ngươi không uống thuốc sao? Trên người ngươi đang đổ máu a." "Đúng vậy, Tiểu Quả Quả, ngươi cứ như vậy sẽ chết vì mất máu." "Ai?" "Tiểu Quả Quả, ngươi không cảm thấy đau đau sao?" lầu trên ngúng nốc. Ngươi quên tiểu quả quả nhà ta không có cảm giác đau sao? A, ta không biết a 6, ta chỉ là một cái thay đổi giữa trường phấn mã thôi 6. Đúng 6. Thực xin lỗi. Không có việc gì, hoan nên ngươi đi vào phòng phát sóng trực tiếp của tiểu quả quả nhà ta, hắc hắc hắc tiểu quả quả, ngươi cũng uống thuốc đi. Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp có người nói như vậy, lúc này mới nhớ tới trên người cũng có vết máu, khó trách cô cảm thấy đầu có chút choáng váng, chắc là mất máu quá nhiều. Em mờ Mạc Vân quả lấy ra một bình thuốc chuẩn bị chữa trị, đột nhiên hoàn cảnh xung quanh thay đổi, bình thuốc trong tay cô cũng rơi xuống đất. Mạc Vân quả Mà lúc này, Giang Văn Hiển vừa vặn mở mắt. Hắn trợn mắt thấy tiểu gia hỏa từ một người biến thành một con chuột sáu, giống như còn là một con hamster sáu. Giang Văn Hiển sáu. Đại biến hamster a a a a a. Giang Văn Hiển kinh tùng y, kinh dị kinh khủng. Y. Cậu mong lúc này Giang Văn Hiển trong lòng không có bám ma. Phục, làm sao zét ngay lập tức biến về hình người. Này sáu. Khô khụ, tha thứ ta không chế không được chính mình. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha cách Mạc Vân Quả sáu. Mạc Vân Quả nhìn sơn động trở nên nên to lớn. Còn Giang Văn Hiển biến thành người không tước, còn có thuốc chữa thương to trước mặt, yên lặng xoay người, đem mông đưa lưng về phía Giang Văn Hiển. Người cái gì cũng không thấy sáu. Giang Văn Hiển kinh ngạc nhìn hamster nhỏ đưa mông về phía mình, lông sủi sủ nho nhỏ cảm giác này khiến hắn nhịn không được vươn tay chọc chọc đầu nhỏ của cô. Mạc Vân quả sáu. Thì ra cô là một con hamster nhỏ. Giang Văn Hiển rầu rĩ cười nói, Mạc Vân quả không nói lời nào, cũng không xoay người, không muốn nhìn đến người nào đó. Giang Văn Hiển ho nhẹ một tiếng, muốn che giấu mình khống chế không được ý cười, nhưng hiển nhiên là phí công. Ha ha ha ha ha. Liên tiếp tiếng cười to từ trong miệng của hắn phát ra, thanh âm kia nghe đi lên có vài phần tiêu đánh. 6 ý edit, câu thúc chữa bệnh lừa 4. Y y, y chương 364, sở bèn sở bèn 363b ý edit, lệnh ở là đi ib2074. Mạc Vân Quả 6. Thật muốn đánh người làm sao đây? Giang Văn Hiền cười một hồi, thật vất vả ngừng cười lại. Hắn nhích lại gần Mạc Vân Quả một chút, dùng cả hai tay nâng Mạc Vân Quả lên, Mạc Vân Quả dãy dụa một chút, lại bởi vì thân thể hamster thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không có đường sống dãy dụa. Giang Văn Hiền đem Mạc Vân Quả đặt ở lòng bàn tay, đặt sát vị trí trái tim. Trần Thành nói, "Cảm ơn." Mạc Vân Quả sáu. Mạc Vân Quả muốn nói chuyện, nhưng mà há mồm lại phát ra tiếng chi chi, tại không gian yên tĩnh, thanh âm này có vẻ lớn hơn bình thường. Giang Văn Hiền lại nhịn không được cười cười, hắn nâng Mạc Vân Quả đến trước tầm mắt nhìn, để cho cô xoay người lại, nhìn thẳng vào cô. "Không phải nói sau kiến quốc không thể thành tinh sao?" Giang Văn Hiền dùng ngón tay cái sờ sờ lông hamster nhỏ nói, "Chi chi chi ta thành tinh trước kiến quốc." Đương nhiên Giang Văn Hiền nghe không hiểu Mạc Vân Quả đang nói cái gì, nhưng cái này cũng không trở ngại đến việc hiện tại tâm tình hắn vô cùng tốt. Hắn đem đỉnh đầu đặt lên trên bụng nho nhỏ của Mạc Vân Quả nhẹ nhàng cọ cọ, thiếu chút nữa đem Mạc Vân Quả cọ rơi. Mạc Vân Quả ổn ổn thân hình, chi chi kêu vài tiếng. "Tiểu Giang Hỏa, mục đích của cô khi đến bên người tôi là gì?" Giang Văn Hiển như là đang hỏi Mạc Vân Quả, lại như là đang lẩm bẩm lủ bộ. "Chi chi báo ân." Giang Văn Hiển trong lòng thở dài một hơi, đem Mạc Vân Quả thật cẩn thận bộ vào trong lòng, đó là nơi gần tim hắn nhất. Mà lúc này, hắn mới phát hiện trên người hắn toàn vết máu. Giang Văn Hiển cả kinh, vội vàng xem xét trên người có miệng vết thương hay không, nhưng sau khi phát hiện lại không hề có vết thương nào. Giang Văn Hiền bừng tỉnh phó nhìn, thấy lọ thuốc lăn trên đất, hắn nhớ được khi mình tỉnh lại tiểu gia hỏa đang cầm thứ này trên tay. Giang Văn Hiền nhặt thuốc lên, nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả như đang ngẩn người hỏi, cô dùng cái này chứa khỏi cho tôi sao? Đúng thì kêu chi một tiếng, không đúng thì chi hai tiếng. Chi. Ngoan. Giang Văn Hiền xoa xoa đầu nhỏ của Mạc Vân Quả, sau đó xé một đoạn áo, bỏ thuốc vào trong đó sau lại nhét vào túi quần. Mạc Vân Quả nhìn tới lọ thuốc kia mới sực nhớ ra hình như cô còn chưa uống thuốc chữa thương đâu. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn thân thể nhỏ nhỏ của mình lại phát hiện ra không có vết thương nào. Phương pháp sóng trực tiếp tựa hồ cũng đã nhận ra loại tình huống này, bắt đầu ồn ào lên tiếng. Tiểu quả quả không thuốc dùng chữa thương, biến thành hamster nhỏ lại không thấy vết thương nào, chuyện này là sao a? Đúng vậy nha, có đại thần nào giải thích được không? Người ta có thể làm ấm giường phi. Trên lầu ngươi phải cho ai ấm giường? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là động vật máu lạnh. Chưa khiến cho người ta đông cứng thì thôi, còn ấm giường? 6. Khu khu 6. Thật ra ta biết, các ngươi có muốn biết hay không? Ngẫm nghĩ lại, nhanh lên nói. Đúng thế, đúng thế. Thật muốn biết, nhanh lên nói đi. Khu khu 6. Ta suy đoán à, hẳn là như vậy. Tiểu Quả Quả duy trì dáng vẻ con người hẳn yêu cầu linh lực, chỉ là nơi này linh khí rất ít, ngày thường không bị thương cũng không có việc gì, nhưng bây giờ bị thương, những cái linh lực đó theo bản năng sẽ đi chữa thương như vậy tiểu quả quả sẽ không thể duy trì hình người. Cho nên tiểu quả quả biến thành hamster nhỏ, đồng thời vết thương trên người cũng tốt rồi. Ừm sáu, hẳn là như thế đi. 6 chương 365, Spencer vện 364 BE edit, Lực ở Gladi IB20 từ 4. Lầu trên ngươi giải thích rất có đạo lý a, nhưng ta có một cái nghi vấn á ân hừ. Cái gì? Đó là tiểu quả quả còn biến thành nhân loại được nước không? sẽ không phải sẽ luôn dùng tạo hình hamster chứ? Ừm sáu, ta cảm thấy ở đây có quá ít linh khí, hơn nữa biến thành hamster nhỏ tiểu quả quả đã không thể nói chuyện, ta đoán rằng chỉ sợ không thể độ biến thành người. Mạc Vân quả sáu. Mạc Vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói như vậy, thật sâu hoài nghi khởi mình đến tuột cùng còn có thể biến thành hình người hay không. Kỳ thật cô lại không hề để bụng dáng vẻ mình ra sao, dù sao cô cũng đã biến thành không ít vật kỳ quái rồi. Thế nhưng nếu không thể biến thành hình người, như vậy nhiệm vụ của cô làm sao bây giờ? Không thể nói chuyện, không có năng lực hành động, còn không thể nghiền áp tứ phương, như vậy cô làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ? Giang Văn Hiển hoàn toàn không biết tâm tư của hamster nhỏ, hắn nhìn nhìn trời đã tối hẳn, ánh mắt cũng dần tối theo. Hắn biết, bên người mình có nội gián, mà nội gián kia liên tưởng đến đủ các sự việc trước kia hắn đã có án. Giang Văn Hiển lặng yên nắm chặt nắm tay, hắn có chút không rõ, vì sao người kia muốn phản bội hắn? Hắn tự nhận mình không làm chuyện gì có lỗi với người kia, tại sao lại muốn dồn mình vào chỗ chết? "Tiểu Giang Hỏa, ngươi nói có một ngày ngươi phát hiện bạn của ngươi phản bội ngươi làm sao bây giờ?" Giang Văn Hiển sờ sờ lỗ tai hamster nhỏ hỏi. "Chichi." Rít chi. chết hắn. "Ngươi nói rít chết hắn." "Đúng vậy." Làm sao có thể dễ dàng buông tha hắn như vậy? Giang Văn Hiển giờ phút này tâm tư cùng Mạc Vân Quả lại trùng nhau đến quỷ dị, cả người có vẻ càng thêm tàm bị. Mạc Vân Quả nhìn khí thế đại biến Giang Văn Hiển, một móng vuốt đập một phát lên người hắn, tuy rằng hiện tại thân thể cô đã thu nhỏ, sức lực cũng suy giảm khá nhiều, nhưng vẫn thành công lôi tâm tư Giang Văn Hiển trở lại. Giang Văn Hiển sử xúc, thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sâu kín nói, trước đó ta còn là muốn hỏi hỏi hắn vì cái gì làm như vậy đâu sáu. Mạc Vân Quả sáu. À, mặt lạnh nhạt, Giang Văn Hiển một đêm không ngủ, nhưng thật ra Mạc Vân Quả ở trong lòng hắn lại ngủ đến ngon ngọt. Sáng sớm căn thời gian vừa đúng. Giang Văn Hiền liền bò lên, nhanh chóng đánh gọi một chiếc xe về nhà. Giang Văn Hiền biết, trên đường hắn về nhà có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, những người nghĩ tối qua hắn chết chỉ sợ không ít người lo lắng. Giang Văn Hiền ôm Mạc Vân Quả tắm rửa sạch sẽ, toàn bộ quá trình Mạc Vân Quả bộ vị trọng điểm của hắn bị mổ xẻ sáu. Sau khi tắm rửa ăn uống, biệt tự đón một vị khách không mời. Châu Thiên Hữu cùng Giang Văn Hiền ngồi đối diện nhau, cả căn phòng rộng lớn chỉ có hai người, nha, còn có hamster nhỏ trong ngực hắn. Châu Thiên Hữu không biết Giang Văn Hiền từ khi nào lại nổi hứng nuôi hamster nhỏ, cậu ta có chút muốn hỏi, nhưng biết bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp. Giang Văn Hiển gõ gõ lên bàn, tiếng ngón tay va chạm với mặt bàn tạo âm thanh thanh thính. Nhưng mà thanh âm này ở trong Thái Châu Thiên Hữu lại nghe như tiếng tử vong. Hai người ai cũng không muốn mở lời nói trước, tất cả an tĩnh đến đáng sợ. Không khí nặng nề lan ra cả căn phòng, trên trán Thiên Hữu đã toát ra một tầng mồ hạo. "Hắc xì." Âm thanh nho nhỏ đột nhiên vang lên, đánh vỡ không yên tĩnh. Châu Thiên Hữu cùng Giang Văn Hiển đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. "Mạc Vân Quả Sáu, ta chỉ đánh một cái hắc xì mà thôi." 6. 4 chương 366, server sợ bèn, bèn 365b edit, lệnh ở là dbb264. Giang Văn Hiển khẽ cười một tiếng, có chút ý vị không rõ, nhưng đúng là đang cười, triệt triệt để để đánh vỡ bầu không khí nặng nề vừa rồi. Châu Thiên Hữu lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay vốn đang nắm chặt cũng mở ra. Hôm nay Châu Thiên Hữu dám đến nơi này, đã sớm ôn quyết tâm phải chết. Với hiểu biết của cậu ta với Giang Văn Hiển, không có ai phản bội hắn có thể an ổn rời đi. Châu Thiên Hữu nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra, thâm khổ cùng mê mang đã biến mất không thấy, chỉ còn lại kiên định, đương nhiên Giang Văn Hiển cũng đã nhận ra biến hóa của Châu Thiên Hữu, từ khi phỏng đoán Châu Thiên Hữu là đội gián, nội tâm hắn không ngừng nổi sóng gió. Tuy rằng dao động rất nhỏ, nhưng cũng là dao động. Giang Văn Hiển không rõ, hắn cùng cậu ta có tình nghĩa 10 năm huynh đệ, cuối cùng là lý do gì đủ nặng để khiến người này phản bội mình. Tay Giang Văn Hiển vô ý thức vuốt mặt Vân Quả, giống như chỉ có làm như vậy hắn mới tìm được cho mình cảm giác an toàn. Châu Thiên Hiếu hít sâu một hơi, rướn mắt im lặng nhìn Giang Văn Hiển. "Thực xin lỗi. Cậu ta nói như vậy, nhưng cho dù như vậy, tôi cũng không hối hận." Giang Văn Hiển nhướng mày, nhìn về phía cậu ta, đối với câu trả lời của cậu ta hắn có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy là đương nhiên. Cho nên hắn theo lẽ thường hỏi ra một câu. "Vì sao?" Trâu Thiên Hữu cũng không trực diện trả lời vấn đề của Giang Văn Hiển, cậu ta thả lỏng thân thể của mình, nhìn chung quanh căn phòng này, có chút cảm khái nói, cả đời tôi kết thúc tại đây đi sao? Khác với dáng vẻ tà mị trước kia, lúc này Trâu Thiên Hữu càng giống như đứa trẻ đang mê man tìm được đường về nhà. Trâu Thiên Hữu nhìn Giang Văn Hiển, nhưng Giang Văn Hiển lại cảm thấy ánh mắt cậu ta cũng không phải đang nhìn mình, mà thông qua hắn nhìn về một nơi nào đó. "Lão đại, ngươi biết không? Đất nước chúng ta độc nhất là thứ này." Ngón tay cái của Trâu Thiên Hữu vô thức vuốt ve mu bàn tay của mình, đó là động tác quen thuộc của hắn. Giang Văn Hiển không nói gì, chỉ là tần suất vuốt hamster nhỏ càng tăng lên. Lần đầu tiên nhìn thấy anh là ở hiện trường giao dịch thuốc phiện, anh đứng ở nơi đó, rõ ràng chỉ là một tiểu lâu la, lại tản ra vô hạn quan mang, từ một khắc kia, tôi liền nhận định anh nhất định trở thành lãnh đạo tốt. Tôi nghĩ, nhất định anh không nhớ rõ tôi, lúc ấy tôi, trốn ở chỗ tối, thân là cảnh giáo ưu tú nhất mới tốt nghiệp, tôi ẩn núp ở nơi đó, vốn dĩ muốn bắt chết các người, ai ngờ trong quá trình đó lại xảy ra sai lầm. Sau đó tôi báo cáo chuyện của anh với cấp trên, rồi được điều đến bên mạn làm nam vụ. Thật ra ngần ấy năm tôi vẫn luôn âm chỉ anh, không nên động đến thứ kia, nhưng anh lại không nghe. Nói tới đây, Châu Thiên Hữu có chút bất đắc dĩ lại có chút thống khổ ánh mắt Giang Văn Hiển hơi hơi chợt lóe, hỏi: "Cậu là người nằm vùng, vì sao không đả kích thế lực của tôi mà chờ đến tận lúc này?" Khóe miệng Châu Thiên Hữu cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ cười nói: "Chúng tôi đang đợi anh trưởng thành, trưởng thành đến lúc có thể một tay che trời. Anh biết, tình hình quốc nội vô cùng phức tạp, đả kích được anh, cũng sẽ có vô số anh xuất hiện, bọn họ phân bố ở cả nước các nơi, tán loạn không đều. Tôi nói rồi, anh sẽ là một người lãnh đạo tốt, mọi người đều có thể thấy được tốc độ trưởng thành của anh, thậm chí thu phục thế lực Hắc Băng cả nước 6. 6 chương 367 Server server 366 IB edit, link at ladybe20-4. Giang Văn Hiền nghe đến đó, cũng hiểu rõ ý tứ của Châu Thiên Hữu. Đơn giản là muốn chân chính nắm được thế lực Hắc Bang mà thôi, cũng mất công những người đó có kiên nhẫn tốt như vậy, thế nhưng dùng thời gian 10 năm để được kết quả này. "Lão đại, tôi biết ngay từ đầu anh cũng không tin nhiệm tôi. Cho nên tôi cùng cục cảnh sát đóng một vở kịch, lấy người cục cảnh sát làm tôi bị thương, thành công khiến anh tin nhiệm, từ đó kế hoạch của tôi bắt đầu, từng bước đi vào trung tâm thế lực." Châu Thiên Hữu cười ảm đạm, khóe mắt có ánh nước nổi lên. "Lão đại, anh xem" Tôi dùng thời gian 10 năm trở thành huynh đệ tốt nhất của anh, cũng có thể nắm rõ toàn bộ quá trình vận hành của thế lực Hắc Bang. Nhưng khi tiến vào trung tâm thế lực, anh biết tôi đã trải qua chuyện gì không? Chính bằng tay tôi mang những thứ thuốc phiện kia truyền tay đến những người dân vô tội, khiến bọn họ cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Mỗi tháng tôi đều phải tiến hành bí mật phụ đạo tâm lý, những người trong cục kia không tin nhịp tôi, ngược lại là anh, toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, có đôi khi tôi cũng hoài nghi, mình làm như vậy có đúng hay không? Lão đại, anh nói, tôi làm đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Nước mắt Châu Thiên Hữu đã chảy xuống từ lúc nào, cậu ta nhìn Giang Văn Hiền, lẩm bẩm hỏi, giống như đang tìm cứu rỗi. Giang Văn Hiền nhìn Châu Thiên Hữu, con ngươi ấm ấm, hắn nhìn hạt mạt nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, gợi lên một mặt cười nói, nếu tôi là một người bình thường, tôi sẽ cho rằng việc cậu làm là đúng. Thế nhưng, tôi không phải, tôi là một người xấu táng tận lương tâm, bất luận người nào thương tổn ích lợi của tôi, đều đáng chết. Thân thể Châu Thiên Hữu cứng đờ, cậu ta nhanh chóng lau nước mắt, lẩm bẩm nói, tôi biết, tôi vẫn luôn đều biết. Không, cậu không biết. Giang Văn Hiền nói, cho dù tôi biến mất, cũng sẽ có một cái tôi khác xuất hiện. Ngươi chỉ cần có dục vọng, sẽ có thị trường, muốn hoàn toàn thanh trừ thị trường thuốc phiện quốc nội, còn phải đi một con đường khá dài." Giang Văn Hiển mềm nhẹ xoa xoa đầu Mạc Vân Quả, ánh mắt ôn nhu. "Cậu đi đi." Giang Văn Hiển nói. "Cái gì?" Châu Thiên Hữu không thể tin tưởng nhìn Giang Văn Hiển, hôm nay cậu ta tới nơi này, đã ôm quyết tâm phải triệt trừ, thậm chí thủ trưởng còn hạ tử lệnh cho cậu ta, cho dù chết cũng muốn mang theo Giang Văn Hiển cùng chết. Những người đó, luôn lấy đại cục làm trọng ánh mắt Châu Thiên Hữu phức tạp nhìn Giang Văn Hiển, không hiểu vì sao hắn lại muốn làm vậy. "Cậu đi đi." Giang Văn Hiển hảo tâm lập lại một câu. Châu Thiên Hữu không động Nhìn chằm chằm Giang Văn Hiển, giống như đang đợi hắn một lời giải thích. Tôi sẽ giải tán thế lực của tôi, nghĩ lại mấy thế lực ngầm kia cũng bị cậu chèn ép không ít đi. Mấy năm nay cậu ở bên cạnh tôi thu thập được không ít tình báo, cậu có thể dùng nó giao cho cấp trên, những cái khác tôi sẽ không cung cấp. Các người có thể tranh trừ đến được bao nhiêu đó là bản lĩnh của các cậu. Thứ nay về sau tôi cũng sẽ không đụng đến thuốc phiền nữa." Giang Văn Hiển nhàn nhạt, nhạt nói, ánh mắt Châu Thiên hữu ánh mắt càng thêm sâu thẳm, cậu ta không rõ, vì sao người đàn ông này cố chấp 10 năm, lại một sớm liền thay đổi chủ ý, rõ ràng ngày hôm qua còn cùng người khác giao dịch. Giang Văn Hiển khẽ cười một tiếng, ánh mắt càng thêm ôn nhu 6 chương 368, sở bện sở bện 367 IB edit, lệnh ở là DBY20154. Hắn chọc chọc cái mũi hamster nhỏ, cười khẽ nói, đại khái là bởi vì tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ đi sáu. Thứ các người muốn bảo vệ là hàng vạ người dân quốc gia này, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng, mà hiện tại, hắn muốn bảo hộ tiểu gia hỏa trong lòng này, hắn không muốn cô lại lâm vào tình huống nguy hiểm giống hôm qua, như vậy hy sinh một ít lợi ích hay toàn bộ cũng có sao đâu, trước kia chấp nhất bởi vì ngoại trừ kiếm tiền hắn không có hứng thú gì, hiện tại lại không giống vậy, hiện tại A6 Giang Văn Hiển nhìn hamster nhỏ bởi vì bị mình chọc mũi mà không ngừng chi chi kêu nhỏ, khóe miệng gợi lên một ý cười sùng lịnh. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng không tồi. Châu Thiên Hữu nhìn người đàn ông ôn nhu trước mắt, há to miệng, người đàn ông này, thật là người đàn ông mình biết kia sao? Châu Thiên Hữu cảm thấy, thế giới này đại khái huyền huyễn, nhưng cậu ta cũng không thể không thừa nhận kết quả như vậy cũng không tồi. Châu Thiên Hữu rời đi, mà Giang Văn Hiển cũng triệt triệt để để ủy quyền. Hắn chỉ đơn giản gọi vài cuộc giải tán tất cả thế lực, hắn cũng không quan tâm bọn họ sẽ ra sao, dù sao cũng sẽ có người thu nhận bọn họ. Đương nhiên, hắn cũng tặng cho lão đối thủ từng khiến hắn xem chết vô số lần đi thăm cục cảnh sát một vòng. Hai người đàm phán một tiếng đồng hồ, Giang Văn Hiền người này làm việc tích thủy bất lậu, trên thực tế cảnh sát không nắm được chứng cứ của hắn cho nên không có cách nào đưa hắn vào ngục. Y tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt. Ý chút chứng cứ kia cũng chỉ có thể phạt Giang Văn Hiền một ít tiền, nhưng trải qua đàm phán, Giang Văn Hiền cùng cảnh sát bên kia đạt thành nhận thức chung, việc này thật giống cứ như vậy hả mãn. Châu Thiên Hữu cũng khôi phục thân phận thật của cậu ta, hơn nữa bởi vì kiên công, chức quan tăng lên không ít. Đồng thời, Giang Văn Hiền cùng Châu Thiên Hữu triệt triệt để để không có liên hệ. Giang Văn Hiển sẽ không tha thứ cho Châu Thiên Hữu, bất kể vì lý do gì. Mà Châu Thiên Hữu trước sau không gỡ được nút thắt kia, cho nên cũng không chủ động liên hệ với Giang Văn Hiển. Thế lực hắc bang quốc nội được thanh trừ, trong lúc nhất thời trở nên thập phần suy sút, cho dù 10 năm sau cũng sợ không khôi phục lại được như bây giờ. Càng đáng nhắc tới đó là, thứ độ như thuốc phiện cũng khó lọt vào quốc nội, cho dù có cũng khó đưa đến tay dân thường, còn cần các anh hùng trung tay tiêu diện. Từ sau khi Giang Văn Hiển tẩy trắng, lúc sau, dựa vào vốn tích lũy trước kia hắn mở một công ty, nhắm vào thị trường y dược trong nước. Những thiết bị và nguyên vật liệu có sẵn vừa vặn sử dụng là thuốc la độc, thật là nhất nghiệm chi gian ý nhất nghiệm chi gian một ý niệm. Y Giang Văn Hiền đem vẹn thuốc chữa thương lần đó ở trong sơn động đưa cho đoàn đội cho nghiên cứu, thành công phát minh ra loại thuốc chữa thương cực tốt, thịnh hành toàn thế giới. Mà thế giới trình độ chữa bệnh bốn dĩ lạc hậu cũng vì thế mà được nâng lên một trình độ nhất định, đoàn đội nghiên cứu của Giang Văn Hiền còn căn cứ theo thuốc tiên nghiên cứu ra các loại dược liệu khác, thành công nghiền nát các công ty y dược khác. Từ đây, Giang Văn Hiền lại bắt đầu tân huy hoàng của hắn. Lão đại thương giới Giang Văn Hiền lúc này lại vô cùng ai oán quỷ giáp trên mặt đất, nhìn một đoàn ngồi xổm trước mặt mình. Tiểu gia hỏa, ngươi trường nào thì mới có thể biến thành hình người a? Giang Văn Hiển chọc chọc bụng nhỏ của Mạc Vân Quả hỏi: "Chi chi chi chi chi, không cần chọc bụng ta." "Bằng không cắn ngươi nga." 6 chương 369, sở vẹn sở vẹn 368b e edit, link ở là diib20154. Giang Văn Hiển đoán nghe tiếng kêu của Mạc Vân Quả, đã qua 2 tháng rồi, vì sao tiểu gia hỏa vẫn chưa biến thành hình người? Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi tiểu gia hỏa biến thành hình người, hắn liền mang theo cô đi đăng ký kết hôn, sau đó hai người liền có thể khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết Giang Văn Hiển đã nghĩ đến cuộc sống sau này rồi, cô vẫn đang suy nghĩ Cô đã không thể biến thành hình người thì cũng thôi đi, vì sao nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành? Rõ ràng Giang Văn Hiển đã tẩy trắng, còn biến thành loại hình ai cũng hứa chuộng, vì sao nhiệm vụ vẫn không hoàn thành? Mạc Vân Quả cũng cùng phòng phát sóng trực tiếp thảo luận qua vấn đề này, tất cả mọi người đều đưa ra cái nhìn khác nhau, nhưng cuối kết luận là nhiệm vụ nên hoàn thành mới đúng. Bởi vì mở công ty thuốc rất nhiều người được cứu sống, cho nên Giang Văn Hiển đã có công đức thiên thần, sát khí cũng đã không còn. Mạc Vân Quả cùng phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, thế nhưng 2 tháng trôi qua rồi nhiệm vụ vẫn không hoàn thành. Mạc Vân Quả Giang Văn Hiển tiểu gia hỏa lại bắt đầu phát ngốc, không hài lòng chọc chọc bụng nó nói: "Tiểu gia hỏa, đói bụng không? Muốn ăn cái gì không?" Hamster nhỏ lắc đầu, lập tức nằm xuống, cô không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Mặc Văn Quả cũng phát hiện, gần đây cô giống như càng ngày càng nghịch ngợm. Giang Văn Hiển nhìn hamster nhỏ nằm trên mặt đất lại bắt đầu ngủ, bất đắc dĩ bế cô lên, để cho cô nằm trong ngực mình có thể ngủ thoải mái một chút. Bên ngoài sáng sủa và lặng, gió nhẹ thổi tới, cuộn lên từng trận gợn sóng. Giang Văn Hiển thở dài một hơi, tiểu gia hỏa thật là càng ngày càng thích ngủ a, chẳng lẽ đây là điểm báo muốn biến thành hình người? Nghĩ như vậy, Giang Văn Hiển lại vui vẻ, nhưng hắn không biết đó là, tiểu gia hỏa của hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mạc Vân Quả Phiêu đã ở không trung, lúc này cô đã là trạng thái linh hồn hình người. Phương pháp sóng trực tiếp thấy như vậy cũng ngạc nhiên không kém. Này, đây là có chuyện gì? Ta cũng muốn biết, ai tới giải thích một chút cho nên nói, hiện tại cái này là cái quỷ gì nha? Như thế nào đột nhiên lập tức liền biến thành trạng thái linh hồn a a a a. Chẳng lẽ là bởi vì thọ mệnh của hamster tới rồi? Đột nhiên cảm thấy có thể tin đáp án của lâu trên. Phúc, vậy nhiệm vụ của tiểu quả quả làm sao bây giờ? Nếu hệ thống không tiên bố nhiệm vụ thất bại, như vậy còn có đường sống xoay chuyển đi. Đi. Ha ha, đoàn tử nhìn phòng phát sóng trực tiếp như thế, lấy giọng nói nghiêm túc ở phòng phát sóng trực tiếp nói, bị gửi thân giả tự nhiên tử vong, ký chủ có thể dừng lại ở bản vị diện 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng đồng hồ, nhiệm vụ còn không hoàn thành, theo nguyên tắc tuyên cáo nhiệm vụ thất bại. Mặc Vân Quả, quấn chúng phòng phát sóng trực tiếp. Ha ha. Tiểu Quả quả hiện tại là trạng thái linh hồn á quáng ngã. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Muốn nói một câu đều không được. Không sai, không sai. Hệ thống quá hồ đi. Ta thấy hệ thống chính là muốn cho nhiệm vụ tiểu quả quả nhà ta thất bại, hừ hừ. Không vui, xem ra nhiệm vụ lần này muốn thất bại. Ồ, oh, nói, nhiệm vụ thất bại gì đó, tiểu quả quả sẽ không vui đi. Trên lầu ngươi không phải nói lời vô nghĩa sao a a a a. Bất kể là chuyện gì, làm ơn khiến tiểu quả quả nhà ta hoàn thành nhiệm vụ đi. 6 chương 370, Spencer vện 369 IB edit, lực ở Lady BE264. Mạc Vân Quả nghe được đoạn tử nói như vậy, nhấp nhấp miệng. Nhiệm vụ thất bại gì đó, quả thực không thể tưởng tượng sáu Mà lúc này Giang Văn Hiển cũng phát hiện hamster nhỏ không thích hợp, tỉ như thân thể ấm áp kia lạnh dần tỉ như hắn đã không cảm nhận được hô hấp của cô sáu. Trong lòng Giang Văn Hiển cả kinh, chấn động bất an, trong đầu hắn có một suy đoán, nhưng hắn không dám thừa nhận nó, hắn sợ hãi, một khi thừa nhận sự thật này, toàn bộ thế giới của hắn đều sẽ sụp đổ. Thân thể Giang Văn Hiển hơi hơi run rẩy, vẫn luôn im lặng chờ bác sĩ tư nhân đến. Hắn nhận thấy được hamster nhỏ không thích hợp đã kêu một tiếng, chung quy đã muộn. Bác sĩ kiểm tra rồi nửa ngày lúc sau, mới chậm rãi nói, hamster nhỏ này, tuổi thọ đã hết. Chỉ một câu nói đã đem Giang Văn Hiển lựa mình rối người lôi trở lại hiện thực. Trầm Mặc ôm thân thể cứng đờ của hamster nhỏ, xoay người lên lầu. Bác sĩ gãi gãi đầu, không hiểu ý của bột là gì, nhưng hắn ta vẫn thu dọn đồ vật rời đi. Giang Văn Hiền đem hamster nhỏ đặt ở trên giường, đầu của hắn gắt gao đặt ở bụng nhỏ cứng đờ của hamster nhỏ, Trầm Mặc, Trầm Mặc giống như chết, giống như không nghe thấy tiếng hít thở của mình. Vài phút sau, Giang Văn Hiền khóc lớn. Hắn lần đầu tiên bị người hãm hại thiếu chút nữa đã chết, không khóc, chủ có tử hận. Hắn lần đầu tiên dưới người, không khóc, chỉ có lạnh nhạt. Hắn lần đầu tiên nhìn nhiều người vì hắn tan cửa nát nhà, không khóc, chỉ có tàn nhẫn. Nhiều lần đầu tiên như vậy, tàn nhẫn bất ham, thống khổ, tuyệt vọng, hắn không khóc, nhưng hiện tại chỉ là hamster nhỏ chết đi, hắn khóc tê tâm liệt phế, dung chuyển trời đất. Trong phòng ngoại trừ tiếng khóc gào lập lực lại cuồng loạn, còn lại không còn cái gì. Thật lâu thật lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần, thân thể hắn run rẩy, run rẩy. Mạc Vân Quả Phi ở không trung thấy như vậy, trầm mặc. Lúc này, cách thời gian cô chết đã là tám tiếng. Tiểu Giang Hỏa, ngươi nói có phải hay không ta đời này làm bậy quá nhiều? Nói cách khác, sao lại có thể mất đi ngươi đâu? Giọng nói của Giang Văn Hiển còn mang theo một tia khóc nức nở, nghẹn ngào làm người nghe không thổ tức. Giang Văn Hiển đem hamster nhỏ bế lên, ôn nhu hôn hôn môi nhỏ nhỏ của nó, cảm giác lạnh lẽo thật giống như nhiệt độ của thân thể hắn lúc này. "Vì so nguyệt do ta gây ra, lại muốn ngươi tới đánh vác." Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ giọt ở trên người hamster nhỏ, lại không thể gọi vật nhỏ tỉnh lại. Giang Văn Hiển khẽ cười một tiếng, kia tiếng cười hàm nghĩa, Mạc Vân quả không hiểu. Hắn lấy di động, gõ một dãy số, đó là của Châu Thiên Hữu. "Alo, lão đại." Châu Thiên Hữu thật cẩn thận hỏi, cậu ta không hiểu tại sao đột nhiên Giang Văn Hiển lại liên hệ với hắn. "Ừm." Bởi vì khóc quá lâu, giọng của Giang Văn Hiển còn mang theo giọng mũi. "Châu Thiên Hữu?" Nếu hiện tại tôi chủ tội, còn kịp sao?" Giang Văn Hiền hỏi. "Cái gì?" Châu Thiên Hữu có chút khó hiểu, kinh ngạc hỏi một câu. Giang Văn Hiền nhìn hamster nhỏ trước mắt, dùng ngón tay ngoéo ngoéo ngón móng đuột cứng đờ của nó, khóe miệng con cong mỉm cười, khóe mắt lại nổi lên giọt lệ. "Nếu sáu?" Giang Văn Hiền khắc chế thanh âm lặng ngào, "Hiện tại tôi sáu, chủ tội sáu, còn sáu, tới kịp sáu." "Sao?" Một câu bị hắn nói đứt quãng, Châu Thiên Hữu cho dù tính trì độn, cũng đã nhận ra có gì đó không đúng sáu chương 371, Spencer's Bend 370BE edit, leak at LDIB20 từ 4. Trâu Thiên Hữu không biết Giang Văn Hiển đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, cậu ta chỉ có thể đại khái suy đoán một chút, hơn nữa quên giải hắn. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần hiện tại làm, tất cả đều kịp. Ừm. Giang Văn Hiển từ xoang mũi phát ra một tiếng, Trâu Thiên Hữu còn muốn hỏi cái gì đó, Giang Văn Hiển lại đã cắt đứt điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Giang Văn Hiển chọc chọc hamster nhỏ, trên mặt treo nụ cười ngốc nghếch. Hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi có chuyển thế đúng không? Ngươi xem ngươi đều có thể tu luyện thành hamster tinh, cho nên nhất định sẽ có chuyển thế đi. Ta dùng nửa đời sau của ta chu tội, sau đó tiếp sau đi tìm ngươi được không? Ngươi đáp ứng đi ta biết ngươi sẽ đáp ứng. Hát hát hát. Giang Văn Hiền cười, kia nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Nói đến cùng, hắn cũng chỉ đang lừa mình dối người thôi. Mặc vân quả thấy như vậy, không biết sao, trong lòng có chút dầu dĩ. Tiểu quả quả, Giang Văn Hiền thật đáng thương à, ô ô ô ô sáu. Đúng thế à, thật đồng tình với hắn. Hú hú hú sáu. Có biện pháp gì không làm tiểu quả quả hiện thân à. Làm tiểu quả quả nói với hắn một câu cũng là tốt à. Đình nha đúng nha, nhóm chúng hưu vạn năng của phòng phát sóng trực tiếp chúng ta. Có biện pháp gì không? Có một cái biện pháp, ta có thể mượn cho Tiểu Quả Quả Âm Dương Nhãn dùng một chút, Tiểu Quả Quả đem Âm Dương Nhãn cho Giang Văn Hiển, có thể làm hắn nhìn thấy ngươi. Chỉ là xấu. Chỉ là cái gì? Nhanh lên nói đi. Chỉ là Tiểu Quả Quả hiện tại cấp bậc phòng phát sóng trực tiếp của ngươi quá thấp, ta một khi đánh thưởng cho Tiểu Quả Quả Âm Dương Nhãn, trong thời gian ngắn không thể tu hồi lại được, chỗ ta thì không sao, nhưng vấn đề là, đó là xấu. Tiểu Quả Quả ngươi ngàn vạn không được đem nó đổi làm kinh nghiệm giá trị giá trị giá trị a a a a. Đúng đúng, Tiểu Quả Quả hiện tại phòng phát sóng trực tiếp cấp bậc quá thấp, chờ phòng phát sóng trực tiếp lên tới cấp 10, còn có thể cho hắn. Hai vị lầu trên 6. Đừng nói quá nhiều, nhỡ bị người cục quản lý thời không thấy được. Ai nha, thiếu chút nữa đã quên, các ngươi cái gì cũng không có thấy. Ta hiện tại liền đánh thưởng cho tiểu quả quả. Ring, ngươi sử dụng Diêm La Vương đánh thưởng âm dương nhãn một con, mắt trái. Mạc Vân Quả nói một tiếng cảm ơn, sau đó đem âm dương nhãn lấy ra, bay tới Giang Văn Hiền bên người, đem âm dương nhãn nhẹ nhàng thả ra, hắn có thể nhìn thấy tồn tại của cô. Tôi phải đi. Mạc Vân Quả nhìn Giang Văn Hiền ngốc lặng nói. Giang Văn Hiền kinh ngạc nhìn trạng thái linh hồn của Mạc Vân Quả. Hắn vừa rồi cảm giác được mắt trái đau xót, chẳng lẽ là bởi vì như vậy mới nhìn thấy tiểu Giang Họa. Đi nơi nào? Giang Văn Hiển muốn giơ tay bắt lấy Mạc Vân Quả, lại bắt vào khoảng không. Mạc Vân Quả không trả lời Giang Văn Hiển, mà nói: "Ngươi cúi lên." Giang Văn Hiển chảy nước mắt gật đầu, hắn cúi lên, hắn nhất định sẽ cúi lên. Âm Dương Nhãn vốn dĩ chính là âm tà chi vật, mà trên người Giang Văn Hiển tội nghiệp quá nặng, cho nên vì tránh cho Âm Dương Nhãn cùng hắn hợp hai là một, Mạc Vân Quả đang nói xong câu nói kia, lúc sau, liền nghe Diêm La Vương nhắc nhở đem Âm Dương Nhãn thu hồi. Giang Văn Hiển nhìn căn phòng trống rỗng, nơi nào còn có bóng dáng tiểu Giang Họa. Hắn nửa quy, thành kính hôn hamster nhỏ, khóe miệng gợi lên tươi cười tuyệt mỹ, lúc này đây, không hề rơi lệ. "Chờ ta." Hai chữ, cứ thế theo hắn cả đời. Cùng lúc đó, đoàn tử nhắc nhở nhiệm vụ thành công, khi Mạc Vân Quả kinh ngạc cùng tình huống phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp xuất hiện câu 66666666 lợi hại tiểu quả quả của ta, Mạc Vân Quả thoát ly vị diện 6. 6 chương 372, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, phiên ngoại trang văn hiền, BE edit, lịch ở Cladi EB21054. Nửa đời trước của tôi, vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến nỗi có thể viết một quyển sách mấy ngàn chương. Thế nhưng Những chuyện sau đó tôi lại dần dần quên mất, cũng không muốn nhớ rõ. Cứ tiểu Gia Hỏa chỉ là nhất thời tò mò, lại không nghĩ đến trở thành buộc cả đời của tôi. Tiểu Gia Hỏa là một tiểu gia hỏa lạnh lẽo, cô ấy dường như chưa từng cười, cũng nói rất ít. Tôi biết, đó là bởi vì tiểu gia hỏa không hiểu cách đối nhân xử thế, cô luôn bày khuôn mặt lạnh lẽo, lấy một phương thức không tiếng động như vậy cự tuyệt người khác. Thế nhưng, tôi không thèm để ý, bởi vì tôi rất nhàm chán, thế giới này, ngoại trừ kiếm tiền, thật sự nhàm chán. Mà lúc ấy, tôi cảm thấy kiếm tiền nhàm chán. Cho nên trêu đùa tiểu gia hỏa trở thành lạc thú của tôi, rồi sau đó, tôi mới hiểu được Lạc thú đó là khởi nguồn cho tình yêu. Tôi yêu tiểu gia hỏa, không biết từ khi nào bắt đầu, chờ ý đến khi tốt được, đã là thâm tình. Thật đúng với câu nói kia tình bất chi sở khởi, nhất vãng như thâm. Ý tình không biết bắt đầu bao giờ, chỉ biết mãi hướng về một người mà say đắm ý thế, nhưng người tôi yêu lại bỏ tôi mà đi. Tôi biết, tôi nghiệp chướng nặng nề, về sau đã chết chỉ sợ phải xuống 18 tầng địa ngục, tôi không đệ bụng những cái đó, cho nên cho dù giải tán hắc băng, tôi cũng không có nghĩ tới chuyện tạo phúc cho nhân loại. Cho đến khi tiểu gia hỏa rời đi, tiểu gia hỏa có thể tu luyện thành tinh, nhất định là có đại công đức thiên thần, hơn nữa ta lo lắng cảm thấy Tiểu Gia Hỏa sở dĩ chết đi là do cứu một người tội ác ngập trời. Từ trước tới nay tôi chỉ vì mình mà sống, hiện tại ta, tương lai tôi chỉ vì tiểu gia hỏa mà sống. Tôi muốn cùng tiểu gia hỏa ở bên nhau, cho dù là kiếp sau, kiếp sau sau nữa, kiếp sau sau nữa, cho dù là một đời tôi đều muốn cùng tiểu gia hỏa ở bên nhau. Cho nên, tôi phải dùng nửa người sau trút tội, tôi được vào đội ngũ đặc tù của quốc gia, trưởng kỳ sinh hoạt ở mảnh đất nguy hiểm, tiêu diệt một đám người tội ác tày trời, kiến công vô số. Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu thêm công tiến tước, tôi chỉ hy vọng một đời này chuộc xong tội lỗi của tôi, sau đó tiếp sau là có thể cùng Tiểu Gia Hỏa ở bên nhau. Như vậy, thật tốt, tôi nghĩ như vậy. Sau lại, có người gọi tôi là anh hùng. Không, tôi không phải anh hùng, tôi chỉ là một người đã làm việc từng tội ác tẩy trời hiện giờ tới chuộc tội mà thôi, không hơn. Khi tôi nhìn Tiểu Gia Hỏa ở trạng thái linh hồn, tôi biết thế giới này còn nhiều chuyện huyền nhuyễn hơn mình tưởng tượng. Cho nên tôi bái phỏng rất nhiều người đức cao vọng trọng, ngay bọn hắn nói rất nhiều bí tần, khi tôi dần dần già đi, tôi rời khỏi bộ đội quốc gia, xuất gia Chu Chí nói lòng tôi có hồng trần, tôi trả lời một câu trong lòng tôi chỉ có tiểu gia hỏa. Người xuất ra, buồn lững lụa căn thanh tịnh, chặt đứt hồng trần. Nhưng mà tôi xác thật khác loại, tất cả mọi chuyện tôi là chỉ là để có thể ở bên tiểu gia hỏa, không hơn. Sống thọ và chết tại nhà, khi linh hồn tôi phiêu đãng ở không trung, lúc ấy, tôi thấy một ánh sáng nhu hòa ôn nhu hỏi tôi, nhũ đến đại đạo, lại vương vấn hồng trần chưa xong, không thể phi thăng, như có nguyện vọng. Ngâu nguyện chúc ngươi giúp một tay. Tôi nghe thấy mình nói, có, tôi muốn cùng tiểu gia hỏa ở bên nhau. Ai, nghiệt duyên a sáu. Người nọ nói như vậy nói, cùng lúc đó Linh hồn tôi không chịu khống chế hướng nơi nào đó bay đi. Nội tâm ta một trận kích động, tôi xấu. Rốt cuộc có thể nhìn thấy tiểu gia hỏa kia tôi sao? 6 e edit, phụ năm. Lăn lộn bao nhiêu ngày cuối cùng cũng phun rồi bốn. Y e chương 373, hạnh phúc của Hắc Liêu Liệu lý BE edit, Legacy ID B2154. Mạc Vân Quả không thể hiểu được sao mình lại hoàn thành nhiệm vụ trở lại không gian, nhìn chằm chằm cục bột béo trước mặt. Đoàn tử. Mạc Vân Quả nhìn nó nói. Đoàn tử chọc chọc mặt mình không ngừng gật đầu, "Ừ ừ. Nhiệm vụ lần này như thế nào đột nhiên lập tức hoàn thành?" Rõ ràng cái gì ta cũng không có làm. Mạc Vân Quả hỏi: "Thì thật lúc ấy tiến độ của ký chủ đã là 99%, chỉ thiếu 1% là có thể hoàn thành nhiệm vụ." Đoạn tử tiếp tục nói: "Đại khái là bởi vì ký chủ thân chết, từ nội tâm hắn hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của ký, hơn nữa thật tình muốn chu tội, cho nên nhiệm vụ mới có thể hoàn thành." Mạc Vân Quả nghe được Đoạn tử nói như vậy, nghĩ nghĩ nói: "Đoạn tử, về sau tiến đọc nhiệm vụ có thể nhắc nhở ta không?" "Đương nhiên có thể." Cục bột béo gật gật đầu. "Ừ." Mạc Vân Quả gật đầu, không nói chuyện nữa. Cô nằm ở nơi đó, nghỉ ngơi. Đoạn tử nhìn Mạc Vân Quả muốn nghỉ ngơi, tiếp tục nói: Ký chủ ngưng nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ tiến vào vị diện sau đi. Ừ. Mạc Vân Quả thấp giọng đáp ứng một câu đoản tử cũng không nói nữa. Chờ Mạc Vân Quả nghỉ ngơi xong, đoàn tử mang theo Mạc Vân Quả trực tiếp truyền tống vào vị diện sau, đồng thời tiến hành mở phát sóng trực tiếp. Mạc Vân Quả tỉnh lại trong một hương vị khó có thể miêu tả, cô vừa mở mắt đã bị tình huống trước mắt dọa sợ ngây người. Chỉ thấy trên quảng trường rộng lớn, đứng rất nhiều người, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cô, giống như cô đã làm chuyện gì đó kinh thiên động địa vậy. Mà bên người cô, đứng một người đàn ông cái tóc ngắn, đại khái cao hơn cô một cái đầu, dáng người tỉ lệ hoàn kim. Vẻ ngoài sắc bén, là một người đàn ông Tân Mỹ. Đương nhiên, cái này không phải là mấu chốt, mấu chốt nhất chính là trong tay của hắn bưng một mâm điểm tâm nhỏ, mềm mại, tinh xảo. Hương thơm hỗn loạn có vị ngọt nào truyền đến xoang mũi của Mạc Vân Quả, làm người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Mạc tiểu thư cảm thấy như thế nào? Thanh âm của người đàn ông như rượu ngon tuần hậu, trong giọng nói ôn nhu, phảng phất muốn nị chết người trước mắt. Em ở Mạc Vân Quả có chút nói không nên lời tới, không phải bởi vì cái khác, hoàn toàn là bởi vì trong miệng cô không biết là thứ gì, quả thực khó ăn muốn chết. Cô ăn đến hoàn toàn muốn đột phá nhận thức muốn lọ Perlin, Mạc Vân Quả có thể cảm giác được kia đồ vật đã bị cô nuốt xuống, nhưng hương vị còn lưu lại trong miệng kia lại không cách nào tiêu tan. Mạc Vân Quả nhìn bản án vật, trong lòng nghĩ đồ vật kia hẳn là ăn rất ngon đi, cũng có thể xóa tan hương vị trong miệng cô. Nghĩ như vậy Mạc Vân Quả xem nhẹ người đàn ông hỏi chuyện, mà nhìn thẳng vào hắn ta nói nói, "Tôi muốn ăn." Người đàn ông nghe cô nói thế trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị, ý cười hắn tựa hồ càng thêm thâm, thanh âm cũng càng thêm nhu hòa. "Nếu là Mạc tiểu thư yêu cầu, vậy kẻ hèn liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nói lời này, hắn dùng ngón tay nhéo một miếng điểm tâm Sau đó chậm rãi rơ chiếc miệng mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả theo bản năng há mồm ăn, oa một ngụm an toàn bộ miếng bánh. Sau đó sáu, một loại hương vị khó lòng giải thích ở trong miệng cô nổ mạnh, cô muốn phun, lại phát hiện điểm tâm vào miệng là tan, gần như trong nháy mắt đã theo huyết hầu cô mà xuống, hương vị trong miệng không những không vất đi, ngược lại không ngừng lặp đi lặp lại. Mạc Vân Quả muốn nói cái gì đó, nhưng mà ngay sau đó cô liền hôn mê bất tỉnh sáu. Sáu chương 374, server server 373BE edit, leak at lady IB20 từ 4. Bạc Diệp Nhiên nhanh tay tiếp được Mạc Vân Quả. Sau đó thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, khóe miệng hơi cong lên nói, xem ra, Mạc tiểu thư hạnh phúc ngất đi rồi. Quần chúng phía dưới sáu. Ha ha. Đừng tưởng rằng bọn họ không biết, đồ ngươi làm tuy rằng đẹp, nhưng tuyệt đối không thể ăn a a a a, vốn dĩ cho rằng đại thần làm đồ ăn hương vị cuối cùng cũng không còn khủng bố như vậy cho nên lúc này mới triệu tập rất nhiều người tới quan khán trận tỷ thí ăn này, ai ngờ đến, mà Mạc đại tiểu thư cư nhiên bị nạn ăn xong ngất đi rồi à. Dấy ý ở khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Bạc Diệp nhiên càng thêm phức tạp. Bạc Diệp nhiên cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp ôm Mạc Vân Quả rời đi. Đương nhiên, trước khi đi Hắn còn không quên đem bản ăn vật mang theo, đồ ăn của hắn cũng không phải người nào đều có thể ăn đâu sáu. Trong khi Mạc Vân Quả hôn mê cũng tiếp thu toàn bộ bối cảnh vị diện, đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ. Quân chúng phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến nhiệm vụ lần này cùng bối cảnh, đồng loạt tỏ vẻ cả lời, đặc biệt cả lời, đồng thời dần dần đồng tình với Mạc Vân Quả. Khi Mạc Vân Quả tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm đó là trải chuốt lại bối cảnh vị diện. Đây là một thế giới thần kỳ, trình độ phát triển giống xã hội hiện đại, ngoại trừ có một chỗ không giống, đó là trình độ ở thế giới này rõ ràng cao hơn các thế giới khác. Đó chính là đồ ăn. Thế giới này đồ ăn chia làm hai loại có thể ăn cùng không thể ăn. Đúng, chính là đơn giản thô bạo như vậy. Chuẩn xác mà nói, đồ có thể ăn mẩu sắc hương vị đều đầy đủ nhưng lại không có tác dụng của đồ ăn. Còn đồ không thể ăn là đồ khó ăn muốn chết, nhưng lại có thể thêm vào người các loại trạng thái, ngẫu nhiên còn có thể đạt được đồ ăn năng lực đặc thù, mà đồ ăn đó gọi chung là hắc ám liệu lý. Bạc Diệp Nhiên kia chính là một hắc ám liệu lý, tuổi còn trẻ đã là trở thành nhân vật hắc ám liệu lý đỉnh, đương nhiên, đồ ăn hắn làm, cái hương vị kia sáu, ấn 6, nguyên chủ chính là chết vì ăn nó. Em ở nói đến nguyên chủ, đây là một người cực kỳ mê luyến Bạc Diệp Nhiên, đại tiểu thư Mạc gia Ở Mạc gia nhận hết sự ái, một lần trong yến hội gặp bạc diệp nhiên nhất kiến chúng tình, từ đây không thể vãn hồi, mỗi ngày đều quấn lấy bạc diệp nhiên, thái độ của bạc diệp nhiên cũng rất thú vị, đại khái chỉ là đem nguyên chủ như một người ngu thuần thú vị mà thôi. Lúc này, cũng là do bạc diệp nhiên hứng thú tới, muốn chứng minh cho mọi người đồ ăn của hắn thật ra ăn ngon, cho nên trưng cầu người ăn thử, sau đó hắn làm một bản điểm tâm. Sau khi nguyên chủ biết được, lợi dụng ưu thế của mình, nghiền áp các đối thủ, kỳ thật cũng không có vài người xấu. Cô thành công lấy được vị trí này, lại sau đó xấu. Liên Quang Vinh hy sinh xấu. Mạc Vân Quả trải vướt rõ ràng toàn bộ bối cảnh, biểu tình hàng năm bất biến rốt cuộc có một tia bùng lòng. Cặp lông mày thanh tú hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên đối với thế giới này không hài lòng. Đồ ăn khó ăn gì đó, quả thực không cần quá tằn nhẫn. Nhất đáng giận chính là đoàn tử cho nhiệm vụ nếm đồ bạc diệp nhiên làm 100 lần nói, không thể ăn, cũng phải chân thành khen, thu hoạch độ vừa lòng của bạc diệp nhiên là 100. Mạc Vân Quả sáu. Phương pháp sóng trực tiếp đồng loạt đồng tình với Mạc Vân Quả, nhiệm vụ này nhìn qua rất đơn giản, nhưng khi tưởng tượng tới đồ ăn đó, thật là sáu. Ha ha. Bọn họ cự tuyệt nói quá nhiều. Đối với chuyện này quần chúng phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể im lặng soát ra từng dòng chữ tiểu quả quả cố lên 6. 6 chương 375, Spencer vện 374 IB edit, lực ở Gladi BE21054. Mạc Vân Quả cảm thấy, thế giới này quả thực chính là khắc tinh của cô, chỉ cần tưởng tượng đến hương vị trong miệng trước khi hôn mê, trong vòng 1 giây Mạc Vân Quả muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng tưởng tượng đến nhiệm vụ của mình, cô lại không thể không lưu lại thế giới này. Nha Mạc tiểu thư tỉnh. Bạch Diệp Nhiên đẩy cửa vào, trong tay còn bưng một chén cháo. Mạc Vân Quả vừa thấy chén cháo trong tay Bạch Diệp Nhiên, thân thể phản ứng lập tức lui về phía sau. Bạc Diệp Nhân nhìn thấy động tác theo bản năng của Mạc Vân Quả theo, trong mắt xen qua một tia hứng thú, hắn đi qua đem cháu đưa tới trước mặt Mạc Vân Quả nói: "Thân thể cô quá yếu, tới, uống chút cháo đi." Mạc Vân Quả sáu. "Cháo này nhìn qua rất ngon, thần ẩn, ẩn còn tỏa ra mùi hương, nhưng mà sáu." Mạc Vân Quả nhếch môi, không nói gì, cũng không có động tác. Bạc Diệp Nhân khẽ cười một tiếng nói: "Tiên tâm đi Mạc tiểu thư, cháu này cũng không phải là Hắc ám liệu lý." Mạc Vân Quả lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp nhận cháo. Dù sao Hắc ám liệu lý tôi làm cũng không phải người nào cũng có thể ăn đâu, Bạc Diệp Nhân khinh phiêu phiêu nói một câu. Mạc Vân Quả sáu cũng không phải người nào cũng có mệnh ăn. Mạc Vân Quả ăn một muỗng cháo, hương vị cũng không tệ lắm, xem ra bạc diệp nhiên thật sự không lựa cô. Bạc Diệp Nhiên nhìn Mạc Vân Quả ngoan ngoãn ăn cháo, trong mắt xẹt qua một tia trăn trọng, Mạc tiểu thư hiện giờ thái độ đạm, chẳng lẽ lại vì hấp dẫn lực chú ý của mình mà chơi thủ đoạn? A năm, cũng không biết là ai cho cô chú ý, nhưng thật ra là một người thông minh. Mạc Vân Quả ăn xong cháo, lúc sau mới cảm thấy mình sống lại đây. Hương vị khó có thể miêu tả còn ở đầu lưỡi cũng toàn bộ tiêu tán. Bạc Diệp Nhiên tiếp nhận chén không từ tay Mạc Vân Quả, tùy tay đặt ở một bên, sau đó đặt mông ngồi xuống, chậm rãi tới gần Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả, Bạc Diệp Nhiên vươn tay phải, dùng ngón trỏ hơi hơi nâng tầm Mạc Vân Quả lên, trên mặt cười ngạo nghễ. Trước kia không cảm thấy, hiện tại xem ra, Mạc tiểu thư sinh bệnh, thật đúng là có vài phần tư sắc nhìn thấy mà thương Bạc Diệp Nhiên liếm liếm miệng mình, thoạt nhìn có vài phần ta mị. Mạc Vân Quả năm, người tới a, có điều dân đùa giỡn tiểu quả quả nhà ta. Khu khu sáu, lầu trên không cần quên cái tên điếu điếu dân kia làm đồ ăn có thể ăn chết người. Ha ha. Hay, không phải nói Bạc Diệp Nhiên làm đồ ăn có thể có thuộc tính phụ ra sao? Ta thật tò mò ngày đó đồ tiểu quả quả ăn có công năng gì khiến cô ấy hôn mê nghe Lầu trên hỏi như vậy, ta cũng có chút tò mò. Phúc, các ngươi không cần dụ hoặc ta ta và các ngươi hỏi chuyện, ta cũng hiếu kỳ a. Hu hu hu sáu. Khô khụ, cái gì kia? Tiểu quả quả, nếu không ngươi hỏi một chút. Đồng ý đồng ý. Tiểu quả quả hỏi mau, hỏi đi ta cũng thật tò mò a. Đúng vậy nha. Ta lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn có thể gia tăng thuộc tính nhân thể mạc vân quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp đều muốn cô hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ liền nhìn Bạc Diệp nhiên đang dựa gần sát lại mình nói, điểm tâm kia có thể gia tăng thuộc tính gì? Mạc Diệp nhiên sử sốt, hiển nhiên không nghĩ tới người luôn bị mình đùa giỡn lại hỏi ra một vấn đề không hề tương quan chút nào. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, càng thêm dựa lại gần Mạc Vân Quả, hơi thở phun trên mặt cô, tăng thêm vài phần hái muội. Cô chẳng lẽ không cảm giác được sao? Điểm tâm kia có thể khiến cô gia tăng điểm mị lực Vĩnh Cửu Mạc Vân Quả 6. Cái quỷ gì? 6 chương 376, September 2025 375B E-edit, lệnh ở là DIB20-4. Vĩnh Cửu gia tăng mị lực điểm. Như thế nào cảm giác giống như đang chơi vũ trụ. Lầu trên ta cũng có loại cảm giác này. Thế giới này thật thần kỳ nha ha ha ha ha. ha. Nó như vậy, điểm tâm tuy rằng khó ăn một chút, nhưng vẫn rất hữu dụng. Ai nha nha, ta đột nhiên cũng muốn ăn đâu. Lầu trên ngươi chẳng lẽ đã quên nguyên chủ chết vì ăn nó sao? Đột nhiên sợ hãi, nhưng lại hưng phấn khó hiểu, hu hu hu. Ta nhất định hư rồi. Ta thấy đầu óc ngươi muốn bỏ đi rồi. Ai nha nha. Nhiệm vụ lần này không phải muốn ăn 100 lở rở sau đó khen ngon sao? Thật tớ mong thuộc tính của đống đồ ăn đó ta tò mò là những đồ ăn đó đến tột cùng có bao nhiêu khó ăn 233333333333 mặc vân quả nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp đủ loại suy nghĩ, cũng có chút bội phục suy nghĩ của bọn họ. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ, cô tuyệt đối sẽ không đi ăn những cái đó. Tuyệt đối không. Bạc Diệp Nhiên hoàn toàn không biết Mạc Vân Quả đã ngợp bức, hắn đối với đồ ăn của mình vô cùng tín tượng, càng giao dạt đắc ý như thế nào, khiếp sợ đều đến không nói thành lời. Ưng. Hơi thở Bạc Diệp Nhiên phun ở trên mặt Mạc Vân Quả, cô còn cảm nhận được độ ấm của cơ thể hắn. Mạc Vân Quả cô vươn một bàn tay, nhẹ nhàng đẩy, thật là nhẹ nhàng đẩy, sau đó người nào đó từ trên giường lăn xuống. Bạc Diệp Nhiên. Ba, Bạc Diệp Nhiên ngốc răng trên mặt đất, vài giây sau, hắn hơi hơi cúi đầu phát ra tiếng cười liên tiếp. Xem ra, ta đánh giá có sai đâu. Thì ra điểm tam kia không chỉ tăng thêm giá trị mỹ lực lại còn tăng thêm giá trị lực lượng nữa sao? Thật đúng là, làm người ta ngoài ý muốn. Mạc Vân Quả. Không, ngươi hiểu lầm, ta trời sinh có thần lực. Bạc Diệp Nhiên đối với chuyện mình có thể tạo ra đồ ăn đồng thời có hai loại thuộc tính phụ ra vô cùng vừa lòng, hắn dạm nhiên đứng lên, vô vô bội vốn không hề tổn tại trên người, trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Vân Quả. Hôm nay tôi cao hứng, cơm trưa liền tôi làm một bản trò côn đến thử đi. Mạc Vân Quả. Không, không cần, cảm ơn. Vô luận Mạc Vân Quả trong lòng nghĩ như thế nào, cô đều không thể nói ra. Bởi vì ăn đồ ăn bạc diệp nhiên làm là nhiệm vụ của cô nhiệm vụ a. Bạc Diệp Nhiên nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Mạc Vân Quả, cho rằng cô còn đang khiếp sợ không kịp phản ứng lại, hắn lại cười khẽ, mặt mày che giấu không được tiêu ngạo. Hắn biết, không ai có thể ngăn cản được dự hoạch từ đồ ăn hắn làm. Mọi người, ha ha, nếu không phải Bạc Diệp Nhiên làm ra đồ ăn thuộc tính phụ ra thật sự tốt đến không lời gì để nói, nếu không khẳng định không có ai nguyện ý ăn nó. Bạc Diệp Nhiên nhìn cô vẫn lâm vào khiếp sợ, hừ nhẹ một tiếng, tiêu ngạo lệnh bước rời đi. Từng. Hắn đến ngẫm lại rữa chưa nên làm cái gì mới khiến cô gái này càng thêm khiếp sợ. Mạc Vân Quả hoàn toàn không biết tâm tư của Bạch Diệp Nhiên, tưởng tượng đến giữa trưa lại buộc phải tàn phái vị giác của mình, trái tim hàng năm không dao động đột nhiên run lên. Cho dù Mạc Vân Quả nghĩ như thế nào, thời gian vẫn như cũ không lưu tình chút nào trôi đi, rất nhanh đã đến giữa trưa. Bạch Diệp Nhiên đúng giờ gọi Mạc Vân Quả xuống lầu ăn cơm, đáng nhắc tới đó là, không biết Bạch Diệp Nhiên nghĩ như thế nào, hắn lại mang theo Mạc Vân Quả mang về nhà, là căn nhà hắn ở từ trước đến nay. Mạc Vân Quả xuống lầu, liền thấy Bạch Diệp Nhiên ngồi bên bàn cơm, còn có một mâm đồ ăn bày trước mặt, xa xa thoạt nhìn, chỉ có thể thấy một đoàn xanh mướt. Trên bàn cơm to như vậy, lại chỉ có một mâm đồ ăn. Trong lòng Mạc Vân Quả ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo 6 chương 377, server server 376b edit, -E -E lệnh ecladi ib2154. Bạc Diệp Nhiên nhìn đến Mạc Vân Quả xuống dưới, vội vàng nhiệt tình tiếp đón cô, giống như đã gấp không chờ nổi, muốn để Mạc Vân Quả ăn đồ ăn do hắn làm. Mạc Vân Quả cố ý giảm bất tốc độ, nhưng cho dù có đi chậm thế nào 10 phút sau vẫn đến bên cạnh Bạc Diệp Nhiên. Bạc Diệp Nhiên cũng không biết nghĩ như thế nào, vừa thấy Mạc Vân Quả tới, vội vàng để cô ngồi xuống, đồng thời giống như làm ảo thuật lấy ra một đôi đũa, ý bảo cô dùng bữa ánh mắt Mạc Vân Quả dừng lại trên bàn đồ ăn kia, thoạt nhìn là giao sảo. Giữa rau xanh cùng rau xanh màu sắc vừa đủ, dưới ánh sáng, còn có tơ nhìn rõ dầu ăn nóng ánh trộn trên đó, có một tiếng lịch ngậm đáng yêu. Bên ngoài vô cùng ngon miệng, chỉ là không biết hương vị kia ăn à, đây là do ta cố ý chọn lựa đấy bạc diện nhân một tay chống cằm nói. Mạc Vân Quả, một chút cũng không muốn ăn. Mạc Vân Quả bình tĩnh vươn chiếc đũa, gắp một cọng rau xanh, thật là cọng rau vô cùng nhỏ. Sau đó chậm rãi cho vào miệng mình, không hương vị khó ăn như trong dự kiến, ngược lại có vài phần thanh đạm. Mạc Vân Quả nhìn thoáng qua bạc diện nhân, phát hiện hắn hứng thú dạt dảo nhìn mình. Mạc Vân Quả câu nghĩ nghĩ, hẳn không có vấn đề gì lớn đi. Tuy rằng không tính là mỹ vị tuyệt đối, nhưng vẫn có thể hạ khẩu. Vì thế cô lại gấp thêm rau sảo, lần này số lượng tăng lên vào cộng. Cô đem rau xanh cho vào miệng mình, sau đó em mở một loại bùn đất sen lẫn trong cỏ xanh, trong đó tựa hồ còn trộn lẫn đủ loại vị hủ bại ở trong khoang miệng cô nổ mạnh, khiến cô nhịn không được hé miệng muốn nổ ra. Ai biết cô vừa há mồm, những cọng rau xanh liền theo huyết hầu mà xuống, hoàn toàn không nghe theo khống chế của cô. Những rau xanh đó đã tiến vào đến dạ dày, nhưng hương vị lưu tại khoang miệng sắt thật thật lâu không tiêu tán, thậm chí ẩn ẩn có tăng thêm kèm theo xu hướng quy tán. Mặc Vân Quả, cô cảm thấy thật thống khổ. Thật sự rất thống khổ, rõ ràng đồ ăn đẹp như vậy, vì sao có thể làm tới khó ăn như thế? Khuôn mặt biểu tình vốn lạnh lẽo vì hương vị này mà có biến hóa, cái nhăn mày kia rõ ràng đến không thể chối cãi, vứt đi không được. Bạch Diệp Nhiên giống như rất hưởng thụ biểu tình của Mạc Vân Quả, ánh mắt vốn dũ hứng thú trở nên càng thêm hứng thú rặt rạo, càng đáng sợ đó là, trong đôi mắt kia ngẫu nhiên hiện lên tình quang làm người sợ hãi. Bạch Diệp Nhiên nhẹ thủ săn cái bàn, ý cười ngâm ngâm nói, đây chính là đồ tôi cố ý vì cô làm nha, cô nhất định phải ăn xong đó nói xong lời cuối cùng, hắn còn cố ý tăng thêm nữa khí. Mạc Vân Quả, ai tôi cứu thứ cô? "Ồ, thật sự khó ăn như vậy sao?" Thoạt nhìn thật sự rất thống khổ. Đồng tình với Tiểu Quả Quả nhà ta, Tiểu Quả Quả cố lên. Ăn xong lần này, còn có 99 lần nữa thôi. Nội tâm Tiểu Quả Quả: Chủ kênh của cậu đã hạ tuyến. Tuy rằng lúc này không nên cười, nhưng ta lại đột nhiên lại bị trọc chúng điểm cười. Ha ha ha ha ha ha cách. Nhất định có người điểm hiện cười của ta. Tôi đi lầu trên, ngươi đều cười đến đánh cách." Nói, cái tên bạc diệp nhiên đã ăn độc hắn tự làm rồi sao? Hắn sẽ cảm thấy vài thứ kia khó ăn sao? Vấn đề lầu trên hỏi thật hay đồng ý, Mãnh Liệt yêu cầu tiểu quả quả hỏi một chút. Đúng đúng đúng, cho tiện hỏi một chút cái dao xanh này thuộc tính phụ gia là cái gì nha. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp, cảm thấy bọn họ là một đám người đứng nói chuyện không đau eo, đương nhiên, cô cũng tò mò cái này Bạc Diệp Nhiên cuối cùng có ăn đổ mình tự lạm hay không. Vì thế cô cố nén ghê tởm hỏi, anh ăn qua đồ anh nấu rồi sao? Khóe miệng Bạc Diệp Nhiên cười cười, ác liệt họp ra hai chữ. 6 chương 378, server server 377 EB edit, lịch ở Lady BE 2014. Cô đoán. Mạc Vân Quả 6. Thuộc tính phụ gia là cái gì? Mạc Vân quả lại hỏi: "Bạc Diệp Nhiên cười đến bờ bãi, hắn thay đổi tay chống cằm nói: "Cô đoán." Mạc Vân quả sáu: "Ngươi đoán, ngươi đoán, ngươi đoán đoán." "Đoán em gái nhà hắn mà đoán?" Tiểu quả quả ngây lên trả lời như vậy: "Ngươi đoán ta đoán không đoán?" Sau đó Bạc Diệp Nhiên trả lời: "Ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán." "Tiểu quả quả, ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán ta đoán không đoán." Bạc Diệp Nhiên: "Ngươi đoán ta đoán không đoán, ngươi đoán không đoán ta đoán không đoán." "Cái vị lầu trên, hãy đoán không đoán." Trên lầu đều là đại thần, làm một cái logic chết người, ta đã hoàn toàn xoay vòng vòng. "Các ngươi không nên ngăn cản ta." Ta muốn đi nhảy lầu, như thế nào lại cùng một đám học bá ở cùng một phòng phát sóng trực tiếp, hu hu hu sáu. Lầu trên không khóc, đứng lên đẻ bẹp. Đẻ bẹp em gái ngươi mà đẻ bẹp, ta là một cái nữ hài giấy. Muội tử không khóc, đứng lên giúp bạn trai đẻ bẹp. Ô ô ô sáu. Mạc Vân Quả sáu. Mạc, Mạc Vân Quả nghĩ tới nhiệm vụ của mình, nếm xong đồ ăn lúc sau còn muốn khen một chút. Nhiệm vụ cũng không có nói phải ăn hết toàn bộ đồ ăn, cho nên Mạc Vân Quả đương nhiên buông đũa xuống, sau đó nhìn Bạc Diệp Nhiên chầm chậm, thập phần chân thành nói, "Ăn rất ngon." Bạc Diệp Nhiên sáu. Cái quỷ gì? Dĩ nhiên có người khen hắn làm đồ ăn, ăn ngon, ba Bạt Diệp nhiên vẫn luôn biết, đồ ăn mình làm dư vị, ẩm sáu, thiên độ nhân ái, thế nhưng không có biện pháp, hắn làm đồ ăn cho người ta thuộc tính phụ gia thật là tốt không lời gì để nói, cho nên cho dù khó ăn, ở một mức độ nào đó mà nói, những người đó vẫn sẽ ăn, bởi vì bọn họ khát vọng lực lượng, khát vọng cường đại, khát vọng được chú ý chỉ cần dục vọng bất diệt của con người, như vậy đồ ăn của hắn đều sẽ có giá trị. Nhưng cứ cho là như thế đi, chưa từng có một người nói với hắn rằng đồ hắn làm ăn ngon. Bọn họ chỉ biết nói đại thần làm đồ ăn hiệu quả thật là quá tốt. Đại thần làm đồ ăn cư nhiên có thể gia tăng lực lượng. Linh tinh, bọn họ để ý chỉ là đồ ăn mang cho bọn họ hiệu quả phụ gia, chưa bao giờ sẽ có người bình phán hương vị của chúng nó. Bởi vì hương vị kia, thật là một lời khó nói hết, mà bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Đây là lần đầu tiên, Bạc Diệp Nhiên từ trong miệng người khác nghe được hắn làm đồ ăn ăn rất ngon. Trái tim Bạc Diệp Nhiên đột nhiên dao động, trái tim cứng rắn trước kia lại giống như có một vết nứt, có lẽ sẽ càng lúc càng lớn. Mặc kệ Bạc Diệp Nhiên nghĩ như thế nào, Mạc Vân Quả đều xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất hôm nay hẳn không cần lại ăn đồ ăn khó ăn như vậy nữa. Ngay lúc này, Bạc Diệp Nhiên đột nhiên phục hồi tinh thần lại vô vô bả vai Mạc Vân Quả nói: "Nếu ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút a." Nói xong còn tệ kỳ đem đôi đũa đưa cho Mạc Vân Quả, đồng thời đem bản đồ ăn đẩy về phía Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả sáu. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 10. Phòng phát sóng trực tiếp đột ngột xuất hiện nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ làm phòng phát sóng trực tiếp cả kinh, khi nào hệ thống còn nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ. Nhưng không thể không nói, cái công năng này thật đúng là thuận tiện a. Ha ha ha. Nói như vậy, bọn họ không cần mỗi lần nghe thông báo hoàn thành nhiệm vụ với vẻ mặt ngượng ngực nữa. Phòng phát sóng trực tiếp đối với cái nhắc nhở này khen một hồi. Cái này làm cho đoàn tử vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp vừa lòng cười, nó thật là vui vẻ bay bụng nha. 6